chương bốn trăm chín mươi tám khả đôn thành chiến đánh cho tàn phế cất n g ạ n bộ bột nhi trích cân bộ tộc nghe tiểu vương tử hợp tác thế mà b á i đại yến hoàng đế vi phụ mồ hôi lại bị đại yến sắc phong làm kim đào khả hãn khả hãn nữ bột mà đại bị hoàng đế ngươi đặt vào hậu cung mới đầu nội bộ còn hơi có bạo động c ũ n g không cam lòng thanh n m nhưng trợt liền bị hợp tác lấy cường lực thủ đoạn quá quyết chấn áp xuống hợp tác quả nhiên là có chút cổ tay đương nhiên đây đều là biểu tượng chân chính để cho bột nhi trích cân người ngầm thừa nhận vẫn là đại yến hoàng đế ban thưởng vũ xuyên mục trả một góc cho phép bột nhi trích cân bộ lạc hạ quý du mục cùng xác phong hư danh so sánh cái này nếu là sống sờ sờ thấy được sờ được thực tế lợi ích càng làm cho bột nhi trích cân người động tâm cái này trực tiếp có trợ giúp hợp tác ổn định bột nhi trích cân nội bộ cụ t h ế t i ế n quân đại doanh đứng ở rộng rãi lô đoá thành phía nam úc đảo biên dưới nơi cách thành khoảng cách tuy nhiên gần dặm đại quân trong nháy mắt có thể đến gần đây mười vạn bột nhi trích cân tộc chúng lão nhược chiếm đi một nửa phụ nữ và trẻ em lại chiếm đi một nửa chân chính có thể lên mã vì là chiến cũng chính là hợp tác dưới trướng này hai ngàn thân vệ dạng nay một cái bột nhi trích cân bộ không những yến quân lật tay ở giữa có thể diện cũng là khất ngạn bộ cũng có thể tùy tiện chiếm phát lưu một ngàn kỵ binh c h ấ n thủ rộng rãi l ô đ o ạ thành chủ yếu là vì là áp chế nội bộ phản loạn tự mang một ngàn binh vì là yến quân dẫn đạo lao thẳng tới khả đôn thành mà vào lúc này khả đôn thành bên trong miệt nhị xích sâu chối các bộ thủ lĩnh đã tạo khất nạn g bộ khả hãn quách nhạc thái phản khất nạn g bộ c h ì n h thể binh lực tuy nhiên hai vạt cưới bị hao tổn tại nhạn bắc yên cảnh nội tám ngàn cưới gần như khất nạn g bộ một nửa nhân mã lại thêm nhị vương tử quản hợi bị bắt q u á c nhạc thái h ạ c h tâm bộ tộc tại khất nạn bộ nội bộ uy tín trợn hạ xuống lại thêm yên quân xâm lân mang đến vô hình áp lực thúc đẩy kh vốn là xuần xuần dục động ngấp n g ẽ bộ tộc quyền lực miệt nhị xích làm sao có thể bưng tha cái này ngàn năm một thở bên trên cơ hội miệt nhị xích ban đêm dẫn đầu bản bộ binh mã hai ngàn cùng hắn các bộ binh mã ba ngàn hết thể năm ngàn người công hám khả đôn thành quách nhạc thái bị miệt nhị xích nhất đao đâm chết tại khả hãn đại trướng trong vòng một đêm khả đôn thành liền thời tiết thay đổi khất ngạn bộ hạch tâm bộ tộc quách nhạc thái bộ diện quách nhạc thái dưới trướng hai ngàn thân vệ chết vào nội chiến bên trong hơn binh mã quy thuận miệt nhị xích nhưng vừa mới làm chủ miệt nhị xích còn chưa tới kịp kế vị xương khả hãn đang bệ bụn miệt nhĩ xích sắc mặt đột biến hắn bản ý là r ế t chết quách n h à thái trưởng không khất nạn g bộ sau đó xuất bộ di chuyển đầu nhập vào cánh phải ta ta bộ kết quả không nghĩ tới h i ế n quân tới nhanh như vậy khả đôn thành bên ngoài rộng lớn ú c đào tiến vào mùa đông một mảnh hoang vu móng ngựa oanh minh như sâm đại địa đều đang chấn động màu đỏ tím đại h i ế n quân kỳ nên phong p h á p phói bụi mù p h á p p h ố i cho bị bắt phong thổi tan hẹ、e、ạt mại hà lắng lặng chảy xuôi yên lặng nước lở ngoài thành khất nạn bộ, bộ tộc loạn lặng lặng lặng chảy xôi yên lặng nước lở miệt nhĩ xích dẫn đầu trư bộ đăng lâm khả đôn thành tối cao phong hỏa thai địa điểm cũ tòa này phong hỏa thai bắt đầu xây dựng bào liêu đã sớm bị nhiều năm mưa gió ăn mòn nhiều màu khất nạn g bộ người thấy tận mắt y ế n quân thiết kỵ đầy khắp núi đồi mà đến căn bản đến không hết trong lòng cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh y ế n nhân đại quân s ầ m lấn đây là muốn diệt mông cổ các bộ a miệt nhĩ xích từ đầu đến cuối liền không có cùng yến quân đối chiến chuẩn bị bởi vì trước mắt chi này yến quân cũng là thôi hán văn báo còn có năm vạn yến quân tại cực nhanh tiến tới mặc bắt trên đường đã qua thi đấu ngân sơn cách này cũng bất quá mấy trăm dặm x không l ộ như vậy đại yến quân mã chinh phạt mặt bắc trừ phi mông cổ mười tám bộ toàn bộ từ bỏ ngăn cách liên hợp cùng một chỗ có lẽ còn có đối đầu lực lượng lấy chỉ là khất nạn g bộ lực lượng một mình đối mặt đại yến đại quân miệt nhị xích không phải người ngu người mông cổ là bưu i hãn nhưng không phải bưu i tử cho nên miệt nhị xích mới chuẩn bị xuất bộ đầu nhập vào ta t a bộ ý đ ổ lưng tựa đại kim tới chống cự yến quân nhưng mà hết thể đều buổi tối hắn chỉ có nghiên chiến mà lại tử chiên lấy bảo vệ hắn vừa được đến bộ tộc quyền lực khất nạn bộ dù sao không phải bột nhi trích cân bộ làm miệt nhĩ xích phát hiện lui không thể lui thì rất nhanh liền cắn răng tụ tập tâm phúc bộ hạ dẫn đầu đọt thứ nhất năm ngàn tỉnh k ỳ khua tay luân ao gào thét lên lao ra khả đôn thành đón lấy đại hiến quân trận hiến thanh sắc mặt lạnh lùng hắn r ơ lên cao cao trong tay tu xuân ao bay trận mà đợi cầm y r ị a vệ quân trận bên trong vạn tên cùng bán trung gian c h í ít có một nửa là hỏa tiễn cùng độc khí đạn cựu kinh chiến trận khảo nghiệm cầm y thiết kỵ ý chí chiến đấu ư ơ n g lạnh sớm đã vượt qua thế nhân tưởng tượng với lại nói chuyện trang bị tình xảo viễn siêu phổ thông liên quân lớn nhất đặc thù chính là cầm ý địa vệ tù một đ ọ t bài sơn đ ả o hải mưa tên cùng dạy đặc hỏa tiên độc khí đạn x ạ kích đang trùng kích mà đến mông cổ kỵ binh trong trận hình miễn cưỡng xé rách một cái cự đại lỗ hổng sau đó t i ế n thanh quát lên một tiếng lớn nói chiến lần này tùy giá phạt mông cổ từ trong quân đội đến khi đ ề u đi tới hộ giá trong quân chư tướng như lý quỷ sử tiến chu thông t i ế n thuận chính t h i ê n thọ ngữ cao thang hoài vương quý các loại dũng manh chư tướng đều có vạn phù bất đ ư ờ n g trí dũng riêng là lý quỷ cầm trong tay hai thanh lưới búa to khuôn mặt dữ tợn gầm thét sông vào toàn bộ quân trận trước n h ấ t đầu chư tướng đem một đội cầm ý thiết kỵ dẫn đầu r ế t tiến vào khất ngạn bộ kỵ binh trong trận tức thì r ế t một người ngưỡng mã trở mình tiếng la r ế t c h ấ n thiên động địa c ụ nát khả đôn thành đều trong gió r ế t run lầy bẫy hai trăm năm đến mông cổ các bộ trừ nội chiến xôn xao bên ngoài cũng chính là năm đó cùng người khiết đan c o ở đây không mà hy hữu d ư ớ i núi một trận đại chiến người khiết đan lấy cái chết thương tổn vạn kỵ thảm thiết đại giới chém rét mông cổ các bộ mấy vạn dũng sĩ đổi lấy hai trăm năm mông cổ chư bộ đối với liêu quốc th liêu nhân đối với càng thêm khổ hàn mặc bắt chỗ thi hành đồ sát kiểu giảm đinh chính sách mỗi khi người mông cổ sẽ có quật khởi hưng ơ thịnh dấu hiệu thì liêu quốc lang kỵ liền sẽ hợp thời xuất hiện bước lên chiến tranh cục bộ chu s á t mông cổ trắng đinh cho nên khiết đan lang kỵ đối với người mông cổ tới nói cũng là ác mộng mà đối với tại liêu quốc nam xa xôi trung nguyên vương triều nếu người mông cổ vốn không có cái gì đặc biệt ấn tượng càng không cái gì gặp nhau liêu quốc bị tiêu diệt để cho mông cổ chư bộ nhìn thấy quật khởi cơ hội tốt nhưng đại đa số người mông cổ đều đem ánh mắt nhắm chuẩn cường đại kim nhân đối với tống nhân hoặc là hiện tại h ế n nhân người mông cổ nếu không chút để mắt, bây giờ yên quốc đại quân bất thình lình binh lâm t h à n h hạ n g đây hết thể tới quá mức đột ngột khất nạn g bộ người càng không có nghĩ tới chỉ này yến quốc quân mã dũng mãnh mảy may cũng không thua gì khiết đan lang k ỳ mà trang bị tốt đẹp quân dung nghiêm chỉnh quân cơ nghiêm minh tiến thối tự có chướng pháp cái này lại không phải khiết đan lang k ỳ có thể bằng c ầ m y thiết kỵ cùng ngự lâm quân vạn k ỳ tại trùng sát bên trong từng bước phân tán thành lấy thiên nhân làm một đội m ấ y cái trường x à trận hình đ ô n g nhiên chính diện tác chiến đ ô n g nhiên quanh co về phía sau đống nhiên chính diện mạnh thắng đống nhiên lại là một trận cường nô bắn một lượn chiến pháp lơ lửng không cố định Cùng c、so so、bởi vậy tuy nhiên người mông cổ dũng bánh bưu hãn làm cho cầm y thiết kỵ sợ hai thám phục phán định mông cổ kỵ binh chiến lược không thua gì kim nhân mà lại phàm là tiên vào giao chiến trạng thái chỉ có từ chiên tuyệt không tham sống sợ chết hạng người nhưng mang theo đại thắng chỉ huy mà đến khí tài quân sự chiếm ưu nhân số chiếm ưu cầm ý thiết kỵ từ vừa mới bắt đầu cháy bỏng chiến chậm dại biến thành chia c ắ t chiến cho đến toàn diện chiếm cứ chủ động thực hiện đơn bên cạnh ngược lại tàn sát n g h i ê n ép khả đôn thành bên ngoài huyết khí tràn ngập máu chạy thành sông mắt thấy chính mình tâm phúc bộ hạ dần dần t ạ i đến quân sông trận bên trong tiêu vong hầu như không còn miệt nhị xích trong lòng nổi lên chưa bao giờ có e ngại cùng hà khí hắn khỏe mắt liếc qua bi ai đến l ư ớ qua cách đó không xa khả đôn thành cùng tản mắt trên chiến trường bộ đội sở thuộc thi thể cuối cùng mệnh th gió lạnh đ i ề u hưu bên trong miệt nhị xích dẫn đầu hơn ngàn t à n quân giết ra khỏi chúng đây thoát đi khả đôn thành v ớ t bỏ khất ngạn bộ tộc chúng tại không để ý đào vòng ta t a bộ khả đôn thành nhất chiến y ế n thanh cùng dương nghi c h u n g dẫn đầu cầm ý thiết kỵ cùng đại yến ngự lâm quân c h ạ m thủ khất ngạn bộ hơn năm ngàn chúng mà bản thân cũng tử thương hơn hai ngàn chúng đây đã là cầm ý thiết kỵ tự thành quân đến nay so sánh lớn thương vong đủ để cho y ế n thanh đau lòng như cắt nhưng một trận chiến này hoàn toàn đánh cho tàn phế khất ngạn bộ đối với vương lâm chỉnh thể chiến lược mà nói là một lần ý nghĩa phi phạm trọng đại thắng lợi nếu không có một trận chiến này yên quân dùng cái gì đang lừa cổ nhân trong lòng dựng nên hiển hách vô địch quân uy đứng ngoài quan sát tác chiến hợp tác xuất bộ thấy kinh hồn tán đảm khất nạn g bộ thiết kỵ chiến lực có một trăm n h hai mông cổ các bộ yên quân như thế chu d i ệ t khất nạn g bộ nhìn như còn chưa đem hết toàn lực trực tiếp cầm không ít bột nhi trích cân người mông cổ trong lòng những tiểu đó bản tính hoàn toàn bỏ đi mùa đông mạc bắc càng thêm giá lạnh cũng may theo hàng thế trung đại bộ đội đến theo đội hậu cần truy trọng đội ngũ cũng cùng lên đến vì là cầm ý thiết kỵ mang đến sung túc chống lãnh khí tại quân sự đại yên phục hưng nguyên n ê n đông đầu tháng tiến thanh dẫn đầu cầm ý thiết kỵ dương nghi trung dẫn đầu ngự lâm thân quân hàn thế trung dẫn đầu năm vạn tây quân tình n g u y ệ n chia ba mặt tại khả đôn thành bên ngoài đâm xuống doanh trại m ư y trăm năm qua hán nhân quân mã lại đến mặt bắc ngựa đạp i ê n nhưng mặt bắc chỗ sâu nông cổ chư bộ thấp thỏm lo âu riêng phần mình di chuyển hướng về xa xôi sải bờ d ì à một đường mà gần trong gang tất ta ta các loại bộ cùng tây vực nãi man bộ thái xích ô bộ lại thêm đã thần phục đại yến b ộ t nhi trích cân bộ cùng bị đánh tàn khất n ạ n bộ n h o nhao đi xứ đi vào khả đôn thành tiếp nhận đại yến hoàng để vương lâm triệu kiến mà trước đó vương lâm sắc phong quản hợi vì là thưởng tiền đao kim bài khả hãn chỉ vị thế tập v o n g thế quản hợi là vương lâm từ chân định liền xác định cái thứ nhất quân cờ gặp hiến quân bày ra tại mạc bắc qua mùa đông rất nhiều tư thế người mông cổ thấp thỏm trong lòng bất an nếu vương lâm không có chút nào như vậy dự định hắn cũng không nguyện ý cầm chính mình tinh nhuệ nhi lang hao tồn tại mạc bắc khí trời ác liệt xuống nhiều nhất tháng này trung hạ hắn muốn xuất quân khải hoàn hàn thế chung bộ đội sở thuộc đến chủ yếu tác dụng vẫn là c h ấ n nhiếp mông cổ chư bộ muốn để người mông cổ biết cái này mạc bắt chỗ tiến quân muốn tới thì tới mông cổ các bộ nếu dám can đảm lại có dị tâm vong tộc diệt chủng cũng là có thể đoán được. chương bốn trăm chín mươi chín người sợ chấm a hai nghìn hai mươi ba không hai không ba tác giả cách ngư k h á đôn thành chỗ ốc đ ả o thuộc về tại mạc bắc mông cổ các bộ khống chế lớn nhất người mông cổ mùa đông nơi ở bởi vì cao lớn nguy nga sơn mạch ngăn cản đ ế từ xa xôi sái b ở dị ạ không khí lạnh ở đây liền cuốn một chỗ ngặt cho nên nơi đây đối với phong hàn chỗ mạc bắc đại thảo nguyên cùng mênh mông quá bích đối với người mông cổ tới nói cũng là loại tiên cảnh tồn tại trải qua trên ốc đảo hai đầu bờ sông chỉ có tại mùa đông rét lạnh nhất hai tháng mới có thể làm tan hơn thời gian tuân trào không ngừng cái này phải làm cũng là năm đó hồi cốt người ở đây thành lập vương thành căn bản nhân tố vương lâm bọc lấy cẩn trọng áo lông da á o khoác leo lên khả đôn thành bắt đầu xây dựng vào người khiết đan phong hòa thay phía sau hắn yến thanh hàn thế trung dương nghi trung cùng trong quân ngũ phẩm trở lên chư tướng toàn bộ tùy giá ở bên mà chư tướng về sau thì là đến đây khả đôn thành bái kiến đại y ế n hoàng đế mông cổ các bộ đại biểu bột nhi trích cân khả hãn hợp tác k h ấ t nạn g bộ khả hãn quản h ợ i n g ã i man bộ đại vương tử trực lộ cổ cùng n g ã i man sứ thần c ấ p xích bố lô đặc bộ vương tử khẳng định khắc liệt bộ vương tử đan lâm ba dên bộ thủ lĩnh cắp lợi vi vương cổ bộ thủ lĩnh lâm úc hà p h à m l à chịu đến đại yên truyền hình phụ cận mông cổ các bộ chịu khả đôn thành nhất chiến thảm thiết chỗ uy hiếp đều nhao nhao phái ra sứ thần tới triều bái hoàng đế duy chỉ có ta ta người không dành để ý bột nhi trích cân cùng k h ấ t nạn g bộ bị thương nặng về sau đã bất lực lại phản kháng đại yên đến nay trên thực tế biến thành đại yên phụ thuộc cái này hai bộ cộng lại tiếp cận ba mươi vạn tộc chúng khống chế đại bộ phận mạc nam khu vực bột nhi trích cân bộ công chúa bột nhi thay cũng chính là đôn tất chính là âu nữ sớm đã là đại yến hoàng đế chiến lợi phẩm mà hơn mông cổ các bộ cũng bắt chước bột nhi trích cân hướng về hoàng đế tiên vào hiên dê bỏ cùng chưa lập gia đình mỹ nữ. dê bỏ từ mạo xưng vì là quân dụng về phần mông cổ nữ tử làm thần phục mông cổ bệ n g o à i trinh vương lâm tượng trưng nạp bột nhi trích c â n bột nhi thay lại từ khất ngạn bộ các loại bộ tiến vào hiến nữ tử bên trong mỗi bộ chọn lựa một nữ xung nhập hậu cung hành t ầ u những cô gái này trên cơ bản cũng là các bộ cao quý huyết mạch đây là một loại chính trị c ó tiêu không có quan hệ gì với nữ sắc vì là chuộc về bị bắt đại vương tử trực lộ cổ m ạ i man bộ tiến vào hiến đại lượng dê bỏ mỹ nữ cùng tài vật mà khất ngạn bộ tân nhiệm thủ lĩnh quản hợi càng đem chính mình khả hãn l ề vải tặng cho hoàng đế d ư n g chân vương lâm đứng tại khả đôn thành bên trên mặc cho gió lạnh gáo ghét lướt qua đầu tường lẳng lặng nhìn về phía đông cánh t a t a b ộ cư trụ điện t a t a b ộ khoảng cách kim quốc bản thổ gần vô cùng những năm này tệ t nhĩ người rửa kim nhân chẳng những thu hoạch t ư n g u y ê n cùng kim quốc tới lui mật thiết đã có hóa thành kim quốc một bộ dấu hiệu vương lâm lần này tại khả đôn thành chủ đạo đại yến cùng n ô n g cổ các bộ hội mình bởi vì tệ t nhĩ bộ vắng mặt mà có vẻ hơi lân bạc nhưng cũng hiển nhiên giờ phút này t a t a b ộ cùng kim quốc tiến t ố i một thể chỉ bằng vào vương lâm tại mạc bắt sáu vạn yến quân là ăn không xong tatabo húng chi kim quốc tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình Tây Bắc Bình nếu không kim quốc sau này còn muốn trải qua mạc nam xâm nhập đoạt lại nhãn bắc liền biến thành không có khả năng trên thực tế đối với đại yến tại mạc nam khu vực hoạt động hiện tại ngô khất mãi cũng không chân chính để ở trong lòng kim quốc coi trọng mông cổ các bộ đơn giản cũng là ta ta bộ làm chủ hơn mông cổ các bộ hoặc là q u á xa xôi hoặc là ở khổ hàn trị địa không có cái gì giá trị lợi dụng về phần mạc nam khu vực kim nhân liệu định yến quân không có khả năng thời gian dài đóng g i ữ dài răng giặc mùa đông đã đến chỉ cần yến quân rút đi mạc nam mông cổ các bộ liền mất đi tệ vào lần nữa thần phục tại kim quân góp sắt giới cũng chính là thuận lý thành trương sự tỉnh cho nên kim nhân cùng t a t a b ộ liên hệ càng ngày càng chặt chẽ thậm chí tương lai sẽ còn thông qua quan hệ thống gia thành lập quân sự đồng minh t a t a b ộ bản thân mấy chục vạn tộc chúng m ấ y vạn thiết kỵ cũng là một nhánh không thể khinh thường lực lượng lô k h ấ t mãi căn bản k h ô n g tin tiên nhân năng lượng một mình xâm nhập mặt bắc đối với t a t a b ộ cấu thành thực chất tính uy hiếp t a t a b ộ hoạt động khu vực trên cơ bản tại bộ ngư nhi hải từ phía nam kim quốc phía tây hẹp dài đại thảo nguyên khu vực vương lâm kiếp trước đã từng mấy lần từ giá tại mảnh này m ê n mông trên đại thảo nguyên dạo chơi tắc ngoại phong quang vương lâm đã quyết định tạy lô đ o á thành cùng khả đôn thành địa điểm chú tạo đại thành hai tòa làm đại yến khống chế mạc nam mông cổ căn cứ cư địa cùng đại bản g hành doanh thực hiện thời gian dài chú quân chú quân về sau chính là di dân cùng khai hoang chế tạo bên trong cùng mạc bắc mạc nam mông cổ các bộ thương m ậ u tập hợp và phân tán trung tâm tòa này lớn nhỏ ốc đảo khu vực đủ để trở thành nuôi sống mấy triệu người thậm chí hơn ngàn vạn người nhạc thổ đương nhiên dạng này kế hoạch cần tại năm sau đầu xuân sau khi c h ầ m c h ầ m lưu t o à n còn muốn xây dựng ở đối với tatabo hình thành hiệu quả trấn nhiếp trên cơ sở nếu không tatabo gần trong găng tấp lúc nào cũng tập kích khỏe dối tiến quân cũng khó có thể tại mạc nam đặt chân Cho nên, vương lâm gặp phải một cái lưỡng nan lựa chọn đại quân rút đi ta ta bộ ngóc đầu trở lại bột nhi c h í c h cân khất ngạn bộ cùng ông cổ bộ lần nữa phản địch vương lâm lần này ngự giá thân t r i n h thành quả tức thì tan thành bằng nước tiếp tục đông trinh cùng ta ta bộ nhất chiến đánh đau ta ta người mông cổ làm cho tạm thời mất đi khỏa giáp mạc nam mông cổ các bộ năng lực nhưng bây giờ mùa đông đã tới minh mông trên đại thảo nguyên môi trường tự nhiên ác liệt không thích hợp yến quân tác chiến mà ta ta bộ lương t ự kim quốc kim quân nếu là xuất binh trợ chiến đại yến cầm hai mặt thủ địch vương lâm thâm thủy ánh mắt nhìn về phía mông cổ các bộ thủ lĩnh hoặc sứ thần những người này đương nhiên tâm hoài quỳ thai cho dù là chịu đến đại yến sắc phong hợp tác cùng quản hợi trong lòng cũng chưa chắc không có phản nghịch chi niệm vương lâm căn bản không tin những n à y người mông cổ cái gọi là thần phục chi tâm cứ việc hợp tác cùng quản hợi đã trước mặt mọi người lấy trường sinh thiên phát thệ chung với đại y ế n chung với đại yến hoàng đế cả đời lấy đại yến hoàng đế vi phụ mồ hôi mà gần nhất trong vòng mười năm bột nhi trích cân cùng khất ngạn bộ cũng chỉ có thể l ư n g tựa đại yến tới thu hoạch sinh tồn không gian bằng không bọn hắn tất nhiên sẽ bị phụ cận mông cổ các bộ n ư hết mông cổ các bộ thủ lĩnh túi đầu xuống trước mắt gái này tuổi trẻ đại yến hoàng đệ hùng tương lai có lẽ thật đúng là sẽ có diện kim này đây là quản hợi hòa hợp tác uy thuận một trong những nguyên nhân nhớ tới hoàng đế sát phạt quyết đoán nhớ tới bột nhi trích cân cùng khất ngạn bộ ngàn vạn dung sĩ toàn bộ hôi phi yên diện nhớ tới này nằm tại gia chiến tiền nhiệm bởi đại yên hoàng đế ngoan chuẩn bị m ộ i m ộ i bột nhi thay hợp tác trong lòng nổi lên nồng đậm hạt khí hợp tác cùng quản hợi lẫn nhau hai người đều có chút hoảng loạn lần này đại yến hoàng đế để cho hai người bọn họ trước mặt mọi người thật p ụ lấy trường sinh thiên phát thệ trên thực tế đang lừa cổ các bộ trong mắt đã là người mông cổ bại loại cùng phản đồ chỉ cần đại yến đại quân rút đi không nói bên cạ sát vách ta ta bộ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ còn có xuẩn xuẩn dụng động ông của bộ mà ở thời điểm này hợp tác cùng quản hợi bất thình lính phát hiện hiện trường mông cổ các bộ thủ lĩnh đã rút đi lưu tại phong hỏa t hai bên trên trừ yến quân chư tướng bên ngoài người mông cổ liền hai người bọn họ trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì chấm r ấ t rõ ràng các ngươi phải hiểu quy thuận đại yến thần phục với đại yến cùng chấm đã là các ngươi duy nhất lựa chọn vương lâm lạnh lùng âm thanh vang lên hợp tác cùng quản hợi chậm rãi quỳ mọc xuống đất về tôi làm thề sống chết thần phục phụ hãn các ngươi bột nhi trích cân cùng khất ngạn bộ buộc chặt cùng một chỗ trước mắt cũng có một hai vạn c ư ớ i mấy chục vạn bộ tộc nếu có thể cộng đồng tiến tối chưa chắc không có sinh tồn cơ hội trâm cũng đáp ứng các ngươi tùy thời có thể lui hướng về n h ã n bắc mục tràng chịu ta đại hiến quân mã che chở mà trâm cũng đã quyết định tại khả đôn thành cùng rộng rãi lô đoá thành kiến thành sang năm xuân liền phái đại quân thường trú mạc nam bảo hộ các ngươi không nhận mông cổ các bộ tập kích quấy dối trâm sẽ mở ra các trận phái người cùng các ngươi hai bộ người mông cổ tự do mậu dịch các ngươi cần tư nguyên có thể dê bỏ mã thất đem đổi lấy vương lâm thâm、Trần、nói hợp tác cùng quản hợi nhưng là vui mừng quá đôi. người ế u l mông cổ nhất đ ô định phải từ liêu nhân hoặc kim nhân trên tay cùng kim nhân đại ngôn nhân ta ta bộ trên tay thu hoạch bọn họ nhu cầu cấp bách sinh hoạt vật tư nô hoàn và thuế hợp tác cùng quản hợi vui mừng hờn hở sơn hô và thuế vương lâm khỏe miệng lại bước lên một vòng lạnh n g ạ vật hắn lần này nhọc lòng ngự giá thân trinh mạc nam mông cổ lấy nhạn bắc bao vây tiêu diệt chiến cùng khả đôn thành nhất chiến đóng đôi bột nhi trích cân cùng khất nạn g bộ hôm qua tại khả đôn thành bên ngoài ngay trước mông cổ các bộ thủ lĩnh mặt lập bi kỷ niệm cũng không đơn thuần là vì phong lang cư tư ngựa đ ạ p t i ế n nhưng cái gì hư danh mà chính là muốn đang lừa cổ các bộ trôn xuống mấy khỏa cái đinh để cho người mông cổ lại không thống nhất cơ để cho rộng lớn mạc nam thảo nguyên trở thành đại yên cùng kim quốc chiến lược thọc sâu quan trọng hơn là muốn để bột nhi trích cân cùng khất nạn bộ hóa thành đại yên chiến mã trọng yếu nơi phát ra hợp tác cùng q u n hợi cũng là đại y lần này mông cổ các bộ cống hiển mấy vạn lương mã đã dần dần bị áp giải quay về yến mà tương lai n h à bắc m ạ c nam thảo nguyên liền sẽ trở thành đại yến gần như vô cùng vô tận thiên nhiên trại nuôi ngựa hoàng đế tại khả đôn thành hành cung cũng là quản hợi cái này khất nạn g bộ khả hãn mùa h ồ i trướng to lớn màu trắng nhà bạt bên trong mọc lên mấy cái chậu than hỏa quang hừng hực ấm áp như xuân mặt đất trải lấy mềm mại thảm vương lâm ngồi xếp bằng ở trên thảm thiếu nữ x i n h đẹp bột nhi thai gương mặt sinh đẹp sinh hạ trần chúi hai chân quỷ sắt tại dưới trần hắn nhẹ nhàng vì hắn đánh lấy hai chân kh thấp ai cùng hoàng sợ. Người sợ chấm A. vương lâm thanh g ấm êm ấy vang lên bột nhi thai đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn trong tay chỉ trệ nàng run giọng nói nô、no、thì không sợ vương lâm khép cười một tiếng lời nói dối tay ngươi đều đang run nói rõ trong lòng ngươi đang sợ chớm bột nhi thai vô lực túi đầu xuống nàng dù sao vẫn là cái đơn thuần thiếu nữ tâm lý không có những cái kia con con quân chấm không phải sát nhân đắc mà chấm sẽ không vô duyên vô có tàn sát các ngươi người mông cổ bột nhi thai ngươi có thể nói cho hợp tác cùng quản hợi chấm là người tốt chỉ cần hai người các ngươi bộ không phản bộ i chấm chấm sẽ cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt để cho các ngươi cái này hai bộ người mông cổ so với quá khứ sống được tốt có được tốt hơn mục tràng cùng nơi ở dương nguyệt mà eo đeo đội kiếm nhanh chân mà vào nàng đội vàng quét sắc mặt có chút biến ảo bột nhi thai liếc một chút ô m quyền đi cái quân lê nói vậy hạ đại quân đã làm tốt xuất phát chuẩn bị chương năm trăm điên cùng hoàng đế hai nghìn t á c giả cách n g đại yến quân mã bất t ì n h lình tại chỗ xuất phát trước đó hợp tác cùng quản hợi không có phát hiện bất kỳ triệu chứng nào hàn thế trung dẫn đầu đại bộ phận rời đi khả đôn thành chậm rãi nam hạ l u i hướng về đại yến bên cạnh bột nhi trích cân cùng khắc ngạn bộ mông c ổ bộ tộc như chút được gánh nặng hợp tác cùng quản hợi leo lên thành lâu ngắm nhìn yến quân lui bước phương hướng ánh mắt có chút lấp lóe giờ này k h ắ c này hai người bọn họ bộ cũng chỉ có thể báo đoàn sửa ấm hy vọng có thể vượt qua cái này ngày đông giá rét mà năm sau mùa xuân bọn họ sẽ dẫn đầu tương ứng bộ tộc mấy chục vật chúng di chuyển tới gần đại yến nhạn bắt tốt tây mục tràng tiếp nhận yến quân che ch bọn họ đơn giản là muốn vì đại hiến nuôi dưỡng lương mã mà thôi bọn họ chẳng những tiếp nhận đại hiến hoàng đế s ắ p phong còn bái đại hiến hoàng đế vi phụ mồ hôi loại này gần như tự tuyệt tại mông cổ các bộ hành vi đã giam giữ lai、like、bọn họ đường lui quản hợi hiến nhân rút đi trước mắt hai chúng ta bộ địch nhân lớn nhất đơn giản cũng là ta ta bộ bất quá đã bắt đầu mùa đông bọn họ cũng chưa hẳn dám tùy tiện đột kích tuy nhiên nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra vẫn là đem ngươi hai ta bộ tộc chúng toàn bộ đều tới khả đ ơ thành hợp tác nói nhỏ bất thình lình bên thai truyền đến quản hợi kinh hải âm thanh nhưng u y n c mà vị này đại yên hoàng đế thật sự là quá mức điên cuồng hắn vậy mà làm ra ở cái này trong lúc nấu chốt chinh phạt ta ta bộ kinh thiên quyết định biện pháp ta ta bộ cùng khất nạn g bộ cùng một nhi trích cân khác biệt t a t a b ộ binh hùng t ư ớ n g mạnh nơi ở thậm chí còn bắt t r ư ớ c kim quốc dựng lên không ít cung cấp tộc nhân qua mùa đông tòa thành mùa này mùa đông lạnh quáng chưa quen thuộc địa hình y ế n quân thảo phạt t a t a b ộ hoàng đ ệ đúng là đ i ê n quản hợi hít vào một ngụm khí lạnh nói hợp tác quả nhiên là một đời thành quân đi sự tình phi ngã các loại có khả năng tưởng tượng nhưng yên quân thảo phạt t a t a b ộ kim nhân sẽ không ngồi nhìn mặc kệ một trận chiến này bọn họ thắng không hợp tác yên lặng thật lâu mới nói đây cũng là yên nhân nói tới ra bất ngờ công không chuẩn bị a quản hợi ta bất thình lình có một loại rất mạnh dự cảm tatabo nhân thai khó mùa tới mùa đông này bọ vương lâm cuối cùng vẫn làm ra mấy trăm dặm tập kích bất ngờ ta ta bộ quyết định đây là hắn tự thành quân đến nay làm liên quân cùng lớn mật một lần hắn không thể ngồi biến xem chính mình ngự giá thân trinh mông cổ thành quả tan thành b ọ c nước nhất chiến cầm xuống ta ta bộ hiển nhiên cũng không thực tế nhưng là có thể dựa vào cầm ý thiết kỵ siêu cường di động năng lực đánh một trận tập kích bất ngờ chiến cho không tuân theo hiệu lệnh ta ta bộ người một cái khắc sâu giáo hấn về phần kim nhân vương lâm không tin ngô khất mãi sẽ vì người mông cổ tùy tiện xuất binh chờ kim nhân xuất binh hắn cầm y thiết kỵ đã sớm lui về hiến cảnh hàng thế trung dẫn đầu chủ lực đại quân c h ậ m rãi nam hạ bản thân cái này cũng là đối với ta ta bộ một loại cường lực c h ấ n n hiếp mà vương lâm tự mình dẫn cầm ý thiết kỵ vạn tấn quân dục nhịn màn trướng c a n g thuê si vung lửa gạt đội xứng sờ giờ đọc hệ mưu sức chất lấy cử biên nhân sự sau ba ngày t r ạ m vào tối bé nèm úc đảo làm ta ta bộ mấy chục vạn bộ tộc mùa đông nơi ở phóng tầm mắt nhìn tới rộng lớn đồng có bên trên giang đầy tỉnh la kỳ bố màu trắng nhà bạn từng đoàn từng đoàn đống lửa tại đầu mùa đông quần quận dưới bầu trời đêm n h o nhao nhóm lửa g i ó lạnh cao thét nhiệt độ không khí đã s d cái theo tòa t này h tụ tập n ta ta g cũng, quốc quốc ta ta ta ta cũng mở ra kim quốc cùng ta ta bộ thành lập công thủ đồng minh mở màn mây chục vạn ta ta bộ tộc chúng phân tán tại ốc đảo các nơi nếu không đáng để lo chân chính đối với yến quân cấu thành uy hiếp vẫn là quay trúng quanh hãn đ ỉ n h đóng quân ta ta bản bộ kỵ binh suy nghĩ đến phòng ngự yên quân cần ta ta bộ tướng đại đa số binh m ã đều bố trí tại mặt hướng đại yên phương hướng mà làm bảo đảm ta ta bộ hạch tâm lợi ích cùng mùa hè mục tràng ta ta bộ tại bộ ngư nhi hải còn thiết lập đóng quân một chỗ ở cái này mùa đông bảo vệ hãn đ ỉ n h ta ta bộ kỵ binh ước chừng có ba ngàn người cái này trên cơ bản cũng là khả hãn g thiết mộc nhi hạch tâm bộ khúc vương lâm bên cạnh thân yến h a n h dương nhi trung cùng dương mệt mã đều sắc mặt nghiêm trọng hạn thế trung đại quân điều động ta ta bộ chủ lực lấy cái này thật sự là cực kỳ to gan chiến thuật đại khái cũng chỉ có vương lâm mới dám vì đó dưới ánh trăng vương lâm bảo kiếm trong tay chỉ phía xa ta ta bộ hắn đỉnh khẽ cười nói các ngươi không cần khẩn trương chúng ta tới cũng là tập kích quấy dối một trận phóng hỏa thiếu ta ta bộ hắn đỉnh cũng không phải cùng ta ta bộ quyết chiến khống chế tốt tiết đ ấu chúng ta liền có thể thong dong rút đi chờ người mông cổ kịp phản ứng chúng ta đã sớm đi đến xa dương nghi trung ngược ư ờ i hắn rất khó lý giải hoàng đếm mưu đồ giống ta ta bộ loại này hắn đỉnh thiêu hủy lại có gì ý nghĩa ta ta bộ rất nhanh lại có thể tại hắn một cái địa phương nào dựng lên hắn đỉnh bọn họ vốn chính là du mục dân tộc khắp nơi an thân nơi đây cũng bất quá là ta ta bộ mùa đông nơi ở một trong a vương lâm quét dương nghi trung l i ế t một chút cũng không có giải thích cái gì thiêu hủy ta ta bộ hắn đ ỉ n h ý nghĩa trọng đại riêng là đối với c h ấ n nhiếp mông cổ t r ư bộ cầm sinh ra khó mà đánh giá ảnh hưởng từ đó người mông cổ nếu lại xâm chiếm đại yên nhất định phải cực kỳ tính toán tính toán bọn họ có thể hay không chịu được lấy đại y ê n nội hòa yên thanh sắc mặt lại có chút cổ quái trước đây không lâu hoàng đế giao cho hắn một hạng rất đặc thù nhiệm vụ bắt đi ta ta bộ thảo nguyên trì hoa hư lan phá hư ta ta bộ cùng kim nhân quan hệ thống gia. tiểu ấ t người dân theo năm ngàn kỵ đột tập hãn đ ỉ n h bốn phía phóng hỏa nhất định phải cho chấm thiêu hủy ta ta bộ căn cứ đang vừa người dân theo quân năm ngàn kỵ ở ngoại vi cướp bóc lấy quá ý nhiều cùng phóng hỏa làm chủ cũng là không cần cùng ta ta bộ dây dưa vương lâm dơ lên cao cao trong tay thiên tử kiếm sắc mặt bình tĩnh mà lạnh n h ạ t đi thôi cầm bẽ n ẻ m hãn đ ỉ n h giết một cái máu chạy thành sông lưu lại ta đại yến cầm y thiết kỵ bất hủ v danh để cho người mông cổ v i n h viễn nhớ kỹ phàm nhật nguyệt chiếu s a chỗ ta đại yến quân mã đều có thể tới lui tự nhiên theo vương lâm một tiếng hiệu lệnh hai đường cầm y hãn đỉnh đang tại ngủ say bên trong mấy ngàn t a t a bản bộ kỵ binh trong lúc vội vã lao ra nhà bạn chở mình lên ngựa đón lấy xâm phạm biến quân b ẽ n ẻ m trên thảo nguyên đại hỏa h ứ n g hực tiếng la g i ế t chấn động bầu trời đêm một tòa cực đại hào hoa lều vải trước hơn m ộ ư ơ i nữ binh hộ vệ lấy một cái tư thái diêm dúa loẹ loẹt mông cổ thiếu nữ nàng dáng người tu trường t h ẳ n g tắp ngũ quan tinh xảo dáng người luyện chuyển rung động lòng người nàng bọc lấy thật dày mông cổ g a bảo lo lắng nhìn về phía ngay phía trước cách đó không xa nơi đó có vài chục đạo hỏa long tại tùy ý lan tràn không biết có bao nhiêu t a t a bộ tộc l mấy trăm đón dâu kim quốc kỵ binh cũng lên ngựa gia nhập chiến đoàn làm sao vội vàng nên chiến t a t a người căn bản không biết chi này hiến quân từ đâu mà đến nhân số đến có bao nhiêu cũng may bảo vệ hãn đỉnh bản bộ thiết kỵ đã bắt đầu nên địch chương năm trăm linh một nạp mông cổ nhị phi cái này đầu mùa đông đêm khuya đối với t a t a bộ người mông cổ tới nói không khác thiên hàng thai thương bởi vì hiến quân quy mô tiến công mạc nam vì cầu tự vệ t a t a bộ khả hạn thiếp m ộ t nhi không thể không cầm tương ứng đại đa số binh lực bố trí tại phòng ngựa h ế n quân p ư ơ n g hướng nghiêm phòng tử thủ để tránh cho bị h ế n nhân đột tập còn có một bộ phận binh lực lại không thể không trấn thụ tại mùa hè mục bộ ngư nhi hải đối với t a t a bộ người mông cổ tầm quan trọng không thua gì hãn đỉnh thậm chí còn hơn dù sao mùa hè mục t r à n g đối với người mông cổ sinh tồn sinh sôi có không thể đánh giá thấp ý nghĩa có thể nói là người mông cổ mạch sống cái này trực tiếp dẫn đến hãn đ ỉ n h thủ quân mới ba bốn ngàn cưới mà làm vòng qua chính diện duy trì có t a t a bộ chủ lực vương lâm dẫn đầu cầm ý thiết kỵ đi vòng hoang mạc phía nam thần không biết quỷ không hay cực nhanh tiến tới mấy trăm dặm trực tiếp đột nhập đến t a t a bộ hãn đình sở tại địa vẹn n m úc đảo hòa quang nổi lên bụt phía tiếng la giết cơ h ộ là đồng bộ tại úc đảo các nơi chuyển đến trong màn đêm tata ta người căn bản không phân rõ người nào là mình quân tốt những cái kia là đánh lẽ n g ế n nhân chờ đợi thủ quân kịp phản ứng thì đã không biết có bao nhiêu tata ta người mông cổ chết tại lẫn nhau d â m đạp cùng đại hỏa đốt cháy bên trong thắc quả cận tồn tata ta bộ ba ngàn cưới bị rất có kinh nghiệm cầm ý thiết kỵ tách ra chia cắt lại tiến hành vây quanh bao vây tiêu diệt chờ đợi bình minh tự quang đến thì bẹ nẻm ốc đảo đã thây ngang khắp đồng vô số nhà bạn cùng nơi ở hóa thành một mảnh cho t à n ba ngàn thủ quân cơ hồ toàn quân bị diệt cái này còn bao gồm mấy trăm k i quân tiến thanh dẫn đầu một bộ cầm ý thiết kỵ tiêu diệt tata ta có sống phòng cũng dần đận từ trong ra bên ngoài tiến hành tra thiếu bổ sung để lọ t săn giết mà ở ngoại vi dương nghỉ trung cơ hồ trở thành t a t a bộ người mông cổ ác mộng tờ mờ sáng thời gian t a t a bộ khả hạn thiếp mộc nhi dẫn đầu mấy chục thân vệ hốt hoảng mà chạy mấy tên cầm ý thiết kỵ do lên cao cao trong tay cường nô đang muốn đánh ra lại bị y ế n thanh phất tay ngừng tiên thanh ngắm nhìn thiếp mộc nhi chật vật chạy trốn bóng lưng khoe miệng chứa lên một vòng cổ quái mỉm cười tới dựa theo hoàng đế ý trị lần này ban đêm tập kích tatar hà đỉnh lấy tập kích quấy dối cùng phá hư làm chủ mục tiêu chủ yêu là bắt đi sẽ phải cùng Kim Quốc hoàng vương lâm coi là người này còn sống so chết giá trị cực lớn bởi vì thiếp mộc nhi vừa chết t a t a bộ tộc đàn long không đầu kim quốc rất có thể trực tiếp xuất thủ thừa dịp loạn cẩm t a t a bộ nạp làm mình có cái này không phù hợp đại yến lúc này chính trị lợi ích tiến thanh thế tử đại yến quận chúa lý lam dẫn đầu hơn trăm cẩm ý thiết kỵ cẩm t a t a công chúa hưu lan hào hoa đại trướng đoàn đoàn bao vây giờ phút này mặt trời đỏ mới lên t a t a bộ hãn đ ỉ n h bốn phía khói lửa lở trong không khí tràn ngập dậy đặt mùi máu canh trong vòng một đêm tàn khốc chiến đấu đã kết thúc để cho lý lam kinh ngặt là tự hồ là đoán được chính mình vận mệnh cùng y vị này danh chấn ba nghìn dặm thảo nguyên thảo nguyên chi hoa tata ta công chúa hưu lan sớm cách gan m ặ c trình tệ chờ đợi tại trong trướng lý lam xuất quân tiến vào đại trướng mỹ mạo rung động lòng người tata ta công chúa dịu dàng đứng dậy hiểu diễm trên mặt vang r ộ i lấy một tia như có như không đau thương nhưng càng nhiều là bình tĩnh cùng t h ô n g dong nàng lẳng lặng ngắm nhìn bảo kiếm bên trên vẫn chạy xuống vết m á u lý lam lý lam cũng nhìn về phía nàng tên nổi như cồn k i ề u diễm n g ô n g cổ công chúa trong mắt chạy xuôi theo dị dạng hảo quang lý lam tâm than nhẹ một tiếng lưỡ quốc giao chiến từ không thể trộn lẫn một cái nhân tình cảm giác ở bên trong trước mắt m Tiến quân bác phong c á gào thét vương lâm cưới tại chính mình này thất chiếu dạng ngọc sư từ bên trên hắn không có tham chiến một mực đang ư ốc đảo bên ngoài con chiến nắng sớm sáng lời hắn giáp đỏ ngân thương con mắt nếu thần tình khuôn mặt anh tuấn、Uy、vũ khí độ bên đỉnh núi cao xứng xứng lý lam dẫn đầu hơn trăm ký tướng đồng dạng cưới ngựa tù bình hưu lan mang tới hưu lan trên ngựa ngắm nhìn cách đó không xa đứng ở đại yến long hương đại kỳ dưới đại yên hoàng đế nàng yên lặng xuống ngựa đi nhanh hai bước quỳ bái trên mặt đất ta ta nữ hưu lan bái kiến đại yên hoàng đế vương lâm mong m ỏ i lên trước mắt vị này có k h u y n h quốc k h y n h thành dung nhan mông cổ thảo nguyên trì hoa nàng tu trường lưng cùng tròn vo bờ mông cấu thành một đạo đẹp tuyệt nhân gian đường cong vương lâm yên lặng chỉ chốc lát phất phất tay mời hưu lan công chúa lên đường không cần mạng ã i nàng lý lãnh mệnh mà đi chờ đợi ta ta bộ chủ lực hơn một vạn người đại yên hoàng đế đã xóm dẫn đầu cầm ý thiết kỵ biến mất tại bên h ô n g qua bích trên thảo nguyên chờ đợi t h i ế p mộc nhi là một chỗ bừa bộn u cùng cảnh hoàng tàn khắp nơi tộc chúng thương vong hơn vạn ba ngàn thiết kỵ cả đoàn bị d i ệ t này cũng cũng được không biết bao nhiêu qua mùa đông dê bỏ cùng vật tư bị yến quân tiêu hủy cái này mùa đông chờ đợi lấy tata ta người đem lại là một cái tàn khốc khảo nghiệm tata ta bộ tộc thê lương một mảnh mà khả h a n t h i ế p mộc nhi còn muốn suy nghĩ như thế nào hướng về kim quốc hoàng đế g ặ t g ò nữ hữu lan xinh đẹp tên sớm đã truyền khắp thảo nguyên cùng kim quốc đây là kim quốc chiêu đỉnh điểm danh nói ra đây đối với t a t a người đối với kim nhân tử nói cũng là một loại không có cái nào lớn hơn xỉn đ ụ thiếp mộc nhi đem người phát rất nhiều lần hung ác muốn mang quân mã đuổi theo cầm hưu lan bật lại nhưng nhớ tới yến quân dũng manh bưu hãn đồng thời yến nhân còn có năm vạn đại quân chạy c h ầ m c h ầ m ở phía sau t a t a bộ cuối cùng vẫn sống sờ s ờ nuốt xuống khẩu khí này yến quân tập kích bất ngờ bẹ nẹm úc đảo về sau ngày thứ ba m ặ t nam thảo nguyên liền dưới lên như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết đại tuyết dày đặc tiếp tục hai ngày mà vào lúc này vương lâm cầm ý thiết kỵ hoàn toàn tiến vào yến cảnh mà hàn thế chung năm vạn đại quân tuy nhiên đ ế từ đại yến mấy vạn người tiếp tế hậu cần đội ngũ đã vượt qua bên cạnh nên đón nhạn bác đại thắng bao vây tiêu diệt mông cổ quân mã hai vạn hoàng đệ ngự giá thân trinh chinh phục mạc nam mông cổ các bộ đồng thời đang lừa cổ vương đình khả đôn thành phong lang cư tư tin tức xóm đã chuyển về hà bắc hà bắc người vui mừng không xiết r i ê n g là nghe nói hoàng đệ c ầ m tata công chúa hữu lan sẽ hòa thân kim quốc hoàng đế thảo nguyên trị hoa bắt quay về đại yến tự giác vô cùng dương mi thổ khí đại yến quốc bên trong chúc mừng bầu không khí tựa như là bị đốt lên nước sôi m ộ dạng rất nhanh sôi trào đến mức cực hạng từ bước vào trong nước đến c h ậ m chậm trở về chân định đường hai bên đầy khắp núi đội các châu bách tính ùn đủ đùn kéo đến không biết bao nhiêu bách tính bái phục tại tuyết đ ộ n g trung sơn hô và t u ế đương nhiên nhiều người hơn là muốn tới tập hợp một cái náo nhiệt xem một chút tên thảo nguyên chỉ hoa đến là như thế nào quốc sắc dung nhan rất nhiều người đều t ạ i ý dâm làm kim quốc hoàng đế biết được chính mình sẽ thành hôn mỹ nhân nhi bị đại yến hoàng đế bắt đi không biết có thể hay không tức giận đến phát cuồng tại thắng lợi chỉ hoa thiêu đốt đồng thời đại y ê n bách tính hừng hực bắt quái chỉ hoa cũng đang tiêu đốt trên thực tế lần này hoàng đế chỉnh phục mông cổ các bộ các bộ kính hiến mỹ nữ cùng hầu gái ước chừng hơn trăm người lấy bột nhi thai cầm đầu hưu lan là tù binh hơn trăm năm nhẹ mỹ mạo mông cổ nữ t ử sắc mặt khác nhau cũng ngồi cưới trên ngựa các nàng làm một cái tiểu phân đội kẹp ở quân trận vị trí trung tâm mà hoàng đế long đạo xe ngựa ngay tại sau khi long đạo trổ đến núi tiêu biển gầm yến nhân bách tính tùy theo dập đầu bái lậy âm thanh chấn động vân tiêu một đường đi tới nguy nga đại thành khắp nơi có thể thấy được nhiệt tính bách tính người người trên gương mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười cùng ngược đạp tuyết tiến lên tại trên quan đạo các lộ thương đội đã yến cảnh nội một mảnh phồn thịnh tượng bột nhi thai tảnh nàng biết cái này đem là nàng tương lai cả đời này đều muốn sinh hoạt địa phương mà hoàng đế vương lâm tại đại yến dân gian u y vọng c h i thịnh cũng vượt xa nàng tưởng tượng tata ta công chúa hữu lan sắc mặt không g i a o động nhưng trong lòng dần dần lên sóng to gió lớn đối mặt dạng này một vị tại hán nhân trong lòng có vô thượng u y vọng đại yến hoàng đế một vị nghe nói đến trước mắt mới thôi chiến vua bất thắng thiên cổ thành quân người mông cổ cướp giật bên trong tâm tư cơ h ồ thành một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời cho dù người mông cổ cùng kim nhân liên hợp trên đường đi hữu lan rõ ràng cảm giác được yến nhân con dân đối với hoàng đế x ư n g bái nàng không chút nghị ngờ đại yến hoàng đế qu tiên nhân cẩm kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên vì nước quên mình phục vụ đây là nàng cuộc đời lần thứ nhất bước vào bên trong hán nhân vương triều quốc thổ m ả n h này nghe nói có thành trì có thể ngự ngoại địch có lâu vũ phòng xá có thể ngự l ệ n h có mỹ t i ự u cùng sung túc lương thực có thể đỡ đói nhân gian n h ạ c thổ so với nàng trong tưởng tượng tốt đẹp hơn làm hùng vĩ tráng quan hà bắt trọng c h ấ n chân định thấy ở xa xa bao quát h ư u lan cùng bột nhi thai ở bên trong sở h ư u n ô n g cổ nữ tử đều đang đầu ngưỡng vọng như thế phảng phất giống như tiên cảnh đại thành cuối cùng các nàng tầm mắt cực hạn cũng chỉ có thể nhìn thấy cao lớn thành tường một góc đen nghịt người mặc h ác giáp đại yến quân tốt bảy trận tại chân định ngoài thành quan đạo hai bên hoan n ê n đội ngũ kéo dài hơn mười dặm mà tại quân trận về sau thì là càng liếc một chút nhìn không thấy bờ đại yến quân dân dịu ra rất trẻ tiếng hoan hô tiếng động vang trời trương khôi t r ì n h viễn cảnh cùng chu tử yến ba vị đương thời đại nho dẫn đầu hơn ngàn sĩ tử c à n g làng nên ra trong vòng hơn mười dặm bên ngoài bọn họ dơ cao lên thánh nhân khổng tử cùng hoàng đệ vương lâm thứ hai khổng l ồ chân dung trương khôi các loại sách người quý bái tại tuyết động bên trong hô to nô hoàng và t u ế đại yến và thắng danh giáo đại tông sư và t u ế từ hán đường d trung nguyên vương t r i ề u lịch t r i ề u lịch đại hoàng đế đều khó mà chân chính thu hoạch được thiên hạ sĩ tộc thể s á c tinh thần quy t h u ậ n cho dù là danh s ư n g cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ tống triều cũng t u y ệ t không bất luận một vị nào hoàng đế năng lượng bị thiên hạ sách người tôn sùng đến như vậy cùng khổng thánh đặt song song vô thượng độ cao cũng hiển nhiên cho dù là đại yến sách người đều thấy rõ ràng hiện trạng hoàng đế c h ấ n an cùng chấn áp tốt mông cổ các bộ về sau hoàn toàn thu phục y ế n vân trốn cũ đã trở thành ở trong tầm tay sự tỉnh mấy trăm năm nổi nhục quốc gia dựa sạch sắp đến mà theo đại yến quốc lực không từ đăng cơ xưng đế đến nay hoàng đế hai lần ngự a giá thân trinh lần thứ nhất đóng đ ô nhạn bắc cửu châu lần thứ hai phong lang c ư tư ngựa đạp i ê n nhưng chinh phục mạc nam mông cổ các bộ thành lập hán nhân vương t r i ề u từ hoắc khứ bệnh về sau lại c ả rủ tổ rộ công sự nghiệp to lớn vương lâm tung người xuống ngựa tự mình dẫm lên tuyết động đi đến cầm trương khôi ba người nâng m à lên lại mệnh quân tốt hộ vệ bọn họ bên trên một chiếc xe ngựa đưa về chân định cùng nhật đại yến sĩ từ đuổi theo hoàng đế long đạo h â to lấy đại yến vạn thắng nô hoàng vạn t u ế khẩu hiệu luôn luôn chờ đợi hoàng đế xe ngựa tiến vào chân định thành đồng thời tải hành hành cung chu liên chư nữ tại ngự thư phòng bên ngoài nên giá về phần như thế nào dàn xếp mông cổ chư nữ chu liên sai người cầm hành cung góc tây bắc hai nơi vườn ngự huyện thu thập đi ra đổi tên mông cổ bệ i tuyên h lấy cung cấp l ư u lan bột nhi thai các loại nữ ở lại lần này đi mấy tháng chạy lợi tiêu đoạt lý lại cùng ra luật dư lý diễn còn chưa lộ ra nghỉ ngờ nhưng hôm nay các nàng bụng dưới rõ ràng hở ra nếu không có mùa đông lạnh cóng chu liên đều đã chuẩn bị để cho hai nữ trở về kinh sư cho sinh vương lâm túi người cầm hai nữ đã dậy cười nói các ngươi hiện tại có thai cũng phải cẩn thận một chút tiêu đ ạ t lý lại vũ mị sắc mặt từ nàng hướng về hoàng đế đầu đi n h i ệ t liệt t h o á n g nhìn chật lui sau l ư n g chu liên không có người so đã từng làm đại liêu hoàng hậu tiêu đoạt lý lại rõ ràng hơn mông cổ các bộ khó chơi chỗ cái này tại mạc bắc thảo nguyên khổ hàn chỉ địa phồn diễn sinh sống chủng tộc sinh mệnh lực vô cùng ước ngạnh chiến đấu lực cũng không có chút nào tranh luận tiến quân năng lượng bại mông cổ các bộ h i ệ n nhiên đã có d i ệ n kim điều kiện cơ bản mông cổ biệt h u y ệ n như thế hoa lệ cung thất bên ngoài mùa đông lạnh quáng mà ở trong phòng lại ấm áp như xuân cái này khiến xưa nay chịu khổ trời đông giá rét quen mông cổ chư nữ trong lòng hơi định cùng đi qua ở so sánh chân định hành cung không khác thiên đường h ư u lan hai ngày này cùng bột nhi thai ở tại một chỗ đã có chút rất quen làm bột nhi trích cân bộ công chúa cùng ta ta bộ công chúa hai nữ trước đó không có nhau nhưng cũng đều từng nghe nói đối phương tên từ lúc tiến hành cung về sau đại yến hoàng đế liền rốt cuộc không có lộ mặt qua tương lai xử trí như thế nào các nàng là mạo xưng vì là c u n g phi vẫn là làm chiến lợi phẩm ban thưởng cho trừ tướng cũng không có một cái minh sát thuyết pháp h ư u lan tính cách trầm tĩnh lại rất có lòng dạ nàng cùng bột nhi thai ở chung trên cơ bản cũng là tính toạ mỗi bên lắng nghe bột nhi thai nói chuyện mà ngẫu nhiên mới có thể chen vào như vậy một đôi lời hữu lan tỉ, tỉ. ngươi nói đại y ê n hoàng đệ có thể hay không đem chúng ta ban thưởng cho giới trướng đại thần hoặc là tướng quân a bột nhi thai nghiêng đầu nói đây là nàng hiện tại quan tâm nhất vấn đề h ư u lan mỉm cười có khác nhau a bột nhi thai m u ộ i muội đương nhiên là có nếu như nhất định phải cho hán nhân vì nô vì t ỷ ta đương nhiên thì nguyện ý lưu tại hoàng đệ bên người dù sao bột nờ hờ thai trước mắt hiện lên hoàng đệ tâm kia tuổi trẻ anh tuấn uy vũ gương mặt sắc mặt từng đỏ h ư u lan t h a n nhẹ lại không nhiều lời nàng cũng không cho rằng đại y ế n hoàng để đưa nàng bắt tới yên quốc là vì sắc đẹp mà đơn giản vẫn là vì là phá hư ta ta bộ cùng kim quốc quan hệ t h ố n g gia cho nên cùng đối với tương lai còn có chút chờ mong bột nhi thai so sánh nàng rõ ràng hơn chính mình tình cảnh bột nhi thai nói liên miên lại nhải lại nói một chút nhàn thoại chủ yếu cũng là các nàng tiến vào yên quốc đến nay chứng kiến hết thảy rất nhiều chuyện nàng đều cảm thấy phi thường tới mới bao quát hai ngày này nàng trốn đến qua mỗi một đạo tình x ả o mỹ thực hữu lan hữu ý vô ý cắm lời nói bất t ì n h lình nhìn thấy trong cung thất tiến đến hai cái bụng dưới hở ra người mỹ phụ một cái lớn m ộ chút một cái cùng các nàng niên kỷ pha gặp qua dương tướng quân gặp qua quý nhân lớn tuổi chút người mỹ phụ chính là tiêu đoạt lý lại mặt khác thì cũng là gia luật dư lý diễn tiêu đoạt lý lại đánh giá hưu lan ánh mắt lại rơi vào bột nhi thai trên thân không khỏi chợt chợt khen nguyện nhi muộn muội không hổ là danh chấn thảo nguyên thảo nguyên minh châu vị này chính là tata ta bộ hưu lan công chúa vị này là bột nhi trích cân bộ bột nhi thai công chúa dương n g u y ệ t mà mỉm cười vâng thân cao chút là hưu lan công chúa nếu dọc theo con đường này nhờ có dương n g u y ệ t mà cùng lý lam chiếu cố hưu lan cùng bột nhi thai các loại mông cổ nữ t ử ăn ít không ít đau khổ tiêu đoạt lý lại chậm rãi ngồi tại cùng nữ chuyển đến kim đôn bên trên cũng chào hỏi r a luật dư lý diễn ngồi xuống nàng c ư ờ i nói mông cổ chư bộ thêm ra mỹ nữ đi qua ta cũng đã gặp không ít nhưng không có một người có thể so sánh được hai vị cô n ư ơ n g kia bột nhi thai cùng hưu lan lẳng lặng đứng tại một bên thái độ kính cẩn chỉ là bột nhi thai tính cách vui sướng tại trào về sau linh động con ngươi không ngừng đánh giá tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn mà hưu lan thì đứng tại này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thần thái an toàn dư nguyệt mà cười mỉm cũng vào chỗ hướng hưu lan cùng bột nhi thai nói vị này chính là ta với các ngươi nói qua tiêu phi nương nương vị này là gia luật nương nương hưu lan trong đôi mắt đẹp h à o quan g tỏa ra bột nhi thai thì rất khó che giấu chính mình kinh ngạc tâm tình ngừng lại hướng về tiêu đoạt lý lại quan g tới hiếu kỳ tho nhìn bột nhi thai tâm đạo vị này lại chính là đại liêu quốc hoàng về sau vậy vị này cũng là đại liêu công chúa liêu quốc nguyên do mông cổ các bộ tông chủ quốc. tiêu đoạt lý lại cái này đại liêu hoàng hậu thân phận tại hưu lan cùng bột nhi thay tới nói vẫn có chút rung động mà hưu lan hiển nhiên bởi vậy nhớ tới một chút đường đồ vật đại yên hoàng đệ bên người nội quyến không b t hôm nay bất thình lình bởi như thế hai vị đến đây hiển nhiên là có dụng ý khác hưu lan sắc mặt t n g đỏ túi đầu xuống tất nhiên ban đầu đại liêu hoàng hậu đều có thể vì là hoàng đệ nội quyến các nàng hai cái này mông cổ bộ tộc công chúa lại tính được cái gì đâu quả nhiên tiêu đoạt lý lại mỉm cười nói tất nhiên các ngươi tới đại yên chậm rãi muốn thích t n g đại yên sinh hoạt mặc kệ các ngươi đi qua thân phận gì nhưng bây giờ lại chỉ có thể cũng chỉ có một cái một cái gia luật dư l ý diễn cũng cười nói vậy hạ đối xử mọi người vô cùng tốt thời gian lâu các ngươi liền biết chúng ta tới chủ yếu là khuyên nhủ các ngươi nghĩ thoáng chút thật cũng không đừng dương nguyệt mà cười không nói nếu nàng cảm thấy như thế có chút dư thừa làm chiến lợi phẩm h i ê u lan bột nhi thai hai nữ đã được quyết định từ lâu là hoàng đế người đây là các nàng vận mệnh vô pháp cải biến cứ việc dương nguyệt mà có chút đồng tình các nàng tăng lộ nhưng nàng đồng thời lại cảm thấy các nàng cái k i a thỏa mãn năng lượng lưu tại hoàng đế bên người đó là các nàng kiếp chức đã tu luyện phúc phận cùng bên cạnh nữ nhân khác biệt làm đại yến hoàng đế chinh phục nông cổ các bộ bề ngoại trình vương lâm nhất định phải mau sớm nạ sủ lan cùng bột nhi thai vì l à phi chu liên lại khăng khăng để cho tiêu đoạt lý lại cùng g i a luật dư lý diễn tới hiện thân thuyết pháp làm chu liên tới nói nàng hy vọng nông cổ hai nữ năng lượng mau sớm thích ứng hoàn cảnh tiếp nhận vận mệnh n ă n bài tâm lý lạ lầm oán hận dạng này đối với người nào đều tốt h i u lan dịu dàng quỳ dạp xuống đất nô tỳ minh bạch nô tỳ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ bệ hạ không có câu oán hận nào bột nhi thai cũng nhu thuận đến quỳ đi xuống ta cũng nguyện ý sáng sớm hôm sau đại yến hoàng để n b ộ t nhi trích cân bộ công chúa bột nhi thai vì là phi chiếu thư sáng phát trung ngoại trận lại gây nên một đợt chúc mừng làn sóng trên chiếu thư còn minh s á c s á c phong mông cổ ta ta bộ khả hạn thiếp mộc nhi vì là đại yến mạc nam an p h ụ sứ thưởng t i ề n a o chờ đợi tin tức truyền đến mông cổ ta ta bộ thiếp mộc nhi suýt nữa tức g i ậ n đến thổ huyết mà cái này cũng tại kim nhân trong lòng trôn xuống một cây bén n ộ đâm đây là nói sau không đề cập tới thấu chương s o n g chương năm trăm linh hai bản ưng đương thời chân định mùa đông nhiệt độ không khí lây vương lầm thân thể cảm giác phán đoán lạnh nhất thời điểm ước chừng tại âm m ư ơ i một m ư ơ i hai độ tạ hữu Phổ thông n g đại, Thôn、so、đại yến triều đình tại nửa năm trước đã tại công bộ chuyên môn thiết lập lấy quặng ti nha môn cầm đối với than đá tư nguyên khai c u ậ t lợi dụng làm thường ngày nghiệp vụ một trong tuy nhiên các phương diện khai thác kỹ thuật vẫn ở vào phi thường trạng thái nguyên thủy nhưng cũng tại cả nước các nơi phát hiện không ít dễ dàng cho ban đầu hái ngoài trời mỏ than đá tại không phải công nghiệp hóa thời đại loạt được than đá vẹn vẹn làm nhiên liệu bổ sung một trong cũng đầy đủ dùng mà tại hành cung đi sớm vương lâm đăng cơ xưng đế trước đó đến vương thời kỳ liền đã dưới đất khai quật nhảy đến hoành đến bên cạnh dày đặc chủ yếu cung thất dưới mặt đất lấy độ ấm hệ thống xưng là địa long địa long lấy độ ấm cùng hiện đại xã hội đ ị a n đ o n tương tự chí ít nguyên lý là tương thông cổ đại địa nhật là tại bên dưới cung điện mặt đào ra hòa đạo sau đó cầm thiêu đốt than tủi đổ vào vũng hố miệm vương lâm muốn làm cũng là đối với loại này địa long hệ thống tiên hành cục bộ cải tiến kỹ thuật bảo đảm nhận lực đầy đủ ứng dụng đồng thời cam đoan trong phòng sẽ không xuất hiện khí cặt trúng độc xét thấy là hoàng đẻ hành cung hoàng đẻ cùng cung phi chỗ tại tư nguyên toàn lực cùng không gián đoạn cung ứng dưới toàn bộ hành cung từ trư nữ ở cung thất còn có vương lâm thường ngày văn phòng ngự thư phòng cùng tiếp kiến triều thần cử hành triều hội chính điện trong phòng đều ấm áp như xuân cái này đương nhiên cũng bao quát bột nhi thai cùng hưu lan chỗ cung thất hai nữ nếu có chút không quá thói quen rõ ràng bên ngoài hà hơi thành băng nhưng trong phòng lại chỉ cần ăn mặc đơn bạc váy xòe các nàng tại trên thảo nguyên đây là nằm mộng cũng n g h ĩ không ra như mộng ảo hưởng thụ trong cung thất hưu lan nghiêng người dựa vào mềm sập đôi mắt đẹp xuyên thấu qua giường cột trạm trổ lộng lấy cửa sổ có rèm kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ hoa lệ cung điện nàng một bộ áo trắng bộ dáng đoan trang bên vẹn vẹn dùng một đầu p h ấ n sắc dây cột tóc b ộ c lên p h ấ n sắc sắc thái sấn nữ t ử ra thịt lộ ra một cỗ nhàn nhạt p h ấ n sắc p h ư ợ n g nhan liêm diễm đoạt hồn n h ứ c p h á c h đung đưa tâm thần người càng nàng này môi nếu điểm anh càng làm cho người vô hạn mơ màng về phần bột nhi thay thì lấy một thân kỵ xạ trang phục nàng là một cái mừng không động đậy yêu thích t i ê n tinh thiếu nữ tính cách sáng s ủ a trong phòng đi tới đi lui một khác cũng không yên tĩnh nàng tới đại yến gần hơn tháng thời gian tâm thần dần dần an định lại cầm tòa này cung thất xem như nhà mình đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ tư niệm tại phía xa thảo nguyên tộc nhân cùng người thân nàng giấu ở trong c bột nhi thai quay đầu nhìn qua yên tĩnh sống ở đó năng lượng ngẩn ngơ cũng là một ngày hưu lan lông mày nhẹ t r a o lại nói hưu lan tỉ tỉ chúng ta có thể hay không giống như hoàng thượng nói một chút ra ngoài đi đi a cái này cả ngày nhốt tại trong cung ta đều nhanh biệt xuất bệnh tới hưu lan thăm thẳm thở dài nói nhỏ bột nhi thai m u ộ i m u ộ i người ta thân phận bây giờ khác biệt hậu cung nữ tử há có thể tùy tiện xuất nhập cung thất ngươi xem mấy vị kia ngày bình thường không cũng là ở tại trong cung ngươi chậm dãi thói quen thói quen liền tốt bột nhi thai do dự một hồi lại nói hưu lan tỉ, tỉ nhưng ta nghe nói bên người hoàng thượng có mấy vị nương nương đều trong quân đội là đây bột nhi thai nói là hoa nhị lương hồng ngọc cùng hô tạm nương còn có dương nguyệt tứ nữ ngày thường hơn phân nửa thời gian trong quân đội mang binh nhưng buổi chiều sẽ hồi trong cung ă n g i t h ư u lan khoe miệng có lại nàng tâm đạo người ta tính là gì làm hoàng đệ chinh phục mông cổ chiến loại phẩm đại yên hoàng đệ n văn vật nói không chừng ngày nào hoàng đệ l i ệ n phiền chán vứt bỏ nếu giày rách ngươi còn muốn cùng này bốn vị quý nhân so sánh nhưng lời này lấy hữu lan ca tính là vĩnh viễn sẽ không nói ra miệng tới nàng chỉ có thể thở dài khuyên n ủ bột nhi thai muộn chúng ta dù sao cũng là mông cổ nữ tử hoàng đ ệ sẽ không cho phép chúng ta xuất c u n g h à n h tấu còn nhiều thời gian chúng ta đến chậm rãi thói quen loại cuộc sống này đây bột nhi thai mân mê miệng nàng cùng hưu lan khác biệt tâm tư đơn thuần càng không hiểu bên trong hán nhân dân phong dân tục nàng là có chút không quá lý giải vì sao hoàng đ ệ muốn đem hắn các nữ nhân đều cho nhốt tại một tòa trong tâm h cung xem như chim hoàng yến tới nuôi a bột nhi thai có chút n h ả m chán r ậ m chân một cái quyết miệng nói ta muốn về rộng rãi lô đoá thành ta nghĩ ta này thoát tiểu h ư mã hưu lan có chút im lặng nàng không biết nên làm sao giống như bột nhi thai giải thích những thứ này nàng chỉ có thể âm thầm lắc đầu thân thể lười biếng đến toàn bộ đ ả o hướng mềm trên giường đôi mắt đẹp như cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ trên bệ cửa sổ có hai cái thanh tức đang không ngừng m h ả y vọt liệu dịu d é o lên không ngừng lúc này bất thình lình nghe được cung thất cửa ra vào hai người mông cổ hầu gái quỳ bái âm thanh nô tỷ bái kiến hoàng thượng hữu lan trong lòng run lên tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt quần áo đứng dậy đ ó lấy bột nhi thai gương mặt xinh đẹp bên trên thì hiện lên vẻ vui mừng hữu lan phi tóc quét bột nhi thai liếc một chút trong lòng cái này hậu cung nữ tử không tính toán không có hai ngày hoàng đế liền mất đi đối với người hưng thú đừng bảo là đại yến hoàng đế chính là nàng phụ hãn còn có những người mông cổ đó q u ỳ n quý đối với bên người nữ tử không phải cũng là tùy ý thưởng thức chơi c h á n liền v ứ t ta vương lâm bước nhanh mà vào hưu lan mang theo bột nhi thai quỳ trên mặt đất hưu lan bột nhi thai b à i kiến hoàng thượng nên ra tới chậm tính xin hoàng thượng thứ tội vương lâm cười mỉm túi người đỡ dậy hai nữ hưu lan tay nhỏ tinh tế tỉ mỉ mà rét lạnh bột nhi thai tay ôn nhuận mà hơi nóng vương lâm không để lại dấu vết thâm chầm ánh mắt tại hưu lan hoàn mị trên thân thể vút qua. ánh mắt nhưng là rơi vào sắc mặt tường đỏ bột nhi thai trên thân vị này thảo nguyên chỉ hoa tâm tư rất nặng muốn bắt được nàng thể sát tinh thần sợ là còn cần thời gian nhưng bột nhi thai tâm tư đơn thuần vương lâm cũng nguyện ý cùng nàng ở chung nàng nụ cười thật sự giống như là trên thảo nguyên hoa dạy một dạng sạch sẽ thuần túy một số phương diện bột nhi thai cùng dương nguyện mà tính cách có chút tương tự hoạt bát sáng sủa thích hận phân minh có đôi khi vẫn còn tương đối nhảy thoát trong bụng không có nhiều như vậy còn con quấn hai ngày này chấm bệ bụn nhiều việc quốc vụ không chút tới các ngươi trôi qua được chứ vương lâm mỉm cười nói, hưu lan trên dung nhan tuyệt thế lập tức tràn đầy đủ cười nàng không người khẽ chào nói hồi hoàng thượng ngã môn rất tốt cùng đi qua tại trên thảo nguyên so sánh tại đây sinh hoạt tựa như là trên trời một dạng vương lâm ha ha cô nàng này nói chuyện trừ tận lực định đoạt cùng cẩn thận bên ngoài cũng liền không có đường ý tứ thật đúng là không thể làm thật vương lâm lại nhìn phía bột nhi t h a i bột nhi t h a i nhưng là gương mặt xinh đẹp phát khổ nhịn không được làm nung nói tốt thì tốt nhưng là quá bị đẻ nén hoàng thượng ta muốn ra cùng trong thành đi dạo được sao vương lâm sắc mặt khẽ giật mình bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân bột nhi thay thật đúng là đầu một cái nói buồn bực đến hoảng muốn xuất cung h à n h tẩu hữu lan tỉ mỉ quan sát lấy hoàng đế sắc mặt gặp vương lâm yên lặng cho là hắn sinh khí tranh thủ thời gian dắt lấy bột nhi thai muốn t ỉ n h tội lại nghe vương lâm cười nói bột nhi thai trong cung có trong cung q u ý củ các ngươi làm cung phi t ầ m thường là không thể tùy tiện xuất cung đương nhiên đây không phải vì là nhốt ngươi bọn họ cũng là vì bảo hộ các ngươi an toàn bất quá ngươi nói cũng đúng các ngươi tới đại yến lâu ngày còn không có nhìn xem đại yến phong cảnh dạng này bột nhi thai chấm đi trước xử lý chút quốc vụ buổi chiều chấm đến mang ngươi xuất cung trong thành hoặc đi ngoài thành đi một vòng được chứ bột nhi thai mừng như điên vương lâm quả nhiên không có thất thức hắn tại buổi chiều thời gian đổi một thân thường phục chuẩn bị cải trang mang bột nhi thai xuất cung đi đi còn hưu lan hắn cố ý không mang nữ tử này khúc m ắ t cùng thâm trầm tâm tư cần thời gian đi chậm rãi tiêu mất vương lâm cũng không sốt ruột nhưng ở cửa cung l à m bột nhi thai thấy tận mắt tiến thanh cùng dương nghi c h u n g dẫn đầu cung cấm túc vệ ngăn lại tại cửa ra vào nàng liền hiểu được nguyên lai dựa theo đại yến quý cụ đừng bảo là là nàng cũng là hoàng đế vương lâm cũng không thể tùy tiện tùy tiện xuất cung vì là bảo đảm hoàng đế an toàn tiến thanh mệnh cầm y địa vệ rất nhiều ám tiếu sớm giải ra phân bố tại hoàng đế b ố n phía mà dương nghi trung thì tự mình dẫn mấy tên thân thủ cao cường ngự lâm quân thường phục đi theo hộ giá vương lâm một bên bước ra cửa cung một bên quay đầu cười nói bột nhi thai thấy không không phải chấm muốn xen vào lấy các ngươi trong c u n g đây là đại hiến quy củ cũng là chấm muốn đi ra ngoài cũng phải nhìn xem dương nghi trung có đúng hay không đây bột nhi thai gương mặt xinh đẹp đỏ lên liên tục gật đầu hoàng thượng ta biết sai ta nếu không trở về đi nhìn xem bột nhi thai nghĩ một đằng nói một mẹo bộ dáng vương lâm mỉm cười khoác khoác tay đi thôi xuất cung đi dạo cũng không phải cái gì quá bất hợp lý sự tỉnh đi chớm mang ngươi đi dạo vương lâm mang theo bột nhi thai đi trước chân định trường sĩ quan lại đi chân định lớn nhất thương nghiệp nhai bên trên đi tiểu lâu ăn một bữa đại yến mỹ thực còn đi chân định trong thành lớn nhất phật tự bạch ngọc chùa dân hương bột nhi thai chơi đến quên cả trời đất sau cùng vương lâm mang nàng cưỡi ngựa ra khỏi thành bột nhi thai cuối cùng cưỡi ngựa buôn ba ở ngoài thành bao la cánh đồng bắt ngát bên trên phảng phất trở lại thảo nguyên tay nàng cầm theo c u n g tại phi nhanh bên trong bắn rơi hai cái phi điệu hưng phấn đến liên tục kêu to này vui sướng tiếng cười tại dã ngoại lượn lò tản mở đi ra vương lâm cưới tại hắn tọa kị chi lắng lặng nhìn qua bột nhi thai phóng ngựa vui chơi khoe miệng ngậm lấy một vòng b ô n g lòng nụ cười cùng hữu lan khác biệt bột nhi thai tâm lý chỉ có mỹ hảo không có ưu ám làm mông cổ nữ tử nàng từ nhỏ liền có sùng bái cường giả khái niệm mà vương lâm làm mông cổ các bộ chinh phục giả cái gọi là người thắng lợi l à vua có được nàng dưới cái nhìn của nàng theo lý thường đáng lúc、Hùng、hồ h nếu không có vương lâm bột nhi trích cân cả tộc đều muốn bị cất nhan bộ chiếm đoạt mà hữu lan thì lại khác nàng đối với vương lâm chưa nói tới cựu hận gì càng không oan phẫn nhưng nàng tâm kế thâm trầm suy nghĩ càng nhiều vẫn là chính mình bộ tộc lợ ích vương lâm đưa nàng bắt đi. nàng lo lắng ta ta bộ lại nhận kim nhân trả thù về phần cá nhân mà nói nàng căn bản không tin chính mình làm đại hiến hoàng đế chiến lợi phẩm vương lâm đối với nàng cùng các nàng sẽ sinh ra một tia nửa điểm cảm tình sẽ có chân chính trên ý nghĩa yêu mến cùng che chở nàng chỉ là bột nhi thai mà cũng không phải là mông cổ bột nhi trích cân bộ bột nhi thai mà hưu lan vẫn là vị tia thảo nguyên chi hoa tata minh châu hưu lan đây là các nàng lớn nhất khác biệt vương lâm trong lòng lặng yên nói ngầm đầu thoáng nhìn trên bầu trời bay qua hai cái hùng hứng ứng phát ra chói thai teo to vương lâm nhất thời hứng khởi hét lớn lấy cúng tới dương nghi trung cầm hoàng đệ thần tý cung đưa tới vương lâm tiếp trên tay tức thì hệ thống phát động các loại kỹ năng phụ trọ như thiểm điện bắn ra hai mũi tên hai đầu hùng ứng kêu thảm rơi xuống trên mặt đất ngự lâm quân tiến lên nhật lên quét mắt một vòng nhất thời hoan hô lên vũ t i ễ n đồng đều bắn xuyên hai cái ưng nhất hầu như thế tinh chuẩn không kém mảy may có thể xương thần tích thấu chương xong chương năm trăm linh ba chân có tính không ă n gan hủ mật gấu bột nhi thay phóng ngựa vào tới nàng gương mặt xinh đẹp thực sự có chút r u n động như thế độ cao hoàng đế thế mà năng lượng một tiễn xuyên qua trên không phi tường hùng ứng vị trí hiểm yếu dù cho là trên thảo nguyên thần xa thủ, c ũ nếu g khó thể có t với dương nghi trung ở bên cũng là thấy hoa mắt thần rời hắn tự hỏi xạ thuật có thể xưng đương thời hiếm có hắn còn từng trong quân đội cùng hoa nhị tỷ thí qua tiến thuật hoa ra tiến pháp động bộ thiên hạ hắn cũng không kém còi bao nhiêu có thể hôm nay gặp mặt hắn liền biết mình một thân sở học tại hoàng đế trước mặt thật không tính là gì gió lạnh gào t h é t trên con đạo lục lạc cơm thanh đong đưa không ngừng thương đội tới lui không dứt đ ế t ử tây v ự c c h ư quốc cùng tây hạ thương đội từ tiên vào đại yên quốc cảnh về sau sẽ tới trước chân định đang tiên hành chuyện lại đi hướng về đông kinh cùng đại y ê n các nơi những n à y hồ thương bên trong không thiếu đến từ càng xa xôi khu vực như ba tư cùng âu á đại lục c h ư quốc dị vượt người tóc vàng mắt xanh hốc mắt hát sâu bột nhi thai ở bên thấy say sương ngon lành trong miệm còn gặm một khối tỉnh xảo điểm tâm trên thảo nguyên xuất sinh lại tại trên th xa nhất chưa từng đi bộ tộc ngoài trăm dặm địa phương thiếu nữ bột nhi thai nhìn cái gì đều rất mới lạ mà hoàng đệ cũng không thấy nhàm chán ngay tại một bên mặt mỉm cười mới tiếp từ một nơi bí mật gần đó hộ giá ngự lâm quân cùng cầm ý đ ề vệ sắc mặt đều có vẻ hơi cổ khoái dương nghỉ trung tâm đạo xem ra bệ hạ đối với vị này đơn thuần mông cổ nữ tử có chút cương triều nói không chừng nàng này sau đó tới nơi ở bên trên trở thành hoàng đệ su phi về sau muốn giống như m ộ i m ộ i cực kỳ nói một chút việc này thực tế đối với vương lâm tôi nói làm bạn bột nhi thai đi dạo thời gian, cũng là hắn thể xác tinh thần buông lỏng khó được nghỉ ngơi một lần thấy s á c trời dần dần tối xuống vương lâm cười nói bột nhi t h a i s á c trời không còn sớm chúng ta trở lại bột nhi t h a i khéo léo gật gật đầu nàng biết mình không thể được tiên t h ê m xích nàng là tâm tư đ ơ n t h u ầ n ngây thơ lãng mạn nhưng không phải vô nào ngốc nữ vương lâm xuống ngựa nắm bột nhi t h a i tay chậm rãi đi bộ vào thành màn đêm dần dần gặp ngoài thành người đi đường thương nhân cũng đều bắt đầu vội vàng vào thành dù sao chờ đợi một hồi chân định thành môn muốn quan bế vương lâm đang cơ xương đế về sau trực tiếp phế c h u t tại đại tống vương triều trên thực tế thùng g i n g kêu to cấm đi lại ban đêm chế độ sống về đêm là xúc tiến kinh tế một loại tiêu phí vật dẫn vì là cái gọi là an toàn tại trong thành chứng thực cấm đi lại ban đêm không có chút ý nghĩa nào nhưng suy nghĩ đến chân định cùng xung quanh các châu thành đối mặt kim quốc biên cảnh nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra thành môn vẫn là sẽ ở rơi đêm lúc tiến hành q u a n bế cho nên ban đêm nội thành ngược lại so ban ngày càng náo nhiệt tiếng người huyên náo người đi đường như dệt không chỉ có phổ thông thương nghiệp cửa hàng sẽ không đánh dương tự lâu kỹ quán trả t ứ những n à y nếu cũng đến buôn bán g i hoàng kim khách hàng doanh môn liền suốt đêm trên chợ đều toát ra rất nhiều ban ngày nhìn không thấy tiểu thương tiến các loại đặc sản tiểu thương phẩm cùng thức ăn rực rỡ mươn màu để cho bột nhi thai không kịp nhìn vương lâm gặp bột nhi thai đang tại cao hứng dứt khoát liền bồi nàng vừa đi một bên tiếp tục đi dạo chợ đêm chân định trong thành lớn nhất ký quán tên là bạch ngọc lâu cửa ra vào vương lâm bất thình lình t h o á n g nhìn một cái quen thuộc bóng lưng nơi đây không nói ba n g h n p h â n t r a n g điểm tám trăm thuốc tiểu nhưng tụ tập hà bắc cấp nơi tối cao cấp ca mô kỹ nghe nói gần nhất đông kinh tới một vị hoa mẫu đơn khôi dẫn đầu hơn mười mỹ cơ toa trấn liền câu dẫn đến bản địa sĩ từ thương nhân đùn đùn kéo đến tại ồn n o tầm hoan khách nhân trong đám vương lâm liếp thấy đến thiếu niên triệu cấu. Vương lâm đương đương đại yến quân vương tiền tống hoàng tử chăm chỉ môn sinh vậy mà trắng trọn ra vào kỹ viện hoa xá vương lâm tuyệt đối không có xem nhẹ thanh lâu cùng loại kia hành nghề người ý tứ cũng biết lúc này chơi gái là lúc gió là phong lưu nhưng nhìn thấy triệu cấu xuất nhập loại địa phương này trong lòng hắn vẫn là không khỏi lên một chút nổi nóng l i ê n giống như nhìn thấy chính mình hải tử lại tiên vào internet c ó p h ì một dạng tâm tình nhưng vương lâm sau đó lại nhìn thấy mấy cái quen thuộc bóng lưng đó là trương khôi ba vị đại nho môn sinh hiện tại làm thật định danh sĩ vương lâm nhịn không được yên lặng cười một tiếng cảm thấy mình quản được quá rộng giống như đối với triệu cấu quá khắc n i ệ t hắn khoác k h o á tay liền mang theo khó hiểu bột nhi thai dạo chơi tiến vào đối diện một nhà t ử lâu chuẩn bị ăn chút bữa ăn khuya dương nhi trung tự mình tương b g ồ i thuận miệng điểm mấy thứ chân định đặc sắc mỹ thực p h ấ n hấp thịt dê thịt hầm hàng ngư nổ nắm hạt vừng hương tâm h v ư ợ n g mọi việc như thế chờ một chút bột nhi thai ăn đến say sương ngon lành vương lâm một bên ăn một bên hữu ý vô ý hỏi dương nhi t r u n g đang vừa triệu cấu thường xuyên xuất cung tới đi dạo loại địa phương này triệu cấu ở tại hành cung bên trong làm cung cấm túc vệ ngự lâm quân thống lĩnh hoàng đế bên người cẩn thần dương nhi trung tự nhiên đối với triệu cấu hành tung hạ bút thành văn. Dương hoàng thượng hà nam quận vương gần nhất là tới đa tạng vương lâm cười ha ha xem ra là lớn lên dương nghi chung nghe hoàng đế như thế khôi hài cũng cười nói hoàng thượng hà nam quận vương là đến n i ê n kỷ cái kia cưới vợ vương lâm chậm rãi gật đầu hắn bất thình lình nhớ tới mình ngược lại là sơ s ấ y việc này hắn chuẩn bị minh nhi liền giống như tông trạch nâng nâng việc này để cho tông trạch ra mặt giúp triệu cấu tìm kiếm một cái phù hợp hôn phối nhân tuyển hai người nói chuyện ánh mắt ngẫu nhiên cũng liếc nhìn đối diện bạch ngọc lâu lâu này giường cột chặt trộ c ự điểm xa hoa tam t h n g cùng nhau cao, lầu năm giao nhau năm tỏa lầu ở giữa lại đều có phi thiểu, cột minh ám tương thông châu liêm tiêu ngạch đèn đốt lắp rượu trên lầu xanh hoàng đình thai nước góc cổ nhạc tiếng động văn g trời đèn đốt nước mắt vui mừng khách như kiến vương lâm gặp bột nhi thai tướng ăn bất nhã nhịn không được mỉm cười cũng mặc kệ nàng dương nghi trung gọi tiểu nhị muốn một bầu rượu vương lâm tự rót tự uống ăn không được vài chén chỉ gặp sắt vách nhà nhỏ bằng gỗ bên trong đi ra một cái tướng mạo thô của ngoài ba mươi người đàn ông tới người này cầm ý ngọc đái loẹ loẹn người này đang ý muốn triệu hoán tiểu nhị thượng c u bất thình lình quay đầu thoáng nhịn bột nhi thai cặp mắt dê sòm kia nhất thời li người đàn ông vừa nhìn cũng có chút lưu luyến nỗi buồn hắn tới lui thân thể mượn chỉnh chóng nhanh chân đi tới đặt mông ngay tại vương lâm bàn này ngồi xuống dương nghi trung giận tí mặt đang muốn phát tác đã thấy vương lâm bất động t h a n h sắc khoát khoác tay người đàn ông chật chật tán dương chật chật tốt một cái mỹ mạo tiểu nương tử cái này chân định nội thành thật đúng là lần đầu gặp à so bên kia chỉ bạch ngọc lâu hoa khôi còn câu người bột nhi t h a i chỗ nào vẫn không rõ đây là gặp gỡ bên đường đùa dỡn lương nhân đầu đường á bá tuy nhiên nàng cảm thấy rất mới lạ nàng đi qua tại bột nhi trích cân bộ tộc còn chưa bao giờ gặp được thèm nhỏ r ã i sắc đẹp của nàng trước mặt mọi người đối với nàng bất kính người nàng thế nhưng là bột nhi trích cân công chúa tại bột nhi trích cân thống trị khu vực bên trong ai dám đối với nàng vô lễ vương lâm khỏe miệng co lại cũ tình tiết d ụ n g răng tiểu đoạn thật sự là tục không chịu được cũng may hắn biết dù cho là tại chính mình chỉ hạ đại yến dừng chân chân định trong thành cũng khó tránh khỏi sẽ có những n à y thế tục đồ chơi tựa như hắn vô pháp tiêu diệt thế gian này thanh lâu n o xá một dạng loại này du côn ác bá tồn tại chỗ nào cũng sẽ không thiếu vương lâm lạnh nhạt nói người bây giờ cút ta không tính toán với ngươi nếu vương lâm biết mình lời này đơn thuần dư thừa bởi vì nói trên cơ bản cũng là vô ích người đàn ông mày d ầ m vầy một cái cười như đ i ư nói ngươi tên này ăn mặc ngược lại là hình người dáng người ngươi đây là đang nói chuyện với ta à. vương lâm nhịn không được cười hắn dùng ánh mắt ngừng dương nghỉ chung cùng đã đi vào tiểu lâu tới mấy tên cải trang cách ăn mặc ngự lâm vân giống như cười mà không phải cười nói tiếp đó ngươi đại khái sẽ nói ngươi hậu trường là như thế nào như thế nào cường ngạnh nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng bảo là nếu không ngươi hậu trưởng muốn không may tiểu lâu tiểu nhị trưởng quỹ phát giác được bên này không thích hợp nhưng lại không dám lên đến đây hiển nhiên hán tử kia tại chân định trong thành lai lịch không nhỏ người đàn ông tròng mắt chừng một cái đ ỗ n g nhiên đứng dậy giơ tay chết mắng thằng mẹ kẻ trộm ngươi muốn tìm c h ế t t a gặp người đàn ông có mắt chở m ặ t động thủ tư thế vị kia khoảng bốn mươi tuổi điểm trưởng quỹ rốt cục vẫn là nhịn không được đi tới bao quanh thở dài dàn xếp lư lao già, vị khách quan kia mọi thứ đều xem ở cửa hàng mặt tiền nho nhỏ bên trên ngày hôm nay trướng đều bởi tiểu điểm mời khách tiểu nhị cũng đầy mặt tươi cười cho người đàn ông thở dài hành lễ đạo lấy không phải điểm trưởng quỹ liệu mạng hướng vương lâm n h y mắt người đàn ông tựa hồ cũng nhìn ra vương lâm bên này có chút không dễ trọng cũng không phải là bình đầu bất tính cũng liền hung hăng chừng vương lâm liếc một chút sau đó hùng hùng hổ h ổ hướng về bên cạnh phòng đào thượng bước đi vương lâm nhặt nói trưởng quỹ người này là ai vì sao như thế e ngại cho hắn điếm trưởng quỹ hạ thấp giọng nói khách quan ngươi không phải là nơi khác khách đến t h ă m thường sao không biết vị này lư lao ra hắn nhưng là hà bắc ngọc kỳ lân lô viên ngoại nhà đại quản gia lô t r u n g con trai tên là lô dũng cảm người xưng lư lao ra hắn cùng đương kim thánh thượng bên người cầm y l i ê vệ chỉ huy sư yến hầu thế nhưng là gọi nhau huynh đệ cũng không thể gây không thể chơi vào. điếm trưởng uy ngẫm lại lại nói cái này bạch ngọc lâu cũng là lô viên ngoại nội quyến tôn thị nhà mẹ để sản nghiệp vương lâm khẽ giật mình lô tuấn nghĩa quản gia con trai bạch ngọc lâu là lô tuấn nghĩa tục huyền tôn thị nhà mẹ để sản nghiệp khó trách địa vị xác thực không nhỏ a nhưng hà bắc lô ra ra phong thanh chính làm sao lại ra mặt hàng này vương lâm n h í u mày lắc đầu lúc này lại gặp lô dũng cảm a n g theo hai người cầm ý nghĩa vệ sĩ quan bộ dáng người đi ra cái này hai người cầm ý n g a vệ sĩ quan eo dây dương ngọc đái hiển nhiên thân phận không thấp hai người say thước hết lớn là ai dám đối với anh em nhà họ lư bất kính đây là ăn hùng tâm báo từ gan vương lâm sắc mặt đột biến hắn có thể dễ dàng tha thứ bên người đại thần trong nhà ra chút cho cậy gần nhà g à cậy gần chuồng đồ chơi lại tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chính mình dẫn là tâm phúc xương cánh tay cầm ý liễu vệ như thế đ o ạ n lạc biến thành bọn họ c h ó săn cùng đánh u ố t vương lâm sắc mặt âm trầm như nước hắn đang từ từ k h ô n g chế ngập trời tức giận hắn chầm dai xoay người lại ánh mắt như đ a o sắc bén lạnh lẽo nhìn lấy cái này hai người ăn đến say m ề m cầm ý liễu vệ s i quan từng chữ nói ra nói mở ra các ngươi cậu nhãn thấy rõ ràng trầm có tính không là ăn gan gan gan hù này hai người cầm ý địa vệ giận dữ nhưng ở ngầm đầu trong nháy mắt liền trở nên sắc mặt trắng bệnh đứng lên bọn họ lại say rượu cũng nhận biết trước mắt cái này anh tuấn uy vũ lạnh lùng gương mặt đây là đại yến hoàng đế cầm ý địa vệ thề sống chết bảo vệ chủ tử hai người cầm ý địa vệ hai chân mềm n ú n trong lòng run sợ quỳ dạp xuống đất vườn b ã hô nô hoàng và thuế mặt tướng tội đáng chết v ạ n lần thấu chương xong chương năm trăm linh bốn chấp tuyến ai cũng không thể đủ vào hoàng đế cải trang vi hành đến tận đây theo hai người say rượu cầm ý địa vệ một tiếng nô hoàng và thuế vương lâm thân phận nhất thời rơi sạch sẽ từ hai người say rượu c ẩ m ý di hệ vệ tích cường chu nãi văn vì là yến thanh giới trướng cầm ý thiết kỵ cơ sở chỉ huy sứ tương đương với minh đại cầm ý d hệ vệ bắc hộ cầm ý thiết kỵ hai năm này theo vương lâm trải qua nam trinh bắc chiến lần trước càng là bắc phạt mạc nam mông cổ nào có c ẩ m ý thiết kỵ sĩ quan không biết hoàng đế tích cường chu nãi văn tăng thêm con trai của lô trung lô dũng cảm ba người nơm nớp lo sợ q u ỷ gối vương lâm trước người trên thân chánh choáng sớm đã bị làm tỉnh lại lô d u n g cảm trong lòng hối hận không ngã hắn ngày hôm nay nên chúng ta vẫn là tính sao làm sao bất t ì n h lình liền gặp gỡ cải trang vi hành hoàng đế còn lớn hơn thả hùng biện đập vào hoàng đế nhớ tới chính mình vừa rồi chửi rủa những lời kia lô d u n g cảm một trái tim chìm đến gốc hắn đúng là lô tuấn nghĩa trung hầu lô trung con trai hà bắc lô ra nhà đại nghiệp lớn hiện tại lô tuấn nghĩa trong quân đội nghe lệnh gia nghiệp trên cơ bản liền nắm giữ tại lô trung trên tay hà bắc lô ra tại chân định trong thành tự nhiên cũng có s ả nghiệp cửa hàng hơn mười nhà lô d u n g cảm cũng là lô gia tại chân định sản nghiệp quản lý người chân định chỉ nhánh công ty tổng kinh lý cũng là duy trì hà bắc lô gia cùng lô tuấn nghĩa cùng yến thanh ở giữa liên hệ trọng yếu mối quan hệ nếu đối diện bạch ngọc lâu cũng là lô gia bỏ vốn mở tuy nhiên liệt gia tại lô tuấn nghĩa t ụ c huyện tôn thị nhà mẹ để danh nghĩa a nhưng lô d u n g cảm trong lòng còn tồn lấy một tiên may mắn bởi vì hắn biết lô tuấn nghĩa cùng yến thanh cũng là hoàng đế tâm phúc đại tướng càng yến thanh đó là tim gan đại thần đường đương yên hầu trưởng khống đại yến cầm y địa vệ vì là hoàng đế hai mắt hòa thân quân hoàng đế hắn là sẽ cho yến thanh lưu chú b ộ t nhi thai vô cùng khéo léo cũng ngồi tại mặt khác một bên nàng cũng nhìn ra hoàng đế phẫn nộ một đội vũ trang đầy đủ ngự lâm quân rất nhanh liền tới này con phố bên trên cầm kín người hết chỗ bạch ngọc lâu đoàn đoàn bao vây đứng lên bắt đầu khu trục bên trong tầm hoang khách bạch ngọc lâu bên trên nhất thời gà bay chó chạy tiếng oán than dậy đất nhưng khi các lộ khách nhân biết được là hoàng đế tự mình hạ mệnh lệnh cả đám đều không có điện ở ngoài thành quân doanh trấn thủ lô tuấn nghĩa bị đến khi triệu hồi thành đến tiến thanh cũng dẫn đầu một bộ cầm y di hẻ vệ chạy như bay mà tới mắt thấy lô dung cảm cùng hai người cầm y di hẻ vệ sĩ quan quý g lô dũng cảm tồn tại để cho hiến thanh trong lòng hiện lên một vòng không rõ dự cảm nếu hắn cùng lô dũng cảm cùng nhau lớn lên cũng biết lô dũng cảm gần nhất một chút chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồn g với gác nhưng xem ở lão lô trùng trên mặt mở một mắt nhắm một mắt lô tuấn nghĩa xúc động vì xuống lạy mặt tướng trị ra không nghiêm đến mức trong nhà sinh ra như thế bại loại chẳng những làm hại chân định còn đập vào bệ hạ mặt tướng tội đáng chết và lần vương lâm yên lặng chỉ chốc lát l ạ n nhạt nói lô tướng quân hà bắc lô ra nhà đại nghiệp lớn mấy trăm lô hơn người ra như thế một hai cái con sâu làm dầu nổi canh nếu cũng ở đây khó tránh khỏi bất、quá. c h ấ m không hy vọng nhìn thấy tương lai tại chấm x ử theo pháp luật người bên trong có người nhà họ lư liên quan tới lô g i a tại chân định sản nghiệp chỉ cần thủ pháp kinh doanh ấ n lúc nộp thuế nếu đều dâu d ị a nhưng lô tướng q u â n dù sao cũng là chấm tâm phúc đại tướng lô g i a lại xưa nay trong sạch gia truyền cái này thanh lâu nghề nghiệp c h ấ m coi là vẫn là thôi đi lô viên ngoại ý như thế nào lô tuấn nghĩa toàn thân mồ hôi lạnh say x ư a hắn dập đầu nói vậy hạ mặt tướng chưa từng biết được trong nhà bại loại thế mà còn mở lên cái này nghề nghiệp mặt tướng sau này nhất định nghiêm là có thuốc nếu xác thực vì là lô ra sản nghiệp định toàn bộ quan bế vương lâm hít sâu một cái khí quay đầu quét dương nghi trung liếc một chút dương nghi trung biết hoàng đệ ý tứ ngay lập tức tiến lên đi đỡ lên lô tuấn nghĩa vương lâm không định dáng tội lô tuấn nghĩa bởi vì hắn biết lô tuấn nghĩa người này nếu không quen quản g hắn ra những sự tình này tất nhiên là hạ nhân g ạ t hắn làm nếu không năm đó vợ hắn có thể nào cùng quan gia lý cô tư thống suýt nữa cầm lô ra gia nghiệp cướp đi lô tuấn nghĩa liên tục tạ ơn vừa rồi đứng dậy đứng sau l ư n g vương lâm gặp nhà mình ra chủ tại hoàng đệ trước mặt như thế kinh sợ lô dũng cảm sợ hai đan sen tiên thanh cắn răng tiên lên quỷ dạp xuống đất hoàng thượng về tôi yến thanh ngự hạ bất lực quản th vương lâm yên lặng thật lâu bất thình lình nổi giận nói yến thanh ngươi s á c thực tội đáng chết và lần vương lâm thanh sắc câu lệ nộ hỏa ngốc trời yến thanh trong lòng kinh hãi liên tục dập đầu thình tội liền xem như dương nghi chung cùng bốn phía ở đây c ẩ m ý di hệ vệ cũng đều có chút c h ấ n kinh hoàng đế đối với yến thanh cho tới bây giờ cũng là dựa là tâm phúc làm sao dùng như vậy nghiêm khắc tư thái đối đại yến thanh dù sao bọn họ cho tới bây giờ đều không gặp qua trâm c ẩ m ý đ ị vệ vì là trâm thân quân trâm thai mắt đại yến chi yếu hại chuyên môn ty nhưng là ngươi thủ hạ cầm ý địa vệ lại cấu kết lô ra đ ờ i tớ mạo xưng làm ác thiếp tay chân nếu không có chấm trong lúc vô tình gặp gỡ chấm cũng không biết chấm cầm ý địa vệ vậy mà biến thành lô ra chó săn vương lâm âm thanh lạnh lùng như vạn năm băng sơn lời này có thể nói phi thường nặng chẳng những y ế n thanh khóc ròng ròng liền ngay cả vừa đứng dậy lô tuấn nghĩa đều có chút không thể chịu được lập tức lần nữa quỳ xuống tịnh tội b ậ y hạ thứ tội lô ra tuyệt không dám có ý đó không dám a các ngươi lô ra một cái nô tài đều có thể trước mặt mọi người mang chấm vương lâm cười lạnh nhìn qua đã sợ phát miệ lô dũng cảm lạnh nhạt nói, lô dũng cảm. lúc đầu ngươi dựa vào lô ra thanh thế làm hại chân định cho dù là mắng c hai ấ m h câu chấm xem ở lô viên ngoại trên mặt cũng không định cùng ngươi chấp nhận có thể tha cho ngươi nhất mệnh nhưng là ngươi lại đụng vào c h ấ m tuyến ngươi vì là lô ra một đầu ti tiện ác đồ, dám cấu kết chấm thân quân đánh lấy chấm chiêu bài khi hành khách thị tại chân định không từ bất cứ việc xấu nào ngươi là gan to lớn khiến cho người giận sôi ngay cả chấm bên người nữ tử ngươi cũng dám ngay mặt tức hiếp thúng chi là dân nữ cho nên chấm không thể tha cho ngươi dương nghỉ chung mệnh ngự lâm quân cầm lô dũng cảm cùng hai người cầm y địa vệ bắt giữ ngày mai buổi sáng ở ngoài thành g i á o trưởng chấm muốn làm lấy cầm y thiết kỵ mặt cầm ba tên ác tặc chém đầu gian chúng gian đe đi vương lâm lúc này dẫn đầu dương nghỉ trung cùng ngự lâm quân mang theo bột n h ì thai nên ngang rời đi vì trên mặt đất tiến thanh hắn lý đều không có lý tiến thanh ngơ ngác ùy tại đó sắc mặt t r ắ n g bệnh thật lâu vợ hắn lý làm sắc mặt phức tạp từ bên ngoài đi tới đem hắn dịu đắt đứng lên nói nhỏ tướng công ngươi làm sao như thế hồ đồ để cho giới trướng cầm y h ị vệ cùng người nhà họ lư lui tới tướng công a ngươi chạm tới bậy hạ tuyên tiến thanh sắc mặt co lại hắn vốn định giải thích hai câu nhưng lại bất lực túi đầu xuống nếu hắn làm sao để cho giới trướng cầm ý liệ vệ cùng người nhà họ lư tới lui bất quá là bên cạnh hắn cầm ý liệ vệ sĩ quan nhìn hắn cùng lô ra quan hệ thân mật tự mình lẫn nhau có cấu kết lại thêm l ô dung cảm thiện ở tiền tài mở đường không có mấy ngày liền kéo một đ o ạ n d ư ớ i người nước đương nhiên cụ thể chuyện ác thật cũng không làm gì đơn giản là giật nhẹ cầm ý liệ vệ đại kỳ mà thôi đương nhiên tiến thanh đối với cái này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả chỉ có điều không có quá coi trọng là được đến mức sinh ra này h o ạ bạch ngọc lâu bị phong bế bị ngự lâm quân khu trục đi ra vui mừng khách bên trong tự nhiên cũng có tuổi trẻ triệu cấu triệu cấu rất mất mặt cũng không dám cùng ngự lâm quân tranh chấp cái gì chỉ vội vàng chật vật mà chạy nhưng không đi hai bước liền liếc nhìn đứng tại tâm đường sắc mặt khắc nghiệt hoàng đế vương lâm triệu cấu quá sợ hãi lập tức tiến lên bài kiến vương lâm cười lạnh nói đây là châm chi môn sinh đại yến hà nam quận vương a người đây là sao là triệu cấu sắc mặt đỏ lên túi đầu ngập ngừng nói một câu nói cũng nói không ra miệng tới vương lâm c h â m trọng nói được đ ừ n g diễn không nghĩ tới ngươi tuổi không l ớ n lắm thói hư tật xấu ngược lại là h ọ không ít trâm thật nghĩ cho ngươi ban một cái giải ô ca triệu cấu người đi qua không phải cả ngày ở sau lưng nói thầm chấm háo saka làm sao đường đường tiền tống quý trụ đại tống hoàng tử hiện tại cũng học được chơi gái hả triệu cấu ngừng lại xấu hổ vô cùng vương lâm phất phất tay trở về đóng cửa cực kỳ sách một tháng không cho phép ra khỏi cửa còn dám tới này loại địa phương chấm sẽ không dễ dãi như thế đâu vương lâm mang theo bột nhi thai cuối cùng trở lại hành cung mông cổ biệt thuyền bên trong h i u lan đã đợi đến có chút nôn nóng bất an nàng bọc lấy cẩn trọng áo khoác đứng tại bên ngoài hành lang gấp khúc bên trên thấy tận mắt trong màn đêm vương lâm thế mà ô n trong ngực tựa hồ đã ngủ mất bột nhi thai vội vàng đi vào liền nhau bột nhi thai phòng ngủ hưu lan dung nhan tuyệt mỹ bên trên lướt qua một tiêu ngạc nhiên lại hiện lên vỏ bừng màn đêm buông xuống hoàng đế ngủ lại mông cổ biệt thuyền bột nhi thai trong phòng tự có phụ trách hoàng đế sinh hoạt thường ngày nữ quan trị tiết ghi chép một đêm không có chuyện gì xảy ra có thể yên thanh lại quỷ gối mông cổ biệt thuyền cửa ra vào suốt cả đêm toàn thân đều cơ hồ bị đông cứng vương lâm mang theo bột nhi thai cùng sắc mặt càng thêm cổ quái hưu lan xuất hiện đang rung rỡ run ý yến thanh hắn trầm g ã i nói yến thanh ngươi cũng đã biết chấm vì sáo phẫn nộ tiến thanh tiếng buồn bã dập đầu nói về tôi biết tội về tôi nguyện ý từ đi cẩm ý đ ị vệ chỉ huy sứ chức vụ coi là tạ tội vương lâm cười lạnh từ chức uy hiếp chấm tiến thanh mồ hôi rơi như mưa bậy hạ thứ tội về tôi đồng thời không ý này về tôi vương lâm mong m ỏ i lấy tiến thanh hồi lâu mới nói tiểu ất đứng lên đi lần này chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là chấm cần để cho ngươi minh bạch chấm tuyến bất kỳ cái gì người đều không thể đ ụ n g vào bao quát ngươi tiến thanh như c h ú t được gánh nặng tâm bung lỏng trước mắt một trận biến thành màu đen cả người thẳng tắp ngất ngay tại chỗ vương lâm phất phất tay dương nghi trung tranh thủ thời gian sai người cầm yến thanh n â n g lên hướng về ấm trong phòng tiến đưa lại khẩn cấp triệu hoán ngự y thì tiến cung cứu chữa nếu yến thanh cũng không lo ngại đơn giản là tâm thần lo nghĩ lại thêm chịu phong hàn a ngự y ìa đâm mấy châm yến thanh liền tỉnh táo lại gặp hoàng đế tự mình ngồi tại trước giường yến thanh thẹn thùng gặp nhau khóc lóc đau khổ lưu nước mắt vương lâm vũ vũ b ả vai hắn nhưng cũng không nói nhiều chỉ dùng ánh mắt ra hiệu lý lam tiến lên chiều cố mà chính hắn thì lạng yên rời đi yến thanh đồng thời không sai lầm lớn vương lâm sở dĩ như thế bất quá là muốn cho yến thanh một cái khắc sâu có chút hồng t i ế n là kiên quyết không thể dẫm đạp đương nhiên chủ yếu vẫn là làm cho cẩm ý địa vệ trên d ư ớ i xem ngày đó buổi sáng mặt trời đỏ treo cao chân định ngoài thành trên giáo trường cẩm ý thiết kỵ vạn ki dày đặc kết trận vương lâm mệnh dương nghỉ trùng trước mặt mọi người cầm t i ế t c ư ờ n g chu nãi văn cùng lộ d u n g cảm chém đầu gian chúng cẩm ý địa vệ trên d ư ớ i lâm nhiên tỉnh táo hoàng đế tin nặng hậu đ ạ i đ ạ i ngộ tinh xảo trang bị vô thượng vinh diệu không phải cẩm ý thiết kỵ có thể tùy ý làm bậy tư bản vương lâm lấy gần như lánh khóc vô tình hành động thực tế nói cho cẩm ý địa vệ q u tốt làm thiên tử thân quân. Hoàng đế c trận tiến thanh phía dưới hơn mười tên cầm y địa vệ cao quan bị trượng trách hai mươi phạt bổng nửa năm xử lý quyết định trợ sáng phát trung ngoại thông báo toàn quân thấu chương xong chương năm trăm linh năm lôi đỉnh vũ lộ đều là quân ân cầm y địa vệ bởi vậy bắt đầu khua chung gõ m ở nội bộ chỉnh đốn vận động đây là hoàng đế tự mình ngăn bài tiến thanh tự mình chủ trì nội bộ chỉnh đốn Con liên quan đến cầm ý rỉa vệ tồn tại ý nghĩa cùng chức trách sứ mệnh vương lâm quy nạp tổng kết vì là một cái trung tâm hai hạng sứ mệnh ba cái nghiêm cấm một cái trung tâm tức lấy bảo vệ hoàng đế cùng kiên định không thay đổi bảo vệ đại yến hoàng triều chỉnh thể lợi ích làm trung tâm trực tiếp hướng về hoàng đế phụ trách Hai hạng sứ mệnh, tức chấp thiên tử thân hạt loan, quân, quản hạt dụng sứ tức tử t cụ r ư ở n quản hoàng g đây ế n g trên g cơ ù n g sở vương lâm hạ lệnh cải cách hiện hữu cầm ý địa vệ cơ cấu cùng nhân viên lệ thuộc vương lâm hoàn toàn tham chiếu minh đại c ẩ m ý địa vệ cơ c â u thiết t r í hơi có cải tiên c ẩ m ý địa vệ thiết lập chỉ huy sứ một người chỉ huy đồng c h i hai người dưới thiết lập tác chiến t i tình báo ti hậu cần ti chiêu ngục ti nghi trợ ti kinh lịch ti cùng trấn phụ ti các nhà phân t r í bởi chỉ huy sứ quản lý trần phủ ti d ư ớ i lại phân thiết lập nam bắt trần phụ ti xuống chút nữa thiết lập vệ sở thiên hộ sở bách hộ sở trừ cái đó ra thiết lập c ẩ m ý đ ì a vệ hiến ti độc lập với các ti phụ trách trong cầm ý vệ bộ giám sát cùng lùng bắt hình phạt hiến thi chủ quan đối với chỉ huy sứ phụ trách thời khắc tất yếu cũng có được trực tiếp thượng tấu hoàng để mật báo quyền h ạ cái này thực tế cũng là tương đương tại trong cầm y vệ bộ thiết lập một cái siêu nhiên giám sát bộ môn tương đương với hiến b i n h đội cùng kiểm tra kỷ luật hệ thống vương lâm liên tục cân nhắc điều đi lương hồng ngọc chấp trưởng hiến thi lấy yên thanh thê tử lý lam làm phụ cái này một nhiệm kỳ mệnh vẫn còn có chút coi trọng nếu là cầm cầm ý hệ vệ hiến thi giao cho ngoại nhân không thể nghi ngờ sẽ để cho h i n thanh trong lòng khúc mắc tuy nhiên h i n thanh giờ phút này cũng sẽ không chú ý hoàng đế chuyên môn thiết lập dạng này một cái chuyên môn giám sắc cầm Theo vương lâm còn đồng thời tuyên bố một đạo khác chiếu thư cầm đông quân tương ứng nữ quân chỉnh thể hóa vì là ngự lâm quân hữu quân lấy hoa nhị hỗ tam lương dương mệt mà vì là chính phó chỉ huy sứ v ề phần dương nghi trung tương ứng ngự lâm quân cùng cung cấm t ú c vệ đ ổ i thành ngự lâm quân tạ quân còn lấy dương nghi trung vì là chỉ huy sứ cầm ý gì hệ vệ cùng ngự lâm quân cái này mấy vạn người liên quan đến hoàng đế cùng gia quyến an nguy không phải do vương lâm không coi trọng yến phủ yến thanh tâm sự nặng nề ngồi ở kia không nói một lời lý lam quét hắn liếc một chút cho hắn rót một ly trà sau khi khẽ cười nói tướng công làm gì lo ngại bệ hạ đối với tướng công tin nặng không giảm cũng không vì vậy mà lệnh n h ạ t tướng công đây là chuyện tốt đây yến thanh thở dài nói trung pi là ta để cho bệ hạ thất vọng lần này xem như cái khắc sâu giáo hấn sau này làm lấy đó mà làm ương lý lam biết yên thanh tâm lý có cái khúc mắc cho rằng trải qua này hắn cùng hoàng để hòa hợp quan hệ thân mật rốt cuộc không trở về được lúc trước ngẫm lại nhân tiện nói tướng công nếu là bệ hạ thật nghỉ kỵ ngươi lần này liền sẽ không để cho lương phi nương nương chấp trưởng hiến ti lại bằng vào ta làm phụ t i ế n thanh sắc mặt có chút phức tạp cầm ý đ ề a v ệ lập tức vàng t h a o lẫn lộn nhất định phải chỉnh đốn thiết lập hiến ti chuyện đương nhiên chỉ là cái này vốn là ta thuộc bổn phận chức trách kết quả tướng công ngươi tại bên cạnh bệ hạ nhiều năm khi biết bệ hạ xưa nay là nghỉ người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người cầm ý hiến ti chính phong túc kỷ nếu không như thế ngày sau cẩm ý thì hệ vệ khó tránh khỏi sẽ đôi u to khó v â y trở thành đại yên triều đình t h a i họa bệ hạ anh minh thần võ há có thể không để ý tới đến tầng này nhưng làm vợ có mấy câu không biết nên nói không nên nói lý lam do dự nói t i ê n thanh nợ nụ cười khổ lam nhi người ta phu thêm một thể vinh nhục cùng hưởng có lời gì không thể nói thẳng ta biết tướng công xuất thân cơ khổ l ô viên ngoại đối với tướng công có công ơn nuôi dưỡng lại nhận ngươi làm nghĩa tử nhưng bây giờ tướng công vì là bệ hạ tâm phúc đại thần lỗ viên ngoại cũng vì trong quân đại tướng nếu là tướng công bây giờ còn cùng lô ra tới lù mất tiết như làm ộ t thể sợ là không quá thỏa đáng t i ê n thanh yên lặng chỉ chốc lát chậm rãi gật đầu nói ta đã ý thức được điểm này nhưng lô ra đối với ta tình thâm ân trọng ta làm sao có thể nếu là như vậy chẳng lẽ không phải để cho người ta nói ta vòng ân phụ nghĩa tướng công cùng lô viên ngoại bây giờ không những có phụ tử c h i tình còn có đồng liêu nặng cùng là bệ hạ còn lại có chút kiên g kỵ dù sao là phải chú ý càng tướng công chấp trưởng c ẩ m ý đ ì a vệ vì là hoàng đế thay mắt nếu là ngươi cùng lô ra dây dựa không rõ bệ hạ thời gian lâu dài ân sủng khó tránh khỏi sẽ đánh chiếc k ấ u hiến thế thỉnh giảng Ta nên như ê n n t vậy sự tình tuyệt đối không thể lại xuất hiện lần thứ hai lý lam lại chậm dãi nói tướng công cần biết bệ hạ tiến rút ra tướng công cùng thảo mãng bên trong ân đối mặt lòng xa đóng người khác cho dù là thiết thân cũng bị bệ hạ sắc phong làm đại yến của chúa n g à y sau bệ hạ định đỉnh thiên hạ tướng công phong nhất cái gì tính vương tức thế tập vong thế đều không phải là việc khó bệ hạ hoàng ân quần quận đối với tướng công mà nói hơn xa lô già giáo dưỡng tri ân thiếp thân hôm đó nghe bệ hạ nói qua lôi đỉnh vũ lộ đều là quân ân tướng công vẫn là muốn thận trọng tốt hơn t i ê n thanh rất tán thành hắn đứng dậy hướng hành cung phương hướng chắp tay trào bệ hạ thiên ân tiến mộ tự nhiên cả đời quên mình phục vụ lấy báo hai vợ chồng đang tại tự thoại ở giữa bất thình lình nghe trong viện chuyển đến cùng trong nữ quan n a thanh bệ hạ có chỉ yên hầu tất chỉ yến thanh đã qua đời phụ mẫu yến tam cùng thô thị bị vương lâm một đạo thánh chỉ truy phong là ký quốc công cùng nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đồng thời t r u y ề n chỉ công bộ trọng tu hiến thanh phụ mẫu phân mộ lập công đức bài phường một tòa hiến thanh là cô nhi từ nhỏ bị lô ra thu dưỡng cha mẹ của hắn là dạng d ì tử hiến thanh nửa điểm ấn tượng cũng không hoàng đế truy phong phụ mẫu tại lý lam cùng yến thanh xem già trừ ân sùng bên ngoài hiển nhiên có dụng ý khác hoàng đế đây là đang nhắc nhở yến thanh hắn họ yến mà không phải lô hắp xuống công vân ấm cùng phụ mẫu tổ tiên cùng con nối dõi đều không phải là vấn đề nhưng vô luận như thế nào họ yến công vân sẽ không tái giá đến họ lô trên thân trái lại cũng thế nếu là ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu tiến thanh còn làm cái gì đ ồ bỏ cầm y địa vệ đô chỉ huy sứ lý lam mong mọi lấy cho mình tham thảm t h ở dài t ư ớ n g công như thế nào bệ hạ đối với ngươi có thể nói là ân sùng cao ngất nhưng cái này đồng thời cũng là một loại nhắc nhở mời tướng công nghĩ lại mà làm sao tiến thanh nếu đã sớm hạ quyết tâm hắn khoát tay một cái nói hiền thế không cần nhiều lời ta trong lòng hiểu rõ quân lấy bề tôi vì là tay chân bề tôi ổn thỏa lấy quân vì là tim gan tiến bộ năng lượng có hôm nay toàn do bệ hạ ân trọng ta hạ lại vòng ân phụ nghĩa chi đồ sau này ta đ ế n phủ trừ lô viên ngoại không cùng lô g i a bất luận kẻ nào tới lui nếu có chống lại ta chi mệnh làm cho người quân pháp tham gia nhắc tới cũng đúng dịp tiến thanh vừa nói lời này liền nghe hạ nhân t ớ i báo nói là lô g i a đại quản gia lô trung cầu kiến lô trung là lô g i a trung hầu cả một đời trung thành tuyệt đối vì là lô tuấn nghĩa quản lý gia nghiệp không có chút nào nhị tâm nhưng hắn lại sinh hai cái nghiệp tử đánh lấy lô g i a c h ư ớ c bài khi nam phép nữ khi hành phép thị còn không biết tạo bao nhiêu nhiệt lô ra gia, gia nghiệp cũng bị cái này n tử g h i ô g i a gia nghiệp tử ngầm chiếm không b t lô tuấn nghĩa thật tâm ngược minh tính chỉ là lô tuấn nghĩa đối với tiền tài đồ vật cho tới bây giờ thấy rất nhạt người đối diện nghiệp thuộc về thợ dê lười đi hỏi đến cùng so đo lão lô trung vừa tới chân định chuẩn bị b á i kiến lô tuấn nghĩa cùng yến thanh bất thình lình liền nghe đến tử lô d u n g c à m bị hoàng đệ chạm lập quyết tin g i ữ trong lòng bi thương nhưng cũng biết tử là cái gì m ặ thẳng bây giờ làm tức giận hoàng đệ bị minh chính điển hình cũng coi là hắn trừng phạt đúng tội lão lô trung lo lắng việc này gây họa tới yến thanh cùng nhà mình viên ngoại gia liền đến cầu kiến yến thanh nhưng yên gia gia phó truyền gia tin tức nói yên hầu bận rộn quân vụ không t h vết gặp hắn lão lô trung liền biết nhà mình n g h i ệ t tử chỗ phạm sự tình là như thế nào nghiêm trọng lão lô trung tóc trắng thương thủ khóc ròng ròng tại yến thanh trước cửa phủ khóc một trận sau đó liền đi cách đó không xa cùng ở tại một con phố khác lô phủ lô tuấn nghĩa mong mỏi lấy quý gối chính mình dưới chân khóc thành một cái khóc sức m ớ t láo buộc không khỏi thở dài nói lô trung ngươi tới cũng vừa vặn ta vừa muốn phái người đi lại danh phủ tìm n g ư ơ i tới l ã o gia bảo cho biết lô trung tội đáng chết v ạ n lần lô trung ngươi vì là lô gia vất vả cả một đời có thể nói lao khổ công cao có thể ngươi chỉ này nhị tử lại rất không nên thân ta chi ý ngươi liền đến chân định lỗ phủ vì là ta quản ra đi bởi ta tới phụng dưỡng ngươi tuổi ta thọ. phụng dưỡng l ô trung quá sợ hay nói lao ra lão nô không phải là tham quyền có thể lão nô nếu là tới chân định phủ bên trên lô ra riêng lớn gia nghiệp lại cái tia giao cho người phương nào quản lý l ô tuấn nghĩa mỉm cười lạnh nhạt nói ta mặc dù tụ huyền lại không có con nối dõi muốn lớn như vậy gia nghiệp làm gì lại nói ta vì là đại y ế n trọng thần tự có triều đình cung cấp nuôi dưỡng cũng không cần đặt mua gia nghiệp hao phí tâm lực lô trung ngươi không cần phải lo lắng ta ý đã quyết muốn e m lô ra sản nghiệp toàn bộ kính hiến tại bệ hạ nội phủ mạo xưng vì là bệ hạ nội khố hoặc mạo xưng vì nước dùng cũng có thể c ũ ngoài ra nhắc nhở mẹ ngươi nhà sau này không nỡ đánh lô mộ chiêu bài bên ngoài hoạt động nghề nghiệp nếu không lô mộ trong tay thường cũng không nhận thức lô tuấn nghĩa giận dữ mà đi tôn thị dọa đến sắc mặt trắng bệnh nàng gả cho lô tuấn nghĩa t ụ c h u y ề n hai năm này còn chưa bao giờ thấy qua lô tuấn nghĩa như thế thần sắc nghiêm nghị qua chương năm trăm linh sáu chiều cái mang đến kinh hỷ cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ hoàng đế r ồ i dào tứ hải nhưng mà trong lịch sử hoàng đế tư nhân tài sản cùng quốc khố là nghiêm ngặt tách ra hoàng gia chi tiêu không được tùy ý từ trong quốc khố phân phối cho nên cổ đại hoàng đế đều sẽ lưu giữ điểm tiền riêng vương lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ hoàng đế tư nhân tài sản được xưng bên trong lô tam công cựu khanh bên chóng có một cái chức vị gọi là thiếu phủ cũng là chuyên môn quản lý hoàng gia tại phú h o à như g gia dụng cụ t ế chấp phức cung chi cũng cự đỉnh nhất tạp, dối giám tiêu mà to lớn cung đỉnh chi tiêu cũng là nhất bút đại là lớn l số ợ n những này to lớn tốn hao cũng phải cần hoàng gia tư khố tới gánh、chịu. Như g gia hao phải khố chịu. to tư tới vậy hoàng đế bên trong nô nơi phát ra là cái gì đây một là tên i gọi phong phú hoàng gia s ả n nghiệp hai cũng là thuế phú rút thành lấy người cổ đại đầu thuế làm thí dụ hán triều tân sinh hải nhi cần giao nạp hai mươi năm đồng tiền thuế đầu người bên trong hai mươi văn thuộc về hoàng gia năm văn về quốc khố mặt khác mới thiết lũng đoạn về sau các nơi mua chính chú tạo các loại thu nhập bên trong rất lớn một bộ phận cũng bởi hoàng thất thiếu phủ doanh thu tại đại đa số tình h u n g dưới hoàng đế bên trong nô cùng quốc khố là nghiêm ngặt t á c h ra càng phía trước tống hoàng gia bên trong nô tràn đầy nhưng hoàng đế không có quyền lực tùy ý sử dụng những n à y tiền riêng bên trong tàng tư kho số lượng chỉ có hộ bộ biết hoàng đế cũng không thể tùy tiện thăm dò chính mình tư khố đến có bao nhiêu tiền đây là tiền tống hoàng quyền suy yếu một loại thể hiện vương lâm đăng cơ xưng đế về sau tự nhiên đầu tiên cải cách cũng là bên trong nô vương lâm ở bên trong nô bên trong lại thiết lập một cái tiểu kim khố bình thường bên trong nô dùng cho hoàng đế cùng hoàng thất bình thường trị tiêu vương lâm sẽ không vận dụng nhưng hoàng đế chân chính bên trong nô hộ bộ cũng không có quyền can thiệp xét thấy vương lâm xưng đế sau khi trên diện rộng ép giảm cung đình chỉ tiêu trong triều đình nô thường xuyên sẽ bị hộ bộ chủ tính c h u n g cùng quốc h ổ cùng nhau sử dụng hộ bộ đối với hoàng đế tái thiết tiểu nội nô phương pháp làm liền mở một mắt nhắm một mắt nhưng vương lâm bên trong nô tài lực sự hùng hậu lại vượt quá thế nhân tưởng tượng vương lâm có thể nói là trong mấy trăm năm r ồ i dào nhất một vị hán nhân vương triều hoàng đế mộ dung nguyện nhi cờ hờ ư họ ng b ộ t hải hiệu vân đã chỉnh thể đội thành hoàng gia hiệu vân làm bên trong nô lớn nhất tài nguyên nếu để cho hộ bộ biết được một hải hiệu vân thực lực chân chính trong triều các văn thần nhất định sẽ liễu lo không ngừng yêu cầu vương lâm công hi lô tuấn nghĩa ý muốn cầm lô ra sản nghiệp cống hiến cho hoàng đế cũng chính là nhập vào mộ dung nguyện nhi trưởng khống hoàng gia hiệu bơn hành cung ngự thư phòng lô tuấn nghĩa tấu biểu đưa qua vương lâm xem hết trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười lô tuấn nghĩa quả nhiên không để cho hắn thất vọng mà hắn cũng quả nhiên không có nhìn lầm lô tuấn nghĩa người này trọng nghĩa khinh tài s á c thực thiên hạ hiếm thấy một vị anh hảo làm bạn hoàng đế xử lý phức tạp quốc vụ chu liên gương mặt xinh đẹp đậu dung lô tuấn nghĩa vì là hà bắc thậm chí đại hiến nhà giàu nhất lô gia gia tư khổng lộ người trong thiên hạ đều biết nhưng như thế gia tư lô tuấn nghĩa lại vung tay lên muốn kính hiến cho hoàng đế người này lỏng người phi thường có thể bằng chu liên cũng minh bạch lô tuấn nghĩa là tại lấy như vậy hành động hướng về hoàng đế cho thấy hắn thần phục đại hiến cùng hoàng đế quyết tâm chu liên nói nhỏ b ậ y hạ lô viên ngoại s á c thực đương thế anh h ả o xem tiền tài như c ặ t bã như vậy lòng dạ độ lượng quả nhiên không hổ có ngọc kỳ lân danh s ư n g vương lâm mỉm cười lô viên ngoại là người thông minh hắn vì là c h ấ m trọng thần ngày sau thiếu không một cái công tức thậm chí vương tước hắn lại không có tự mượn lớn như vậy gia nghiệp làm gì tất nhiên lô viên ngoại như vậy hào sản trâm cũng không thể hề hỏi người tới c h u y ể n c h ấ m ý chỉ từ mông cổ các bộ kính hiến nữ từ bên trong trọn tuổi trẻ mỹ mạo người mười người ban cho lô viên ngoại làm tiếp nói cho các nàng biết ai vì lô viên ngoại sinh hạ con nối dõi chấm sẽ sắp phong làm nhị phẩm táo mệnh cũng phong tử vì là bát ư ớ c ngày sau kế tục lô viên ngoại gia nghiệp chu liên ngưng ác b u ồ n cười cười hoàng thượng hà thần tiếp h thế nhưng là nghe nói lô viên ngoại không háo nữ sắc coi như là hoàn thành c h ấ m ý chỉ đi đi hướng lô viên ngoại truyền chấm n g h i ệ dụ hắn nếu không mau sớm sinh hạ con nối dõi cũng là kháng chỉ bất tuân h à n h cung nữ quan mấy người mang theo mười tên trang điểm lộng lẫy mỹ mạo m ô n g cổ thiếu nữ thanh thế quần quận đi lô phủ tuyên xong hoàng đế ý chỉ cùng lệnh truyền lô tuấn nghĩa có chút kinh ngạc mà lúc đó ở đây còn có yên thanh phu thê cùng lão quản gia lô trung yên thanh phu thê là nghe nói lô tuấn nghĩa cầm toàn bộ gia tư kính hiến tại hoàng đế bên trong lô đoán ra lô tuấn nghĩa dụng tâm lương khổ chuyên tới để gặp nhau nữ quan thượng quan quét sạch lô tuấn nghĩa liếc một chút n í n cười nói lỗ tướng quân bệ hạ nói ngươi nếu là không nhanh chóng sinh hạ con nối đói liền vì kháng chỉ bất tuân bệ hạ sẽ không dễ dãi như thế đ một đám vây ngoanh yến y ế n tiến vào lỗ phủ khó xử nhất cho là lô tuấn nghĩa tục huyền tôn thị nàng trong lòng có chút không cam lòng nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài thứ này về sau lô tuấn nghĩa liền muốn phụng chỉ ngự nữ một mực đến sinh ra con nối dõi tới lô tuấn nghĩa bình thường không háo nữ sắc chỉ chuyên tâm luyện võ lại tại trong quân mang binh tôn thị mặc dù tục huyền hai năm lại thực tế hai người chân chính cùng phòng thời gian cũng lác đắc không có mấy nói như thế đứng lên năm đó cổ thị tư thông lý cố nếu cũng có lô tuấn nghĩa lạnh nhạt nàng nhân tố ở bên trong nhưng không háo nữ sắc không có nghĩa là không có năng lực vương lâm biết thủy hử chuyện bên trong không ít người đều như thế như triều cái tống giang phản p h ấ t trừ hải c ư ớ t hổ vương anh bên ngoài lương sơn hảo hán nhãn hiệu cũng là không thích nữ sắc cho nên vương lâm mới cố ý hạ một đạo mang theo sung sướng sắc thái lệ n h truyền ý vẫn là tại tại hắn không hy vọng nhìn thấy lô tuấn nghĩa tuyệt hậu hoàng đệ giúp lô tuấn nghĩa nạp tiếp tin tức tại chân định tự nhiên chuyển vì là ca tụng đồng thời làm quân thần tương đắc điển hình vì là thế nhân chỗ ca ngợi thời gian trước mắt là qua đảo mắt liền qua chính đán cùng tết nguyên tiêu bước vào phục hưng hai năm mùa xuân thiên đ i ệ tiết trời ấm lại vạn tượng đổi mới trong c bột nhi thai giống như là một cái khoái lạc hoàng tước vây quanh hưu lan không ngừng nói rông dài lấy nàng những ngày này nhìn cái gì chơi cái gì ăn cái gì hoàng đế thường thường liền mang nàng cải trang x u ấ t cung du ngoạn một lần đã là trong cung nhất đại đứng đầu đề tài bột nhi thai thậm chí đem từ ngoài cung mang về một chút quà và tan đồ chơi nhỏ huyền diệu cho hưu lan xem hưu lan dịu dàng trên khuôn mặt hiện lên một vòng như có như không c ư ờ i khổ bột nhi thai cùng hoàng đế cảm tình tiến triển vượt qua nàng tưởng tượng bột nhi thai chẳng những chịu đến hoàng đệ đế c ư n g triều còn được đến chu liên các loại nữ tán thành hai tháng này ở chung nàng đã sớm thành trừ cái đó ra bột nhi thai vẫn là trừ chu liên tống thị song su bên ngoài được phép có thể ra vào hoàng đệ ngự thư phòng c u n g phi mà cùng bột nhi thai so sánh h i u lan hai tháng này trôi qua bình an lạnh nhạt nhưng lại có một tia tình mịch gần như không cùng chư nữ tới lui từ lần đầu làm theo phép sùng hạnh về sau hoàng đế không còn có c h ạ m quan nàng mỗi ngày gặp bột nhi thai ra ra vào vào hoàn thanh t i ế u nữ g h i u lan trong lòng không biết là cái gì mùi vị h i u lan buồn bã nói bột nhi thai muộn muội ngươi mỗi ngày gặp đều như thế làm ở mỹ bậy hạ cũng tại sùng ái ngươi khả thi ở giữa lâu trong cung ngoài cùng sợ cũng sẽ chuyển ra một chút tin một tới bột nhi thai hì hì cười nói h ư u lan tỉ tỉ bệ hạ nói ta là không câu nệ tiểu tiết nhưng biết đại thể h ư u lan yên lặng một trận đột nhiên lại nói bột nhi thai m u ộ i muội tương lai nếu là bệ hạ lại t r i n h phạt mông cổ tàn sát chúng ta tộc nhân chiếm lĩnh chúng ta thảo nguyên ngươi sẽ còn vui vẻ như vậy sao bột nhi thai gương mặt xinh đẹp khẽ biến nhưng vẫn là mỉm cười nói h ư u lan tỉ tỉ ngươi tâm tư cũng là quá nặng bệ hạ nói với ta thiên hạ này to lớn đầy đủ chứa chấp được chúng ta người mông cổ ngươi xem một chút hiện tại người khiết đan không trải qua rất t ộ ta lại nói hữu lan tỉ tỉ chúng ta trên thảo nguyên nữ tử cái nào không biết mạnh được yếu thua sự t ì n h chúng ta bột nhĩ trích cân bộ nếu không có đại yến tòa này chỗ dựa sớm m u ộ n cũng sẽ bị khất nhan bộ hoặc các người t a t a bộ chiếm đoạt đến lúc đó chẳng lẽ các người t a t a người còn có thể đối với chúng ta bột nhĩ trích cân thủ hạ lưu tình a những năm này mông cổ các bộ chinh chiến không nghỉ tử tộc người còn thiếu a các người t a t a bộ quy thuận kim quốc kim nhân yêu cầu dê bỏ mã thất nô lệ năm nào thiếu nhưng đại yến chưa bao giờ tác thủ qua chúng ta bột n h ĩ trích cân cùng khất nhan bộ một con dê ngược lại trả cho chúng ta hai bộ một khối béo khỏe mùa hè mục tràng vậy hà nói chờ đợi mua hè thảo trường a n phi thời khắc hắn sẽ mang ta đi vũ xuyên mục chàng nhìn xem nơi đó lại là chúng ta bột nhị trích cân người mùa hè mục chàng hữu lan sắc mặt đậu dung nàng nhưng lại không có nói đối mặt nàng không nghĩ tới nhìn như ngây thơ lãng mạn bột nhị t h a i vậy mà có thể nói ra lần này đạo lý tới chị u hoàng đế ảnh hưởng a x u â n ý g i ặ t rào chân định vẫn như cũ h u y ê n áo ngoài thành đồng cỏ phì nhiều bên trên xuân canh đang bệ bộn hồng nhật đương không vui sướng ấm áp tiên thanh hứng thú bừng bừng mang theo một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi trung niên nam tử tiến hành c thẳng vào ngự thư phòng dương nghi trung còn chưa tới kịp đi thông báo đã thấy hoàng đệ đã cao giọng cười lớn ra đón trong miệ đại việt trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vận đ ề gì trừ ư người này chính là thần hành thái bảo đ á i tông đ á i tông bị vương lâm phái hướng về hải ngoại triều cái trong quân làm phó tướng lần này đ á i tông về nước nhất định là mang đến triều cái tin tức đ á i tông ổn định tâm thần đại lễ b á i x u ố n g dưới mặt tướng đ á i tông b á i kiến bệ hạ nô hoàng v ạ n thuế vạn vạn tuyệt hải vương lâm cười khẽ thôi bình thân đi tiểu ớt chúng ta đi vào tự thoại trong ngự thư phòng đ á i tông cầm triều cái nhóm người này tại hải ngoại phát triển tinh tế nói tới năm đó triều cái phụng mệnh dẫn đầu lương sơn nguyễn thị tam hùng những người này lấy lương sơn lâu la là chủ lực cho đến ngày nay chiều cái dưới trướng hải tặc số lượng nhiều đạt một mươi vạn lấy hiến nhân vi cốt làm thu nạp đại lượng đảo v ă n g hải thượng người khiết đan còn có chủ động r i a nhập người cao ly cùng chiều cái ngang dọc đông nam hải vực chinh phục các quốc gia mang là gì đ ạ i tông tại hắn chỗ mang theo một tấm hải ngoại địa đồ bên trên cho vương lâm chỉ chiều cái bộ đội sở thuộc tại hải ngoại hai đại cứ điểm một chỗ rõ ràng cho thấy cao ly duyên hải lấy vương lâm năm đó phi địa làm trung tâm còn có một chỗ từ cao ly duyên hải đi về phía nam ước chừng mấy trăm trong biển xa một cái hòn đảo vương lâm túi người dò xét thật lâu bất thình lình ánh mắt trong suốt nếu là hắn không có nhớ lầm lời nói nơi đây hẳn là đông danh o đ ả o kỳ hữu sù chiều cái xuất bộ tại hải ngoại hoạt động vốn là vương lâm sớm bố trí xuống một bước hậu chiêu vì là ngày sau mưu đường lui nhưng không nghĩ tới chiều cái lại cho hắn một cái thiên đại kinh hỷ dù sao đái tông mới từ hải thượng lên bờ trong mắt hắn tuy nhiên chiều cái bộ đội sở thuộc chiếm lính t ò a này không lớn không nhỏ hải ngoại hòn đảo nhưng ở trên đảo một mảnh hoang vu điều kiện cực giản lậu loại địa phương này làm đến khi đất cắm trại không có vấn đề thời gian dài chiếm cư thực lòng nghĩa không lớn ở trên đảo trước kia có mấy vạn đông doanh thổ dân hơn phân nửa lấy đánh cá và săn bắt mà sống chiều cái bộ mười vạn nhân mã một hống mà vào cầm thổ dân đông doanh giết một cái không chừa m ạ n h giáp trên cơ bản đều lui hướng về đông doanh bản đảo vương lâm túi người tại hải ngoại địa đồ bên trên chỉ trị đái viện trưởng này quốc vì là đông doanh hán đường từng hiện tại nhân khẩu ước chừng không đủ trăm vạn dân tâm nếu cầm thú ngày sau chờ đợi chấm nhất thống thiên hạ tất nhiên tiêu d i ệ t trong nước tiền nhiều cặp bạc nơi đây liền có một tòa thạch kiến ngân sơn còn có một tòa con thứ đồng sơn năm sản xuất bạch ngân c h í ít mấy trăm vạn hai trở lên nếu là ta hướng đem cầm xuống chỉ là cái này một tòa quạng bạc đọc được cũng đủ để duy trì ta đại yến trăm vạn hùng binh đ ạ i tông trầm ngâm nói bậy hạ ngân sơn nghe nói là có nhưng sản lượng năng lượng có lớn như vậy à vương lâm hít sâu một cái khí trầm có thể xác định đại yến hiện nay lấy quạng đoạt được bạch ngân đồng đều không đến đây nơi ngân son vương、lâm、lời này không một ch tại 16 t h ế kỷ trung kỳ đến 17 t h ế kỷ tiền kỳ nhật bản bạc c ước chiêm thế giới sản xuất bạc lượng một phần ba bên trong đại bộ phận sinh ra từ thạch kiến ngân sơn đái tông a một tiếng dù sao hoàng đ ệ lời nói thật sự là quá kinh người một tòa hải ngoại hoang đảo lại có một tòa có thể so với đại yên sở hữu quảng bạc ngân sơn cái này há không thành tụ b ả o bồn a đại việt trưởng ngươi trở lại chuyển cáo chiều cái vô luận hắn suy nghĩ gì biện pháp nhất định phải cầm tòa này ngân sơn cho chấm lấy xuống chấm sau đó sẽ mệnh n ộ bộ cùng công bộ triệu tập công tượng tiên về hải ngoại lấy q u n g nơi lây ngân son tuyệt đối không thể lưu tại đông danh uy nhân trên tay đái tông k h ô n g người linh mệnh thần tuân chỉ trâm cũng sẽ đồng thời chiêu mệnh phúc kiến hai đạo từ bản thổ bành hồ quần đảo cùng lưu cầu điều đi h á n dân tiên về đảo kỳ ủ sụ trước mắt đông doanh bản đảo tạm thời không cần còn nó nhưng tất nhiên cựu châu đã chứng cứ vậy thì tuyệt không thể lại rơi vào đông doanh trên tay vương lâm quả quyết nói hạn tại đây nói bành hồ quần đảo cũng là chỉ hậu thế đài loan nơi đây sớm đã đặt vào đại sợ vương triều bản đồ vương lâm ánh mắt sáng ngời dừng lại tại địa đồ bên trên thật lâu không nói đối với triều cái bộ đội sở thuộc căn bài Hắn lúc đầu vương lâm một quyền trùng trùng điệp điệp đập nện tại địa đồ bên trên đu h ế n duyên hải nơi tức hậu thế thiên tân các nơi đại việt trưởng người bây giờ trở về hải ngoại cùng chiều cái tụ hợp lại mệnh chiều cái xuất bộ từ hải ngoại từ đó nơi đội bộ tác chiến phối hợp chấm đại quân khôi phục cú hiến đại khái cần bao lâu vương lâm trầm g i i nói đái tông trầm lâm chỉ chốc lát kém nói khởi bẩm bệ hạ về tôi lập tức trở về ước hai ngày có thể chống đỡ n a châu trải t h ư qua quân cơ sử trừ đại thần lập đi lập lại bàn bạc rốt cuộc vẫn là dựa theo hoàng đế ý tứ xác định đối với chiều cái bọn người phong thưởng chiều cái sắc phong làm vọng hải hậu phụ quốc tướng quân đại yên thủy sư đại đô đốc chiều cái trở xuống đái tông nguyễn thị tam hùng bọn người đều là phong bạ tước tạm làm thủy sư thông chế hơn người các loại quan chức bởi chiều cái báo cáo bảng danh sách triều đình sau đó giúp cho truy nhận chiều cái xuất bộ tại hải ngoại sáng lập riêng lớn cơ nghiệp nếu không phong thưởng hiển nhiên không quá phù hợp đ á i tông lập tức mang theo hoàng đế sắc phong chiếu thư cùng mặt trì ước định chiều cái bộ đội sở thuộc tại một tháng sau đại yên phục hưng hai năm tháng ba trung hạ từ đường cô lên bờ công chiếm vũ yến duyên hải các vùng phối hợp đại yến chủ lực đại quân thu phục h ữ yến vương lâm lúc đầu ban đầu kế hoạch đến nay năm hạ b ắ t phạt hữu yên hoàn toàn khôi phục hữu yên bảy tiểu bang nhưng tất nhiên chiều cái bộ đội sở thuộc thực lực to lớn đủ để gánh chịu tương đối tỷ trọng chiến dịch trách nhiệm mệnh chiều cái từ đường cô lên bỏ bở nhất định sẽ cày tiền người một cái trở tay không kịp cái gọi là cơ bất khả thất vương lâm quyết định thật nhanh lúc này bắt đầu bố trí quy mô to lớn yến vân chiến dịch có chiều cái bộ trợ giúp cùng quanh co hắn thậm chí không cần vận dụng c h ấ n thủ nhạn bắc cựu châu tây quân hai mươi lăm vạn đại quân vương lâm đứng tại rộng thùng thình địa đồ phía dưới dùng một nhánh một côn chỉ địa đồ chậm dái nói chư vị ái khanh chấm mệnh chiều cái vu hải bên ngoài phát triển bản ý là vì ta hàn dân lưu một đầu đường lui nhưng không nghĩ tới vọng hải hầu không phụ chấp nhìn lại hải ngoại tụ lên mười vạn đại quân tới nếu như thế ta đã hiến khôi phục k ế n vân trốn cũ thời cơ cuối cùng đến. Vương lâm nói đến chỗ này, hơi hơi dừng lại một chút trong ngự tư h phòng tông trạch trương tuấn thì ma k h u á c h nhạc phi hàn đình lưu kỳ cố khánh xuyên bọn người sắc mặt kích động hô hấp đều trở nên rồn rập lên rửa sạch trăm năm nổi đ h ụ c quốc gia thời cơ cuối cùng đến tất cả mọi người sốt u ruột ánh mắt đều tụ tập tại địa đồ bên trên vương lâm vừa trầm tiếng nói châm ý đã quyết mệnh triều cái bộ từ hải thượng lên bờ tập kích bất ngờ cây châu ngư dương đoạn kim người lui hướng về kim quốc đường lui đồng thời nhạc phi dẫn đầu mười lăm vạn đại quân gia chất định lao thẳng tới u châu quan thắng dương trí xuất quân năm vạn ra hùng tiểu bang chiế khả cầu d i ê u cổ xuất quân năm vạn ra bà châu tam lộ đại quân bắc phạt t ư u hiến cũng mệnh nhạn bắc hàn thế trung dẫn đầu năm vạn đại quân đông tiến nho tiểu b a n g điều khiển c h ấ n nhiếp mông cổ các bộ phòng bị kim nhân sau này phương tiếp viện đ u châu chư vị ái khanh trận chiến này trâm cầm điều động ta đại hiến ba mươi vạn đại quân cố gắng nhất cử đ ó n g đô p h ụ c ta hiến vân t r ố n cũ r ử a sạch mấy trăm năm qua dị tộc mang cho ta hoa hạ ngay ngắn vô thượng xỉn đục trâm cầm lần nữa ngự giá thân trình thực hiện chấm lợi hứa thiên tử thủ quốc môn quân vương tử xã tắc phúc ta hán đường sự nghiệp to lớn chấm xung phong đi đầu tử nhi hậu dĩ v Tông t về phần bước thứ ba tất nhiên là diệt kim cùng cẩm mông cổ các bộ tây vực toàn bộ đặt vào bản đồ hoàng đệ tại ngự thư phòng cùng quân cơ đại thần bọn họ chiến dịch mưu đồ vì là đại yến tối cao cấp bậc cơ mật quân sự trừ vương lâm bản thân cùng tông trạch mấy vị quân cơ đại thần người khác bao quát vương lâm cùng phi ở bên trong không một người lại biết nhưng vào lúc này chân định trong thành bất thình lình tới kim quốc sứ đoàn. sứ đoàn đứng đầu vì vương lâm lão thục nhân hoàng nhan tông hàn theo đội mà đến trả có kim quốc quốc chủ nô khất mãi dưới trướng văn thần trị thủ hoàng nhan hở dẫn phía trước nói qua kim quốc bên trong quyền khá là nghiêm trọng trước mắt chủ chiến phái a cốt đà chư tử dưới trướng cũng chỉ có ưu châu hoàng nhan lâu thất còn trưởng khống năm vạn thiết kỵ lại thêm hắn kim quân ước chừng mười vạn tọa chấn đu hiến bảy tiểu bang nếu như nói trước đó nhạn bắt chiến vẫn chỉ là cho cùng ngạo kim nhân sách một cái tỉnh hiện tại vương lâm ngự giá thân trình cầm mạc nam mông cổ chinh phục trước sau tiêu diệt mông cổ thiết kỵ gần hơn ba vạn người hoàn toàn đánh cho tàn phế mạc nam mông cổ các bộ cái này trực tiếp để cho kim nhân hít vào một vũ khí lạnh tâm lý đối với yến nhân quân lực coi trọng trình độ chưa từng có tăng vọt lúc này tình thế cho dù là hoàn nhan tông vọng hoàn nhan tông hàn những n à y cường lực chủ chiến phái cũng không dám lại dễ dàng kêu g ạ o bằng vào mấy vạn thiết kỵ liền có thể bị tiêu diệt đại yến cho nên mới có cùng yến nhân đàm phán nghị hòa âm thanh n ô khất mai thuận thế mà làm liền phái ra lấy hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan hy dẫn cầm đầu sứ đoàn kim nhân sứ đoàn từ thượng kinh nam hạ trải qua kế châu tiếp tục nam hạ từ bá châu nhập cảnh trong ngự thư phòng vương lâm lắng lặng đứng tại treo ở trên vách tường cự đại địa đồ dưới thật lâu ngắm nhìn lũ châu các vùng mở lặ hắn chưa từng có khinh thường qua kim quân đối với kim quân hắn cho tới bây giờ cũng là chiến lược bên trên miệt thị nhưng chiến dịch mưu đồ bên trên vô cùng coi trọng hắn chủ đạo cùng kim nhân mấy lần đại chiến yến quân đều là tại bình lực tổng số bên trên xa xa vượt trên kim quân lấy đông t h ắ n g ít tự nhiên ổn thỏa nhưng tùy theo mà đến làm không sai có trọng đại thai hoàng hầm một khi chiến bại đại yến quân mã thương vong hao tổn cầm phi thường to lớn cho nên vương lâm chỉ có thể từng bước chú ý cẩn thận nửa điểm cũng không dám lơ là bất cần bởi vì đại yên thua không nổi t suy nghĩ thật lâu do dự mãi vương lâm vẫn là quyết định không còn vận dụng nhạn bắt tây quân chủ lực tham chiến nếu là đại yến binh mã toàn bộ để lên ú yến chỗ khẳng định đối với kim nhân hình thành đơn bên cạnh ngược lại nghiền ép tư thế nhưng mạo hiểm cực độ mặc bắc mông cổ phía tây mãi man bộ kim nhân từ ú châu về sau tiến công hơn nữa đối với tây hạ cũng không phải là hoàn toàn yên tâm đây đều là vương lâm không dám tùy tiện vận dụng nhạn bắc đại quân căn bản nhân tố nhạn bắc được không dễ nếu là bởi vì yến vân đại quyết chiến lần nữa vứt bỏ n h á n bắc đối với đại yến quân đội sĩ khí chính là vô cùng thê thảm đau đớn đ ạ kích vương lâm thâm t r ầ m ánh mắt lại nhìn phía xa xôi đại yến đông nam chỗ nếu đại yến tại đông nam còn có hai mươi vạn địa phương xương quân tuy nhiên chiến lực rất yếu lại bỏ bê chuẩn bị chiến đấu nhưng trung quy là một nhánh hưu sinh lực lượng phải chăng có thể cầm đông nam xương quân điệu đi hà bắc hà đông đề phòng bất chắc trần trợ chỉ chút lát vương lâm chính mình liền bỏ đi ý niệu được trả bằng mất ngoài cửa chuyền đến yên thanh quen thuộc nam bên trong âm bệ hạ về tôi thỉnh cầu vào điện tiêu ấ t vào đi tiến thanh vào cửa không người nói bệ hạ kim quốc sứ đoàn đi vào c h â n định không biết bệ hạ phải trăng tiếp kiến bọn họ vương lâm cười nhạt một tiếng nói cho hoàn g nhan tông hàn c h ậ m đến nay buổi tối tại hành cung thiết tiến khoản đãi kim quốc sứ đoàn Trưng Tông thành, thành một rộ hiến nữ, vô cùng nục nhã. Hoàng Nhan、tông、Hàn dẫn đoàn ngoài mảnh bận kim kim chậm chậm quốc quốc đầu vô vào xứ Quân dân dắt tay bận bị u xuân canh khí thế ngất trời hòa hợp tràng diện làm người ta nhìn mà thán thở nếu từ lúc tiến vào hiến cảnh kim nhân một đường thấy cũng là như vậy tiến quốc cảnh nội sinh cơ cùng phồ thịnh tiến nhân quân dân tinh thần diện mạo để cho hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan hy vẫn trong lòng càng ngày càng ngưng trọng kim nhân năng lượng rõ ràng cảm giác được hiến nhân trâu bắn ra tới loại kia thật sâu cựu hận ánh mắt như là thợ săn nhìn về phía xài lang vô hình sát khí để cho kim quốc sứ đoàn các thành viên không rét mà run tiến vào chân định thành về sau kim quốc sứ đoàn vào ở đại h ế n dịch quán lúc này ở tại dịch quán bên trong còn có đến tối ừ Tây Vực Chư q u muộn hoàn nhan tông hàn cùng hoàn g nhan hy dẫn tại đại yến lễ bộ có quan hệ nhân viên dẫn dắt giới nhập hành cùng bài kiến đại yên hoàng đế tham gia đại yên hoàng đế vương lâm thiết lập chiêu đãi tối kim nhân lúc đến nơi người mông cổ a、Đan、ba cơ vải a tây hạ đại biểu lý quỳnh nghiệp cùng tây v ự c t r ư quốc đại biểu cao ly quốc cùng thổ phiên các bộ sứ thần đều tại nhậu toạn tiệc diệu thiết lập tại hành cung chính điện có mặt tiệc diệu trừ các quốc gia sứ thần bên ngoài còn có đại yến quân n g cơ sử t r ư đại thần hoàng đế tâm phúc đại thần tông trạch trương tuấn ma k h u á c h nhạc phi hàn đình lưu kỳ cố khánh xuyên còn có cẩm ý địa vệ chỉ huy sứ i ê n thanh n ữ lâm quân chỉ huy sứ dương nghị trung hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan hy dẫn sóng vai đi vào trong điện n g a đầu nhìn lại chỉ gặp đại điện thềm sơn phía trên ngồi ngay thẳng hắn lao thục nhân đ vương lâm giờ phút này một bộ màu vàng sáng bàn long b à o đầu đội t r ù n g tiên quan ngồi ở kia b ê n đỉnh núi cao xử sững không giận tự uy tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan h i dẫn trên thân hoàn nhan tông hàn ho khan hai tiếng không người đi một cái kim quốc quân lễ nói đại kim quốc sứ thần hoàn nhan tông hàn b á i kiến yến quốc hoàng đế b ệ hạ hoàn nhan h i dẫn thì mặt mỉm cười đi theo thi lễ dương nghi trung bỗng nhiên đứng dậy tay đệ bội kiếm uy phong lẫm liệt đứng dậy ra ban trách cứ lớn mật làm càn ngươi vì là kim quốc sứ giả bãi kiến mô hoàng há có thể không được tam bái cựu khấu lễ hoàn nhan tông hàn cũng là không chút hoang mang. chỉ quét dương nghi trung liếc một chút l ạ i nhạt nói mộ là kim quốc sứ thần không phải yến quốc b ề tôi hạ có thể lấy yến nhân lễ nghi triều bái yến quốc hoàng đế dương nghi trung đang chờ tiếp tục q u á t mắng lại nghe hoàng đế tại thềm sơn bên trên trầm g i i nói hoàn g nhan tông hàn thượng kinh từ biệt từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ ư vương lâm trong thanh â m tràn ngập nồng đầm niệm ai hoàn g nhan tông hàn hít sâu một cái khí đạo ta cũng không nghĩ tới năm đó đại tống sứ thần đại tống quận vương bây giờ đã là đại yến hoàng đế đại yến cũng tốt đại tống cũng được ta hán nhân vương triều nhất mạch tương thừa ta hán nhân quốc thổ một tức đều không để cho trả đạt đây là chấm thái độ cũng là đại yến thái độ hoàn g nhan tông hàn hoàn g nhan h i dẫn các người tất nhiên đại biểu kim quốc vì làm y ê u cầu hai quốc hòa bình mà đến n à y chấm cũng không phải là mình dứt các người mà lại thuộc về tòa hoàn g nhan tông hàn ôm một cái quyền liền cùng hoàn g nhan h i dẫn tại nữ quan dẫn dắt dưới an vị nhưng gặp phe mình ngồi vào thế mà bị yến quốc an bài tại tây hạ thổ phiên cùng người mông cổ về sau hoàn g nhan tông hàn trong lòng tức giận liền bắt đầu nổi lên hắn đang chờ phát tác lại bị hoàn nhan hy dẫn dùng ánh mắt ngừng tây hạ thổ phiên tại kim nhân trong mắt bất quá là viên đạn tiểu quốc mà người mông cổ thì càng không cần phải nói diệt liêu về sau bọn họ đại kim liền chuyện đương nhiên trở thành mông cổ các bộ tông chủ quốc có thể những nước nhỏ này s ứ thần thế mà công khai ngồi tại chính mình đường đường đại kim quốc trọng thần đằng trước hoàn nhan tông hàn tuy nhiên ngăn chặn hỏa khí nhưng sắc mặt lại khó tránh khỏi có chút căm g i ậ n bất bình đúng vào lúc này lại nghe trên đại điện tấu lên tiếng nhạc theo ôn nhu âm luật tiết tấu hai cái thân mang hoa lệ mông cổ váy dài tuyệt d i ệ m nữ tử sắc mặt t ừ n g đỏ tại hai người nữ quan dẫn dắt dưới từ sau điện đi vào chính điện tiến vào tiệc rượu hiện trường tại hoàng để bàn trà hai bên ngồi xếp bằng xuống bột nhi thai gương mặt xinh quanh mà hưu lan thì hơi có chút khó xử túi đầu không nói vương lâm trầm giai nói lần trước mông cổ khất ngạn bộ bột nờ hờ trích cân bộ cùng mãi man bộ hai vạn quân mã xâm nhập nhạc bắc bị đại liên quân mã bao vây tiêu diệt tại vũ xuyên l i ã sau đó trầm tự mình dẫn thiết kỷ mấy vạn ngự giá thân trinh nhất cử bình định mạc nam m ô n g cổ các bộ t r ấ m tại khả đôn thành cùng mạc nam m ô n g cổ các bộ hội minh các bộ thủ lĩnh thượng biểu thần phục với đại hiến cùng trầm lấy trầm vi phụ mồ hôi mông cổ bột nhi trích cân bộ khất ngạn bộ cùng ta ta bộ hiến công người chấm vui vẻ nguyên ạ p sắc phong làm phi coi là chấm cùng mạc nam nông cổ các bộ quan hệ thống gia. vinh kết cha con minh ước bể ngoại trinh đây là bột nhi trích cân công chúa bột nhi thay đây là ta ta bộ công chúa hưu lan Chấm xác phong làm huyền phi lệ phi c hôm ấ m h nay truyền nhị phi có mặt t ệ t tối ý tại cho thấy chấm cùng h ấ m c đại yến khoan hậu hưu hái chư quốc quyết tâm phan nguyện ý thần phục với đại yến nguyện vọng cùng đại yến vi phụ tử chi ban người、chấm、làm không tiếc tại phong thượng Chấm nguyện ý cùng chư quốc cùng hưởng thiên hạ phú quý nhưng nếu là người nào dám can đảm xâm nước ta thổ n ử a bước đôi nhọ ta hoa hạ ngay ngắn hoàng thiên hậu thổ ở trên、chấm、ở đây thể sa đâu cũng giết tuyệt không cố tức d ư ỡ n gian vương lâm luôn từ khẳng khái nói năng có khí phách hắn chậm dại đứng dậy rút ra bên hông thiên tử kiếm một đạo sáng loáng kiếm quang lướt qua trước người hắn khoan hậu bàn nhỏ tức thì bị hắn một kiếm chém làm hai đoạn chư quốc sứ thần lâm nhiên n h a u n h a u đứng dậy không người con xuống s ơ n hô và tuế mà hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan hy dẫn ngồi ngay ngắn bất động sắc mặt biến đến rất khó xem tat a bộ thảo nguyên c h i hoa công chúa hưu lan nguyên bản muốn cùng người thần kim quốc hoàng đế ngô khất mãi bị vương lâm công nhiên bắt đi vốn là tại kim quốc nội bộ cho rằng lấy làm hộ thẹn bây giờ vương lâm ở trước mặt triệu hoán hưu lan cũng có mặt thực diệu còn nói chắc như đinh đóng cột công bố đã nạ s ủ lan làm phi cái này chẳng lẽ không phải là ở trước mặt hung hăng kích động hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan h i dẫn u một cái c á i tát hoàn nhan tông hàn lựa dẫn n mất trời sắc mặt tái nhợt h ắ n giống như rốt cuộc kìm nén không được ý muốn đứng dậy phát t á c lại bị hoàn nhan h i dẫn u gắt gao bắt lấy cánh tay hoàn nhan, ta ta nhan tông hàn tức dẫn đến toàn thân run dậy ta đại kim làm sao có thể chịu như vậy n ụ c nhã hoàn nhan hy dẫn lạnh lùng nói không thể tiếp nhận lại có thể thế nào bất quá là chỉ là một cái mông cổ nữ tử là một nữ tử phá hư ta đại kim quân quốc đại kế tông hàn ngươi phải nghĩ lại mà làm sao hoàn nhan tông hàn căn chặt r ă n g căm giận một quyền đánh ở trên thảm hoàn nhan hát d ẫ n lúc này mới chậm rãi buông tay ra chầm thấp lại nói tông hàn việc cấp bách ta đại kim muốn cùng yến quốc n ư ơ n g chiên ký kết hòa bình minh ư ớ c cả nước trên dưới muốn chỉ hoán một hơi nếu là lại nổi lên chiến sự đừng bảo là ưu yến bảy tiểu bang không gánh nổi hậu đình người mông cổ cũng phải lại nổi lên lòng phản loạn đến lúc đó ta đại kim nội ưu ngoại hoạn cầm dùng cái gì mưu lưu giữ n ó vương, vương lâm tâm chất niệm ư địa điểm lạnh n h ạ t nói hoàn g nhan hờ dẫn ngươi cũng trở về đi truyền đạt chấm đối với ngô khất mai quốc chủ ân cần thăm hỏi t h ấ m cùng ngô khất mai bệ hạ cũng coi là lao bằng hưu hoàn nhan hát dẫn cười nói tiến hoàng bệ hạ ta đại kim quốc hoàng đế bệ hạ đặc mệnh chúng ta dẫn đầu sứ đoàn đến đây cùng đại yến nghị định hữu hảo ở trung minh nước vi biểu ta đại kim quốc thành ý chúng ta lần này tới yên đặc biệt tiên vào hiến lương mã một n g à n thớt mỹ nữ m ư ờ i người đều là ta đại kim con gái dòng roi quý tộc hoàn nhan hát dẫn khoác qua tay theo trong điện truyền triệu hơn một ư ơ i tên trang điểm lộng lây tư thái diêm rúa loẹ loẹ kim quốc thiếu nữ thức tha đi vào trong điện v y vương lâm thềm sơn phía dưới sơn hô yên hoàng và t u ế kim nhân từng có lúc cũng phải cấp nước khắc cống lên hiến nữ hoàn nhan tông hàn tự giác xấu hổ giận g ữ khó nhị túi đầu s á c thực không nghĩ tới kim nhân thế mà còn biết chủ động tiến cống đương nhiên vương lâm tâm lý rất rõ ràng cái này cùng nói là một loại thần phục tư thái còn không bằng nói là truyền lại ra ngô khất mãi phong cách s á c thực cùng a cốt đà chư tự hoàn toàn khác biệt thực tế ngô khất mãi vẫn là vô cùng cơ t r í trước mắt kim quốc nội ưu ngoại hoạn diệt liêu về sau vốn cũng không có khôi phục nguyên khí đột nhiên lại cùng yến quốc khai chiến mấy lần đại chiến hạ xuống binh bại như núi đổ trong nước mâu thuẫn đã tăng lên đến mức cực hạn ngô khất mãi cần ba đến năm năm thời gian tới để cho kim quốc khôi phục nguyên khí đây mới là ngô khất mãi chủ động phái người thái độ khiêm nhường đi cầu cùng yếu tố mấu ch nếu năm đó a cốt đả cũng cầm cùng đại tống chung sống hòa bình thái độ chỉ là kim nhân hiệu chiến riêng là lấy a cốt đả chư tử cầm đầu tất cả hoàng tử tạo thành cường đại chủ chiến phái một lần đã từng chủ đạo kim quốc quân chính đại thế nếu không có a cốt đả chư tử trước sau tại y ê n quân trên tay thiện thời lớn chủ chiến phái tại kim quốc vẫn là sẽ rất nhiều thị trường vương lâm nhìn chung quanh q u ỷ sắt một chỗ kim quốc nữ tử nhịn không được cười hắn khoát tay một cái nói kim quốc hoàng đế h ả o ý chấm nhìn thấy chấm rất vui mừng người tới cầm những n à y kim quốc nữ tử tạm thời an trí trong cùng chờ đợi ngày sau mang đến đông kinh liền lưu tại rời phi bên người đi. vương lâm nói rời phi là hoàn g nhan tập h ghi a cốt đá nữ nhi kim quốc công chúa vương lâm cười cười lại nói hoàn g nhan h á t dẫn đến mà không trả lễ thì không hay trầm cũng có lễ vật đưa cho ngô khất mãi bệ hạ chấm lấy giang nam tơ l ụ i t r ă m cót tràng ngàn cân là có lễ hoàn g nhan h á t dẫn không người nói đa tải đến hoàng bệ hạ lần này ta phụng mệnh đến đây ta đại kim ý muốn cùng yến quốc tật cả thủ biên giới ký kết hữu hảo ngưng chiến minh ư ớ c không biết bệ hạ ý như thế nào vương lâm cười nhạt một tiếng hoàn nhan hy dẫn ngươi ngược lại là nói đến cho chấm nghe một chút làm sao cái tất cả thủ biên giới pháp luật ở đây sở h ư u hiến bề tôi cùng các quốc gia sứ thần cũng đều về n h h a y mấy ngày nay một ngày canh một chờ lao nhân xuất viện lại đền bù tổn thất mọi người thật có lỗi tấu h chương s o n g chương năm trăm linh chín cứu lan c h ấ m cùng ngươi đ á n h cược hoàn nhan h i dẫn hít sâu một cái khí nói đến chỗ mấu chốt liền ngay mới cả hoàn nhan tông hàn đều ở một bên ngầm đầu nhìn chăm chú cùng quan sát đến vương lâm thần sắc biến hóa hoàn nhan h i dẫn ánh mắt lấp lóe một chút cân nhắc n ô n từ đàm phán là cần kỹ xảo là một cái quen thuộc hạt nhân văn hóa kim quốc văn thần tệ phụ hắn biết hạt nhân thói quen ngay tại chỗ lên giá ngay tại chỗ trả tiền nếu là lập tức cầm kim quốc hoàng đế ngô khất mãi tuyến nói ra an thiệt thòi vẫn là kim quốc cho nên hoàn g nhan h i dẫn mỉm cười nói tiến hoàng bệ hạ ta đại kim diệt liêu toàn bộ liêu cảnh nguyên do ta đại kim quốc thổ nhưng hôm nay hiến quốc tiến công nhạn bắc kiểu châu đoạt đi nhạn b ắ c chỗ ta hoàng chi ý kính xin bệ hạ khoan hồng độ lượng trả lại nhạn bắc kiểu châu tại ta đại kim hoàn g nhan h i dẫn lời vừa ra khỏi miệng vương lâm còn không có lên tiếng ngồi xuống lấy một đám đại yến trọng thần nghe vậy ngừng lại dẫn tí mặt tông trạch tính khí nóng nảy hắn tóc trắng thương thủ lập tức đứng dậy nổi giận nói hoàn nhan hy dẫn nhạn bắc từ xưa liền vì ta trung nguyên vương t r i ề u chỗ sau khi mới rơi vào hồ lỗ tay nay ta đại yến khôi phục nhà ạ bắc há có thể đem trả lại ngươi kim quốc tông trạch nếu không phải cố kỵ đại yến văn thần thể diện không chừng đều sẽ trách mắng â m thanh tới cậu tử ngươi kim nhân là cái thá gì t r ư n g tuấn mấy người cũng là giận hiện ra sắc nhưng bởi vì tông trạch đứng ra bọn họ liền theo l ạ i l ạ i không nói hoàn g nhan hát d ẫ n cũng không giận hỏa quay người mỉm cười chắp tay nói không biết vị lao đại này người lạ tông trạch chậm rãi thẳng tắp sông lưng g ọ n nói như chuông đồng nói lão phu chính là đại yên các tướng đ ư n g chiêu quân cơ thủ phụ tông trạch hoàn nhan hát dẫn sắc mặt nghiêm một chút nguyên lai、like、là tông tướng ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sống bên h a i tông trạch cười lạnh không cần thổi phồng lao phu hoàn nhan hát dẫn n h ạ n bác chỗ chính là ta hoa hạ cố thổ tuyệt sẽ không trả lại k i m quốc các ngươi chết cái ý niệm này đi hoàn nhan hở dẫn cười cười tông tướng nói rất đúng liên quan tới yến vân thập lục châu sự tình hoàn nhan hát dẫn tuy là kim nhân nhưng cũng có chút nghe thấy nhớ năm đó tân quốc hoàng để thạch kính đường phản đường tự lập hướng về khiết đan cầu viện khiết đan xuất binh bồi dưỡng thành lập tân quốc liêu thái tông cùng thạch kính đường ước là cha con giống nhau yên hoàng bệ hạ thạch kính đường dựa theo khiết đan yêu cầu đem yến vân thập lục châu cắt n h ư ờ n g cho khiết đan cho tới nay mấy trăm năm vậy cho đến ta đại kim diệt liêu yến vân thập lục châu toàn bộ đặt vào ta đại kim bản đồ tông trạch sắc mặt từng đỏ lãnh đạo nói thì tính sao ta đại yến từ ngươi kim nhân trong tay đoạt lại nhạy bắc các ngươi kim nhân nếu là khâm phục đều có thể cử b i n h xâm phạm ta đại yến quân mã dũng mãnh làm theo để cho ngươi kim nhân có đến mà không có về hoàn nhan hy dẫn ha ha cười hán nhân binh pháp nói thắng bại là chuyện thường binh ra nếu là yến quốc lấy nhất thời nhất chiến thắng bại mà khinh thường ta đại kim thiết k � như vậy ta mớn luôn luôn một ngày yến quốc sẽ biết ta đại kim binh mã sự hùng trắng ta đại kim hơn năm thời gian tức diệt khiết đan toàn cảnh b ê ngông n quốc thổ tông tướng cho là ta đại kim binh mã mềm y ế u ư tông trạch tầm ý cười to ta đại yến thánh thiên tử tại vị ta đại yến quân mã trăm vạn bây giờ liền trần binh hà bắc chờ đợi ngươi kim nhân tới chiến nhạc phi cùng hàn đình gần như đồng thời đứng dậy trợt q u á t lên bớt nói nhiều lời muốn chiến liền tới chiến hoàn g nhan h i dẫn bất thình lình than nhẹ một tiếng quay người lại nhìn phía sắc mặt bình tĩnh một mực đang thờ ớ lạnh nhạc hoàng đế vương lâm chắp tay nói tiến hoàng bệ hạ đã như vậy vậy t bắc, bắc nếu ngay h từ đầu nô cất mãi liền không có hy vọng xa vở năng lượng từ yến quốc trong tay thu hồi n h ạ n bắc đến vương lâm trên tay địa bàn làm sao có khả năng lại phun ra ngoài dù sao vương lâm không phải triệu cát đại yến tuyệt không phải đại sợ nếu như bên trong vẫn là triệu cát làm chủ n h ạ n b ắ c chỗ kim nhân nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ hống liên tục mang lửa gạt ngay cả huy mang hoảng sợ cũng liền muốn trở về vương lâm hiếp mắt cười nói hoàn nhan h á t dẫn theo lý thuyết kim quốc điều kiện cũng không tính h ạ khác tiền tống cùng khiết đan lấy bạch câu hà làm d a n h giới đã mấy trăm năm nhưng là tại c h ấ m xem ra yên vân thập lục châu chính là ta bên trong trốn cũ may mắn bị liêu nhân chiếm đi mà thôi bây giờ ta đại yến có khôi phục cố thổ điều kiện hà có thể tùy ý cố thổ cùng cho nên dân tiếp tục không có tại gì tộc tay hoàn nhan tông hàn rốt cuộc nhịn không được hắn đứng dậy ngẩng đầu nói yến hoàng bệ hạ dựa theo này nói yến quốc là ý muốn tiếp tục cùng ta đại kim khai chiên vương lâm lạnh lùng quét xong n h a n tông hàn liếc một chút chầm lần nữa nhắc lại một lần tiến vân thập lục châu chính là ta bên trong cố thổi pháp lý rõ ràng không có chút nào cãi lại về phần trước mắt u yến bảy tiểu bang tại chấm xem ra là l i ề u cảnh mà không phải văn thổ c h ầ m lấy yên vân cùng ngươi kim quốc có liên c ă n gì g hoàn n h a n tông hàn giận quá thành cười đã như vậy vậy liền không có gì tốt nói chúng ta cái này về nước chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chờ đợi yên hoàng b ệ hạ xuất quân xâm phạm yến vân vương lâm ngạc nhiên nói các ngươi kim nhân diệt liêu từ liêu nhân trên tay đoạt đi u yên mà chấm lại muốn từ ngươi kim nhân trên tay đoạt lại u yến đây chẳng phải là các ngươi kim nhân nói tới mạnh được yếu thua người thắng làm vua à cái này có cái gì tốt kỳ quái hoàn nhan tông hàn ngươi lại có cái gì tốt thẹn quá hóa giận hoàn nhan h i dẫn thở dài ra một hơi chậm dãi nói hiến hoàng bệ hạ ta đại kim tại ưu yên bảy tiểu bang còn có hùng binh mười vạn lại bằng vào ta đại kim đệ nhất dũng sĩ hoàn nhan lâu thất làm soái yên quốc muốn chiếm lấy ưu yến nếu cũng không phải là bệ hạ nói đến dễ dàng như vậy h u n g hồ còn có ta đại kim nội địa mấy chục vạn đại quân gối giáo chờ sáng bệ hạ ta hoàng chỉ ý rất thành nguyện ý cùng đại yên chung sống hòa bình nhưng kính xin bệ hạ chớ có h vương lâm cười to chấm hùng h ổ dọa người a xin hỏi hoàn nhan hy dẫn u người kim nhân trước sau hai lần quy mô xâm lấn ta hà bắc hà đông tại hà bắc hà nam chỉ địa cảng là tàn sát ta con dân mấy chục vạn lúc kia các ngươi có thể từng nghĩ tới cho ta h ạ n nhân con dân lưu một con đường sống ta bên trong ngàn vạn con dân khóc ròng ròng vong quốc đang ở trước mắt chấm xuất quân đồng thời hiệu triệu cả nước dân chúng phấn khởi mà kháng kim trải qua liều chết phân chiến cuối cùng rồi sẽ ngươi kim bắt làm nô lệ khu trục ra bên trong cho đến giờ phút này chấm lại khôi phục nhạn bắc k i u châu giờ phút này tại ngươi kim nhân tâm lý chấm đã coi như là hùng hồ dọa người sao vậy cũng tốt vậy các ngươi liền cho chấm nhớ rõ ràng chấm lấy khôi phục y ế n vân thập lục châu làm nhiệm vụ của mình chấm chắc chắn rửa sạch mấy trăm năm nổi n ụ quốc gia việc này vì là chậm tiến tuyệt sẽ không đánh bất luận cái gì chiết khấu vương lâm lời nói như bài sơn đ ả o hải bao phủ toàn bộ đại điện hoàn nhan tông hàn hoàn nhan hí dẫn tất nhiên ngươi kim quốc có ý nghị hòa như vậy chấm điều kiện cũng chỉ có một cái hoàn toàn trả lại yến vân bảy tiểu bang lui hướng về ngươi kim quốc b ả n thổ chấm không vì mình rất nếu không đáp ứng vậy ta ngươi hai quốc cũng chỉ có thể đao thật thương thật trên chiến trường gặp người tới thưởng tiền quốc sứ đoàn mỹ tự mười đàn đưa về dịch quán hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan hy dẫn cùng kim quốc sứ đoàn thành viên một ngụm rượu không uống một cái đồ ăn không ăn liền bị đại yến hoàng đế t ử trong cung tiệc tối hiện trường cho đ ổ i ra ngoài hoàn nhan tông hàn tức g i ậ n đến toàn thân phát dun s á t mặt tái nhuận trở lại dịch quán hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan hy dẫn phát sinh kịch liệt xung đột màn đêm buông xuống kim quốc sứ đoàn phân liệt thành lượng phái nhất phái theo hoàn nhan hy dẫn tiếp tục lưu lại chất định ở tại dịch quán bên trong đóng cửa không ra một phái khác thì lại lấy hoàn nhan tông hàn cầm đầu hoàn nhan tông hàn sáng sớm hôm sau liền nổi giận đùng đùng dẫn người rời đi chất định trở về kim quốc yến Quân hành cung ngự thư phòng vương lâm dựa bàn viết nhanh một khuyết tô học sĩ từ vung lên mà liền dương nghi trung hầu hạ ở bên gặp hoàng đế cuối cùng gác lại út lúc này mới tiến lên bẩm b ả o nói bệ hạ hoàn g nhan tông hàn dẫn người rời đi trở về kim quốc dựa theo bệ hạ ý chỉ quân ta chưa từng ngăn cản mặc kệ tự do tới lui nhưng hoàn g nhan hát dẫn lại dẫn hắn người lưu tại chân định vương lâm mỉm cười đang vừa nhìn ra được sao kim quốc hoàng đế ngô khất mãi đây là muốn cầm vũ hiến hoàn nhan lâu thất bán cho chúng ta nếu như chấm không có đoán sai lời nói qua không mấy ngày hoàn nhan hở dẫn liền sẽ lần nữa tiến cung cùng chấm đàm luận nghị nô k h ấ t mãi tuyến cũng là cầm yên vân thập lục châu chỉnh thể trả lại ta đại yên sau đó đổi lấy chấm bãi bình không công kim quốc bản thổ kim nhân đến liêu toàn cảnh yên vân thập lục châu tuy nhiên trung nhị b à phân chỗ bỏ cục bộ mà bức tranh đại cục nô k h ấ t mãi người này mưu tính sâu xa lòng dạ thâm trầm khó đối phó à. gặp dương nghi trung còn có chút mờ mịt vương lâm nhẹ nhàng lại nói hoàn nhan lâu thất chính là a cốt đã chư tử chỉ tâm bụng u châu cái này mười vạn kim quân vốn cũng không chịu nô cất mãi trường khống hắn cử động lần này trên thực tế cũng là nghĩ mượn chấm tay diện chỉ này đối lập bất quá đối với đại yên vương lâm ngẩng đầu lên nhìn về phía ngự thư phòng ngoài cửa đang ngựa truyền nhạc phi cùng tiểu ất chấm có lời nói đại yến cùng kim quốc sứ đoàn nghị hòa đàm phán không thành tin tức lan truyền nhanh chóng cho dù là trong cung đây cũng là một cái làm cho người chú mục đứng đầu đề tài mông cổ biểu hiện gặp h ư u lan lo lắng giữa hành lang gấp khúc nhìn về phía xa xôi mạc bắc thảo nguyên phương hướng bột nhi thai dịu dàng đi tới mỉm cười nói h ư u lan tỉ tỉ vẫn là chớ có suy nghĩ nhiều cho dù đại yến cùng kim quốc khai chiến nhất thời bắn hội cũng đánh không đến chân đ ị n h đến hú hồ nói không chính xác bệ hạ sẽ lại cho chúng ta một kinh hỷ h ư u lan ngạc nhiên cái gì kinh hỷ bột nhi thai lông mày vẩy một cái mặt mày hớn hở nói bệ hạ nói mua hẹ thì liền mang chúng ta mang u châu nghỉ mắt đây hữu lan thăm t h ẳ n thở dài bột nhi thai muộn muộn kim nhân thiết kỵ túng h à n h vô địch hoàn nhan lâu thất mười vạn hù minh sợ là khó thắng. Bệ hạ muốn chiếm lấy u châu. nhưng nếu là chấm gỡ xuống gu châu ngươi liền đáp ứng chấm chi yếu tìm như thế nào hữu lan bất thình lình nhớ tới hôm qua bột nhi thai từng nói với nàng cái kia thật sự là quá cảm thấy khó sự sự tỉnh gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải nếu nàng lo lắng không phải yến quốc thua ở kim nhân trên tay mà chính là lo lắng cho mình tộc nhân tata ta, người mông cổ sẽ bị kim nhân khỏi giáp tham dự đối với yến quốc chiến nếu thật đến lúc đó nàng làm ta ta bộ công chúa lại cái kia làm sao chịu nổi thấu chương xong chương năm trăm mười tỷ m ộ i xong nhân vũ hưu lan túi đầu không nói thiên nga cái cổ trắng non như tuyết làm thảo nguyên nữ tử hưu lan rất ít trang điểm dày đặc cũng không thích những cái kia hoa lệ váy xòe cùng đồ trang sức mặt nàng giống như hoa đào thả nhị thân thể như yếu n g h ê n p h ò n g lông mày giống như xuân sơn đái vũ mắt như thu thủy ẩn t ì n h lông mày nhỏ con mắt chuyển cả phòng sinh huy thảo nguyên tri hoa giếp danh cũng không phải cho không vương lâm thâm thủy ánh mắt từ hưu lan linh lu nguyện chuyển trên thân p h ư qua hắn tuy nhiên nữa thích hưu lan đặc biệt phong tình cùng tuyệt thế phương hoa nhưng lại sẽ không ở trên cao nhìn xuống ép buộc nàng quy tâm cứ việc nàng bản thân liền là hắn chiến lợi phẩm hắn có được đối với nàng sở hữu chủ quyền hắn bất kỳ yêu cầu gì hưu lan cũng không thể cũng không dám cự tuyệt nhưng tại lúc này vương lâm muốn lại không phải giữa nam nữ điểm này sự t ì n h hắn nói yêu cầu cùng hưu lan suy nghĩ trong lòng cùng xấu hổ khó mà tự kiềm chế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau vương lâm lạnh nhạt lại nói hưu lan như thế nào c h ấ gỡ xuống n châu ngươi đáp ứng chấm một cái yêu cầu nếu chấm không thể từ kim nhân trên tay chiếm lấy u yến chỗ c h ấ m cũng có thể đáp ứng ngươi thả về ngươi quay về ta ta bộ h ư u lan gương mặt xinh đẹp đỏ lên không biết nên đáp lại như thế nào nàng nhớ tới bột nhi thai cùng mình nói như vậy hai nữ cùng một chỗ hầu hạ hoàng đế như thế cảm thấy khó xử sự tình ôn tồn lễ độ hoàng đế sao có thể công nhiên nói nhiều tại miệng nhưng nếu là hoàng đế thật có tâm tư như vậy nàng có cự tuyệt chỗ chống a h ư u lan tâm niệm bắt chuyển nàng chọn lại kịp phản ứng hoàng đ ế lời nói còn có nửa sao đoạn muốn e m nàng thả về ta ta bộ trên mặt nàng nhất thời hiện lên một vòng thảm đạm buồn ba sắc chậm rãi ngẩng đầu lên dung g n g nói thân thiết đã vì là bệ hạ công phi vậy hạ tương thần thiếp thả về t a t a thần thiếp còn có thể xô a vương lâm khẽ giật mình nhịn không được cười khẽ đứng lên trâm nói thả về ngươi quay về ta t a bộ bất quá là muốn để ngươi hồi bộ tộc dò xét một lần người thân cũng không phải là đem ngươi vứt bỏ mà mặc kệ h u lan vô luận như thế nào nói ngươi bây giờ đã là trâm nữ nhân trâm có thể nào bội tình bằng nghĩa nguyên lai là như vậy h u lan như c h ú t được gánh nặng nguyên bản phát mặt trắng sắc liền trở nên bình thường đứng lên lại nghe hoàng để lại nói h u lan bột nhi thay các ngươi giải sầu trâm khôi phục kiến vân trốn cũ về sau mông cổ các bộ cầm sẽ không lại chịu kim quốc á p chế cùng lăn đ ụ h ư u lan trâm hy vọng ngươi năng lượng mau sớm cho ta ta bộ khả hạn viết một phong thư nhà nói rõ trâm thái độ trâm cùng kim nhân khác biệt trâm muốn chỉ là mông cổ các bộ thần phục thần phục mà không phải người mông cổ dê bỏ xúc vật cùng nô lệ nữ tử thần phục với đại yến không cần cho đại yến tiến cống đại yến cần lương mã trâm sẽ lấy ngang nhau t à i vật cùng mông cổ giao dịch h ư u lan nếu trâm lấy ưu yến ngươi liền quay về ta ta bộ một lần mang đến trâm h ư u hảo và thiện ý đây cũng là trâm yêu cầu hữu lan gương mặt xinh đẹp vẩn ơ bất thình lình mặt đỏ tới mang h a i ngay cả tu trường cái cổ đều trởiên như là huyết hồng Các n g ư ơ i nghĩ gì thế bột nhi thai cùng hưu lan sắc mặt phát hồng ngươi nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i không biết nên nói cái gì cho phải nào chỉ là hưu lan sẽ sai ý bột nhi thai cũng là nghĩ lệch ra vương lâm đứng dậy mỉm cười nói các ngươi nếu là có thể sung làm đại yến cùng mông cổ các bộ cầu đ ố i vô luận là đối với mông cổ vẫn là đối với đại yến cũng là chuyện tốt c h u y ể n cáo các ngươi tộc nhân thân phục đại yến người mông cổ sẽ thu hoạch được càng có ưu thế lương béo khỏe mục tràng cùng an toàn hơn nơi ở vượt qua càng rất hơn sống nhưng nếu là khăng khăng muốn cùng chấm la địch chấm tuyệt sẽ không nhân từ nương tay chấm diện kim về sau sẽ san bằng toàn bộ mạc bắc cùng mạc nam mông cổ vương lâm quay người liền ý muốn rời đi h u lan mạnh mẽ ngẩng đầu khuôn mặt nếu vải đỏ âm thanh rồi muốn ó i Vậy hạ tối nay sẽ ở thần thiếp bên này an rất c a thần thiếp cùng bột nhi thai m u ộ i muội bột nhi thai dứt khoát cười duyên đứng dậy kéo lấy vương lâm cánh tay làm l ú g nói Vậy hạ hôm nay liền lưu lại cùng chúng ta tỉ m ộ i đi ta cùng h u lan tỉ tỉ nguyện ý cho bệ hạ cùng một chỗ hiến v ũ bột nhi thai vui sướng nhẹ nhàng n u ố t ve vương lâm cánh tay trong lòng hắn phát lên một vòng hòa nhiệt quay đầu nhìn qua thẹn thùng khó nhịn hữu lan cao g i n g cười to nói thôi được chầm còn không có nhìn qua mông cổ múa. hôm nay liền xem các ngươi tỷ bội múa một lần dịch quán kim quốc sứ đoàn chỉ còn lại lấy hoàn nhan hát dẫn cầm đầu hơn mười người những người này cũng là quốc chủ nô g khất mãi thủ hạ thông h i ể u hán nhân văn hóa văn h ầ n bên trong còn có một tên sinh tại ưu châu hán nhân cùng kim nhân hôn huyết nhi hán thư lớn lên sử quan vệ trinh hoàn nhan hát dẫn m n g đầu nhìn về phía vệ trinh trao mày nói yến nhân cứ như vậy để cho hoàn nhan tông h ẳ n đi vệ p h ụ tử người xác định a vệ trinh thở dài đại nhân thuộc hạ cũng giật là kỳ quái cái này có chút không quá phù hợp đại yến hoàng để vương lâm l à người ân nói hắn nhất định sẽ mượn cơ hội cầm hoàn g nhan tông hàn tạm giam tại hà bắc thậm chí trực tiếp chu diện kết quả càng đem thả về u châu cái này cùng phóng hổ quy son có gì khác hoàn g nhan hát dẫn yên lặng x u ố n g dưới hồi lâu mới nói vệ phu tử điều này nói do hai điểm thứ n h ấ t yên hoàng cũng không cầm u châu hoàn g nhan lâu thất để vào mắt nô hoàng phán đoán đến không sai yên nhân nhất định sẽ không bỏ qua u yến bảy tiểu bàn chỗ vương lâm lần này giả bộ bất quá là muốn tìm lên hai quốc chiến sự a thứ hai nô hoàng tuyến bị yên hoàng xem thấu vệ trinh nợ nụ cười khổ thẳng ngồi xếp bằng tại hoàn g nhan h i dẫn đối diện lấy ra một chén t r à uống một hơi cạn sạch mới nói đại nhân nô h o à n g coi là thật muốn đem u hiến bảy tiểu bang lấy loại phương thức này trả lại yến quốc có phải hay không quá đáng tiếc một chút hoàn g nhan h i dẫn khẽ vớt cảm nói vệ phu tử nếu yến vân bảy tiểu bang đối với đại kim tới nói hiện tại liền như là gà m ở ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc lấy trước mắt yến quốc quân lực cùng quốc lực mà nói ta đại kim muốn giữ vững u châu phải bỏ ra đại giới quá lớn lại thêm u h ế n chỗ khiết đan dương nhiệt một mực đang xuẩn, xuẩn dục động dẫn đến ta đại kim binh mã mệt mỏi cho nên không b ằ vệ trinh khen Nô hoàng Anh Minh, lòng dạ khoáng đạt, nếu thái tổ hoàng đế cũng là như vậy nhu đồ tuy nhiên chư vương chống lại thái tổ hoàng đế di chiếu nhất định phải bước lên cùng yến nhân chiến sự nếu là thành công cầm xuống bên trong con tốt kết quả ngược lại bị yến nhân đánh cho quân lính tan giã không công t r ô n vùi ta đại kim hai mươi vạn đại quân hoàn nhan hy dẫn ánh mắt thâm trầm nhưng là lại không nói tiếp mặt ngoài xem kim quốc hai lần xâm nhập phía nam bên trong cũng là chủ chiến phái tại quậy phá cái này đương nhiên cũng là sự thật nhưng tại cái này phía sau lại làm sao thiếu quốc chủ trong bóng tối mưu đồ cùng trợ r ú t chỉ là quốc chủ năm đó dụng ý bất quá là lấy a cốt đả t r ư tử quân lực tiêu hao bên trong quốc lực tốt nhất là lưỡng bại câu t h ư ờ n g kết quả không nghĩ a cốt đả t r ư tử thế lực bị đột nhiên xuất hiện một cái vương lâm cho hoàn toàn đánh cho tàn thế nhưng may mắn hay Nếu không, Nô Khất Mai thật đúng Khất thật Mai lúc à nào không kiệt Khất Kim khắc như thế nào thu thập kiệt ngao bất thuần A -cốt chư、tử. Chỉ cần có A -cốt chư thống thực thời Nô nên ngao cần lung biết bất tại, Mai tại Đại kim thống trị, thực tế mỗi thời mỗi khắc đều tại tế A-Cốt tử. A-Cốt tử trị, đều sắp có đà đà đổ. lay l này hoàn g nhan hờ dẫn nghe vệ trinh lại thở dài nói đại nhân thái tổ hoàng đế trước khi lâm chúng nói vương lâm hẳn là ta đại kim địch thủ lớn nhất bên trong chỉ cần có vương lâm tại ta đại kim binh mã không được tùy tiện bước lên chiến sự kết quả sự thật đều để thái tổ hoàng đế nói chúng bây giờ ta đại kim lúc đầu mang theo diệt liêu chỉ u y có thể từng bước định đỉnh thiên hạ thống nhất bên trong nhưng trải qua chư vương như vậy từ đó cản trở suýt nữa hỏng ngô hoàng đại sự hoàn nhan hát dẫn cười không nói vương lâm xác thực một cái không thể khinh thường cường đại đối thủ nhưng thực chất bên trong hoàn nhan hát dẫn cũng không cho rằng yếu đối người trung nguyên cuối cùng năng lượng ngăn cản được đại kim thiết kỵ c ư ớ bộ chỉ là trải qua diệt liêu quốc chiến đại kim quân lực quốc lực hao tồn quá lớn cần mấy năm khôi phục nguyên khí a mà lại xem ngày sau đi hoàn nhan hát dẫn tâm h trầm ánh mắt nhìn về phía hành cung phương hướng khí trời sớm đã trở nên ấm áp dịch quán bên ngoài chân định trong thành tiếng người huyên áo dị thường ồn ào hành cung giai điệu thanh thoát mông cổ âm nhạc vang lên hưu lan cùng bột nhi thai thân mang mông cổ váy dài huyện chuyển mẹ múa hưu lan đen nhánh bóng loáng mái tóc ngắn gọn co lại mấy sợi tóc xanh rớt xuống sân thác này có được mỹ diệu đường vòng c ù n g x i n h đẹp béo mập gương mặt đôi kia nếu đào diệp hình dáng nước n h u ậ n đôi mắt đẹp tản ra thanh tỉnh thấu người con trạch nàng và bột nhi thai đều đi chân đất trắng loăn béo mập tinh tế ngọc túc dẫm lên tiết tấu trong không khí nhanh chóng xoay tròn ngọc n h u ậ n mà tinh tế tỉ mỉ tiêm tiêm bắc chân xanh nhạt tu trường như tác phẩm nghệ thuật nở nang bờ mông không ngừng gạch ra đọc hai nữ dáng múa y ê u nhãm mà tiêu sái phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh một khúc rừng múa bột nhi thai xóa đi chân bóng trên c h á n tinh mịn mồ hôi vui sướng đến hướng về vương lâm đi tới mà hưu lan thì tập trung ý chí hướng về vương lâm dịu dàng thi lễ kết thúc trận này tên gọi bột nhi cách lăng bờ sông song nhân vũ hai nữ tại vương lâm bên người một trái một phải vào chỗ cùng một chỗ hướng về vương lâm mời rượu trên thảo nguyên nữ tử dù cho là như hưu lan như vậy nội liễm thâm trầm vẫn là rất có một chút hảo sảng chi khí tự lượng không nhỏ vương lâm trái ôm phải ấp tự nhiên là một mảnh xuân quang vô hạn hôm nay hưu vương lâm tự nhiên vui mừng thành ngoài cửa sổ vui sướng ấm áp trong phòng xuân ý hiên ngang cửa cung bất thình lình chuyển đến nữ quan kính cẩn b ẩ m báo âm thanh bậy hạ mông của bột nhi trích cân khả hãn hợp tác khất ngạn bộ khả hãn q u ò n hợi còn có ta ta bộ vương tử na lạp bức tranh cùng nhau cầu kiến bột nhi thai trên mặt hiện lên một vòng vui mừng nàng thích nhất cùng tính trọng nhất ca ca tới hưu lan thì rõ ràng có chút kinh ngạc chính mình huynh trưởng na lạp bức tranh như thế nào cùng bột nhi trích cân cùng khất ngạn bộ người tiến tới cùng nhau còn cùng đi bãi kiến đại yên hoàng đế vương lâm hơi hơi chở ngầm chị chóc lát Ngay đối ầ u quét nhu sau, hưu cung quản quản một chút, ôn nhu nói, các thay còn áo, theo chấm cùng một chỗ gặp bọn hắn một chút. Một lát sau, vương lâm ngay tại Lan trong thất tiếp tác, tranh. tác mặt hai chấm chô hắn hợp hợi Hợp hợi hón hở. ngay na liếc nói, ngươi kiến nữ ôn còn cùng bọn vương làn cùng cùng lâm là các bức mày áo, gặp đ với bột nhi trích cân bộ cùng khất ngạn bộ người mông cổ tới nói sống qua một cái gian nan mùa đông bọn họ coi là thật nên đón làm cho người vui vẻ mùa xuân tiến nhân làm tròn lời hứa tại vũ xuyên giả phân biệt cho hai bộ diên phần mình xác định một khối tốt tươi mùa hè mục tràng còn bông ra các trận cùng người mông cổ tiến hành giao dịch hợp tác cùng quản hợi lúc này là mượn áp giải một vạn thất mông cổ lương mã tiến vào đại yến đổi lấy trà diệp cùng một bộ phận sinh hoạt vật tư danh nghĩa tới triều bái hoàng đế về phần na lạc bức tranh thì là tại chân định ngoại thành cùng hai người ngẫu nhiên g ặ p cùng hai người so sánh na lạc bức tranh sắc mặt âm trầm mà hung ác nham hiểm ngày mai khôi phục bình thường đổi mới Thấu triều bắt đạt. tác chương Chương chẳng không cách cổ lạc ngư. song. mông Na giả, bái, dễ t h i ế p mộc nhi lại ưu tuyển hơn mười t a t a bộ mỹ nữ thậm chí phái na lạp bức tranh thân phó thượng kinh bồi tội đều không có đạt được kim quốc phương diện tích cực đáp lại kim quốc hoàng đế ngô khất mai tiếp kiến na lạp bức tranh một trận rất là qua loa sự tình kim quốc phương diện tuy nhiên thu lấy t a t a bộ tiên c ố n g lại không có nửa điểm cùng t a t a bộ người mông cổ kết minh ý tứ biểu hiện ra ngoài t h i ế p mộc nhi rốt cuộc minh bạch cũng không thể không thừa nhận kim quốc quốc chủ ngô khất mai đối với t a t a bộ người mông cổ thái độ chuyển biến mà lại là nghiêng trời lệch đất biến hóa cái này cũng mang ý nghĩa kim quốc đối với mông cổ các bộ chính sách xuất hiện cự đại điều、chính. ngay a l từ đầu na lạc bức tranh còn tưởng rằng kim quốc cả nước chuẩn bị chiến đấu là vì lần nữa mở ra cùng yến quốc quốc chiến nhưng về sau càng xem càng không giống kim quốc cao tầng ở một bên đại lực thôi động cùng yến quốc nghị hòa đàm phán một bên lại tiến hành tích cực chuẩn bị chiến đấu rất rõ ràng cái này tám thành là hướng mông cổ các bộ tới lấy na l ạ p bức tranh đối với kim nhân hiểu biết kim nhân am hiểu nhất cùng ưa thích cũng là lấy chiến d ư n g chiến ta ta bộ trên dưới lo sợ bất an đây cũng là na l ạ p bức tranh tới h i ế n chủ nguyên nhân quan trọng cơ bản hành cung chính điện hợp tác quản hợi cùng na l ạ p bức tranh tại nữ quan dẫn dắt dưới đi vào nguy nga lộng lấy đại điện ngồi ngay ngắn ở thêm sơn bên trên trừ hoàng đế vương lâm còn có bột nhi thai cùng hưu lan hai người tộc mông cổ xuất thân phi tử hợp tác hít sâu một cái khí đại lễ tham viên xuống dưới về tôi hợp tác bái kiến yến hoàng bệ hạ quản hợi cũng sau đó bay xuống tâm tình vui sướng bột nhi thai mặt mày hớn hở nhìn qua quỷ gối thềm sơn dưới chính mình xưa nay kính trọng cùng xem cùng cha hợp tác nhịn không được đứng dậy có chút kìm nén không được thân nhân gặp lại khắc hoan hỉ tâm tình hầu hạ ở phía sau nữ quan n h ệ u như mày nhưng vẫn là nhịn xuống không nói tuy nhiên bột nhi thai trong cung không quá tuân thủ quy củ nhưng hoàng đế lại cho nàng cực cao tha thứ tri tâm đều biết hoàng đế đối với bột nhi thai cương triệu tri chi tâm nhiều khi trong cung chấp kỷ nữ quan cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt bột nhi thai hiển nhiên muốn nhảy đi xuống nâng chính mình huynh trưởng đứng dậy chào hỏi nhưng nàng dù sao vẫn là suy nghĩ đến đại yến hoàng thất quý cụ nàng ổn định tâm thần tranh thủ thời gian vừa già trung thực nếu ngồi trở lại đi quay đầu dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua hoàng đế vương lâm nhẹ nhàng cười một tiếng k h o á t tay một cái nói không phải trên triều đ ỉ n h công khai triều kiến thân quyến gặp nhau bột nhi thai ngươi cũng là không cần câu thúc cảm ơn bệ hạ ạ vương lâm lời vừa nói ra bột nhi thai lập tức cười k h e n khách lấy đứng dậy đi xuống miễn cưỡng cầm hợp tắt cùng quản hợi cho r ư ợ u dắt đứng lên nhưng là không để ý đến quỷ gối hai người về sau ta ta bộ vương tử na là bức tranh huy ngội gặp nhau trải qua hoàn thanh tiêu ngữ hợp tác cùng quản hợi chỉ từ cái này một c h i tiết cử động liền biết bột nhi thai tại đại yến cùng hoàng đệ bên người trôi qua phi thường tốt mà trên mặt nàng ngọt ngào thành tịnh nụ cười thì cũng khía cạnh chứng minh nàng bây giờ đối với đại yên quy trúc cảm hợp tác bài nói vậy hạ b ề tôi dẫn đầu bột nhi trích cân bộ cùng k h ấ t ngạn bộ tại hai tháng trước chuyển trận tại vũ xuyên mục tràng hạ trại đại yên cho chúng thần tộc nhân mở ra phương tiện chỉ môn trước mắt hai bộ hơn mười vạn chúng tại vũ xuyên mục tràng thượng du mục b ề tôi cùng quản hợi đặc biệt hội tụ hai bộ lực lượng hướng về bệ hạ tiến cống lương mã một vạn áo lông ra dược thảo các loại một trăm xe lấy tạ ơn bệ hạ ân đ tốt đẹp mà phù hợp mùa hè mục tràng đối với mông cổ tộc nhân tới nói có thể nói là x u ấ tiên t nhân khẩu sinh sôi cùng dê b ò tư nguyên sinh sôi nhân tố trọng yếu chỉ cần hai ba năm bột nhi trích cân cùng khắc nạn bộ l ư n g tựa đại yến cắm đầu phát triển sợ rằng sẽ trở thành mông cổ đệ nhất cường thịnh bộ tộc vương lâm cười cười hợp tác quản hợi trâm nói qua đại yến nói lời giữ lời tuyệt sẽ không thất ngôn đương nhiên trâm cho phép các ngươi tại nhạn bắc tắc ngoại chăn thả nhưng cũng không đại biểu trầm có thể dễ dàng tha thứ các ngươi người mông cổ có thể quấy dối yến cảnh đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Các ngươi t r ở lúc ạ mông cổ hai bộ đi vào vũ xuyên du mục về sau hàn thế trung cùng ngô giới ngô lân còn có lưu duyên khánh bộ đội sở thuộc ba đường đều phái ra binh mã xa xa giám thị nếu là người mông cổ phạm là có một chút làm loạn chi ý sợ là đại quân đều xuất hiện liền sẽ cầm bột nhi trích cân cùng khất ngạn bộ diệt ộ c hai bộ chiếm cư béo khỏe mộc tràng cái này khiến phía tây n ã i man người thấy thèm nhỏ dãi nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ Hưu diễm truyền bá thảo nguyên tata minh châu hữu lan vốn là tata ta người dựa vào cấu kết kim nhân trọng yếu công cụ kết quả ngược lại thành yến quốc hoàng đế chiến lợi phẩm bị yến quốc hoàng đế nạp làm phi tử tata ta bộ bởi vậy mất đi cùng kim quốc liên minh cơ hội còn bởi đó hổ thẹn vì làm mông cổ các bộ sỉ nhục bôi nhọ thấy mình vị bội bội này bây giờ so với quá khứ càng thêm xinh đẹp rung động lòng người hơn nữa còn rõ ràng cỡ nào một vòng phụ nhân phong tình c ù n g p h o n g vận na l ạ p bức tranh trong lòng đối với hưu lan khó tránh khỏi liền lại sinh ra một chút h o à n khí hưu lan trong lòng thăm thảm t h ở dài nàng là bực nào tâm cơ nữ tử đối với na l ạ p bức tranh suy nghĩ trong lòng làm sao có thể nhìn không ra nhưng cái này có thể trách nàng một nữ tử a hưu lan l ặ n g lặng nhìn về phía hoàng đế trong đôi mắt đẹp toát ra một tia nhu tình vô luận đi qua như thế nào hiện tại nàng sống được cũng an tâm là được nàng chỉ là một nữ tử có thể làm không nhiều vương lâm khỏe mắt liếc qua từ trên người hưu lan và qua bất thình lình t h ẳ n như nói ngươi chính là ta ta bộ v ư ơ n g tử na là bức tranh a chín na là bức tranh không người đi một cái mông cổ lễ gặp mặt ta là được ngươi một giới tiểu tộc thủ lĩnh con trai dám triều kiến chấm mà không được quỷ bãi lễ na là bức tranh ngươi tốt lớn mật vương lâm bất thình lình lãnh đạo nói trong đại điện bầu không khí nhất thời âm chấm xuống na là bức tranh trong lòng nghiêm nghị trên mặt lại bình tĩnh nói yên hoàng bệ hạ ta không phải yên bệ tôi lại vì là ta ta bộ sứ thần làm sao có thể lấy hạ thần tuần lễ gặp bệ hạ vương lâm cười nhạt một tiếng tất nhiên không phải tới thần phục đại yến uy thuận tại chấm ngươi tới chân định làm gì na là bức tranh hít sâu một cái khí、đạo. Ta tới yến quốc, chỉ quan sát về phần cùng đại yến giao hảo ngươi ngược lại là nói một chút thiết mộc nhi nhưng có cái gì thành ý cho chấm na là bức tranh không người nói yến hoàng bệ hạ ta ta bộ gần ba mươi vạn tộc chúng năm vạn cương binh nếu yến hoàng bệ hạ có thể mở ra thảo nguyên vì ta ta, ta bộ mục trảng ta ta bộ nguyện vì yến quốc mạc nam bình chướng sau này tuyệt không tập kích quấy dối yến cảnh v ư ơ n g lâm nhịn không được cười ta ta người xem ra cũng là đỏ mắt bột nhi trích cân cùng khất nạn g bộ sở được đến mùa hè mục tràng nhưng lại không chịu thần phục quy thuật liền đưa ra như thế điều hòa yêu cầu ý còn chất chứa một ít bức hiếp chi ý ý kết l à ám chỉ nói ta ta người không phải bột nhi trích cân cùng khất nạn g bộ dễ khi dễ như vậy bọn họ có được năm vạn tiết h kỵ ba mươi vạn tộc chúng là một cô rất cường đại thế lực Chấm cần các mặc chỗ, chấm không bình làm sớm to ta ta người làm bình trướng, mặc 5 chỗ, đã sớm đặt vào lớn đến, ngươi người bản đã đồ. nếu không tin có thể thử một lần nếu không có xem ở hưu lan trên mặt chỉ bằng vào ngươi vừa rồi bức hiếp chi ý chấm liền chặt dưới đầu ngươi trực tiếp đưa về ta t a bộ để cho t h i ế p mộc nhi cực kỳ suy nghĩ một chút đối với đại yến là thần phục vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vương lâm âm thanh lạnh lùng hưu lan giật mình tranh thủ thời gian đứng dậy quỷ sát tại vương lâm trước người mời bệ hạ bất giận na lạc đồ hình trường t u y ệ t không bức hiếp bệ hạ chi ý tính xin bệ hạ bất giận à vương lâm hướng bột nhi thai làm một cái ánh mắt bột nhi thai mau tới trước cầm hưu lan dịu dắt đứng lên vương lầm yên lặng chỉ chốc lát mới lại nói chấm biết các ngươi ta ta người mới từ kim quốc đi xứ trở về lại tới chấm bên này hiển nhiên là kim quốc đã đơn phương từ bỏ các ngươi nếu như chấm không có đoán sai lời nói kim quốc sở dĩ quyết tâm muốn cùng đại yến nghị hòa con mắt một trong chính là muốn điều động trong nước đại quân nhất cử bình định mạc bắc mông cổ ủ các bộ vịnh v i ễ n trừ hậu hoạn bột nhi trích cân cùng khất ngạn bộ đã thần phục ta đại yến kim nhân không dám kinh động nhưng may man vương cổ các loại bộ lại khó thoát kim nhân gót sắc quét ngang điều xấu mà các ngươi ta ta bộ chắc hẳn cũng là kim nhân chinh phạt mạc bắc mạc nam tay đưa ra phía trước cho nên thực hiện tại bày ở các n g ư ơ i ta ta mặt người trước chỉ có hai con đường thần phục đại yến hoặc làm phụ thuộc nhập vào kim quốc các n g ư ơ i tộc chúng là kim quốc nô dịch các n g ư ơ i chiến sĩ là kim quốc sông pha chiến đấu sung làm quân cờ đổ máu hy sinh na lạc bức tranh hít vào một ngụm khí lạnh hắn bạn không nghĩ tới đại yến hoàng đệ đối với thảo nguyên cục thế vừa nhìn thấy ngay với lại đối với kim quốc động tính thấy rõ ta ta còn nhỏ tâm nhãn tại người ta dưới mí mắt tựa như là ngoan đồng c h ó siếc h ư u lan nghe vậy cũng là gương mặt xinh đẹp chấm bệnh vẫn là xem ở h u lan trên mặt chấm lại cho các người ta ta người một cái cơ hội hoàn toàn thần phục với đại yến chấm chí ít sẽ không nô dịch cùng đồ sát các ngươi tộc nhân cũng sẽ không cầm các ngươi làm bia đỡ đạn t ố t na l à bức tranh chấm đồng ý ngươi cùng hưu lan huynh ngội gặp nhau cực kỳ suy nghĩ một chút dứt lời vương lâm đứng dậy phiêu nhiên mà đi sắp hiện ra trận lưu cho bột nhi thai huynh ngội cùng hưu lan huynh ngội quản hợi tự nhiên cũng là lưu tại bột nhi thai bên kia hiện tại bột nhi thai đối với mông cổ hai bộ tới nói cơ hồ thành bọn họ liên hệ đại yến hậu thuẫn có như thế một vị được sùng ái cung phi tại hoàng đế bên n ờ i hợp tác cùng quản hợi chí ít sẽ có chút cảm giác an toàn chương năm trăm mười hai hoàng đế mới trang phục trong hậu hoa, viên Bách hoa cùng tại hoàng đế trước mặt vung lòng tự nhiên chu liên so sánh thậm chí cũng không sánh bằng đến sớm giống như hoàng đế lâu ngày tống thị song su v v hoặc bởi vì tính cách quan hệ hoặc bởi vì tình cảnh vấn đề nàng tại hoàng đế trước mặt luôn luôn không thả ra hoàn toàn như trước đây cẩn thận từng ly từng tí cùng gấp đôi cẩn thận tính cách nói đến càng ngày càng nặng m ộ n mực nếu nàng vốn không tất nhiên như thế kính cẩn lấy tư sắc mà nói tại vương lâm trong hậu cúng nàng cũng coi là thượng thừa ngày thường hình dung thức tha tính cách phong lưu thân thể thức tha tinh xảo hành sự lại ôn nhu bình thản mấu chốt vẫn là tại nàng xuất thân cùng đoạn trước hôn nhân cho nên nàng tại hậu cung bình thường phong bế tại cung thất bên trong từ trước tới giờ không cùng ngoại giới cách giao hoàng đế nếu muốn lên nàng triệu nàng thị tẩm nàng đương nhiên cũng đem hết toàn lực hầu hạ lên nhưng nếu là để cho nàng như hắn nữ tử như vậy chủ động hướng về hoàng đế biểu đạt nội tâm tình ý nàng là vạn không biết thực hiện tại vốn là nàng cơ hội tại chân định chư nữ bên trong tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn đang có mang lâu không thị tẩm hỗ t ă n lương hoa nhị lương hồng ngọc cùng dương nguyệt mà các loại nữ vừa n ó n g trung tại thao diễn nữ binh trong cung thực tế chỉ còn lại chu liên cùng tống thị song su lại có là nàng chúng nữ buổi tiếp hoàng đệ vừa đi vừa nghỉ cho đến một tòa đình nghỉ mát t ò a hạ nghỉ ngơi chỉ chốc lát c h u liên nằm ở hoàng đệ bên thai nhỏ r ộ n g thì thởm vài câu vương lâm quay đầu nhìn về phía một nhánh cô đơn cùng cô đơn chiếc bóng đứng tại hoa kính bên trên kinh ngạc nhìn qua một đám nở rộ mẫu đơn v ư ơ n g v â n sắc mặt hơi có chút phức tạp vương vân nói đến cũng không phải là hắn chủ động muốn nạp nữ tử một nửa là chư nữ thôi động một nửa là lý thanh chiếu mặt mũi cho phép thực tế h cùng nàng mấy lần hoàn hảo trừ trên thân thể phóng túng bên ngoài đại đa số thời điểm vương lâm đều kìm lòng không được nhớ tới kiếp trước một ít chuyện ở thời điểm này bên trong bởi vì hắn xuyên việt tần cối u bị hắn chu sắt vô hoàn chưa làm ác thiên hạ trong trứng nước thiên của một gian căn bản là không có cơ hội sinh ra về phần vương thị thì càng không cần phải nói giờ phút này nàng nói trắng ra vẫn là một cái sầu nao bất tứ cô gái yếu b ố i chỉ là sắc đẹp của nàng vượt qua vương lâm tưởng tượng mà những n à y cùng sách sử ghi chép tựa hồ có chút khác biệt cùng hắn kiếp trước trong ấn tượng quỷ sắt tại ngọn núi vương chức miếu tỏa kia quỷ một ngàn năm sâu xí ph Chú l i ê tô hương c thơm vườn h i mội là vương vân ở cung thất ở vào toàn bộ hành cung góc tây bắc phi thường ú tính cùng chấp trưởng toàn bộ hành cung hậu cung chu liên cung thất cùng hiệp trợ chu liên quản lý hậu cung tống thị song su bên kia so sánh tô hương thơm vườn bình thường cơ hồ có rất ít người sẽ đến vương lâm cùng vương vân một chiếc một sau tiến vào tô hương t h â m vườn gặp đằng sau nữ tử vẫn như cũ có chút tâm thần bất định bất an bộ dáng vương lâm nhịn không được than nhẹ một tiếng quay người đứng tại một lùn nở rộ hoa thụ bên cạnh hướng về vương vân v ư ơ n tay vương vân sắc mặt từng đỏ nhưng vẫn là dịu dàng đi lên phía trước cầm mềm mại tay nhỏ đặt ở vương lâm trong tay tay nàng tinh tế tỉ mỉ mà rét lạnh tại hai tay nắm chặt trong n h y mắt vương lâm rõ rệt cảm giác được nội tâm của nàng rung động tâm tình khẩn trương vương lâm đưa nàng chặt trẻ ôm vào trong ngực lặng chân an chỉ chóc lát thật lâu vương lâm ngầm đầu hắn ngồi tại hành lang gấp khúc bên trên chỉ chỉ chân của mình vương vân hai gò má phi hà nhưng vẫn là theo lời ngồi tại vương lâm trên đùi bị hắn chọn ôm vào trong ngực người hoán hận chấm a vương lâm thanh e m e m ái chuyển vào vương vân trong hai vương vân ôn nhu thân thể nhất thời cứng đờ nàng run r ộ n g nói vậy hạ t h ầ n t h i ế p năm đó tần cối từ nghịch như loạn chấm lúc ấy vì là đang cương k ỷ uy hiếp nóng liêu mới một kiếm chẳng hắn nhưng bất luận như thế nào chấm cũng là giết người trượng phu người trong lòng người nối với chấm có chút o á n hận có chút e ngại chấm cũng đều có thể hiểu được đây là vương、lâm、lần thứ nhất tại vương vân trước mặt chủ động đề cập tần cối vương vân ngưng ác bất thình lình dãy ruổi lấy đứng dậy quý bái tại vương lâm dưới chân bệ hạ thần thiếp tuyệt không dám đối với bệ hạ có bất kỳ oán hận c h i t â m không thần thiếp là tuyệt đối không có n ả y t â m n ả y thần vương vân sắc mặt hơi có chút m ở mịt cùng hoảng loạn thần thiếp gả cho tần ra nếu còn chưa đủ hai tháng tần cối liền vương vân có chút nói năng lộn xộn nàng nếu là muốn nói nàng đối với tần cối không có cái gì quá sâu sắc ấn tượng v ề phần cảm tình thì càng không tồn tại chỉ là tần cối vừa mới chết lúc đó trong nội tâm nàng cũng thật có qua đối với vương lâm một ít oán hận tâm tình cái này đều thuộc về nhân tình t ư ờ n g tới về sau vương l quyền triều sau lung triều này, lay nhảy nghiêng cương. vương đăng xương hán nhân vương nhảy lên tới để cho ngoại cho địch không lại lại cái tới một cơ cao. Mà lâm đem dám xâm phạm sắp đế, đổ để độ、cao. bây giờ đại yến quốc lực cường thịnh dân tâm tại yến hoàng đế cá nhân uy vọng càng là không gì sánh kịp siêu v i ệ t lịch triều lịch đại quân vương nàng trời xui đất khiến giới bị hoàng đế đặt vào cung đến nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều đã hoàn toàn đánh lên hoàng đế l ạ cấn hiện tại nàng trừ tự ti mặc c à n cùng chú ý cẩn thận bên ngoài nếu căn bản cũng không từng có bất kỳ ý t ư g ì hoàng đế bất thình lình đề cập vương vân ngày ngày đều tại né tránh sự tỉnh vương vân làm sao có thể không tâm lý loạn thành h ỗ loạn trâm hôm nay nói những này nếu không có bên cạnh ý tứ ngươi không cần suy nghĩ nhiều trâm chỉ là muốn nói cho ngươi biết trâm lúc trước giết tần cối thuộc về không thể không giết cùng ngươi cùng chấm sự tình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trâm tất nhiên có được thân thể ngươi cũng nhớ ngươi tâm năng lượng toàn bộ thuộc về trẫm có lẽ là trẫm quá tham lam một chút nhưng trẫm không nguyện ý ngươi ngày ngày bởi vậy sầu nao b ấ t ức ngươi hiểu trầm ý tứ à. t h ầ n t h i ế p hiểu t h ầ n t h i ế p n ế h ề ức vân vân như chút được gánh nặng nàng chân bong trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi nàng không biết nên giải thích như thế nào cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình ở sâu trong nội tâm tình cảm nhất thời tình thế cấp bách nước mắt rơi như mưa vương lâm không nói thêm lời nào xoay người đưa nàng đỡ dậy lần nữa ôm vào trong ngực nhưng là dứt khoát trực tiếp đi vào trong cung thất vương lâm lấy thân mật hành động thực tế để diễn tả hắn thái độ mà vương vân đồng dạng lấy nhiệt liệt đáp lại tới thổ lộ hết nàng tiếng lòng mà việc này về sau vương vân mở ra khúc m ắ t nàng chủ động đưa ra rời xa tô hương tâm h vượng dọn đi tống thị s o n g su tây suối bệ i thự t cùng hai nữ ở chung bởi vì dạng này rời hoàng đế chỗ ngự thư phòng gần chút tuy nhiên mạo xưng vì là ngự lâm quân tạ quân nhưng nữ binh doanh vẫn là thiết lập tại ngoài thành tạm thời không có gánh chịu c làm cung phi đồng thời cũng là ngự lâm quân tạ quân phó chỉ huy sứ lương hồng ngọc cùng hoa nhị dương nguyệt mà h ỗ tam n ư ơ n g tam nữ đại đa số thời gian đều lưu tại trong quân d o a n h tự mình dẫn nữ luyện tập quân sự diễn năm ngàn nữ quân mã đủ sức lực muốn trong tương lai khôi phục cú hiến đại quyết chiến bên trong mở ra thân thủ dương nguyệt mà sắc mặt hưng phấn tự mình dóng lên trong quân năm ngàn nữ quân toàn bộ cũng là kỵ bình tại hoa nhị cùng h ỗ tam n ư ơ n g cùng lương hồng ngọc chỉ huy giới ở trường trên trận không ngừng biến n o trận hình mát xác hố tam lương bất thình lính phát hiện bên cạnh thân lương hồng ngọc thân hình hơi có chút lắc lư không khỏi bị lương hồng ngọc thủ hạ nữ binh sớm đã đem sắc mặt thảm đạm hơi trắng bệnh chủ tướng hộ vệ lấy khiên xuống mã lai tiến vào danh o t r ư ớ n g quân y xem bệnh qua về sau cho ra một cái để cho hoa nhị tam l ữ trận mắt hốt mồm kinh tâm động phách tin tức lương hồng ngọc mang thai với lại đã đủ trăng này ý vị này lương hồng ngọc một mực đang giấu diếm chính mình mang thai t ỉ n h chưa bao giờ gián đoạn mình tại trong quân mang binh thảo diễn hoa nhị sắc mặt có chút kinh hãi phóng nửa g kỵ xạ đối với một cái phụ nữ có thai mà nói nguy hiểm cỡ nào có thể nghĩ mà lương hồng ngọc hộ Hồ tam lương hạ thấp giọng nói hai vị muộn khó trách hồng ngọc m ộ i mội luôn luôn lấy các loại lấy cơ không trong cung ngủ lại nguyên lai là bởi vì cái này đây chính là may mắn cực kỳ cái này nếu là đẻ non bệ hạ chẳng lẽ không phải muốn bạo phát lôi đỉnh phẫn nộ dương nguyệt mà l ô n g mày nhũ chặt hồng ngọc tỷ tỷ cũng thật sự là cái này quá nguy hiểm ta nhớ tới đều toàn thân mồ hôi lạnh nàng sao có thể giấu diệm chính mình có thai sự tình hoa nhị n ở nụ cười khổ cũng may hồng ngọc m ộ i mội bình yên vô sự hải tử cũng bảo trụ nếu là ta cũng không biết làm như thế nào hướng về bệ hạ g ặ t g ò quên nhanh lên đem hồng ngọc nội mội đưa về trong cùng chỉ tiết hướng về bệ hạ rất lời không phải vậy h á n tam nữ tranh thủ thời gian gật đầu hoa nhị các loại nữ năm chặt thời gian cầm lương hồng ngọc dùng mềm tiểu mang tới cung đi tin tức truyền vào trong cung thì vương lâm đang cùng tông trạch các loại đại thần nghị sự nếu cũng là từ đông kinh triều đ ì n h phương diện báo tới hai chuyện một cái là lấy lý cương cầm đầu các tướng đoàn đội sẽ tại cả nước phổ biến hội tụ cử quốc trí lực xây dựng các nơi chủ yếu giao thông tuyến đường chính to lớn công trình cái này nếu là vương lâm ý đồ mà sửa đường tự đi ngày tết nửa năm liền đã ở các nơi tiến hành đại yến tài chính muốn xuất ra đại lượng thuế phú thu nhập tới tiến hành đại quy mô công trình sửa đường cùng các châu thành thị cơ sở kiến thiết cái này không có gì tốt nói tông trạch nhấc lên vương lâm lập tức liền ngự bút ký phê thông qua cái này thời đại sửa đường nói trắng ra cũng là đường san bằng ngành hóa nếu để cho vương lâm đại lượng thời gian hắn không chừng sẽ kiên nhẫn phát minh ra đại yến bản xi、si、m a n g đến nhưng bây giờ cùng kim nhân quốc chiến sắp đến không có thời gian cũng không có tinh lực tới chậm rãi kháng trúc khoa học kỹ thuật thụ cùng tiến hành làm ruộng phát triển cái gọi là muốn giàu trước tiên sửa đường một cái phú cường đại yến trước mắt chưa hẳn cần máy hơi nước chưa hẳn cần trải rộng ra công lao sự nghiệp hiện đại hóa nhưng ít ra muốn xây dựng ở một cái giao thông thông suốt trên cơ sở tranh luận tiêu điểm tại vấn đề thứ hai, Hoàng Hà Thủy Thanh. công bộ cùng nội các phê quay tới công văn biểu hiện vương lâm tại phục hưng nguyên niên đăng cơ đến nay phục hưng hai năm tháng b ố cản trữ quân khu quản hạt bờ sông sông đồng châu cảnh nội bờ sông sông thiểm châu cảnh nội bờ sông sông định quốc quân khu quản hạt b i ế n trong song thuần dương c h ọ c thuần âm hoàng hà b i ế n trong luôn luôn bị coi là điểm lành cùng đại các hiện ra có thánh nhân r a hoàng hà song mà nói hoàng hà b i ế n trong báo trước thánh minh quân tại vị thiên hạ thái bình vạn dân lạc nghiệp thịnh thế hàn g lâm văn võ đại thần bọn họ đều sẽ hướng về hoàng đế tiến vào hiến ăn mừng tấu trương hoàng đế cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ coi là thiên đại h ì sự cho nên đông kinh quần thần bao quát lý cương ở bên trong đều hướng về hoàng đế tiến vào trúc bể ngoài nhưng làm người xuyên việt vương lâm lại lòng dạ biết rõ hoàng hà thủy thanh là một cái đặc thù nhiệt độ nước địa lý hiện tượng xuất hiện sát xuất cực thấp chỉ là một năm không đến vậy mà xuất hiện bốn lần hoàng hà thủy thanh sự kiện vương lâm lập tức liền thanh t ỉ n h ý thức được cái này bốn lần hoàng hà thủy thanh sự kiện bên trong có lẽ có một kiện là chân thật hắn sợ cũng là phía dưới người vì tự chụp mình vị hoàng đế này mông ngựa hư câu đi ra mà con mắt tự nhiên là thăng quan phát tài ô nhưng cái gọi là trên làm dưới theo nếu là giờ phút này vương lâm đối với cái này làm như không thấy không thể nghi ngờ chẳng khác nào cổ vũ như vậy hòa ạ y phong t ạ khí đối với tân sinh đại yên vương triều tới nói t r ô n xuống t r i ề u cương bại hoại trí căn tông trạch đem người bề tôi thổi phồng đường này lúc này mới gặp hoàng đế sắc mặc nhìn không tốt liền đều có chút m ê n h ông vương lâm cười lạnh nói hoàng hà t h ủ y thanh nguyên nhân rất nhiều đây là một loại vô cùng hiếm thấy hiện tượng cho nên mới có ngàn năm khó gặp hoàng hà xong mà nói nói cứng thành là điểm lành chấm cũng không phải c ổ hữu quân nếu là có lợi cho ta đại yến quân thần quân dân đồng tâm đồng như quốc phục hưng chấm liền mở một mắt nhắm một mắt lại có thể thế nào nhưng là một năm bốn lần mờ thực ô n tướng, g c ư ngươi thượng người vị vẫn cảm thấy chấm mãn triều văn võ vô vô nịnh hai khanh, thấy thể chấm, thấy chấm thần chút chi chỉ chạch sao? lửa dối triều đại biết tiểu túi gói muốn mãn cũng Tông chạch bọn các cảm có cảm cơm. một mị mặt đỏ thấm. t Đây sỉ, su sắc đỏ là là ý tế bọn họ cũng rõ ràng bên trong chuyện ẩn ở bên trong vợ sông song sự kiện năng lượng có một kiện là thật cũng không tệ làm sao có khả năng một năm bốn lần nhất định là địa phương quan viên lên mà bắt trước nhu cầu vẫn là t h ă n g quan phát tài bọn họ nhắm chuẩn triều đình cùng hoàng đế tâm tư lại thêm vương lâm đăng cơ x ư n g đế đã yến hết thạy vui vẻ phồn l n h đã rõ ràng cho thấy thịnh thế tiến đến bọn họ dẹp hoa trên gấm tự nhiên sẽ tất cả đều vui vẻ đây chính là hoàng đế mới trang phục tuy nhiên không có người sẽ chủ động đi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ chấm biết chư vị ái khanh là h ả o ý có thể loại này vài phong t à khí không thể dung tướng dù sao ta đại yến không phải tiền tống chấm không cho phép như vậy làm giả mỹ bên trên vô s ỉ hành động tông tướng truyền chỉ đông kinh nội các từng cái xác minh các nơi báo cáo bờ sông song sự tình nếu t r a ra địa phương quan làm giả ngay tại chỗ bãi quan miễn trước nghiêm trị không tha chấm nếu là ngay cả điểm ấy bá lực đều không có còn mặt mũi nào mặt đám nói sang thánh quân tông trạch hít sâu một cái khí không người c o n xuống nô hoàng thánh minh lao thần hổ thẹn trương tuân mã k h u á c h hàn đình nhạc phi cố khánh xuyên lưu kỳ bọn người mau tới trước thi lễ thỉnh tội vương lâm yên lặng chỉ chốc lát chấm dại nói chấm trước k i a kiến thức b ê n bác từng tại một bản dị quốc trong điện tịch qua một cái cố sự tên cứ gọi hoàng đ ệ mới trang phục nhân cơ hội này nói đến cùng chư vị ái khanh cùng nỗ lực tây phương đại lục bên trên có một vị ngu xuẩn quốc vương mỗi ngày chỉ lo thay quần áo một ngày vương quốc tới hai tên l ư ờ g ạ t bọn họ công bố có thể chế tạo ra một kiện thần ký phục bộ y phục này chỉ có thánh hiển mới có thể nhìn thấy người ngu không thể thấy tên lừa đảo y chứ n vị ái khanh cái gọi là đồng nôn vô kỵ tất cả mọi người đang dối gạt mình khinh người chỉ có một đứa bé mới dám nói ra trần tướng chấm không hy vọng chấm hoặc là chấm thần dân đều biên thành loại này bị người lường gạt ngũ nốc g tông trạch bọn người mồ hôi đ n g địa hổ thẹn khó nhịn lần nữa tiến lên t ì n h tội t r ư ơ n g năm trăm mười ba nổi giận hoàng đế triệu cấu ẩn t ậ n mông cổ biệt h u y ể n h ư u lan cung thất bột nhi thai mang theo hợp tác cùng quản hợi đi chính mình cung thất thiết lập ra h i ế n khoản đãi hai người tất nhiên là bầu không khí hòa hợp lại không sách nhưng h ư u lan bên này na lạp đồ yên lặng ngồi ở kia cùng h ư u lan hai mặt nhìn nhau thật lâu không nói gì bầu không khí thật sự là có chút xấu hổ đối với vị này bị h i ế n nhân bắt đi đã trở thành đại yến hoàng đế tần phi muộn muộn đã từng thảo nguyên tri hoa tata ta minh châu na lạp đồ tỉnh cảm phi thường phức tạp ta, ta bộ bởi vậy cùng kim quốc mất đi liên minh cơ hội. trong lòng của hắn khó tránh khỏi đối với hưu lan có chút giận c h ò đánh mẹo nhưng việc đã đến nước này mông cổ ta ta bộ muốn từ đại yến bên này thu hoạch được một chút thực chất tính chỗ tốt thậm chí tương lai tại kim quốc vung lên đồ đao lúc mượn nhờ yến quốc lực lượng giúp cho tự vệ cũng không thể đắc tội vị hoàng đế này bên người phi tử hưu lan thăm thẳm thở dài na lạp đồ huynh trưởng chuyện cũ n g đừng vậy cái này không phải hưu lan mong muốn có thể tới yến đến nay hưu lan cũng không hối hận đại yến hoàng đế đợi ta rất tốt na lạp đồ lãnh đạo cười một tiếng mội mội trôi quá tốt thuận tiện bất quá bộ tộc sự tỉnh ngươi cũng phải lên tâm để cho y ế n hoàng cho bộ tộc một chút chỗ tốt nếu không chúng ta ta ta người xem như bồi phu nhân lại g â y binh thua thiệt tốt hưu lan sắc mặt đỏ lên na lạp đồ lại nói ta ta ta bộ lúc đầu sẽ cùng kim quốc kết thành đồng minh nhưng bởi vậy bị kim nhân bội ước bây giờ tình hình ta ta ta bộ muốn tự vệ chỉ dựa vào tự thân chỉ lực không đáng kể cho nên kính xin m u ộ i m u ộ i tại y ế n hoàng trước mặt năn nỉ một phen cũng đồng dạng khối mục chẳng cho chúng ta sau đó à, nếu là kim nhân tiến công mông cổ cũng phải đại quân hiệp trợ ta ta ta bộ tác chiến nếu không ta ta ta bộ chẳng phải là không công mang một cái hiến nữ quy thuật yến quốc t i ế n tuổi lại không chiếm được nửa điểm chỗ tốt h i u lan do dự nói huynh trưởng bệ hạ nói qua nhiều lần chỉ cần ta ta bộ thần phục đại yến đại yến tuyệt sẽ không keo kiệt phong thưởng về phần nếu là kim nhân cử binh tới công bệ hạ chắc hẳn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nhưng điều kiện tiên quyết là ta ta bộ nhất định phải thần phục na lạp đổ i ậ n tí m ặ t cười lạnh nói để cho chúng ta như một nhi trích cân cùng khắc nạn bộ như thế không cần liêm sỉ bà yên hoàng vi phụ mồ hôi trường sinh thiên ở trên ta mông cổ nam nhi hạng gì anh hùng cái thế hạ có thể chịu như vậy l à đủ h ư u lan khỏe miệng có chút co lại nàng tâm đạo các ngươi lúc trước lưu đồ cùng kim quốc quan hệ thống ra c ầ m ta đưa cho kim quốc hoàng đế làm t h ị t i ế p liên tục bên trên quy thuận đầu hàng biểu chẳng lẽ không phải xương thần là cái gì ngươi đi qua đối mặt kim quốc sứ thần còn lớn hơn lễ tham viếng chẳng lẽ không sợ trở thành mông cổ các bộ s ĩ n h ụ thần phục kim quốc cùng thần phục y ế n quốc có cái gì bản chất khác biệt ta chỉ ít tiến hoàng sẽ không nô dịch cùng tàn sát tata ta người mà tại kim nhân trong mắt tata ta người là cái gì hữu lan sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống nàng bất thình lình mất đi tiếp tục cùng mình huynh trường gặp gỡ hứng thú hữu lan tại đại yến chỉ là hoàng đế bệ h đại yến nữ tử từ, từ trước tới giờ không tham gia vào chính sự hưu lan thực sự khó mà mở miệng vì là bộ tộc nói chuyện kính xin huynh trưởng nhớ kỹ bậy hạ lời nói hưu lan có thể làm cũng chính là khuyên huynh trưởng thức thời vì là tuân k i ệ t mời ta ta bộ vương t ử điện hạ xuất cung đi ta mệt mỏi hưu lan nói xong không đợi na lạp đồ biến sắc phát tác liền quay đầu phân phó nữ quan cùng chị túc nữ tử ngự lâm pân miên cương cầm dẫn hiện ra sắp na lạp đồ khu trục r a mông cổ biệt h u y ề n đi bị trục xuất cung đi na lạp đồ tiến thới lương nan rút đi đi hắn không có đạt tới lần này tới yến con mắt không có thu hoạch được đại yến cho chỗ tốt cùng lợi càng nhưng không đi đi muốn để ta ta bộ cùng bột nhi trích cân hợp tác khất ngạn bộ quản hợi một dạng vô liêm sỉ thần phục mà lại bãi hiến hoàng vi phụ mồ hôi hắn thật trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận hắn hồn nhiên quên ngay tại trước đây không lâu thượng kinh hắn tại quốc vương trong trại đối với kim quốc hoàng đ ệ ngô khất mãi đi kim quốc người yêu cầu dập đầu b á i lễ lễ thái độ vô cùng khiêm tốn cùng b ị n h n u ậ n ó i t r ắ n g ra hắn sở dĩ mị kim mà không tự giác lại lấy thần phục đại hiến vì là xấu hổ hay là bởi vì trong lòng hắn căn thơm đế cố khái niệm kim nhân cường đại không thể chiến thắng mà bên trong h ắ n nhân người mông cổ thực chất bên trong là xem thường mặc dù bọn hắn cảm giác ưu việt này không biết từ đâu mà lên na lạp đồ trở lại dịch quán rất lâu mới gặp hợp tác cùng quản hợi vừa lòng t h ỏ a ý mặt mày hón hở men say mông lung trở về chỗ ở hai người tùy tùng mang theo đại lượng tơ lụa cùng lá trà cùng tỉnh mỹ bên trong đồ sứ còn có mấy cái hộp đ ồ đầy vàng bạc châu báo đây là bột nhi thai làm đại y ê n hoàng phi ban thưởng cho bọn họ lễ vợt còn chưa không phải đại yên hoàng để b a n cho sau đó đại yên quân cơ s ử phụ trách ngoại giao sự vụ quan viên lại sai người đưa tới mấy chục xe hoàng đế đắp lễ tự nhiên cũng là tơ lụa đồ sứ lá trà cùng tinh mỹ sinh hoạt khí cụ cái này tại trên thảo nguyên giá trị. vừa xa dê bỏ mã thất cùng kim ngân tài vật na lạp đồ căm giận bất bình na lạp đồ một mình uống mấy ấm rượu b u ồ n liền mang theo tùy tùng g i a dịch quán tại trong thành đi dạo đi một nhà ký quán bởi vì mụ tú bà cự t u y ệ t tiếp đãi người mông cổ phẫn nộ na lạp đồ liền dẫn người đại náo một trận chờ hắn tỉnh rượu thì đã tiến vào cầm ý h i ể vệ x â m la chiêu trong ngục vương lâm tại lương hồng ngọc trong cung thất biết được lương hồng ngọc đã có mấy tháng mang thai mà lại từ trên ngựa đoạn dưới suýt nữa tạo thành đẻ non sự tỉnh chư nữ tề tụ vương lâm tại chỗi giận chu liên dẫn đầu chư nữ dọa đến mặt như màu đất Các nàng chưa bao giờ thấy qua hoàng đế như thế thịnh nộ đan sen bộ dáng đối với các nàng lại là như thế thần sắc nghiêm nghị mà nằm ở giường trên giường đã tỉnh táo lại lương h ồ n g ngọc càng là sắc mặt đỏ lên thấp thỏm trong lòng bất an nếu không có hai người nữ quan phụng mệnh đỡ lấy nàng không cho phép nàng đứng dậy nàng cũng đã sớm quỷ xuống t ì n h tội hoa nhị chấm làm sao nói với ngươi bên người tìm u ộ i có thai ngươi thế mà hoàn toàn không biết gì cả còn muốn cho nàng mạo hiểm t h a o diễn ngươi tức chết chấm hỗ t ă n lương ngươi ngày thường cũng coi là cái tâm tư tỉ mỉ người sao có thể đối với nàng như vậy hành động hở h ư n g mặc kệ các ngươi suýt nữa hại chết chấm hải tử còn ngươi nữa dương n g u y ệ t c h ấ m có phải hay không quá mức dung túng các ngươi làm cung phi sau này các ngươi đều cho chấm thành thành thật thật ở tại trong cung không cần đi trong quân làm cái gì nữ a tướng c h ấ m bên người manh tướng như vân còn không đến mức muốn để chấm nữ nhân vì nước trên chiến trường riêng là ngươi lương hồng ngọc ngươi là não t ử nước vào vẫn là an hùng tâm báo tử gan người mang có thai d á m không báo chấm gạt chấm ngươi đến ý muốn như thế nào khi quân a vương lâm tại trong cung thất đem nhị hoa các loại nữ đổ ập xuống cũng là một hồi q u á mắng canh giữ ở bên ngoài yên thanh củng dương nghỉ trúng sắc mặt cũng có chút khó coi may mắn lương hồng ngọc bình yên vô sự nếu không một khi tạo thành hoàng tử sinh non đây qua hồ muốn đủ thành một trận thai họa rất nhiều người đại phong bạo hoàng đế như thế nổi giận đối với hắn xưa nay cưng triệu nữ nhân thế mà mở miệng lên án mạnh mẽ đây là yên thanh tử đi theo vương lâm đến nay chưa bao giờ thấy qua sự tình lương hồng ngọc kinh hồn táng đảm nàng dây ruổi lấy quỳ gối trên giường rơi l ệ nói bệ hạ cũng là thần thiếp sai thần thiếp nhất thời quỷ mê tâm thiếu sợ bệ hạ sẽ bởi vì thần thiếp có thai lại không hứa thần thiếp đi vào trong quân bỏ lỡ phả tiên vân chiên cho nên thần thiếp liền. vương lâm nhất thời im lặng h ắ n nêu tức giận có một nửa là giả ra đến hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này lần nữa phát sinh nhưng nếu lương hồng ngọc thật tạo thành đẻ non hậu quả sự nghiêm trọng để cho hắn nhớ tới liền đau lòng hắn chậm rãi ngồi xuống s á t mặt thư g i ã n hạ xuống hắn nắm chặt lương hồng ngọc thấm mồ hôi băng lánh tay nhỏ thở dài nói hồng ngọc ngươi dùng cái gì như vậy hồ đỗ chấm biết ngươi muốn tham chiến có thể ngươi có thai còn có thể ra trận giết địch ta n g ư ơ i an tâm dưỡng thai không cần nhớ quá nhiều nếu cũng không có gì mặc dù bỏ lỡ một trận chiến này ngày sau còn có diệt kim chiến chấm nhất định sẽ làm cho ngươi được đền bù tâm nguyện lương hồng ngọc trong lòng đ u lòng tức thì dựa sát vào nh vương ụ trộn h về lâm cười lạnh nhìn về phía hoa nhị chữ nữ hoa nhị hô tam lương túi đầu xuống dương miệt mà tự giác có chút làm thương nhưng cũng biết hoàng đế là quan tâm sẽ bị loạn cũng âm thầm vì là lương hồng ngọc nói một tiếng may mắn truyền thai y dần cho các nàng mấy cái khám bệnh t h ậ m quyết không cho phép lại xuất hiện loại tình huống này vương lâm nói ra nơi đây bất thình lình nhớ tới một chuyện khác không khỏi cười lạnh nói khó trách các ngươi mấy cái gần nhất đều không thế nào thị tẩm nguyên lai là lo lắng mang thai chấm hải tử không thể tham chiến ừ chấm tuyệt sẽ không tha các ngươi tối nay ba người các ngươi cái nào đều không cho đi chấm đợi chút nữa lại đến thu thập các ngươi vương lâm ra vẻ tức giận mà đi hoa nhị tam nữ hai mặt nhìn nhau trên mặt dần dần bay lên hường hạ chu liên cười k h ẽ đứng lên nhìn xem lúc này nhắm chúng bệ hạ phẫn nộ các ngươi có nếm mùi đau khổ vương lâm sau khi rời đi cùng tại đi ngự thư phòng trên đường trong lúc vô tình đụng và o ở tại hành cung tiền đ ỉ n h triệu cấu trong cung thật đi ra hai người thái y ỉa dáng v ẹ vội vàng sắc mặt cổ quái vương lâm sắc mặt khẽ giật mình k h o á t tay một cái nói hai vị thái y ỉa triệu cấu sinh bệnh à. thái、Bì、ý phùng vì sao quỳ mọc xuống đất nhưng là hơi hơi chần c h ở nhỏ giọng nói hồi bệ hạ hà nam c ò n vương hoàng có ám tật t ô n g ngân chỉ túng nói tiếng người chấm nghe không hiểu vương lâm c a o mày nói phùng vì sao sắc mặt từng đỏ thẳng nói cũng là dương sự tính bất lực thân thể hoạn ám tật cái gì vương lâm sắc mặt ngờ ngơ, triệu cấu vẫn chưa tới hai mươi tuổi thế mà đến loại bệnh này đầu đen rau muống. n hồi ó nói, đó nói tới triệu cấu lần trước còn thường xuyên ra vào viện, vương lâm thử thăm lại nói, chẳng đoán chính xác. Trong trước đó còn nghe nói triệu cấu tuổi từng thanh viện, lại nổi giận, còn từng đi thanh lâu chơi gái không phải. ra cấu xuyên cấu lâu còn chẳng chính xác. còn còn lần lâm vương đoán nghe nhỏ dò không vào ký bệ hạ hà nam quận vương giống như bởi vì quá phong túng mới đưa đến ông dương không điều sinh ra ám tận hạ quan đã mở cho hắn mấy uống thuốc chậm rãi điều trị hơn năm có lẽ còn có khôi phục cơ hội d theo sau lương vương lâm yến thanh cùng dương nghi trung suýt nữa cười phun thiếu niên triệu cấu vậy mà bất lực vương lâm bất thình lình nhớ tới kiếp trước một chút giã sử t ạ p ký bên trong ghi chép liên quan tới triệu cấu quả nhân có tật h sự tình biết việc này hơn phân nửa không giả nếu không trên sử sách triệu cấu lại có thể nào vua hậu sau cùng đành phải cầm hoàng vị truyền cho tông thất Trước 514, triệu cấu con trước. Triệu cấu ở cung thất. Thiếu niên triệu cấu một thân một mình phong bế tại trong cung thất, điên cùng địa đại giống kêu to, đấm đồ vật. Trong thất trục Vương cấu con cấu cung cấu cung cùng cung niên điên đại giống đi kêu hữu quan đều đấm phong bào mình nữ cùng hắn đến ở sở chấp khu bế Lâm bị địa đồ ra, sự lúc vương lâm mang theo y ế n thanh cùng dương nghi trung nhẹ nhàng đi tới đám người phát hiện hoàng đế tranh thủ thời gian phần phật một mảnh quỷ bái hành lễ vương lâm k h o á t khoác tay ra hiệu mọi người đứng dậy h á n cao mày nhìn về phía vẫn tại phanh phanh rung động triệu cấu phòng ngủ vương lâm hướng về phía trước đi dương nghi trung đang muốn nói vài lời cái gì lại bị y ế n thanh ngăn lại y ế n thanh biết vương lâm cùng triệu cấu ở giữa phức tạp mà lại quan hệ thân mật cũng biết hoàng đế đối với triệu cấu tuy nhiên lợi dụng nhân tố có nhưng cũng chân chính có mang một chút chân thành tha thiết quan tâm vương lâm mạnh mẽ đợi cửa trong phòng một mảnh hỗn độn triệu câu lập tức gầm thét lên lan ra ngoài h vương lâm trong tầm mắt thiếu niên triệu cấu anh tuấn thanh tú gương mặt thế mà trắng bệnh cùng v ặ n mèo lên vương lâm lạnh n h ạ t nói ngươi để cho c h ấ m c ú t ta ngươi trước tiên c ú t cho trầm nhìn xem triệu câu đột một chấn động đột nhiên ngẩng đầu thấy là vương lâm trên mặt liền lập tức giống như là mở phường nhuộm một dạng đặc sắc sắc mặt thanh hồng không chừng lấp l o e không yên hắn một chút nấp trệ vẫn là im lặng phù phù một tiếng quỳ mọc xuống đất buồn bá hô sư phụ vương lâm lạnh lùng nhìn qua hắn ngươi nổi điên làm gì triệu cấu đầu vai run rẩy lúng túng không nói nếu ngoại nhân rất khó lý giải một cái mười mấy tuổi thiếu niên khi hắn phát hiện mình thế mà mất đi làm nam nhân cơ bản nhất năng lực về sau đến làm một loại như thế nào hoảng sợ cùng tuyệt vọng tâm tình mà đối mặt hắn xưa nay kính sợ sư phụ vương lâm trong lòng của hắn càng là ngũ vị tạc trần phụ thân hắn triệu cắt như thế liền ngay cả hắn cũng đều như thế nhưng hắn mới không đến hai mươi tuổi còn chưa thành hôn sinh con triệu cấu gào khóc khóc lóc đau khổ quỳ xuống đất không d ậ y nổi vương lâm không dành để ý cũng không khuyên giải hắn mặc cho hắn khóc phát tiết tâm tình thật lâu vương lâm mới nói ngươi mới bao nhiêu lớn một điểm người cái gì gấp để cho ngự y trầm dai trầm trị luôn luôn khôi phục một ngày ngươi lo lắng cái gì ngươi yên tâm chấm nhất định sẽ làm cho ngự ý đ g h ĩ h n g h ị hết biện pháp cho người trị liệu triệu cấu ngẩng đầu chịu khớp nói sư phụ thật ta vương lâm cười nhạt một tiếng chấm nói qua với ngươi lời nói dối a triệu cấu liên tục dập đầu đứng dậy theo chấm đi gặp mấy vị quân cơ đại thần thương nghị quốc sự ngươi đường đường hà nam quận vương chấm chi học sinh tiền tống hoàng tử nhìn ngươi hiện tại cái dạng này còn thể thống gì nắm chặt thu thập đi ngự thư phòng gặp chấm vương lâm ngừng lại phẩy tay tháo bỏ đi trong ngự thư phòng bọn này bởi đông kinh nội các các tướng liên danh tuyển gia địa phương quan cũng là trẻ trung khỏe mạnh mà lại có thể chịu được cực khổ hồn trong người bọn họ tại diêu viễn cùng lý hàng trị huy dưới lễ độ cung kính tiến vào ngự thư phòng đi chính thức bái kiến ba quy chín lễ lễ lúc đầu loại này châu phủ địa phương quan là không có tư cách bái kiến hoàng đế nhưng bởi vì hoàng đệ toại t ấ n chân định mà bọn họ bởi trong nước mà đến tại đi nhậm chức trước đó vai kiến hoàng đệ là quân ngữ cơ sử đến khi an bài bởi vì nhạn bắc c ử u châu tầm quan trọng vô do huynh ôn cho nên kể trên những địa phương này quan trách nhiệm vô cùng trọng đại bọn họ nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong cẩm nhạn bắc c ử u châu cố hóa vì là đại yên vĩnh c ử u trị khu diêu viễn là tướng môn người nhà họ diêu triết khả cầu phó tướng diêu cổ đường đệ từ tướng môn vũ v â n nhà tiến rút ra văn quan cái này phía trước tống trong lịch sử mặc dù không nói gần như không tồn tại nhưng cũng phi thường hiếm thấy mà cái này cũng mở đại yến vương triều không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài to lớn màn tre vương lâm chỉ đạo ý kiến ban bố thật lâu lặp đi l nhưng nội các đến nay cũng bất quá tuyển bạt ra diêu viễn một người nhân văn võ song toàn vẫn là tốt nhất khoa tiến sĩ xuất thân đã từng ngoại phóng giang nam đảm nhiệm qua hai năm địa phương quan năng lực mạnh tư lịch hơi không đủ nếu không riêng gì diêu viễn bọn họ cái này một nhóm tân nhiệm địa phương chủ quan đều có tư lịch nông cạn đ o à n bản nhưng giờ phút này chính là triều đình lúc dùng người tự nhiên muốn đặc biệt để bạn sử dụng mà lý hằng thì là lý thanh chiếu ấu đệ miễn cưỡng xem như hoàng thân quốc thích lý hằng quỳ dạp trên đất ngầm đầu nhìn ngồi ngay ngắn ở ngự án thư về sau thanh niên hoàng đế tỷ tỷ của hắn nam nhân vương lâm ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng tính sợ vương lâm nhìn chung quanh diêu viễn lý h à n g bọn người khoát tay một cái nói bình thân diêu viễn cùng lý h à n g mang theo bọn này hạ lòng hạ dạ địa phương quan đứng dậy đứng ở một bên t h ầ n s ắ c cung kính chờ đợi lấy hoàng đế phát biểu vương lâm nhưng là em mở lạng không nói ở đây t r i ề u thần bên trong đại khái chỉ có tông trạch cùng trương tuấn biết hoàng đế đang đợi triệu cấu hoàng đế chuẩn bị cầm triệu câu an trí tại phong châu phía bắc trấn vũ thành nhỏ vì là trấn vũ binh mã phòng ngự sử một mình dẫn đầu một nhánh năm người quân mã làm đối với tây kinh đại đồng phủ cùng trong đ y phong châu các châu phòng ngự bổ sung cũng hiển nhiên ngu ngốc đều có thể nhìn ra đây là hoàng đế đang cố ý bồi dưỡng đoán luyện triệu cấu đối với tiền tống hoàng t ử ủy thác trách nhiệm giao cho một mình l ĩ n h quân quyền lực theo tông trạch vậy đại khái cũng chỉ có bọn họ vị này đại y ê n khai quốc hoàng đế mới dám vì đó mới có lòng này ngực cùng bá lực bởi vậy có thể thấy được hoàng đế là thật tâm cầm triệu cấu xem như học sinh tới tiến hành bồi dưỡng phải biết triệu cấu dù sao thân phận hiển quý tiền tống hoàng t â huyết mạch cầm triệu cấu đặt ở tây quân chủ lực trấn thủ nhạn bắc k i u châu vẫn là cần không nhỏ bá lực chỉ chú lát triệu cấu thân mang quận vương m ã n phục chầm rãi đi vào ngự thư phòng đến hãn khôi phục như t h ư ờ n g hắn chậm rãi quỳ mọc xuống đất học sinh b à i kiến sư phụ vương lâm chậm rãi gật đầu kết hợp bình thân triệu cấu run lên trong lòng đây là vương lâm lần thứ nhất trước mặt mọi người tại như vậy chính thức triều đình trường hợp gọi hắn kết hợp triệu cấu yên lặng đứng dậy đứng ở một bên vương lâm lạnh nhạt nói kết hợp chẳng biết ngươi tự ý kỵ xạ cùng cung mã ý muốn đem ngươi ngoại phóng nhạn bắt c h ấ n vũ xuất quân năm ngàn trân thủ vì là trấn vũ binh mã phòng ngự sử ngươi ý như thế nào triệu cấu đột ngột giật mình chắc có chút mừng như điên đàn sen một mình linh quân thế nhưng là hắn cho tới nay mọc tưởng có thể hoàng đế tuy nhiên đ nhưng thủy trung không có làm tròn lời hứa hắn ngược lại là không nghĩ tới hoàng đế thế mà ở thời điểm này nói ra chính là bởi vì triệu cấu biết vương lâm đối với nhạn bắc coi trọng trình độ mới hiểu được vương lâm nguyện ý đem hắn đặt ở nhạn bắc một mình linh quân là có mang như thế nào kỳ ký triệu cấu không có bất kỳ cái gì do dự không người con xuống kết hợp mà nguyện ý đi c h ấ n vũ linh quân chỉ là kết hợp mà tuổi trẻ lại không quá thông h i ể u bình ngũ sự t ì n h kính xin sư phụ cái khác ủy nhiệm chủ tướng kết hợp mà nguyện ý vì phó tướng vương lâm cao giọng cười một tiếng chậm tin tưởng ngươi năng lực kết hợp ngươi nếu có thể cầm cái này năm ngàn nhân mã quản hạt tốt Chấm độc m ngày sau liền là người đơn độc dẫn là sau ộ trong nhánh đại quân, yên mang theo chớm, đại đi đại cõi, mở vì là mở mở ử a ta gia. sạch tạ chiều quốc cấu cảm nước hán nhân không trăm Triệu mắt, tục thôi. t vương năm nổi nụ quốc gia. Triệu cấu cảm động đến rơi nước mắt, liên tục tạ ơn rơi mấy r lòng của hắn bởi vì bất lực mà sinh ra những cái k i a loạn thất bát tao cảm xúc tiêu cực nhất thời quét sạch sành xanh kết hợp không hiểu chuyện có thể học ngươi muốn nhiều hướng về trong quân chư tướng học tập sau đó tại c h ấ n vũ chú ý cẩn thận tận hết chức vụ thông do nghị luyện chậm đối với ngươi ký thác kỳ vọng ngươi không nên quên chấm nhắc nhở triệu cấu không người nói kết hợp mà tuyệt không dám để cho sư phụ thất vọng ngươi phải nhớ kỹ bên cạnh sự tình đều tốt nói nhưng là ngươi làm một chỗ phòng ngự chủ tướng nếu là đứng trước dị tộc ngoại địch xâm lấn làm xuất quân tử chiến quyết không thể không làm tròn bổn phận bôi nhỏ quốc ngươi muốn v i n h viễn n h ớ kỹ làm đại yên quân nhân ngươi không thể lui lại bởi vì tại s a u l ư n g ngươi là ngươi cốt đ ụ c đồng bảo đại y ê n n ư c vạn con dân còn có chấm cùng mẫu thân ngươi vương lâm rõ ràng có chút tận tình khuyên bảo dạy bảo nghe được chúng thần trong lòng thằng khái hoàng đế đối với vị này tiền tống cựu hoàng tử cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ sau l ư n g ngươi còn có chấm cùng mẫu thân ngươi vương lâm lời nói tại triệu cấu trong thai như là kinh lôi nổ vang hắn rơi lệ quỳ gối v ề tôi kết hợp nhất định sẽ tận hết chức vụ thà chết trận chiến trường cũng không cho sư phụ cùng mẹ hổ thẹn triệu cấu tình cảm khuấy động dập đầu không d ậ y nổi diêu viễn lý hằng những người này ngắm nhìn hoàng đế cùng triệu cấu đối với thầy trò trước mắt hố động ngần đầu nhìn về phía hoàng đế ánh mắt đều so trước đó cỡ nào một t ầ n g sùng kính vô luận như thế nào hoàng đế cầm một cái tiền tống hoàng tử an trí phía trước tống chủ lực tây quân c h ấ n thủ nhạn bắc phúc tâm trí địa còn một mình linh quân loại này khí phách tuyệt không phải người thường có thể bằng quả nhiên là một đời thánh quân a diêu viễn trong lòng cảm khải nói hắn nhớ tới đường h u n h cho lúc trước h ắ n nói qua một đoạn văn hoàng đế lòng dạ khí độ trên đời hiếm có hắn chi dụng người không nhìn bối cảnh xuất thân mà chỉ nặng trung tâm cùng năng lực ta đệ cực kỳ tại nhạn bắc kinh doanh nhưng năng lượng ra một chút chiến tích đi vào b ệ hạ mắt ngày sau tiền đồ bất khả h ạ lượng diêu viễn vụng trộm nhìn qua ngồi ngay ngắn ở một bên trường tuấn lưu kỳ hàn đình nhạc phi cái này tuổi trẻ quân cơ đại thần hắn cảm thấy những này đều muốn làm mình học tập cùng phấn đấu tấm gương vương lâm mệnh triệu cầu đứng dậy ánh mắt chầm dai bắn ra tại diêu viễn trên thân chấm từng nghe diêu cổ nói qua diêu ra có một đứa con tên gọi diêu viễn văn võ song toàn ngày, ngày sách tập võ lòng mang đại trí. Làm vũ ngươi còn có thể khoa cử tân thân quả thực đáng quý vương lâm trầm dãi nói diêu viễn đại hy hắn không nghĩ tới hoàng đế thế mà biết mình tồn tại hắn vội vàng không người nói bề tôi kinh hoàng bề tôi không dám nhận nhạn bắc cựu châu tầm quan trọng chấm không cần nhiều lời chấm xuất quân huyết chiến bỏ bao công sức mới mưu đ ổ dưới nhạn bắc chỗ cần phải muốn vĩnh c ử u hóa vì ta đại yên quốc thổ cần chư vị ái khanh cùng một chỗ nỗ lực thi hành biện pháp chính trị mục dân vì là chú nhạn bắc đại quân quét dọn hết thể nỗi lo về sau ngoài ra triều đình đã tại nhạn bắc phổ biến di dân hành động triều đình quan viên dưỡng liêm điện hơn phân nửa cũng tại nhạn bắc Có thể nói, các nói, thể n vương i h n n lâm cười cười, bình thân đi. quản lý địa phương các ngươi so chấm có kinh nghiệm các ngươi cũng là trong tay hành gia hiện tại nhạn bắt chỗ nhân khẩu tuy nhiên chỉ là trăm vạn nhưng chấm tin tưởng vượt qua mười năm nhạn bác phồn vinh sẽ không thua kém hà bắc hà nam vương lâm quay đầu nhìn về di âu viễn nói trong ngây tây tiếp tay vực chư quốc cùng mãi màn bắc ngự m ạ c bắc mông cổ cùng kim nhân xâm lấn m u ô n hộ bốn phía lại có mông cổ hai bộ du mục tình huống phức tạp diêu viễn người đi vào trong mây trên vai gánh phi thường nặng a diêu viễn k h ô n g người xúc động nói b ậ tôi làm thể sống chết báo quốc tuyệt không phụ lòng bệ hạ tin nặng Trưng 515, Thạch、phá、thiên kinh. tác giả, cách Vương lâm mong mỏi lấy viễn, gật、đầu. Trong địa lý vị trí phi thường trọng yếu, cầm trong ngược. Vương kinh. mong viễn, giả, giao phá cách chậm phi cho cầm mỏi diêu dãi diêu vi vị lâm lấy lý mây mây yếu, đầu. địa trên quân sự sự tình có chu quân nô giới nô lân xử trí diêu viễn l à quan hành chính phụ trách chấp trưởng nội chính đương nhiên cùng trong mây so sánh tây kinh đại đồng càng trọng yếu hơn đây là lịch t r i ề u lịch đại đến nay b ì n h ra tất t r a n h tri địa cùng quân sự phòng ngự yếu điệp vô luận là liêu quốc vẫn là kim quốc đều muốn đại đồng làm thống trị nhạn bắc hạch o tâm tri đ ị a làm đại đồng phủ c h i phủ vị trí kẻ quyền thế có thể nghĩ lý hằng về t ô i tại lý hằng lễ độ cung kính không người chào vương lâm cười cười người xuất thân danh môn trải qua đ o á luyện nội các tin tưởng ngươi năng lực chấm cúng tin trâm đại đồng giao đồng Tướng Tướng coi, coi là người Ngô t n g trong thiên hạ xem như thiên hạ sự tỉnh người tài trong thiên hạ làm người chỉ mới vật chỉ dùng không thể bởi vì là chấm ngoại thích liền mạc sát một nhân tài tân thân giai báo quốc chỉ tâm nhưng làm chấm thân thích ngươi càng phải nghiêm tại kiềm chế bản thân trong sạch làm quan cần cụ làm việc không thể đánh lấy chấm chiêu b à i ở địa phương làm sàng làm vậy ngươi cũng biết chấm c ầ m y hệ vệ lùng bắt thiên hạ đối với văn võ bá quan chịu giám sát trách nếu để cho chấm biết ngươi tại đại đồng ăn hối lộ trái pháp luật ngồi không ăn bám ngươi cẩn thận c h ấ m t h i ê n tử kiếm sẽ không dung nạp thể diện áp chế ngoại thích vì là lịch đại quốc sách chấm nguyện ý phản đạo mà đi nhưng chấm trọng dụng ngoại thích coi trọng là nhân tài nếu là chấm chủ trương gắng sức thực hiện sử dụng như vậy chấm đối ngoại thích liền chịu giám thị trách cho nên chấm đối ngoại thích sẽ càng thêm nghiêm khắc yêu cầu cao hơn ngươi hiểu chấm lời nói a lý hàng trên trán mồ hôi lạnh say sưa tuyệt không dám bỏ rơi nhiệm vụ phụ lòng bệ hạ cùng triều đình kỳ vọng cao được lý h à n g hy vọng ngươi có thể nói được làm được đừng cho chấm thất vọng càng đừng cho chấm ngày sau khó mà đối mặt thanh chiếu lý h à n g tỷ tỷ ngươi là một đời tài nữ danh động thiên hạ chấm v ì là đại yến khai quốc hoàng đế quốc sự bên trên ngươi vi thần chấm v ì là quân ngươi chớ có cho ngươi tỷ tỷ và chấm xấu hổ điểm này phi thường trọng yếu nhớ kỳ a lý hằng phía sau lưng n ấ m quy xuống dập đầu không dạy nổi hoàng đế trước mặt mọi người dạy bảo nếu cũng có thể nói là một loại nhắc nhở cái này mang cho lý hằng cực độ tâm lý áp lực gặp lý hằng như thế lúc này liên đối triệu cấu ở bên trong diêu viễn lý hàng bọn người cùng một chỗ không người nói chúng thần lắng nghe bệ hạ dạy bảo các ngươi vì là đại yến quan cốt tri thần chấm hôm nay tại chân định cho các ngươi tiến lừa tương lai chấm hy vọng lần nữa nhìn thấy các ngươi thì các ngươi đã đứng hàng triều cường cao vị vì là chấm chi tâm bụng đại thần hoàng đế cất cao giọng nói đây chính là cho mọi người một loại nào đó thăng chức hy vọng mọi người cảm xúc bành trướng tình cảm khuấy động không người nói chúng thần chính là đại yến vì là bệ hạ quên mình phục vụ chúng thần b á i biệt bệ hạ đều đi thôi vương lâm phất phất tay nói chúng thần lui ra triệu cấu cũng theo mọi người lui ra hắn cũng phải chuẩn bị đi nhậm chức trong ngự thư phòng chỉ còn lại có tông trạch cùng vương lâm tâm phúc quân cơ đại thần những người này có thể nói là đại yên vương triều hạch tâm bên trong hạch tâm có thể nói đại quốc vận chuyển quyết định bởi tại đông kinh lý cương bọn người tạo thành nội các cùng triều đình mà đại quốc hướng đi cùng tương lai lại quyết định bởi tại trước mắt trong ngự thư phòng mấy vị này hoàng đệ yên lặng không nói cái này khiến tông trạch cùng trương tuấn bọn người ý thức được hoàng đệ tự a hồ cần một kiện phi thường trọng đại sự t ì n h hoặc cùng n g hiến đại quyết chiến có quan hệ bởi vì hiện tại đại hiến sở hữu trung tâm cùng trọng tâm đều muốn vây quanh khôi phục n g hiến bảy tiểu bàng tới tiến lên t i ế n vân thập lục châu không thể vĩnh c ử u thu phục ý vị này đối với kim quốc phòng ngự thủy trung mở rộng ra một đạo khe nguy hiểm trùng trùng địa điểm chỉ cần thu hồi hiến vân trốn cũ lấy sơn hà nơi hiểm yếu cùng vạn lý trường thành vì là quan hải phòng thủ kim nhân hoạn liệt có thể không đáng để lo vương lâm lẳng lặng, lặng ngẩng đầu ngắm nhìn treo ở trên vánh tường cự hắn nhìn chung quanh c h ú n g thần chậm rãi nói một câu tại tông trạch bọn người nghe tới có thể nói là thạch phá thiên kinh l ờ i nói chư vị ái khanh chậm ý muốn rời đô mọi người sắc mặt k ị biến hô hấp đều trở nên rồn rập lên mọi người đều biết là tiền tống hoàng đế triệu c ắ t cùng rất lớn một bộ phận t r i ề u thần chủ trương rời đô đó là chạy trốn chủ nghĩa lộ tuyến mà hoàng đế lần này thế mà cũng đưa ra rời đô cái này đến ý muốn vì sao chẳng lẽ hoàng đế điều chỉnh ống kính phục kiến vân to lớn quyết chiến không báo cái gì tự tin muốn chuẩn bị đường lui tông trạch biến sắc chấm giọng nói b ậ hạ cớ gì nói ra lời ấy vương lâm yên lặng chỉ dùng trong tay một côn chỉ ưu châu phương h ư n g nói chư vị ái khanh không nên hiểu lầm chấm cũng không phải là chủ trương rời đô giang nam hoặc là lạc dương trường an mà chính là ý muốn cầm kinh đô định vào ưu châu tông trạch hít vào một ngụm khí lạnh trương tuân cùng mã k h u á c h nhanh chóng lướt nhau nếu hai người từ quá khứ vương lâm một chút mưu đồ bên trong cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối mà đứng tại vương lâm phía sau yên thanh thì càng không cần phải nói cái này một hai năm hoàng đệ đối với ưu châu đầu nhập tinh lực cùng thời gian muốn xa xa nhiều hơn hắn địa phương hắn đã sớm suy đoán hoàng đế ngày sau có rời đô dự định chỉ là không nghĩ tới hoàng đế chọn ở cái này thời cơ nói ra. cố khánh xuyên trầm ngâm nói vậy hạ tha thứ bề tôi nói thẳng u châu chưa cầm xuống lúc này đàm luận rưỡi đô u châu phải chăng có chút sớm vương lâm quét cố khánh xuyên liếc một chút biết đây cũng là mọi người nghị vận liên trầm g ã i nói không còn sớm u châu chỗ có được sơn hà chỉ hiểm lớn thành trì hùng vĩ từ xưa đến nay chính là binh gia tất tranh chỉ địa nam liên hà bắc hà nam cùng bên trong quỳ xuống đất bắc ngự kim người mặc bắc tây thông suốt tây vực đông lâm đại hải chỉ tân lại không một chỗ so u châu càng thích hợp làm đại h ế n đô thành chấm chấm nhất nửa năm muốn thu hồi u h ế n chỗ cái này không hồi chấm đoạn này thời gian suy đi nghĩ lại thu phục yến vân về sau làm sao có thể giữ vững đúng là một vấn đề chỉ có định đô tại u châu chấm cùng triều đình tự mình toại trấn u châu điều khiển thiên hạ hội tụ thiên hạ anh tài cùng thần dân đại yên mới có thể cương thổ vĩnh cố trường trì cứu ăn với lại chấm lặp đi lặp lại nói qua thiên tử thủ quốc môn quân vương t ử xã tắc đây cũng là chấm định đô ưu yến nơi mấu chốt định đô u châu đại yến trung tâm liền bắt đầu bắt rời lấy u châu làm trung tâm có thể bức xạ thiên hạ nhưng tại tông trạch bọn người xem ra hoàng đế khí phách cố nhiên làm cho người kính n g nhưng cái này thật sự là quá mạo hiểm tông trạch nói bệ hạ lao thần coi là mặc dù thu phục u châu u châu cũng chắc chắn thích hợp định đ ồ nhưng mặt phía bắc còn có kim quốc cường địch u châu vì là đối địch một đường bệ hạ cùng triều đình ở đây thật sự là mạo hiểm không thể đo lường vạn nhất vạn nhất u châu thất thủ ta đại yến liền muốn vong quốc vậy vương lâm lạnh nhạt nói thông tướng nếu nếu là ngăn không được kim minh trâm cùng triều đình vô luận là ở đâu cũng khó khăn thoát khỏi cái chết đông kinh như thế chân định như thế giang nam cũng là như thế từ nơi này trên ý nghĩa nói đều tại u châu cùng tại đại yến hắn địa phương không có cái gì khác nhau vương lâm bất thình lình khẽ cười nói trâm còn không sợ chư vị ái khanh sợ sao mọi người xấu hổ tâm đạo hoàng đến ó i gì vậy tông trạch bất m ặ n nói bệ hạ lao thần t u y ệ t không phải là tham sống sợ chết hàng người lao thần là lo lắng bệ hạ an uy t u y ệ t không phải cố kỵ cá nhân vinh lục cố khánh xuyên cũng không ngờ ư i nói bệ hạ dưới đô sự t ì n h chuyện rất quan trọng không phải là trò đùa cần thong dong mưu đồ m ộ ư ơ i năm thậm chí càng lâu mới có thể hoàn thành bệ hạ hàn đình hít sâu một cái khí đạo chư vị đại nhân hạ quan ngược lại là minh bạch hoàng thượng ý tứ hoàng thượng đây là trước tiên đưa ra việc này để cho chúng ta thong dong n h ư đồ vì là ngày sau rời đ ồ chuẩn bị sẵn sàng cũng không phải là một lần là xong lưu kỳ nhạc phi nhao nhao gật đầu phụ họa vương lâm cười m ỉ m quét hàn đình liếc một chút gật đầu nói dùi đô đương nhiên chuyện giật quan trọng muốn thong dong n h ư đồ trâm hôm nay bất quá là đưa ra một cái mạch suy nghĩ còn c ầ n c h ư vị ái khanh c h ậ m c h ầ m n h ư toan bất quá sớm giống như chư vị c h o hỏi là chỉ cần cầm xuống u y ế n chỗ trầm liền sẽ vứt bỏ chân định mà đi u châu như thế mà thôi vương lâm lời nói chém đỉnh chặt sát tông trạch lông mày nhũ chặt cùng trương tuấn bọn người hai mặt nhị nh tuy nhiên muốn đến lấy hoàng đ ệ tính nết ngày sau cầm xuống u châu hắn tất nhiên là muốn cầm trong phòng ngự tâm hướng về bắt chuyển rời nếu cũng chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn đại lượng thần dân thương nhân đến thực hiện đại hiến triều đình trong khoảng thời gian ngắn đối với ư u hiến chỗ hoàn toàn trực khống một khối mất đi mấy trăm năm địa phương tiếp nhận dị tộc nhân mấy trăm năm thống trị khu vực từ trên bản g chất nói cùng tân chiếm lính dị quốc châu cũng không có gì khác nhau quá nhiều v ũ n g chắc thống trị không phải dễ dàng như vậy bột nhi thay cước bộ vội vàng đi vào hưu lan cũng thất hư lan vừa thừa ân t r ạ c với lại hoa nợ vài lần trước mắt chính là lười biếng thời điểm nàng tựa ở trên giường mềm lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ hơi có chút xuất thần nàng nếu có chút hâm mộ bột nhi thai tính tình cũng hâm mộ nàng có thể cùng hậu cung trư nữ hòa mình thân mật tới lui chỉ là nàng tính tình như thế yêu thích tiên tính không t h í c h động cho nên cũng chỉ có thể là hâm mộ mà thôi bột nhi thai vội la lên hưu lan tỉ tỉ ta nghe vĩnh gia quận chúa nói một sự kiện hưu lan kinh ngạc vĩnh gia quận chúa bột nhi thai gật gật đầu cũng là hiến hầu phu nhân lý lam nàng là bệ hạ sắc phòng vĩnh gia quận chúa hưu lan a một tiếng nói cái gì tới hưu lan đương nhiên biết tiến thanh cùng lý lam bột nhiên bắt lấy hưu lan tay hưu lan tỉ tỉ. người trước tiên không nên g ấ p à ta nghe vinh g i a quận c h ú a nói na lạp đồ bị đánh đi vào cẩm y địa vệ nhà ngục hưu lan gương mặt xinh đẹp ở biến xoay người ngồi dậy kinh hai nói bột nhi thay mượn muội đây là vì sao hưu lan tuy nhiên đối với na lạp đồ có chút thất vọng nhưng dù sao cũng là nàng huynh trường hơn nữa còn là tat a bộ vương tử tương lai người kế nhiệm nghe nói na lạp đồ xông vào thanh lâu h o à n g bệ hạ q u ý củ thanh lâu nữ tử không tiếp đ ạ i hắn hắn liền ở bên trong đại náo một trận còn đả thương không ít người cho nên bị cầm y đ vệ cho bắt hưu lan dài nhỏ lông mày vẫy một cái bột nhi thay mượn muội cái gì là thanh lâu à Na Lạp Đồ hiến hiến chân định a n cầm ý h i làm gì? u vệ chiêu ngục nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đây là cầm ý hiểu vệ từ thành lập đến nay hoàn thiện nhất thành lập tòa thứ nhất chiêu ngục cứu tỉnh na lạp đồ phát hiện mình hãm sâu hiến nhân nhà ngục cái này u ám ở g ứ c âm u phòng giam để cho tâm hắn phiền ý loạn lại có chút thấp thỏm lo âu hắn tùy t u n g hai người đã bị cầm ý hiểu vệ chém đầu giam chúng nếu không có na lạp đồ thân phận khác biệt hắn cũng sớm bị c ẩ m ý đ ị vệ minh chính điển hình xử trí như thế nào na lạp đồ đối với c ẩ m ý l ị a vệ tới nói đúng là cái nan đề đến một lần hắn dù sao cũng là cung phi hưu lan huynh trưởng thứ hai hắn làm ô n g cổ ta ta bộ sứ thần người kế nhiệm khẳng định là không thể nhất đao chém đầu c ẩ m ý l ị a vệ cảm thấy khó xử từng cấp báo cáo sau cùng liền đến yến thanh nơi đó yến thanh cũng thấy khó giải quyết l i ề n ám chỉ thê tử lý lam đem tin tức tiết lộ cho bột nhi thay theo yến thanh mông cổ nhị phi gần nhất rất được sùng hạnh chắc hẳn hoàng đế sẽ không dễ dàng liền đem na lạp đồ cho giết huống hồ liên quan đến mông cổ một bộ liên quan đến ngoại giao giết cho sướng hiển nhiên không được trong ngự tư h phòng vương lâm vừa mới nghỉ một lát tông trạch các loại đại thần nghị sự ép vừa đi bất thình lình nghe nói hưu lan quỳ gối ngoài cửa cầu kiến hắn ngược lại là hơi kinh ngạc khó được cái này mông cổ nữ tử thảo nguyên chỉ hoa còn đuổi theo đi ra mông cổ biệt thuyền a vương lâm sai người cầm hưu lan mang vào hưu lan dập đầu trên mặt đất liền hô cứu mạng nghe nàng nói xong vương lâm liền không nhịn được cười hưu lan chút chuyện nhỏ này, còn người đi cho vĩnh gia quận chúa chào hỏi chỉ cần na lạp đồ không có phạm tội chết hơi thi trừng phạt thả coi như hưu lan sợ hay nói việc quan hệ đại yên luật pháp liên quan đến cầm y hỉa vệ c h ấ p pháp thần t h i ế p một cái hậu cung nữ tử sao dám xen vào vương lâm khẽ giật mình lắng lặng nhìn qua hưu lan có chút im lặng nếu hưu lan tính tình hữu tính mà trầm ngưng tâm tư rất nặng việc này muốn đặt tại bột nhi thai t r ê n thần nàng có thể sẽ trực tiếp đi tìm lý lam cầu tình chỉ cần sự tỉnh không nghiêm trọng cứu ra na lạp đồ không là vấn đề có thể hưu lan lại rõ ràng suy tính được vô cùng chu toàn hơn nữa còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy chính mình làm hậu c ũ n g không dám vượt qua lôi trì nửa bước đây đương nhiên là một chuyện tốt hậu c u n g tần phi biết đúng mực hữu tuyến vương lâm tự nhiên vui mừng thành có thể cái này cũng từ một khía cạnh chết xạ ra h ư u lan bây giờ tâm tính nàng vẫn là không có hoàn toàn mở ra khúc mắt vẫn là cẩn thận từng ly từng tí như d â m trên băng mỏng vương lâm là không nguyện ý thấy được nàng sống được mệt mỏi như vậy vương lâm thở dài k h o á t k h o á t tay người đứng lên tới vương lâm v ô vỗ chân của mình h ư u lan sắc mặt v à bừng nhưng vẫn là theo lời đứng dậy ngồi tại vương lâm trên đùi tức thì liền bị vương lâm ôm lấy vớt vẻ an ủi trì t r o n lát hữu lan na lạp đ ngươi về sau hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy ngươi là chấm nữ nhân cũng là chấm người nhà chấm hy vọng người một nhà cùng một chỗ không cần thiết khách khí ngươi hiểu chấm ý từ a h ư u lan hồng kiểm gật đầu nàng là bực nào người thông tuệ có thể nào không rõ hoàng để giờ phút này dụng tâm về phần na lạp đồ nếu chấm nghe yên thanh nói qua cũng không tính quá lớn sự tình bất quá là không biết đại yên pháp lệnh say rượu gây chuyện người hành hung đã minh chính điển hình h á n chấm m u ố n là dự định trước tiên quan hắn hai ngày giết giết hắn nạo khí sau đó liền thả hắn trở lại ta ta bộ ngươi không cần phải lo lắng hữu lan lúc này mới một khỏi vội vàng sao động không ăn lòng đâu ra ý thức được hoàng đế tay một mực đang trên người mình quay phá nàng hơi có chút ngượng n g ậ p nói bậy hạ thần thiếp ta ta nhân sự ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều hết thẻ thuận tự nhiên là tốt cha ngươi m ổ hôi nguyện ý quy thuận đại yên chấm t u y ệ t không đối xử lạnh nhạt nhưng nếu là ta ta bộ khăng khăng muốn đối địch với đại yên lời nói thật giảng chấm tả hữu không ngươi cũng đồng dạ tả hữu không nói c h n g ra hết thẻ còn là muốn chờ chấm thu phục c h i ế n lại nói lúc đó ta ta bộ biết như thế nào lấy hay bỏ thân thiết đa tạ b ậ hạ long ân thần thiếp hữu lan lời nói căn bản nói không được bởi vì nàng đã đôi mắt mê ly tình ý như nước na lạp đồ được phóng thích ra ngục chuẩn bị trở về ta ta bộ hắn lại vào hành cung bái biệt hoàng đế cùng h ư u lan tại ngục bên trong n g ớ c hai ngày để cho hắn nghĩ rõ ràng không ít chuyện đại yến quốc lực so với hắn trong tưởng tượng càng cường thịnh mà vô luận ta ta bộ ngày sau như thế nào cùng đại yến là bạn dù sao cũng so là địch muốn tốt mà tâm tư như vậy cả đời h ư u lan vị trí liền lộ ra rất trọng yếu na lạp đồ trong cung các loại hoàng đế triệu kiến đã thấy đến đại kim quốc sứ đoàn lấy hoàn nhan hy dẫn cầm đầu mấy người na lạp đồ là nhận biết hoàn nhan hy dẫn vị này kim quốc hoàng đế bên người tệ phụ trọng thần lại là kim quốc văn tự người sáng lập tên tuổi vẫn là tương đối lớn nhìn qua hoàn g nhan h i dẫn cẩn thận từng ly từng tí đi vào ngự thư phòng đi bóng lưng na lạp đồ trong lòng như là lên sóng to gió lớn nguyên lai、like、kim quốc trong nước nghe đồn là thật kim quốc hoàng đế phái người muốn cùng đại yến hoàng đế nghị hòa muốn thôi hai quốc q u ố c chiến hắn đang nhìn xuất thần đã thấy đại yến ngự lâm quân thống lĩnh dương nghi chúng xuất hiện tại cửa ra vào trên bậc thang ở trên cao nhìn xu ố nói g n vậy hạ có chỉ ta ta bộ sứ thần na lạp đồ ít kiến na lạp đồ ổn định tâm thần cũng đi vào ngự thư phòng Na l lệ lệ vương lâm lạnh nhật nói hoàn nhan h á t dẫn na lạp đồ bình thân ban thưởng đến ngồi hoàn nhan hát dẫn lạnh lùng quét na lạp đồ liếc một chút loại kia khinh miệt ánh mắt để cho na lạp đồ như là đứng ngồi không yên vương lâm lắng lặng mong mỏi lấy tọa hạ phía dưới hoàn nhan hát dẫn sắc mặt lãnh đạo đây cũng là kim quốc khai quốc trong lịch sử một vị vĩ đại nhân vật dù sao đã từng sáng lập kim quốc văn tự cũng tham dự kim quốc chính trị chế độ thành lập bốn lương t á m trụ đối với kim nhân lập quốc giành công quyết vĩ vương lâm nhớ tới sách sử đối với người đánh giá chiều cao bảy thức dư âm như cự trùng diện mạo trường mà h o à n s xác thiếu dâu quen nón thường nhắm mắt ngồi chọn t r ứ n g như vòng sáng tạo soạn nữ chân văn tự động theo lễ pháp vấn đề quân sự không bàn mà hợp tôn ô tự gọi là không tại trường lương chẩn mình phía dưới vương lâm lạnh nhạt nói hoàn nhan quốc tướng chấm nghe nói hoàn nhan tông hàn đã giận g ữ rời đi về nước ngươi dùng cái gì ngưng lại chân định bất quy hoàn g nhan h i dẫn cười nói bệ hạ ngoại t h ầ n phụng quốc người chi mệnh đến đây đại yến bây giờ sứ mệnh chưa thành sao dám về nước vương lâm cố ý ngạc như nói n hoàn g nhan tông hàn không phải tuyên bố hắn muốn tại ú châu đ i ề u binh kể tướng chờ đợi chấm phạt thú yến sao bệ hạ biết được ta kim quốc thái tổ hoàng đế cùng nay bên trên đối với bệ hạ rất nhiều tán thưởng thái tổ hoàng đế tàn h vân đại tống nếu có vương lâm tại ngày một ngày ta đại kim không thể tùy tiện động lên đao binh muốn cùng tống quốc bình an chung sống mới tốt hoàn nhan hy dẫn kính cẩn nói vương lâm cười cười kim quốc thái tổ hoàng đế chính là thập ly cha, cũng là không nghe thái tổ hoàng đến ó i như vậy ngang nhiên xâm nhập phía nam tản sát ta có l ò n dân chậm lúc này mới không thể không phấn khởi mà kháng dẫn đến bây giờ cục diện hoàn g nhan h i dẫn c h ắ p tay nói vậy hạ ta kim quốc hoàng thượng vẫn luôn kiên trì muốn cùng bên trong bình an chung sống tuyệt không xâm nhập phía nam chi tâm chỉ là chư hoàng tử thế lớn khăng khăng bước lên chiến sự quốc chủ cũng có chút bất đắc dĩ bây giờ sự t ì n h nước ta quốc chủ chi ý ta đại kim quốc có lòng thành cũng có thành ý cùng đại yến vĩnh kết minh ư ớ c vẽ cương mà trị vương lâm thần sắc bất biến nghị hòa không chiến các an biên giới cũng không phải không thể t r o n yêu cầu sớm đã nói qua cần chấm lại lắm lời một lần a hoàn nhan h i dẫn hít sâu một cái khí đạo nô hoàng chi ý vậy hạ nếu đối với h i ế n vân có ý có thể cử b i n h tự dước hoàn nhan h i dẫn lời kia vừa thoát ra vương lâm liền meo mắt lại quả nhiên không ra hắn đoán trước nô khất mãi đây là quyết tâm muốn lợi dụng đại yên tay đi diện tú yên hoàn nhan lâu thất cái này mười vạn người cái này có thể tính là a cốt đ ã chư tử dưới trướng sau cùng một nhánh quân sự lực lượng nói cách khác nô khất mãi muốn đem hoàn nhan lâu thất bán cho đại yến đây cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng toàn thân lên một tầng tỉnh mịn mộ hối lạnh ngồi ở kép như ngồi bàn trông hoàn nhan h i dẫn tại vương lâm trước mặt thái độ kính cẩn cũng liền thôi có thể nghe nói kim quốc hoàng đề ý muốn cầm u hiến hoàn nhan lâu thất cho bán muốn lấy yến vân thập lục châu trả lại làm cùng đại yến ký kết hòa bình minh nước điều kiện cái này thật sự là để cho na lạp đồ không thể tin được chính mình lỗ thay giờ này k h ắ c này na lạp đồ chân thực cảm giác chịu là kim nhân hoàng đề cùng đương kim cẩm quyền kim quốc cao tầng e ngại cùng yên nhân tái chiên muốn bại binh cầu hòa đại yên đã cường đại đến như vậy để cho kim nhân đều muốn e ngại trình độ a na lạp đồ nhìn về phía huyên đỉnh núi cao sừng sức không giận tự uy vương lâm ánh mắt hơi có chút xuất th b ộ t nhi thai cùng hưu lan cùng hợp tác quản hợi cũng tại nội thất bên trong lắng nghe đồng dạng sắc mặt động r u n g r u n g động trong lòng vương lâm mỉm cười cười không nói nô g khất mãi cử động lần này sợ cũng là một hòn đá ném hai chim kế sách lấy hoàng nhan lâu thất mười vạn đại quân đối với hiến quân chủ lực tiến hành tất yếu tiêu hao từ đó để cho hiến kim thực lực đạt tới một cái tạm thời thăng bằng bảo đảm hòa bình căn cơ vương lâm khám phá lại không nói t o ạ n ra vẻ trầm ngâm nói đã như vậy vậy thì mời hoàng nhan quốc tướng về nước chuyển cáo nô khất mãi bệ hạ liền nói chấm đồng ý cùng kim quốc tất cả thủ bên giới vẽ cương h ò trị đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại chấ cũng hy vọng ngô khất mãi bệ hạ nói lời giữ lời các ngươi không ngại thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem chấm có thể hay không d i ệ t song nhan lâu thất phục ta hiến vân cố thổ như thế nào chấm nếu chiến bại hết thể đừng nói có thể chấm nếu lấy u châu như vậy chấm liền tại u châu cùng ngô khất mãi bệ hạ hội minh như thế nào vương lâm chậm d ã i đứng dậy uy thế bừng bừng phân chấn hoàn g nhan hy vẫn đứng dậy chắp tay nói ngoại thần tuân chỉ ngoại thần cái này liền trở về quốc thông suốt bẩm nước ta hoàng đế bệ hạ tạm biệt không tiễn hoàn nhan hy vẫn nhìn cũng không nhìn na lạp đồ liếp một chút liền đi vương lâm chậm r ã ngồi xu h ư u lan các ngươi có thể đi ra dứt lời bột nhi thai cùng hưu l a n tay trong tay dịu dàng đi ra đi theo phía sau hợp tác cùng quản hợi vương lâm ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua quỳ dạp trên đất na là ạ đồ hợp tác cùng quản hợi ba người c h ư v ị phải làm minh m ạ c h chỉ cần chấm cùng kim quốc hội minh hoàn thành các ngươi mông cổ các bộ liền gặp phải d i ệ t tộc nguy hiểm na là ạ đồ ta ta bộ đội tại chấm tới nói có cũng được mà không có cũng không sao chấm chỉ cần vung tay mặc kệ tự có kim nhân thu thập các ngươi đi con đường nào các ngươi tự đi xem xét quyết định lui ra đi chương năm trăm mười bảy đại yến nữ nhi cỡ nào kỳ trí không yêu hồng trang thích vũ trang nữ doanh đây là tự có xử đến nay lịch t r i ề u lịch đại đầu một nhánh thành kiến chế tồn tại nữ quân giờ phút này đủ số biên chế vì là năm người có hoa nhị hỗ tam lương lương hồng ngọc dương nguyệt mà những ngày này dưới nổi tiếng nữ anh hùng tại hấp dẫn các nơi tìm tới quân nữ từ nối liền không dứt, năng lượng lưu lại trên cơ bản cũng là thân thủ không tệ nữ cường nhân cao thủ vui sướng ấm áp ánh nắng tươi sáng vương lâm tại một đội cầm y đ ể vệ bảo vệ dưới chạy như bay tiến vào nữ doanh tinh kỷ pháp huế phần phật sinh phong năm ngàn nữ kỵ thân man rất đỏ cầm trong truyền a Anh y bày Hồng Thương, t ậ n ở đây, chờ đợi chờ kiểm d ệ t Trong t r u y thuyết tuổi trẻ anh tuấn u y vũ hoàng đế tại nữ doanh chủ tướng hoa nhị hộ tam lương cùng dương nguyệt mà cùng đi c h ậ m dãi trên ngựa chỉ đi vào giáo trường năm ngàn nữ quân ngừng lại hưng phấn hò hét đứng lên nô hoàng vạn thuế làn sóng chấn động vân tiêu vương lâm ngân giáp bạch mã đầu đội trùng thiên tử k i q u a n cầm trong tay long đảm lượng ngân thương khí độ huyên đỉnh núi cao xứng xứng hắn trên ngựa nhìn chung quanh trước mắt gần như cuồng nhiệt g e o hò nữ quân trên mặt mang theo hòa nụ cười hãn nguyên bản đồng ý tổ kiến nữ quân bất quá là một loại tư thái ý muốn hướng ngoại giới truyền lại một loại cường lực t nữ tử một dạng có thể thòng quân báo quốc phát huy chính mình lực lượng đạo lý giống vậy nữ tử một dạng có thể tại phân công xã hội trung thừa gánh quan trọng hơn tác dụng thậm chí có thể vào t r i ề u lạc quan đây mới là vương lâm tương lai cuối cùng con mắt tổ kiên nữ quân không có nghĩa là hắn đồng ý muốn để bọn này nũng nịu nương tử quân bên trên chiến trận cùng nam nhân một dạng sông pha chiến đ ấ u lấy tính mạng cùng kim nhân tương bác nhưng đại yến nữ quân chỉ này đặc trùng binh tồn tại cùng phát triển cũng có chút vượt qua hắn tưởng tượng trước mắt bọn này trang điểm lộng lấy nữ quân một dạng có thể mở cầm cúng một dạng kỷ luật nghiêm minh tổng hợp chiến đấu năng lực di động năng lực thậm chí vượt qua nhạc phi giới chướng phục h ồ thiết k ỳ cùng cầm ý thiết kỵ tương xứng các nàng thao diễn đã lâu xin chiến dục vọng phi thường c ư ờ n g liệt vương lâm không chút nghi ngờ nếu là hắn truyền đạt mệnh lệnh không cho phép nữ quân tham chiến ý chỉ, nữ quân định đoàn thể sẽ bạo tàu riêng là hoa nhị hỗ tam lương cùng dương n g u y ệ t mà phản kích hắn cũng có chút chống đỡ không được cho nên suy nghĩ liên tục vương lâm cuối cùng vẫn đồng ý nữ quân làm hộ vệ hắn thân quân lực lượng một trong theo hắn ngự giá thân trinh thảo phạt tú h ế n chính thức tham chiến tại lần này tú h ế n đại quyết chiến mưu đồ bên trong Chiều cái u x lần này vương lâm không định thi hành tập kích bất ngờ chiến mà chính là muốn quang minh chính đại đường đường chính chính dẫn đầu đại yến quân mã treo lên bắc phạt đại kỳ lấy vinh cựu khôi phục yến vân trốn cũ vì là sứ mệnh tới một trận cùng kim nhân chính diện ập vào cái này liên quan đến đại yến cả nước trên giới tự tin đương nhiên cũng là đối với quốc lực một loại cự đại khảo nghiệm nếu không có chiều cái cho hắn một cái thiên đại kinh hỷ vương lâm hiện tại còn chưa nhất định năng lượng d ư ớ i này quyết tâm hắn lúc đầu kế hoạch thu phục k u hiến bảy tiểu bang nhanh nhất cũng phải chờ đợi mùa thu đây là một trận liên quan đến ngày sau đại cục cùng thiên hạ đóng đô đại quyết chiến hoàn nhan lâu thất cùng hoàn n h a n tông hàn cùng a cốt đả t r ư tử binh mã mười vạn vương lâm lần này điều động quân sự lực lượng thì vượt qua hai mươi năm vạn cái này còn không có đem chiều cái lực lượng tính toán ở bên trong vương lâm đã chiếm được tin tức a cốt đả chư tử đã toàn bộ đổi tới u châu trợ chiến bày ra cùng yến quân tử chiến tư thế a c ố trận đã mời sáu t chiến trừ bị này tiến thắng kim quốc chủ chiến phái liền trở thành vĩnh viễn lịch sử kim quốc quân chính sự việc cần giải quyết đều sẽ bị nô g khất mãi một mực trường khống kim quốc tương lai hướng đi sẽ dựa theo nô khất mãi mạch suy nghĩ đi xuống mà trận chiến này kim thắng Kim quốc chủ chiến phái quốc chủ lập tương ứ c quốc lực A-Cốt lần nữa đi đến kim quốc quyền lực sân đi đã Kim khấu, t r tử thống cắt trong, sẽ riêng binh chia bên phần mình thống binh mã nhập phía nam, chia cắt bên trong, lấy phân phong phía mã xâm xoáy lấy trư ư v Tương ứng nô khất mãi tại kim quốc thống trị địa vị liền sẽ cực độ hạ xuống thậm chí bị a cốt đả t r ư tử thay vào đó cái này cũng có thể mà nô khất mãi trưởng tử hoàng n h a n tông bản cũng dẫn đầu bản bộ quân mã mười vạn c h ấ n thủ tại bắc an tiểu bang một đường tên là phối hợp tác chiến ưu châu tác chiến nếu là phòng ngự ế n quân lấy ưu h ế n sau khi thừa cơ xuống đánh chiếm kim quốc bản thổ cùng liêu cảnh đại bộ phận đương nhiên cũng không thể bài trừ h ế n quân nếu sau khi chiến bại h o đối với vương lâm tới h m l ú nói tất nhiên phải dùng nữ quân thăng c h i ế n vậy thì không có gì tốt do dự ít nhất phải tăng lên một chút nữ quân sĩ khí cùng lực hương tụ dù sao hắn cẩn là thật chiến đấu lao nhọn có thể đem hắn an bài chiến lược chính công chứng thực đến nếu nơi quân sự lực lượng mà không phải bình h ò a phúc hưng hai năm xuân chăm dò xét đại yến nữ quân khi thì ngẫu cảm giác đặc biệt cho nhớ tặng nữ quân tướng sĩ cùng nỗ lực tư thế hiên ngang năm thức thương thự quan g ban đầu chiếu diễn b i n h trận đại yến nữ nhi cỡ nào kỳ trí không yêu hồng trang thích vũ trang dư ơ nguyệt n g mà cao r ộ n g tại trước trận tụng đồng thời mệnh nữ trong quân sĩ quan tại trong trận hình nhanh chóng truyền bá ra đi gặp hoàng đế thân bút vì là nữ quân đệ t ơ mà lại cho cực cao đánh giá năm ngàn nữ quân ngừng lại hưng phấn lên ờ dần dần thời điểm này chu liên các loại nữ liền phi thường hâm mộ năng lượng thân lâm chiến trận cùng đi hoàng đế thân trinh nữ tướng hoa nhị hô tam lương cùng dương nguyệt mà bị hoàng đế đặc biệt chiếu cố tĩnh dưỡng tại trong thâm cung lương hồng ngọc thì cũng có chút bất đắc dĩ có thể nàng biết vương lâm vô luận như thế nào sẽ không để mang thai nàng ra t h i ề n tuyến mấy ngày nay vương lâm tại chữ nữ trong cung thất thay phiên ăn giấc nếu cũng coi là một loại cùng chữ nữ cáo biệt đã có bốn năm tháng mang thai tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn tập trung tinh thần dưỡng t h a i cơ hồ đóng cửa không ra hoàng đế bất thình lình đến để cho hai nữ có chút kinh h ỉ lại có chút cảm động hoàng đế không có quên mang thai các nàng n à y đến h i ệ n nhiên cùng sinh lý hoạt động không quan hệ mà chỉ cho thấy hoàng đế đối với các nàng yêu mến vương lâm lúc đến đợi gặp hai nữ nâng cao bụng lớn tại huyện bên trong đi tới đi lui biết đây là hai nữ nghe theo hắn đề nghị bình thường sống lâu cỡ nào phơi nắng đối với ngày sau sinh sản có nhiều ít lợi có thể tránh cho khó sinh sát xuất cái này thời đại không có sinh nở bằng cách mổ bụng ngoại khoa kỹ thuật nếu là xuất hiện khó sinh các nàng liền đi bên trên quỷ môn quan vương lâm một tay một cái đỡ lên ý muốn muốn hành lễ hai nữ cười nói dạng này không tệ bình thường sống lâu động có lợi cho thai nhi khỏe mạnh đối với ngày sau sinh sản cũng có trợ giúp đương nhiên cũng không thể hăng quá hóa dở vẫn là muốn chú ý tinh dưỡng tốt chúng ta đi vào nhà chờ tối nay sẽ nghỉ n ơ i ở các ngươi bên này tiêu đoạt lý lại gương mặt sinh đẹp v n g đỏ nhỏ giọng nói bậy hạ thần thiếp chỉ sợ không thể vương lâm nhịn không được tại tiêu đoạt lý lại bởi vì có thai mà càng thêm nở nang trên cặp mông vỗ nhẹ nhẹ một cái chấm chỉ là bồi bồi các ngươi cũng không phải là muốn làm gì ngươi sợ cái gì còn có ngươi gia luật dư lý diễn ngươi rời chấm xa như vậy làm gì gia luật dư lý diễn lúc này mới đỏ mặt tới gần chấm r ã i tại vương lâm bên người trên giường mềm ngồi xuống vương lâm cười mỉm nghiêng đầu dán tại nàng trên bụng nghe rằng cười nói sợ là con trai chấm nghe bên trong không yên tĩnh gia luật dư lý diễn cách cách yêu kiểu cười đứng lên vâng bệ hạ thần thiếp cũng cảm thấy là cái hoàng tử mỗi ngày đều đã thân thiếp không thành thật lắm đây tiêu đoạt lý lại lại có chút h ậ m vực nàng cùng gia luật dư lý diễn thời gian mang thai tương tự nhưng nàng đến nay không có cảm giác được b à o thai trong bụng kịch liệt thai đậu ôn nu chậm rãi dường như cái nữ nhỉ ân đây là vương lâm nói từ mới hợp thành mà đêm b u ô n g xuống vương lâm nằm tại trên giường gia luật dư lý diễn đã ngủ say đi qua bên cạnh tiêu đoạt lý lại thì rút vào hoàng đệ trong ngực hai người nói thân mật t ì n h thoại phát giác được hoàng đệ hơi khắc t h ư ờ n g sắc mặt nàng càng đỏ v ậ hạ thân thiết văng không gọi hầu gái tới nói mỏ t u t đừng suy nghĩ nhiều chấm chính là vì bồi bồi các ngươi cùng hải tử nhanh ngủ đi nếu vương lâm rất muốn nói lúc này thời gian mang thai nếu cũng là có thể thích hợp hoạt động một chút nhưng là nhớ tới tiêu đoạt lý lại đối với đứa bé này vô cùng coi trọng vạn nhất bởi vậy cho nàng trong lòng tạo thành bóng mở vậy coi như là được trả bằng mất vương lâm vỗ nhẹ nhẹ đập trong ngực giai nhân tiêu đoạt lý lại tâm tính đ ô n g l ỏ n g dần dần ngủ say đi qua nến đỏ nhảy vọt vương lâm chậm rãi đứng dậy tại bàn bên trong tiến hành một mặt mới tinh địa đồ tối tăm rơi á n h đến hắn l ặ n g nhìn qua u yến d u ê n hải đường cô phương hướng nếu cũng là hậu thế thiên tân thật lâu không nói h ắ như vậy kim quân cũng chỉ có hai con đường một là lập tức lui hướng về kim quốc bản thổ không chiến mà từ bỏ yến vân hai là bị dần dần bị vây công chia cắt tiêu diệt tại yến vân chỗ dù sao hữu châu đã bán cho vương lâm cung thất bên ngoài tuổi trẻ ra luật bắt ly diễn một bộ màu vàng nhạt váy xòe đôi mắt đẹp phức tạp kinh ngạc nhìn qua ánh nến lấp loe cung thất phía sau nàng còn đứng lấy hai cái thanh tú liêu quốc thị nữ năm đó vương lâm tại linh khâu từ kim nhân trên tay cứu đi chẳng những có tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn còn có liêu để hắn ba cái nữ nhi gia luật bắt ly diễn gia luật đại áo dã gia luật thứ áo dã lúc đó gia luật dư lý diễn mười chín tuổi gia luật t o á t lý diễn mười bảy tuổi gia luật đại áo giã gia luật thứ á o giã đều là mười hai tuổi về sau tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn bị vương lâm nạp làm cung phi gia luật t o á t lý diễn t a n nữ liền làm thân quyến sinh hoạt tại hai nữ bên người Thấu chương song. Chương 518, gia luật toát lý diễn. Gia luật toát lý diễn đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chầm chầm cung thất trọng trước nớt thiếu chương Chương phức nhìn chằm chằm Những cung cần lúc song. diễn. diễn môn. năm gần đây, lúc trước non nữ gia Gia gặp s ro đôi rủi lý lý đẹp đây, c ũ nhưng g coi c là o nàng nơi n giá tìm tuổi kết cục. h mà há biết ra luật toát lý diễn lại sớm đã cảm mến vu anh a võ đại yến hoàng đế trong lòng ý nghĩ một ngày quan trọng hơn một ngày tiêu đoạt lý lại xem thấu ra luật toát lý diễn tâm tư nhưng loại sự tình này cần một cái phù hợp cơ hội nhưng mà này còn không đơn thuần là hoàng đế cá nhân sự tình trong cung hắn tần phi trên triều đình sẽ cho phép hoàng đế hậu cung xuất hiện cái thứ ba liêu nhân tần phi a sợ là phản đối thanh âm sẽ rất nhiều hôm nay hoàng đế đến hai nữ bởi vì mang thai từ vô pháp thị tẩm dường như phát giác được cơ hội tới ra luật dư lý diễn liền ám chỉ mọi mọi các loại tại cung thất bên ngoài tùy thời chờ đợi nàng gọi đến làm tốt thị tầm chuẩn bị gia luật toát l ý diễn trong lòng hoan hỉ tràn ngập chờ mong nhưng mà nàng khổ sở chờ đợi hai canh giỏ trong cung thất hai nữ rõ ràng đã nằm ngủ hoàng đ ệ nửa đ ê m chính mình đứng dậy nhưng không có gọi nàng đi vào đây là hoàng đ ệ không chịu nạp nàng à gia luật toát l ý diễn suy đi nghĩ lại tâm tư bất chuyển lại hối hận nàng tự hỏi tư sắc không thua gì tỉ tỉ gia luật dư lý diễn có thể lâu như vậy hoàng đ ệ lại tựa hồ như từ đầu đến cuối không có nhìn tới nàng một lần gia luật b á t l ý diễn cũng không biết có thai gia luật dư lý diễn có chút thích ngủ nàng còn chưa kịp tìm tới phù hợp cơ hội tiến cử nhà mình m ộ i m ộ i thừa cơ vì là hoàng đế thị tẩm liền chìm vào giấc ngủ về phần tiêu đoạt lý lại tuy nhiên cũng sách đầy miệng lại bị hoàng đế một lời không liền không có dám lại nói gia luật b á t l ý diễn đợi đến sau nửa đêm xác định trong cung thất sẽ không lại c h u y ể n triệu liền đau thương mà đi tuy nhiên nàng cũng không có đi xa chỉ là lặng yên đứng tại trong vườn ngự h u ệ n hành lang gấp khúc bên trong ngẩng đầu nhìn xanh thảm tình không giờ phút này phần tình lấp lóe vui sướng ấm áp toàn bộ hậu cung bình ăn mà ít lặng liên tục trong cung thất ngẫu nhiên cũng có mấy chỗ ánh đèn đong đưa nhớ tới chính mình tuổi tác phát triển tình ý khó mà kết cục mà lại trải qua thêm một hai năm nàng liền lại không có lấy có lưu tại trong hậu cung tám thành muốn bị t r o n g cung tứ hôn cho có công tướng sĩ làm vợ trong nội tâm nàng thất t h ở nhất thời buồn từ đ ó đến nhịn không được thấp giọng khóc thút thít thật lâu sau lưng bất t ì n h lình chuyển tới một trầm thấp mà có từ tính nàng hết sức quen thuộc nam bên trong âm r a luật toát lý diễn g a luật toát lý diễn thân hình chấn động đột một xoay người lại trên mặt nàng nước mắt như mưa cũng không kịp quỳ bái trên mặt đất nói nô tỷ bái kiến hoàng thượng vương lâm mong mọi l khuôn mặt thanh tú thân thể thức tha cùng gia luật dư lý diễn rất nhiều chỗ tương tự vương lâm cười cười túi người đỡ lên gia luật toát lý diễn tới khuyết quát ngươi không đi ngủ cảm giác ở đây làm gì khóc thành d ạ n g này là chị ủy khuất gì a gia luật toát lý diễn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào chân tay luôn cuống túi đầu hồng diện vương lâm nếu vẫn luôn có chú ý qua gia luật dư lý diễn bên người cái này t u ổ i tác phát triển nhị muội thiếu nữ bình thường ngượng ngùng cùng đối với hắn trộm liếc cũng tận đập vào mắt cũng có thể ẩn ẩn đoán ra nàng tâm ý chỉ là hắn cũng không sinh ra lại nạp gia luật toát lý diễn tâm tư dù sao hắn muốn cân nhắc hậu cung thăng b thiếu nữ lần thứ n h ấ t khoảng cách gần như vậy ở cái này trời tối người yên thời khắc đơn độc đối mặt ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nam nhân nàng bối rối bất an đầy bụng tình ý lại không dám nói ra được cho nên vương lâm mỉm cười đã ngươi không ngủ chân cũng ngủ không được tiếp chấm tại trong vườn ngự huyện đi đi thiếu nữ hoan hỉ liên tục gật đầu vương lâm dạo chơi mà đi ra luật toát ly diễn cẩn thận từng ly từng tí theo sát sau khi trong vườn ngự huyện hầu hạ nữ quan cùng hầu gái đều xa xa tránh ở phía xa ngươi năm nay bao nhiêu tuổi vương lâm nói nhỏ ra luật toát ly diễn so dặm hơn diễn tỷ tỷ nhỏ hai tuổi vương lâm a một tiếng đi hai bước lại nói niên k ỳ thật không nhỏ cái k i a xuất giá muốn hay không chấm vì là ngươi tứ hôn ngươi là giảm hơn diễn m u ộ i m u ộ i cũng là chấm người nhà chấm có thể s ắ p phong ngươi vì là con chúa tự mình t i ễ n đưa ngươi xuất giá Ra luật run trong trong bên trong diễn, trong Ra răng, trên ta ta hai qua luật ly lên lòng, lưu luật ly lại là lại là xuất muốn cung. cung duy quỳ phát thức Phát phát thấy thấy phút nhất mắt dứt khoát dạp trên đất. không không mình chấp hội, giá, này diễn diễn, diễn nói, ngửi, giờ bên nế cắn nàng bên nàng vô ý ức. cơ mà ở dạp hắn không nghĩ tới trước mắt cái này xưa nay dịu dàng thiếu nữ thêm mà lá gan lớn như vậy vậy mà lại chịu được ngượng ngủng từ bỏ tôn nghiêm tự để cử mình cái này cái kia cần bao lớn dũng khí lại phải tiếp nhận như thế nào mạo hiểm nếu là hoàng đế không đồng ý nàng trừ vừa chết liền lại không chia ra đường thiếu nữ đầu vai run rẩy quỳ xuống đất không d ậ y nổi vương lâm thở dài thật lâu mới cúi người cầm ra luật b á t lý diễn nâng đỡ thiếu nữ tay tinh tế tỉ mỉ mà băng lãnh cánh tay đều đang run r u ẩ y đi thôi đêm dài theo chấm đi ăn g ấ c nửa đêm mưa gió trời sáng c h a n g còn muốn chuẩn bị ngự giá thân t r i n h hoàng đế sớm rời đi mảy may bất lực ra luật b á t lý diễn nằm tại trên giường vừa lòng thỏa ý chìm vào giấc ngủ cho đến tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn sóng vai đi vào nàng hướng quê tiêu đoạt lý lại sắc mặt hơi có chút phức tạp đêm qua phát sinh cái gì nàng không rõ ràng lắm nhưng nàng đang ngủ ý trong nông g lung nghe được hoàng đế đi ra ngoài độc tính về phần hoàng đế tại sao liền tiếp nhận ra luật b á t lý diễn nàng mặc dù không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng cũng đoán ra một chút dựa theo này tình huống chỉ sợ liêu đế mặt khác hai cái nữ nhi cũng ra không đ ư ợ cung gia luật dư l ý diễn cũng có chút ánh mắt phức tạp nhìn qua xấu hổ mà ước m u ộ i m u ộ i thăm thắm thở dài nói m u ộ i tử vậy hạ nói thế nào gia luật toát l ý diễn hồng kiểm nói vậy hạ nói muốn ta chiếu cố tốt các ngươi vậy hạ lập tức muốn ngự giá thân trình liền không đến cùng các ngươi cá o biệt tiêu đoạt lý lại nói nhỏ còn có đ â y này vậy hạ còn nói các loại hắn trở về lại cho ta danh phận muốn ta bình thường đi thêm chu nương nương trong cung đi dạo vậy hạ nói ta chữ viết thật tốt có thể đi giúp chu nương nương làm chút sự tình tiêu đ ạ t lý lại cùng gia luật dư ly diễn lướp nhau tâm đạo quả nhiên hoàng đế vẫn là lo lắng các nàng những ngày liêu nhân về sau sẽ ở trong hậu cung lập bang kết phái trở thành tiểu đoàn thể gia luật b á t ly diễn ngày sau sợ là muốn đi chu liên bên kia ở lại gia luật b á t ly diễn lại từ dưới gối đầu móc ra hai khối ngọc bội đến đưa tới đây là hai khối hòa điền ngọc long văn ngọc bội đây là bệ hạ cho các ngươi nói cho trong bụng tiểu hoàng tử tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn tiếp nhận đi trên mặt có chút vui mừng các nàng đều rất rõ ràng hoàng đế đây là thông qua như vậy phương thức làm cho các nàng an tâm các nàng vô luận sinh mà sinh nữ cũng sẽ không chịu đến mặt đái càng tiêu đoạt lý lại nếu sinh con nguyện vọng phi thường cương liệt nàng tự biết so chư nữ lớn tuổi sớm muộn cũng sẽ nhiều năm lão sắt suy mất đi q u â n s ủ n g một ngày nàng năng lượng trông cậy vào cũng là sinh con trai tương lai coi là dựa t h ư a n h ư tây hạ gia luật nam tiên về phần g i a luật dư lý diễn ngược lại là không quan trọng nàng con trẻ lấy hoàng đ ể đối với nàng tương triều nàng ngày sau luôn luôn sinh con cơ hội hải thượng gió biển cao thét gần ngàn chiếc hải thuyền tỉnh kỳ p h á p phói che khuất bầu trời dẫn đầu một chiếc càng rộng lớn hơn lâu thuyền bên trên hát sát đại kỳ trên biết một cái lớn chừng cái đầu yên chữ mà tại mấy ngày trước đó mặt này đại kỳ bên trên còn mang theo một cái triều chữ Từ n hơn cũng đế là các h quốc gia ề hải tặc khiết ệ trư tướng cùng năm đan lưu dân cùng hải ngoại hán nhân di dân đầu nhập vào dù vậy đây cũng là một cỗ đủ để ngang dọc đại hải siêu cấp quân sự lực lượng không chỉ có kim nhân duyên hải chịu đủ tập kích quấy dối nỗi khổ người cao ly kinh hồn t ă n g đảm mặc dù đông doanh c h ư đảo đông doanh vương triều thiên hoàng cũng là có chút kiến kỵ t r i ề u cái cầm xuống đảo kỳ ủ sủ tu chỉnh m ấ y tháng đái tông cầm hoàng đế mật chỉ ra biển cùng t r i ề u cái tụ hợp về sau t r i ề u cái lập tức quyết định treo lên đại hiến quân kỳ trước mặt mọi người tuyên bố vì là đại hiến lệ thuộc từ đó về sau bọn họ không còn là hải tặc mà chính là đại hiến thủy sư không ít tâm tư nghi ngờ khó lường hải tặc cùng dị tộc lên mà phản kháng đều bị nguyễn thị tam hùng bọn người lấy lanh huyết thủ đoạn tán khốc chấn áp xuống chiều cái chia hôn Giang Long Lý Tuấn mệnh lý tuấn vượt biển đi đông doanh b à n đảo đánh chiếm thạch kiến mân sơn mà hắn t ử dẫn đầu chủ lực từ đảo kỳ h sụ vượt biển thẳng đến U ô hiến duyên hải đại y ế n phục hưng hai năm ngày 27 tháng 3. buổi sáng chiều cái dẫn đầu 6-7 u rưỡi vạn người thuyền lên mở cưới trên hắn tư niệm đã lâu đại lục địa phương khi đó mới lên triều dương trói lọi chiều cái dẫn đầu chư tướng cùng lương sơn bộ hạ c ũ l ệ rơi lời mặt m ặ t hướng hà bắc phương hướng quỷ sắt không dạy nổi nước mắt gặp nhau cũng chính là tại một ngày này hoàng đệ vương lâm từ dẫn đầu cầm ý thiết kỵ một, một vạn rời đi chân định n g giá thân trinh mà trước đó hai ngày nhạ tuy nhiên các ầ nàng đều đối với hoàng đế có mang tất thắng tự tin nhưng dù sao binh hung chính quy ai có thể không lo lắng chính mình tình cảm chân thành nam nhân đứng tại chư nữ trong đám gia luật toát lý diễn cái thứ nhất khóc ra thành tiếng nàng trước mắt trạng thái tựa như là ở vào tình yêu cùng nhật bên trong một dạng mắt thấy hoàng đế đi xa một trận đại chiến l ử a xém lông mày thiếu nữ căn bản khống chế không nổi chính mình tư niệm cùng lo lắng tâm tình bên cạnh vương vân nhẹ nhàng an ủi nàng mà chính mình nhưng cũng nhịn không được nước n ở lên tiếng lúc này lưu kỳ đứng ở đằng xa không người nói vậy hạ có chỉ mời chư vị nương nương lập tức hồi cung chu liên liền thăm thẳm thở dài từ dẫn đầu chư nữ trở về hành cung hoàng đế ngự a giá thân trinh chân định cùng hà bắt phòng n g giao cho tông trạch dựa theo hoàng đế y tứ từ hôm nay trở đi trí đại chiến kết thúc Hà châu nghiêm Bắc các châu đều muốn n g ặ từ chấp h nơi h cấm này trên ý nghĩa nói vương lâm vì là tổ chức trận này hữu hiến đại quyết chiến vận dụng binh lực đã vượt qua ba mươi vạn có thể nói là khuynh quốc quân một nửa ưu châu đây là một t ò a lịch sử đã lâu cổ thành nói phương bắc thái âm cho nên lấy ưu minh làm hiệu từ xưa vì là địa thế thuận lợi chỗ vì là cổ c ử u châu cùng hán một ư ơ i ba thứ sử bộ một trong tùy đường lúc phương bắc quân sự trọng chấn giao thông trung tâm cùng thương nghiệp đều biết liêu nhân tại ưu châu thiết lập nam kinh quản hạ tiến vân thập lục châu mà kim nhân tại ưu châu dập quân liêu nhân thể chế giờ phút này ưu châu cũng là kim nhân tại toàn bộ y i ế n vân khu vực chính trị chỉ huy quân sự trung tâm ban đầu liêu nhân tại u châu đại đô đốc phủ nha môn chính đường bên trong tụ tập kim quốc gần ba phần cao tầng quyền quý phóng tầm mắt nhìn tới có thể nói là cả sảnh đường trâm anh u châu lấy hoàn nhan lâu thất cùng hoàn nhan tông hàn làm chủ tại hai người phía dưới trước mắt ngồi ngay ngắn ở công đường có a cốt đạ chư tử cũng có hoàn nhan lâu thất dưới trướng chư tướng lấy hoàn nhan tông vọng cầm đầu hoàn nhan tông tuấn hoàn nhan tông chiêu hoàn nhan tông kiệt hoàn nhan tông tuyển hoàn nhan n o a lỗ hoàn nhan tông n i ê u ngoài ra một đám a cốt đạ chư tử ở giữa còn ngồi cả người khoác quân giáp đầy người đồ trắng thanh lệ nữ tử nàng này giá người tu trưởng tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn bên hông phối thêm một cái kim nào tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi chính là a cốt đạ trường nữ hoàn nhan một lỗ hoàn nhan n g ộ t lỗ g ả đồ đan định quang đồ đan định quang theo hoàn nhan tông kiện xâm nhập phía nam thái nguyên kết quả hoàn nhan tông kiện bị bắt đồ đan định quang chết trợ nàng liên thành quả phụ hoàn nhan n g ộ t lô cùng hoàn nhan tông bật ruột thịt cùng mẹ sinh ra trợ phu chết tại yên nhân trên tay huynh đệ bị yên nhân bắt vì là tù binh hoàn nhan n g ộ t lô dứt khoát phòng quân cũng tới ưu châu tất nhiên là muốn vì phu báo thủ vì là đệ t u y ế t hận có thể nói trước mắt kim quốc trong nước ý muốn muốn cùng đại yên quyết nhất từ chiến quyền quý cao tầng đều tụ tập đến u châu cái này cho hoàn nhan lâu thất áp l ự c lớn làm u châu quân sự hành chính tối cao thông x o á i hãn phụ trách lần này cùng yến quyết chiến chủ tính trung chỉ huy hoàn nhan tông hàn làm vụ hơn a cốt đ ã t r ư tử tại dưới trướng nghe lệnh hoàn nhan lâu thất nhìn chung quanh mọi người trầm giọng nói chư vị trước mắt hiến quân cử quốc chi lực xâm phạm ta ưu yến bảy tiểu bang tổng binh lực ước chừng tại hai mươi vạn trên dưới hoàn nhan tông vọng cười lạnh chắp tay nói b o ắ t bên trong diễn nếu không đáng để lo hiến nhân danh xưng hai mươi vạn nếu năng chiến chi binh cũng đơn giản cũng là nhạc phi lệ thuộc trực tiếp phục hồ thiết kỵ hơn mười vạn người ta đại kim tại ưu yến mười vạn thiết kỵ chỉ cần ứng đối thỏa chư vị chỉ cần có thể đánh tan yến quốc địch tới đánh yến quân liền mất đi chống cự ta đại kim binh mã căn cơ sau trận chiến này d i ê n lớn bên trong tất nhiên vì bọn ta c h ô lấy hoàn nhan tông vọng lời này vừa nói ra hơn a cốt đã chư tử n h a u n h a u phụ h o ạ n từng cái ánh mắt h ỏ a nhiệt bọn họ tới ưu châu trợ chiến vì là làm như bức tranh bên trong rất tốt cưng ơ thổ tốt liệt thổ phong vương hoàn nhan lâu thất n h i nhữ mày k h o á t tay một cái nói tông vọng không thể khinh địch y ế n quân đại quân xâm phạm quân ta cần chú ý cẩn thận ra sức bảo vệ ưu yến k h n g mất liền vì thắng lợi gặp hoàn nhan tông vọng còn cần nói cái gì hoàn nh l ệ n h lùng nói mộ là chủ xoái kính xin chư vị nghe theo hiệu lệnh nếu không ta liền mời chư vị trở về thượng kinh miễn cho ảnh hưởng bản soái đối địch hoàn nhan tông vọng giận dữ nhưng lại miễn cưỡng áp chế xuống nếu là đi qua hoàn nhan lâu thất sao dám đối với hắn như vậy thái độ nhưng bây giờ a cốt đã chư tử thế lực dẫn mất phục bàn cùng đông sơn tái khởi hờ vọng toàn bộ ký thác và o hoàn nhan lâu thất m ộ ư ơ i vạn binh mã trên thân hã tử không còn dám đắc tội hoàn nhan lâu thất hoàn nhan tông vọng cùng hoàn nhan tông hàn lạc yên lướt nhau trao đổi một ánh mắt hoàn nhan tông hàn cười nói đại tướng quân nói rất đúng chúng riêng là yên nhân hoàng đệ vương lâm người này dũng manh thiện chiên thông hiệu binh pháp chính là ta đại kim cường địch hoàn nhan lâu thất khẽ vất cảm trận chiến này chỗ yếu hại ở chỗ trừ h u châu bên ngoài tam địa không thể ném một là cư dung quan nơi đây tại quân ta t r o n g tay quân ta có thể tùy thời tiên công nhạc bắc hoặc trải qua mạc nam mông cổ lui hướng về ta đại kim nội địa nơi đây làm bởi trọng binh trấn thủ không biết chư vị a muốn phó cư dung quan là chủ tướng hoàn nhan, nhan lâu thất tiến lặng chỉ chốc lát gật đầu nói t u t ngũ hoàng tử hết thể xin nhờ nơi đây quan ải liên quan đến đại quân ta đường lui không được l ờ i biếng hoàn nhan tông tuấn lĩnh mệnh mà đi hoàn nhan lâu thất lại nói đàn châu ngợi tông hướng đi đàn châu trấn thủ hoàn nhan tông chiêu cũng lĩnh mệnh mà đi còn có k ê châu cùng ngư dương chỉ cần bảo đảm nơi đây không mất quân ta tùy thời có thể lui hướng về đại kim phúc tâm chi địa tiến thối tự nhiên hoàn nhan lâu thất vừa dứt lời hoàn nhan tông vọng liền chắp tay nói ta nguyện ý thủ kế châu hoàn nhan lâu thất lại yên lặng chỉ chốc lát lắc lát đầu nói nhị thái tử hạn gì thân phận tôn quý há có thể binh lâm hiệp đ i ệ vẫn là bộ lộ hồ hoàn nhan lâu thất dưới trướng đại tướng có mặt tướng bồ lộ hổ bản xoáy phân binh năm vạn cho ngươi nếu là ném cây trâu ngươi liền đưa đầu tới gặp bản xoáy đi bồ lộ hổ lĩnh mệnh cũng đi hoàn nhan tông vọng sắc mặt có chút â m trầm hắn biết đây là hoàn nhan lâu thất không tin được chính mình không n g u y ệ n ý cầm dưới trướng số lượng không nhiều binh mã giao cho hắn tới thông x o á i đồng thời cũng không yên lòng cầm chính mình đường lui g i a o tại trên tay hắn nhưng giờ này k h ắ c này làm đã từng thua ở hiến quân trên tay người hắn còn có thể nói cái gì đó hoàn nhan lâu thất nhìn chung quanh mọi người trầm ngâm lại nói còn có chắc châu ở vào yên quân xâm chiếm chính diện nơi đây vốn có thủ quân năm ngàn làm phòng yến quân tiến quân thần tốc nơi đây cũng cần m á n h tướng c h i n thủ chỉ hoan yến quân tiến công dễ dàng cho đại quân ta tại u châu thông dòng phòng ngự chắc châu tại hà bắc đại yên phòng tuyến chính diện thuộc về khoảng cách đại yên gần nhất một cái bởi kim nhân không chế châu thành nhưng vô luận là hoàn nhan lâu thất vẫn là hoàn nhan tông hàn cũng hoặc là là hoàn nhan tông vọng những người này đều biết chắc châu là thủ không được chỉ có thể làm phá o h ô i đến sử dụng giá trị ở chỗ cùng yến quân tử chiến chỉ mức độ lớn nhất tiêu hao yên quân hữu sinh lực lượng nguyên nhân chính là như thế a cốt đả chư tử cùng hoàn nhan lâu thất chư tướng đều yên hàn nhân một lỗ thân phận hiền quý dù sao cũng là thái tổ hoàng đế trường nữ giờ phút này mang vi phu báo thủ chỉ tâm mà đến nhưng hàn o n h a n lâu thất cũng có chút không đành lòng đưa nàng đặt ở như vậy hàn phải chết khí từ vị trí bên trên cùng hàn o n h a n n g ộ t lỗ cùng mẹ hoàn g nhan tông mẫn hoàn nhan tông cường gần như đồng thời mở miệng cao mày nói đại tỷ nơi đây cần manh tướng c h ấ n thủ mới có thể đối đầu yên nhân đại quân ngươi không thể hoàn nhan n một lỗ sắc mặt lãnh đạo ta vì sao không thể lấy kỵ xạ mà nói các ngươi huynh đệ có mấy người có thể đủ ta g á t bên trong diễn đại soái ta đệ tông bật bị yến nhân bắt sống ta t r ồ n g chết tại yến nhân trên tay ta cùng yến nhân thù sâu như biển ta lần này nhất định phải lấy cái chết báo quốc vì là vòng phu báo thù rửa hận hoàn nhan n một lỗ đ ô n g nhiên rút kiếm mà ra tay nâng kiếm rơi chém xuống chính mình một sợi tóc dài dâng lên để bày tỏ chính mình tự chiến quyết tâm tất cả mọi người yên lạng xuống dưới hoàn nhan một lỗ tất nhiên lòng mang tự trí cái này không tốt lại khuyên hoàn nhan lâu thất tiên lặng một hồi chậm rãi gật đầu nói đại công chúa bản xoáy chia năm ngàn tinh binh tại ngươi ngươi lập tức chạy tới chắc châu ngươi chỉ cần có thể giữ vững chắc châu ba ngày liền hoàn thành bản xoáy tướng lệnh bản xoáy cho phép ngươi dẫn binh lùi giữa u châu hoàn nhan một lỗ cười nhạt một tiếng không người lĩnh mệnh mà đi nhạc phi chủ lực rất dễ dàng liền lấy dịch châu sau đó không tiếp tục đi tiến công chắc châu mà chính là quân phía bên trái cánh lao thẳng tới u châu quan thắng cùng dương trí năm vạn đại quân cũng đồng dạng từ bỏ chắc châu quân phía bên phải cánh cùng chiếc khả cầu riêu cổ năm vạn đại quân hợp binh một chỗ. dọc theo cánh phải chậm dại hướng về u châu mà đi cái này khiến t r á c châu thủ quân kim nhân chủ tướng nghiêng cung mà vô cùng ngoài ý mớn nghiêng cung mà dưới trướng chỉ có năm ngàn kim quân lúc đầu đều đã muốn chết chiến cùng t r á c châu cùng t ổ n v o n g quyết tâm nhưng mà đồng thời không ngờ tới t i ế n quân vậy mà từ hai bên trái phải hai cánh quân từ bỏ t r á c châu mà con mắt hiển nhiên là hậu phương u châu sau đó hoàn g nhan n g ộ t lỗ dẫn đầu năm ngàn viện binh tiến vào t r á c châu t r á c châu thủ quân số lượng đạt tới vaki kim nhân nhất thời tự tin tăng gấp bội yến quân di động chiến lược rõ ràng ngay sau đó đối với hoàn nhan một lỗ mà nói nàng có hai con đường một là h ồ i viên lũ châu từ bỏ trác châu hai là dứt khoát đập nổi dìm thuyền thừa dịp t i ê n quân đại quân tiến công u châu thàng dẫn đầu vạn kỳ đột nhập hà bắc cảnh nội hình thành trên thực tế vây nguy cứu triệu t i ê n hành hoàn nhan một lỗ là một cái sát phạt quả quyết nữ tử nàng lần này nghỉ ngờ từ trí không có ý định lại trở về quay về thượng kinh nàng ngắm nhìn trước mặt địa đồ suy nghĩ chỉ chốc lát liền đột một một quyền đập nện tại bàn bên trên cười lạnh nói tất nhiên yến nhân lâm đại bình xâm phạm u châu như vậy chúng ta cùng tại trác châu chờ chết còn không bằng thừa cơ đột nhập hà bắc dù cho không thể cầm xuống chất định nhưng cũng sẽ cho yên nhân một cái trọng thương nghiêm cung mà ngừng lại giật mình đại công chúa chân định vì là yến nhân trọng địa trọng binh phòng thủ năm đó đại xoáy xuất quân đột phá cũng không từng chiếm được tiện nghi thúng chi là người ta hoàn nhan một lỗ chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm ta vì là t r á t châu chủ tướng nghiêm cung ngươi dám chống lại quân ta làm cho a hoàn nhan một lỗ gương mặt xinh đẹp bên trên sát cơ lộ rõ trên mặt nếu là nghiêm cung mà dám chống lại nàng quân lệnh nàng tất giết hắn không thể nghi ngờ đúng vào lúc này quân tốt tới báo hồi bẩm đại công chúa yến quốc hoàng đế từ dẫn đầu ngự lâm quân ngự giá thân trinh hướng về trác châu mà đến hoàn nhan một lỗ trên mặt lên một tia kinh ngạc. trận lộ ra một chút vẻ điên cuồng nàng l ệ n h lùng nói lại dò xét cùng một ngày nhật lạc ngã về tây hàn thế trung xuất quân hướng về cư dung quan khởi xướng tấn công mạnh mà giờ k h ắ c này p h ụ n mệnh gấp rút tiếp viện cư dung quan hoàn nhan tông tuấn vừa mới tiến quan không lâu cái mông còn chưa ngồi ấm chỗ liền bị ép đầu nhập khẩn trương phòng ngự tác chiến bên trong mây trục giá cự đại đầu thạch x a tại yến quân xâm nghiêm quân trận phía sau gặt ra đầy trời bay thấp cự đại lạc thạch gào thét mà xuống hoàn nhan tông tuân trở xuống hơn vạn kim quân tâm thần ngưng trọng bọn họ ngờ tới yến quân sẽ đến đánh chiếm cư dung quan nhưng không nghĩ tới số đây là yến vân thập lục châu bên trong trước mắt khoảng cách đại hiến quản chế lãnh thổ gần nhất một tòa khống chế tại kim nhân trên tay thành trì tuy là châu thành nhưng nếu lấy thành c r ì quy mô cùng nhân khẩu số lượng mà nói tối đa cũng liền cùng đại hiến cảnh nội một chút trung đẳng huyện đại thể tương đối thành tường cao trường mấy trượng thành phòng công trình cũng không mười phần kiên cố có không ít địa phương thậm chí có lỗ hồng đổ sụp nay chủ yếu cùng đi qua liêu nhân hiện tại kim nhân cũng không am hiểu xây dựng cùng gia cố thành chỉ có quan hệ nhưng từ trác châu hướng về hà bắc cảnh nội phương hướng vùng đất này vì là khoáng đạt đại bình nguyên khu vực tầm mắt phi thường khoáng đạt trung gian vì là ban đầu tống liêu giới hà bạch câu hà hoàn nhan một lỗ cùng nghiên cung mà dẫn đầu dưới trướng chư tướng leo lên trác châu thành lâu trông về phía xa y ế n cảnh phương hướng cách đó không xa chính là quần quận buôn lưu bạch câu hà mặt sông bể rộng chừng hơn mười triệu mặt nước cực kỳ chạy xiết bạch câu hà bờ ẩn ẩn có thể thấy được đại h ế n quân kỳ phấp phới nên phong phần phật một mặt cao lớn màu vàng sáng Long Văn đại kỳ cao cao tung bay. trên viết một cái lớn chừng cái đ ầ u yên chữ mấy chục mặt hoàng đế nghi trượng cờ xí vòng đứng im lặng hồi lâu hai bên b ù i mù phấp phói ngựa hí huyết dài vui sướng gào thét đại yên hoàng đế ngự giá thân t r i n h quân trận nhìn có chút to lớn tả h ư u hai chỉ dũng mánh hộ q u â n một nửa lấy tím một nửa lấy đỏ đang bày trận mà lợi bảo vệ lấy hoàng đế hành dinh đang dọc theo yên quân dựng đứng lên phủ kiểu c h ậ m chậm qua sông tại mấy ngày trước đó nghiên g cung mà cùng dưới trướng hắn kim quân tận mắt nhìn thấy tả hữu ba đường yên quân vòng qua chắc châu nào về phía chắc châu về sau h u châu c ũ n g hiển nhiên tiên quân chiến lược ý đồ hết sức rõ ràng ý muốn bỏ qua chắc châu cùng hắn c ắ t châu trực tiếp hướng về làm kìm quân đại bản doanh cùng chỉ huy trung tâm vũ châu khởi xướng vây kín cùng tiến công mà đại y ê n hoàng đế thân t r i n h đại quân bản bộ chỗ binh mã số lượng cũng không ít chỉ ít có hai ba vạn người bộ dáng nghiên cung mà cùng tương ứng chư tướng sắc mặt cũng hơi có chút khó coi mấy chục vạn yến quân đã trước sau g i ế t và h ư u yến chỗ chỉ là một tòa chắc châu thành cùng bọn họ cái này hơn vạn nhân mã đã trở thành bị yến nhân cố ý p ơ i đứng lên cô thành gần như cá trong châu chỉ cần yên nhân đánh chiếm vũ châu tổ chim bị phá không chứng lành chắc châu định không chiến tự tan. nhưng hôm nay chỉ bằng bọn họ cái này và kỳ liền có thể chủ động xuất kích đi ngăn cản yên nhân đại quân tiến công a n g h i ê n g cung mà cảm thấy cái này cùng chịu chết không khác tuy nhiên kim nhân cũng không sợ chết nhưng hy sinh vô vị đổ máu biết rõ h ẳ n phải chết còn muốn khu chỉ dưới trướng nhi lang bỏ đi đầu là chủ tướng hắn rất khó dưới dạng này quân lệnh tại n g h i ê n g cung mà xem ra sáng suốt nhất lựa chọn cũng là xuất quân từ bỏ đã không có chút nào phòng ngự giá trị t r á t châu thành trực tiếp gấp rút tiếp viện lũ châu thực tế nghiêm cung mà lúc đầu đã làm tốt rút lui lũ châu chuẩn bị kết quả trên nửa đường bất thình lình tới một cái hoàn nhà n ộ lỗ nàng nay chẳng những thân phận h i ệ t quý vì là kim thái tổ hoàng đế t r ư ở n g nữ đại kim quốc trưởng công chúa cũng xưng đại công chúa còn bị hoàn nhan lâu thất bổ nhiệm làm c h á t châu thủ tướng trực tiếp tiếp quản c h á t châu quân mã chỉ huy quyền n g h i ê n cung mà đành phải h ầ m h ự c giao ra quân quyền hoàn nhan n một lô ánh mắt của nhật nhìn chằm chằm nơi xa đại yến hoàng đế vương lâm ngự giá thân t r i n h quân trận trong lòng đột ngột sinh ra một cái gần như ý niệm điên cuồng dẫn đầu vạn kỵ quả quyết xuất kích cầm yến nhân hoàng đế cùng tương ứng bản bộ ngay tại chỗ tiêu diện tại bạch câu hà phía bắc trát châu thành phía nam cánh đồng bắt ngát tiến lên hoàn nhan một lô đôi mắt đẹp thâm trầm liên vương lâm năm đó làm đại tống sứ thần đi sứ thượng kinh thì nàng mới ra g ả không lâu phu đồ đan thị c h ấ n thủ đô châu lại sau này đồ đan thị theo hoàn nhan tông kiện xâm nhập phía nam hà đông chết kiến quốc mà trước đó nàng cùng mẹ đệ hoàn nhan tông bật đã bị vương lâm bắt sống luôn luôn giam lỏng tại đông kinh bắc uy đối với hoàn nhan một lỗ tới nói nàng đúng là không xâm lân bên trong không có hứng thú cũng không cái gì chính trị gia tâm nhưng yên nhân nàng có giết phu bôi nhọ để mối hận nàng đầy bụng tâm tình cần một cái phát tiết điểm cho nên lần này nàng làm việc nghĩa không trôn bức tham chiến có mang tử trí nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía n g h i ê n cung l ạ n nhật nói nghi lập tức đốt lên toàn quân nhân mã nghe ta hiệu lệnh theo ta ra khỏi thành khởi xướng tiến công tranh thủ cầm yến quân ngay tại chỗ tiêu diệt tại bạch câu hà bờ trận chiến này liên quan đến đại cục nếu có thể n h ấ t cử cầm yến quốc hoàng đế chu sát hoặc bắt được yên quân tất nhiên không chiến tự tan nghiêm cung mà quá sợ hãi nói đại công chúa ở trước mặt bộ này yến quân chí ít mấy vạn mà lại toàn bộ đều là đại yến hoàng đệ bên người chiến l ự c cường hạn yên quân cầm y thích kỵ bằng vào ta quân khu khu vạn nhân ra khỏi thành trận đánh sợ la giữ nhiều lạnh ít tính xin đại công chúa nghĩ lại hoàn nhan một lô cười lạnh không xuất chiến vậy thì tr năng lượng g á n h vác được yến nhân đại quân vây công nghiên cung mà do dự một hồi vẫn là chắp tay nói đại công chúa m ặ t tướng coi là yến quân thế lớn quân ta yếu không địch lại mạnh không thể địch lại quân ta nếu có thể cân nhắc tình từ bỏ chắc châu l u i giữ ư u châu mới là thượng sách hoàn nhan một l ô gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nghiên cung ngươi dám chống lại bản công chúa quân lệ ngươi có biết ta tới chắc châu trước đó đại x o á i từng tại ta nói muốn ta quân không tiếc bất cứ giá nào chỉ hoan yến quân chủ lực tiến công ít nhất phải thủ vững ba ngày quân ta vạn kỵ đủ để quét ngang hết thể địch tới đánh mặc dù chiến đến sau cùng một binh một tốt cũng không thể c h ơ mắt nhìn xem yến nhân hãng cử bình phạm ta ưu châu nghiêm cung mà biến sắc liên tục chắp tay nói mặt tướng không dám mặt tướng tuân mệnh nghiêm cung mà nhưng trong lòng thì thầm mắng một cái ngu xuẩn đàn bà nhân huynh biết cái gì yến nhân cầm ý thiết kỵ đều là kiều dũng thiện chiến tinh n huệ dù ít địch nhiều chẳng lẽ không phải chịu chết lại nói bạch câu hà phía nam toàn bộ là yến nhân nội địa ai biết yến nhân có hay không phục binh tại đối với nghiêm cung mà những n à y thời gian dài đóng quân yến vân chỗ lại từng theo h o à n nhan lâu thất xâm lấn hà bắc tướng linh tới nói bọn họ đã mấy lần được chứng kiến y mấy lần đại chiến kim nhân đều là bại n g h i ê n cung mà coi là lúc này nếu ai lại khinh thị cùng khinh thường yến quân cùng yến nhân cái kia thần dũng vô địch hoàng đế vương lâm cái kia chính là tự tìm đ ư ờ n g chết nhưng hoàn g nhan n g ộ t lỗ là chủ tướng n g h i ê n cung mà trên mặt từ không dám vi phạm nàng ý tứ n g h i ê n cung mà tự đi trình quân chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng thừa dịp y ế n quân vừa mới qua sông đặt chân chưa ổn trực tiếp đánh một đợt sùng phong trở chiến nếu không địch lại lui cũng không muộn n h i ê m cung mà nghĩ như thế một vạn đại yên ngự lâm quân cùng một vạn cầm y thiết kỷ bảo vệ lấy hoàng đệ nghị trượng đại kỳ qua bạch câu hà lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây thời tiết ánh chiều tà giải đầy n ử a bầu trời cùng mê ngông bắt ngát lục sắc hiên ngang đại thảo nguyên tôn nhau lên sinh huy cảnh sắc có chút trắng lệ chắc châu thành phương hướng bất t ì n h lình c h u y ể n đến móng ngựa oanh minh như sâm bụi mù d i thiên tiền tiêu tháng mã lúc này t ớ i báo chắc châu kim quân vạn k h dốc toàn bộ lực lượng khoảng cách bạch câu h ạ không đủ hai mươi dặm tiến thanh trong lòng l â m nhiên quay đầu nhìn về phía đại kỳ phía dưới sắc bình tĩnh hoàng đế vương lâm trầm dai nói chư vị chấm mệnh nhạc phi các loại bộ lưu lại chác châu không lấy đi vào ngũ châu trừ chiến lược ý đồ bên ngoài bất quá là muốn dùng c h á t châu cái này vạn kỳ kim quân làm một khối ma đao thạch thử một chút n g ự lâm quân thực chiến năng lực nhưng chấm ngược lại là không nghĩ tới cái này c h á t châu kim quân lại vẫn thật có lá g â n này lại dám bỏ thành mà ra chủ động công đại quân ta dương nghi trung dương nghi trung dục ngựa mà ra có mặt tướng chấm n g ự lâm quân từ tổ kiến đến nay chân chính trên ý nghĩa thực chiến không nhiều lần trước theo chấm t r i n h phạt mông cổ bất quá là ngưu đao tiểu thí hôm nay ở trước mặt thế nhưng là hùng h ã n không sợ chết kim quân thiết kỵ đây là một trận, trận đánh ác liệt chỉ có thể thắng không cho phép bại các ngươi chớ có diện ta trên ngựa không người xúc động nói mặt tướng làm dẫn đầu ngự lâm quân tử chiến bảo vệ bệ hạ vương lâm khẽ vất c ằ m dương nghi trung người dẫn đầu ngự lâm quân hữu quân sung phong bên cánh phải hoa nhị hỗ tam lương dương nguyệt mà đã nóng lòng muốn thử hoa nhị tam nữ đều cầm binh khí d ụ n g ngựa mà ra có mặt tướng người ba người dẫn đầu ngự lâm quân nữ quân sung phong cánh trái chấp tử dẫn đầu cầm ý thiết kỵ vạn kỵ ở giữa mà lên tuân chỉ tức thì chống quân gióng lên kẹn lệnh ngô tiếng dương nghi trung dẫn đầu năm ngự lâm quân từ cánh phải lao ra mà đã sớm đối với kim quân chính diện trùng sát nữ quân năm ngàn thì tại hoa nhị Hồ tiến hơi hơi thanh con g người lĩnh mệnh phất phất tay tự có ba cầm ý thiết kỵ gào thét mà ra tiến thanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ba cầm ý thiết kỵ kinh nghiệm thực chiến phong phú bọn họ chủ yếu sứ mệnh chính là bảo hộ hoa nhị tam nữ cùng nữ quân trận doanh an uy tuy nhiên máu thực chiến tăng khốc kim quân như là hồ lang khó tránh khỏi sẽ có thương vong nhưng vương lâm vẫn là nghĩ hết khả năng giảm bớt nữ quân hao tổn vương lâm dơ lên cao cao trong tay long đảm lượng ngân thương phía sau hắn bảy ngàn cầm ý thiết kỵ b ạ y trận vẫn sức chờ phát động vương lâm tầm mắt đi tới dương nghi trung dẫn đầu năm ngàn ngự tâm quân tốc độ nhanh nhất đã cùng k i m quân cánh trái trận hình đối đầu như là hai cỗ dòng lũ sắt thép kịch liệt va chạm cùng một chỗ mà hoa nhị hỗ tam lương cùng dương nguyệt mà xung phong đi đầu xung phong tại nữ quân trận hình trước nhất đầu ba ngàn cầm ý thiết kỵ thì phân tán ở ngoài vi đối với nữ quân trận hình, hình thành hiệu quả bảo vệ tiến thanh cho cái này ba ngàn cầm ý thiết kỵ d ư ớ i mệnh lệnh bắt buộc vô luận như thế nào đều muốn ra sức bảo vệ hoa nhị tam nữ an uy đây là hoàng đệ n ữ quyến há có thể có sai lầm nghiêm trình huấn luyện ngự lâm quân tại tốc độ cao trên đường đi chỉnh thể ném bắn n ô tiễn cùng hỏa tiễn độc khí đạn mũi tên như là phi hoàng lước qua giữa không t r ú n g rơi vào kim quân trận hình tức thì cũng là một trận người ngã ngựa đổ nhưng kim quân trận hình chỉ loạn một lát trận lần nữa tụ lại song phương chiến thành một đoàn đủ thấy kim quân ý chí chiến đấu ưỡng hạnh nghiêm trình huấn luyện để cho vương ngoài ý muốn là hoa nhị tam nữ thông xoái nữ quân nhưng ở cầm ý thiết kỵ ba ngàn nhân mã phối hợp tác chiến đến dưới thế mà đột tiến tốc độ càng nhanh rất nhanh liền cắt vào đến kim quân cánh phải tim gan vị trí đồng thời tiến hành hiệu quả tàn sát kim quân tựa hồ không nghĩ tới hiến quân bên trong thế mà t o á t ra một nhánh hung hãn không sợ chết nương tử quân đến nhất thời kinh ngạc không kịp phản ứng trận hình đại loạn vương lâm hơi thả lỏng một hơi đối với hoa nhị hỗ tam lương thậm chí dương nguyệt mà võ công hắn cũng không lo lắng nhưng các nàng dưới trướng bọn này nương tử quân tuy nhiên huấn luyện mấy năm dù sao lần đầu kinh lịch trải qua chiến trận đối thủ lại là hung hãn không sợ chết k i quân vương lâm mới đầu lo lắng nữ quân sẽ không nhịn được kim quân sông trận phản công mà quân lính tan giã từ hiện tại tình hình đến xem nữ quân chiến lực vẫn là có chút có thể n h ì n trừ cái đó ra càng làm cho vương lâm ngoại ý muốn là trước mắt chi kia kim quân trùng quân căn bản không để ý tả hữu lưỡng dự bị yến quân chủng kích ngăn trở g i ế t một tên tư thế hiên ngang hấp giáp nữ tướng cầm trong tay lang nham động lại dẫn đầu mấy ngàn người thẳng ở giữa đột xuất điên cùng lao thẳng tới mình hoàng đế đại k ỳ vương lâm khỏe miệng v ầ một cái nhịn không được hướng yến thanh cười nói tiểu ất xem ra kim nhân là hướng chấm đến đã như vậy lưu lại ba ngàn thiết k vương lâm liền vung đoạt r ụ c ngựa lao ra y ế n thanh từ tự mình dẫn bốn ngàn thiết kỵ theo sát sau khi thấu chương xong chương năm trăm hai mươi mốt hoàn nhan một lỗ kim nhân kỵ binh ngũ s ắ c quân kỳ đầy khắp núi đồi thảm thiết chém giết giao chiến say sưa hát giáp nữ tướng hoàn nhan một lỗ dưới hông một thất tảo h ờ ớ mã trong tay lang nha bổng vung vẩy trái đột nhiên phải hướng toàn thân vết máu nhiều màu chiến lược mạnh khiến cho người tắt lưới hoàn nhan một lỗ gặp tiến nhân hoàng đế vương lâm ngân thương bạch mã xung phong phía trước trong đôi mắt đẹp vẻ điên cuồng càng đậm hai quân dần dần va chạm cùng một chỗ vương lâm trong tay thương như là rắn ra khỏi hang lại như cùng mánh hồ hạ sơn hời h ậ n cầm sông về phía mình hai người kim quân kỵ binh đâm xuyên nước hầu tùy ý đánh rơi dưới ngựa hắn đối diện cách đó không xa nữ tướng hoàn nhan một lỗ đồng dạng rút m á n h b ă n g vào một mình nàng lực lượng thế mà trực tiếp thoát ly đại đội ngũ từ ngăn tại nàng đằng trước một loạt cầm ý thiết kỵ bên trong miễn cưỡng phá vây đi ra vung vẩy lang n h a đồng gương mặt xinh đẹp hàn sương lao thẳng tới vương lâm. vương lâm lông mày hơi nhỏ liền mạnh mẽ giục ngựa n ê n đón hoàn nhan một lỗ phóng ngựa vào tới nàng tấm kia xinh đẹp tuy trong đôi mắt đẹp lộ ra khắc nghiệt c h i sắc nàng vung lên lang nha bồng quay đầu hướng về vương lâm đánh tới tiếng do dít gạo thế đại l ự c c h ậ m nhưng vương lâm ha có thể cầm một cái nữ lưu hạng người để ở trong lòng hắn tiện tay vung đoạt ngăn trở cong lang nha bồng cùng vương lâm ngân thương v à chạm cùng một chỗ tia lửa bắn ra b ố n phía mà vương lâm tay cũng chặt chẽ đối phương lực lượng cũng không nhỏ vương lâm hơi có chút ngoài ý m u ố n kim nhân bên trong khi nào ra như thế một vị dung manh nữ tướng xem điệu bộ này chẳng những am hiệu kỵ sạn còn có một thân cận mạnh một cỗ sức lực lớn theo lang nha bồng chuyển qua hoàn nhan một lỗ cả người giống như bị địa gi h ổ khẩu nhất thời băng liệt máu tươi chảy ra nhưng nàng cắn chặt hàm răng gắt gao nắm chặt binh khí trong tay lang nha bổng vậy mà không có tủ tay khá lắm cô nàng này có chút vị đạo vương lâm đối chiến qua kim quân đại tướng cũng không ít cơ hồ rất ít năng lượng tại trên tay hắn vượt qua ba cái hội hợp mà kim quân diên lại như vậy binh khí trực tiếp cứng đối cứng dưới năng lượng g á n h vác được vương l â m kinh thiên thần lực phi thường hiếm thấy hai ngựa giao nhau thời gian vương lâm thâm chầm ánh mắt không khỏi nhìn nhiều hoàn nhan một lỗ vài lần chỉ gặp nàng này sắc mặt tái nhận nàng bất thình lình dừng lại mã mạnh mẽ quay đầu cầm trong tay lang nha động ra sức ném mạnh mà ra. l bay, bay không không nhau nhau những g n a b cái kia trong lúc bối rối cắm xuống dưới ngựa tức thì lại bị hỗn loạn móng ngựa bổng dâm thành thịt nát trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi màu canh trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi xuống hoàn nhan một lỗ sắc mặt thú ám lấp loét không yên sắc mặt nàng tuy nhiên bất biến nhưng lại quả thực hít vào một n g ụ m khí lạnh nàng rốt cuộc minh bạch vì sao kim quân đại tướng bên trong rất nhiều kiềm kỵ thậm chí là e ngại vương lâm hàng người mặc dù có chiến thần danh sư n g hoàn nha n lâu thất cũng từ trước tới giờ không dám khinh thường vương lâm kim quân manh tướng thu a ở vương lâm trên tay người chỗ nào cũng có chỉ là cái này thần lực đã không phải phàm tục có thể so sánh nàng trời sinh khí lực kinh người cùng hoàn nha n lâu thất so sánh đều không kém cỏi bao nhiêu trong tay một cái lang nha động đã từng đối đầu trăm người mà không bại nhưng đối mặt giờ phút này đại yến hoàng đệ vương lâm nàng xác định chính mình đơn đả độc đấu đồng thời không một chút phần thắng. hoàn nhan n một lỗ thở sâu ngựa mặt nổi giận gầm lên một tiếng tức thì từ bên hông lại rút ra hai thanh sáng loáng loan đao đến nàng vung vẩy song đao không lùi mà tiến tới lần nữa hướng về vương lâm trùng sát mà đến vương lâm hành thương trên ngựa lạnh lẽo nhìn lấy hoàn nhan n một lỗ hắn cảm thấy có chút ý tứ cái này kim quốc lữ n h ị tựa như là mặc kệ chiến thắng này bại như thế nào thậm chí mặc kệ nàng dưới trướng kim quân phải trang bị thương nặng mà quyết tâm muốn lấy tính mạng mình giống như chấm có thủ a trong lòng hắn bất thình lình nhớ tới hoàn nhan một lỗ hoàn nhan thập ly cùng hoàn nhan một lỗ nếu quan hệ thân mật hoàn nhan thập ly thân mẫu trôi qua sớm từ nhỏ theo trưởng tỷ lớn lên hoàn nhan thập ly từng liên tục năn nỉ vương lâm nếu là ngày sau đại yến có diện kim quốc này đó nhất định phải đối với hoàn nhan n g ộ t lỗ mở một mặt lưới cho nàng lưu một con đường sống vương lâm tâm niệm địa t h i ể m giờ phút này khuôn mặt băng lánh hoàn nhan n g ộ t lỗ đã vung v ẩ y s o n g đào chỉ đến phụ cận nàng này hai thanh loan đao bọc lấy gió lạnh cùng sắt khí đổ ập xuống chém xuống tới vương lâm cười nhạt một tiếng bất thình lình mạnh mẽ t h u c dưới hông toa kỵ cái kia thất thần tuấn tuyết dạ chiếu sư từ đột một khí dài một tiếng chợ bốn vó bay lên không trùng như là đ còn không đợi hoàn nhan ngột phản ứng, kịp đợi lỗ, lỗ vương lâm đã mong ộ t cái q u a mọi băng lấy hoàn thương thủ thẳng tại h đâm nhan n một lỗ bất thình lình chậm rãi thu hồi trường thường khét cười nói xem ở thập ly trên mặt t h ấ m không giết người kim quân đã tắc tác ngươi cũng chạy trốn đi thôi hoàn nhan n một lỗ sắc mặt đột nhiên thay đổi nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng chiến cụt quả nhiên kim quân x o á i kỳ đang tại sau này tát tác nghiêm cung mà dẫn đầu mấy ngàn kim quân đang vừa đánh vừa lui hướng về u châu phương hướng bỏ chạy hoàn nhan n một lỗ bỗng nhiên cả giận nói đáng chết nghiêm cung dám không đánh mà lui nên giết hoàn nhan n một lỗ chọn tay cầm song đao lạnh lẽo nhìn lấy vương lâm vương lâm ngươi hôm nay không giết ta ngày sau ta tất sát ngươi vương lâm lạnh nhạt đĩu môi hoàn nhan một lỗ ngươi không phải chấm đối thủ chấm cũng rất ít giết nữ lưu hàng người hoàn nhan một lỗ nghiên răng nghiên lợi nói ngươi chớ có h ta nhất định sẽ vì ta trượng phu báo thủ r ử a hận vương lâm ta với các ngươi yến nhân không chết không thôi hoàn nhan một lỗ d ư ờ n g như biết nàng lại thế nào phản kháng cũng khó có thể dết đến vương lâm liền phóng ngựa hướng về ở xa phi đi trượng phu nàng vương lâm nhữ mày trầm n g âm gặp nàng phi đi phương hướng lại là phía sau bạch câu hà phương hướng không khỏi nhữ nhữ mày mà không chạy bao xa nàng này không ngờ lập xuống mã lấy xuống phía sau l o a n cùng siêu siêu siêu liên tục ba mũi tên phong tới lại là hiếm thấy liên châu tên pháp cái này ba mũi tên một đường lấy vương lâm vị trí hiểm yếu một đường lấy vương lâm tim gan còn có một đường thẳng đến vương lâm tặc k � ba mũi tên dài ngắn không đồng nhất phóng ra thời gian nhất định có trước sau lại vẫn năng lượng duy trì phương diện tốc độ thăng bằng có thể xưng thần kỹ cái này so vương lâm phục chế từ chu đồng tả hữu khai cung lại cao minh rất nhiều vương lâm trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi hắn giờ phút này kỹ năng phụ trợ sớm đã phát động hoàn nhan một lỗ tiễn pháp tuy nhiên thần kỳ nhưng cũng khó làm t h ư ơ n g tổn hắn mảy may vương lâm không nghĩ tới một cái kim quốc công chúa tiễn pháp thế mà so ra học viên thâm hoa nhị còn cao minh hơn hắn trong nháy mắt đối với như vậy liền châu tên pháp lên cấp lấy tri tâm vương lâm vừa nghĩ đến đây lập tức giục n g a đ u i h e o hai người một đuổi một chạy trong nháy mắt liền rời xa chủ chiến trường phi đi mấy trăm trượng tiến thanh khỏe mắt liếc qua phát hiện hoàng đế truy đuổi tên kia kim quốc nữ tướng mà đi cảm thấy không dám thất lễ lập tức tự mình dẫn đầu một đội cầm y thiết kỵ đuổi theo hai kỵ tại cánh đồng bắt ngát bên trên chạy như bay khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa cách quần quận buôn lưu bạch câu hạ nhưng là càng ngày càng gần vương lâm dưới hông tuyết dạ chiếu sư tử ngày hôm đó đi ngàn dặm thiên lý mã nhưng hoàn nhan một lô dưới hông chiến mã cũng không kém chí ít tại phương diện tốc độ so tuyết dạ chiếu sư tử cũng kém không kém không nhiều thiếu v hắn quyết tâm muốn phục chế hoàn nhan n g ộ t lỗ liên châu tên pháp hạ có thể mặc nàng bỏ chạy vương lâm ẩm một t h é t dài thế m à vùng thoát khỏi mã đăng từ trên ngựa bay xuống trên mặt đất gặp vương lâm xuống ngựa lúc này hoàn nhan n g ộ t lỗ đã chỉ trí bạch câu hà bò phía trước rốt cuộc không đường có thể trốn nàng cũng liền n g ừ n g mã trên ngựa xoay người lại lạnh lẽo nhìn lấy hắn ngươi vì là đại yến hoàng đế tất nhiên nói muốn thả ta vì sao lại tới truy sát vương lâm cười nhạt một tiếng hoàn nhan một lỗ chấm nói không giết người liền sẽ không giết người、ngươi、không cần lại trốn ngươi là trốn không t h á t hoàn nhan một lỗ gương mặt xinh đẹp lanh tú bất thình lình trước mắt nàng nhất hoa chỉ thấy bóng người loay lên theo một trận cuồng phong c u ố n qua vương lâm thân ảnh đã đến nàng trước ngựa hoàn nhan một lỗ quá sợ hãi nhưng còn chưa kịp chạy trốn liền bị vương lâm thả người v ọ t lên nhảy lên nàng lưng ngựa nhốt chặt keo hết nàng hoàn nhan một lỗ kịch liệt dãy r u ộ n dưới hông tọa kỵ cũng chấn kinh mạnh mẽ hướng phía trước nhảy lên đi thế mà trực tiếp nhảy vào chạy xiết bạch câu hà bên trong màn đêm buông xuống bạch câu hà hạ du cự mã xông đoạn toàn thân ướt xuống vương lâm cầm đã bị chìm gần chết hoàn nhan một lỗ kéo lên bên b ờ một chỗ bã vẫn là túi người mánh mẽ ép trước ngực nàng bộ vị hai ba lần hoàn nhan n một lỗ liền phun ra mấy ngụm nước hoa không bao lâu liền dần dần tỉnh lại hoàn nhan n một lỗ mở to mắt gặp vương lâm đang lẳng lặng ngồi ở một bên bên người giấy lên một đống lửa ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua nàng hoàn nhan n một lỗ đ ố n g nhiên ngồi dậy sờ về phía bên hông mình nàng tóc dài dối tung thủy trâu văng khắp nơi mà có lồi có lom thân thể càng là theo nàng kịch liệt động tác mà t h à n h thế to lớn vương lâm từ trong ngực mọ ra một cái tinh xào dao gầm đến ném đi qua ngươi là đang tìm nó a hoàn nhan một lỗ một bà nhấc lên dao gầm đao nhận hướng ra phía ngo người giết không chấm hoàn nhan một lỗ chấm xem ở ngươi đối với thập ly có công ơn n môi dưỡng phương diện tình cảm không giết người nhưng ngươi không cần được một t ứ c lại muốn tiến một thước nếu không chấm cũng không thèm để ý lấy xuống đầu ngươi ném vào bạch câu hà bên trong nuôi cá ngoài ra chấm rất ngạc nhiên chấm cùng ngươi vốn không quen biết nơi nào đến thâm cựu đại hận chợ phu ngươi chết tại chấm trên tay a hoàn nhan một lỗ trên mặt lướt qua vẻ đau thương nàng nhớ tới chính mình này tân hôn không lâu chợ phu hai người tuy nhiên chưa nói tới hoa tiền mượt hạ ân ái có thừa nhưng dù sao cũng là t r ợ phu nàng mà hiến nhân lại làm cho nàng làm đau khổ quả phụ hoàn nhan n g ộ t lỗ thân thể cung thành tùy thời công kích hình thái nắm tay bên trong dao găm âm thanh k h à n giọng nói tuy nhiên không phải chết tại trên tay ngươi nhưng là chết tại các ngươi hiến quân trên tay ta nhất định phải vi phu báo thủ r ử a hận vương lâm cười nhạo một tiếng hoàn nhan n g ộ t lỗ nếu là dựa theo ngươi lo di các ngươi kim nhân tại ta đã hiến đổ sát ta trung nguyên bách tính hơn mười vạn người như vậy chấm không nên vì là chấm con dân báo thủ r ử a hận à. hoàn nhan n g ộ t lỗ bất thình lình giống con phẫn nộ báo c á n nào lên vương lâm có chút không kiên nhẫn đột ngột nhô ra nhất trưởng miễn cưỡng đập nện tại hoàn nhan một lỗ trên bụng h ẳ n nếu chỉ dùng một hai phần khí lực hoàn nhan một lỗ lại kêu th thân hình té ngã ở một bên trên đồng cỏ vương lâm lãnh đạo nói đến lại đến hoàn nhan n g ộ t lỗ chấm bây giờ đang ở cái này ngươi cứ tới g i ế t chấm chờ ngươi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai cho chấm lấy roi ra tới nguyệt minh tinh hy chạy xiết bạch câu hà buôn lưu xuống hoàn nhan n g ộ t lỗ trong miệng v ù v ù ăn mặc khí thô thân hình có chút lào đảo t h ù y thủ trong tay nàng sớm đã bị vương lâm đoạt lấy mà lại ném vào trong sông giờ phút này hoàn nhan n g ộ t lỗ tóc dài tán loạn hình thái chật vật nhưng trong đôi mắt đẹp lại nổi lên một vòng mê ly vẻ của nhiệt vương lâm lạnh nhạt đứng tại này giống như cười mà không phải cười nói hoàn nhan một lỗ làm sao còn m u ố n đ á n h a hoàn nhan một lỗ cắn chặt hàm răng bất thình lình hung hăng t r ư ờ n g vương lâm l i ế t một chút quay đầu hướng phương hướng ngược chạy bỏ chạy nhưng vô luận nàng làm sao trốn vương lâm đều có thể hời hợt ngăn ở trước người nàng nàng dùng sức thủ đoạn tựa như là một cái không có đầu con rồi luôn có thể đâm vào trên t ư ờ n g hoàn nhan một lỗ rốt cục vẫn là hoàn toàn từ bỏ nàng cắn răng d i ậ m chân đoán họ nói vương lâm người muốn giết cứ giết làm nhục ta như vậy ta thể cùng ngươi không chết không nghỉ hoàn nhan một lỗ trâm nói qua không giết ngươi trâm vốn định thả ngươi trở lại nhưng bây giờ trâm thay đổi chủ ý trâm muốn đem ngươi giao cho thập ly xử trí ngươi vẫn là thành thành thật thật giống như chấm trở lại chấm sai người đem ngươi tiễn đưa đến đông kinh đi cùng hoàn nhan tông bật cùng hoàn nhan tông kiện cùng một chỗ đoàn tụ đi ngươi hoàn nhan một lỗ trong đôi mắt đẹp như muốn phút lửa nhưng cũng lóe ra mê ly quang trạch lúc này lại nghe vương lâm nói xem ở thập ly trên mặt nàng huynh đệ tỉ bội chấm tự nhiên nàng không giết liền không giết nhưng chấm trung quy vẫn là muốn đem a cốt đại chư hoàng tử hoàng nữ dần dần b ắ t được để cho các ngươi tại chấm trong kinh thành tại chấm dưới mỹ mắt a n hướng phú quý chấm muốn để các ngươi nhìn xem chấm là như thế nào cầm kim nhân khu trục gia hiến vân chỗ lại đem như thế nào diệt ngươi như thế nào thống nhất thiên hạ chấm muốn để các người biết cái gì gọi là con ếch dưới đ á y giếng cái gì gọi là hết ngồi đ á y giếng không biết thiên hạ to lớn cái gì gọi là phạm ta hoa hạ người x a đâu cũng giết cầu tặc ta muốn giết ngươi ta cùng ngươi liều vương lâm n h ĩ a mai lời nói dường như lợi kiếm đâm rách hoàn nhan một lỗ lòng dạ nàng hô hấp dồn dập đứng lên nàng dậm chân một cái bất thình lình lần nữa hướng về vương lâm đánh tới vương lâm thân hình loại lên né người rời bước gập quòng lôi kéo động tắc một mạch mà thành một cái xinh đẹp vật ngã liền đem hoàn nhan một, một lỗ ánh mắt trở nên lửa nóng sắc mặt nàng đỏ lên toàn thân phát run bật lực nằm trên mặt đất trên da thịt nổi lên nhưng là một tầng dị dạ hửng hồng chỉ s á c vương lâm nao nao cô nàng này biểu hiện tựa hồ có chút không thích hợp để cho hắn vô ý thức nhớ tới kiếp trước từ trên internet nhìn thấy những cái kia bị ngược điên cuồng tuyệt đối quỷ dị mà lại mập mờ không tốt ham mê vương lâm lấy tay sờ lấy miệng như có điều suy nghĩ đánh giá nằm trên mặt đất đã sức cùng được kiệt mềm thành một bãi bùn n h á o hoàn nha một lỗ cái này điên c u a nữ tử trong mắt toát ra c ù n nhiệt tinh hỏa vương lâm nhữ mày lạnh lùng nói đứng dậy theo chấm trở lại không cần ý đồ ngoan cố chống lại không phải vậy chấm liền lộ sạch ngươi cho hoàn nhan lâu thất đưa về u châu đi hoàn nhan n một lỗ liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương lâm trong mắt tinh h ỏ a nhảy vọt càng sâu cũng không biết có phải hay không vương lâm ảo giác hãn tổng cảm giác hoàn nhan n một lỗ tựa hồ đối với này tràn ngập trờ mong khoe miệng đều đang gây h ơ n mới có gan ngươi tới à. vương lâm khoe miệng co lại tiến thanh dẫn đầu cầm ý thiết kỵ mấy ngàn người đi tìm lúc đến nợi chắc châu ngoài thành đại chiến sớm đã kết thúc chắc châu thành bị yến quân thoải mái cầm xuống yến quân chạm thủ kim quân hơn bốn ngàn chúng hơn tàn quân bị nghiên cung mà mang theo chạy tán loạn hướng về u châu phương hướng. cùng kim quân hao tổn so sánh t i ê n quân thương vong chủ yếu tập trung ở ngự lâm quân bộ đội sở thuộc bên trong dương nghi trung nhân mã thương vong quá ngàn mà hoa nhị tam nữ thống xoáy nữ quân vẹn vẹn số thương vong trăm người cái này đương nhiên cùng cầm ý thiết kỵ liệu mình bảo hộ chặt chẽ không thể tách rời mà cầm ý thiết kỵ cũng bởi vậy thương vong năm sáu trăm n g ư ờ i lấy không đủ hai ngàn chỉ trận v o n g tiêu diện kim quân hơn bốn ngàn chúng đối với đại yên tới nói cái này đã coi như là một trận thắng lợi huy hoàng đây là yên quân bắc phạt lũ yến bắt đầu trận chiến đầu tiên ý nghĩa trọng đại ý vị này tại đại yên đối với kim quốc, quốc chiến bên trong y đây đối với tăng lên phe mình sĩ khí cùng ngưng tụ quốc dân kháng kim ý chí đối với đả kích kim quân sĩ khí cùng uy hiếp mông cổ các bộ có không thể thay thế tác dụng vương lâm mệnh cầm ý thiết kỵ cầm hoàn nhan một lỗ trói lại suy nghĩ đến thân phận nàng cùng hoàn nhan thập ly quan hệ vương lâm hơi chần chờ vẫn là đưa nàng đặt nằm nang mình lập tức tự mình áp giải nàng thuộc về t r á c châu đại doanh hoàn nhan một lỗ không tiếp tục phản kháng cũng không có lại dây r ù a cùng c h ử i rủa chỉ là như cũng dùng phức tạp mà lại hòa nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm vương lâm thấy vương lâm dù sao cũng hơi dùng mình hoàng để nghỉ trượng tiến vào trát ch phát động thần hành kỹ năng hướng về trát châu mà đến thần hành thái bảo đái tông ngày đi tám trăm dặm đến trát châu quân tình khẩn cấp tiến thanh không dám thất lễ lập tức mang phong trần mệnh mọi đái tông tiến vào trát châu nha môn cầm vẫn còn ở trong ngủ mê hoàng đế tỉnh lại vương lâm nghe nói là đái tông tới truyền khẩn cấp q u â n báo biết chiều cái bên kia thành công lên bờ ưu yến tác chiến bụng mừng rỡ hắn không kịp mặc chỉnh tề liền khoác áo nhảy xuống giường đến chân trần sông đến ra ngoài đái tông như thế nào đái tông đại lễ bái ngã xuống đất mặt tướng đái tông tham kiến bệ hạ mặt tướng chịu chiều cái ca ca quân lệnh chuyên tới để hướng về bệ hạ báo tin vui. vương lâm hô hấp hơi có chút gấp rút hãn vội v à n g nói cẩn thận nói đến đái tông cất cao giọng nói hồi bệ hạ chiều cái ca ca dẫn đầu ta bộ từ đường cô lê n m ở ngày thứ hai liền vây khốn tân kho ngày đó công phá tân thương thành lập tức hướng về kế châu xuất phát kế châu thủ quân chỉ có mấy ngàn người không đủ một ngày bị đại quân ta nhất cử cầm xuống bất quá thám ma báo kim quân đại tướng bộ lộ hổ xuất quân mấy vạn hỏa tốc tiếp viện kế châu giờ phút này đang tại trên đường chiều cái ca ca liền tại kế châu trong thành trình quân chuẩn bị theo thành mạ thủ cùng bộ lộ hổ quyết nhất từ chiến tính xin bệ hạ yên tâm chúng ta cầm thể sống chết thủ vệ kế châu thông ố i qua trọng binh tiếp viện kế châu điều này nói rõ hoàn g nhan lâu thất cực kỳ coi trọng đầu này đường lui cái này cũng có lẽ mang ý nghĩa lũ châu hoàn g nhan lâu thất cũng không muốn cùng ngũ châu cùng tồn vong t h i ề u cái quân lực khẳng định phải soi bổ lộ hồ chúng nhưng vương lâm thật sự là lo lắng chiều cái bộ đội sở thuộc chiến đấu lực sợ là cùng kim quân không thể so sánh cho dù là theo thành mã thủ cũng căn bản gánh không được kim quân thiết kỵ tấn công mạnh vương lâm bất thình lình quả quyết nói đái viện trưởng vất vả ngươi đi một chuyến nữa truyền trầm ý chỉ mệnh chiều cái xuất bộ lập tức rút khỏi cây châu nhưng không cần cho kim nhân lưu nửa điểm lương thảo cùng đồ quân u thành phong công trình cũng phải phá hủy đái tông nghe vậy giật mình bậy hạ thật vất vả gỡ xuống cây châu nêu là chủ động rút lui để cho kim quân chứng cứ quân ta muốn lấy thêm dưới kế châu thành chỉ sợ cũng khó vương lâm lạnh nhật nói một tò tặng Nhân cho Kim đại có làm v là tông t nhanh biết chuyên cầm trị, quân tình như lửa cũng không để ý lặn lội đường xa vất vả bãi biệt hoàng đế hơi dùng chút thẩm thực ngay tại mặt trời đỏ mới lên trước rời đi chát châu thành vương lâm chuyển hướng sau khi nha lạnh lẽo nhìn lấy bị t r ó i tại trong sảnh mềm trên giường không thể động đậy nhưng lại chìm vào giấc ngủ hoàn nhan n một lỗ nàng co do thân thể đen nhánh tóc dài tán loạn hạ xuống như là một vòng thác nước vương lâm lạnh nhạt nói không cần trang c h ẳ m biết ngươi tỉnh dậy hoàn nhan n một lỗ đ ố n g nhiên mở mắt ra ánh mắt nhưng là có chút khiêu khích vương lâm c a o mày cô nàng này thật sự là phiền p h ứ c tại vương lâm bên này còn trung thực một chút chỉ cần giao cho cầm ý thiết kỵ đi quá thúc nàng liền đủ kiểu làm ẩ m ý t ì n chết phái người đưa nàng áp hướng về đông kinh hiển nhiên là không thành trên đường chắc chắn x ả ra ngoài ý mới biết nàng là cùng hoàn nhan thập ly quan hệ thân mật kim quốc đại công chúa tiến thanh cùng dưới trướng cẩm y thiết kỵ đều cảm thấy nàng này là cái khoai lang b ò n g tay tiếp không được giết chết trên chiến trường cũng là thôi có thể nàng bây giờ đã là tù nhân nếu tại cẩm tù bên trong chết đi hoàn nhan thập ly bên k i a lại nên như thế nào dặn dò nhất n a o giết ngược lại là thông k h o á i có thể vương lâm lại không thể không niệm hoàn nhan thập ly tình cảm ngươi cũng nghe đến chấm đại quân đã gỡ xuống kế châu trước mắt chắc châu tất cả thành cũng tận tại trong trên tay bốn đường đại quân vây khốn l châu hoàn nhan một lỗ ngươi cảm thấy hoàn nhan lâu thất có thể kiên trì bao lâu hoàn nhan một lỗ cười lạnh bộ lộ hổ năm vạn thiết kỵ tiếp viện kế châu các ngươi binh lực trừ phi mấy lần cho hắn nếu không chắc chắn thất bại về phần u châu thành phòng cao thâm trong thành lương thảo sung túc hoàn nhan lâu thất năm vạn đại quân nếu là theo thành công r a có thể thủ nửa năm lâu mà còn nhan tông b ả n hai mươi vạn đại quân ngay tại u châu phía bắc nếu hoàn nhan tông b ả n dẫn quân t ớ i công nội ngoại giáp kích tiên quân thất bại và diệt vong đang ở trước mắt vương lâm mong m ỏ i lấy hoàn nhan một lỗ ha ha cởi rộ lên ngươi con đàn bà này ngược lại là có chút chiến lược nhã quang bất quá trầm có thể minh xác nói cho ngươi biết ho U、châu xác thực dễ thủ khó công, muốn chút tâm dễ công, chấm làm vương một treo tóc, cái, Ú châu lâm cười không nói hoàn nhan một lỗ đột một hít vào một ngụm khí lạnh nàng nhớ tới mặt khác một tầng yếu hạ i nơi nàng nghĩ liên tục đột nhiên n mầm đầu nhìn vương lâm trong mắt mê ly vẻ cùng nhiệt quét sạch sành xanh, xanh thay vào đó là một loại nào đó vẻ kinh h ả i nàng run giọng nói ngươi lại ngươi cùng ngộ khất mãi thúc thúc vương lâm lạnh nhạt nói châm năm đó đi sứ thượng kinh từng cùng ngươi cha thái tổ hoàng đế a cốt đã từng có ước định hai quốc bình an chung sống tất cả thủ đền lên giới l ậ n nhau không tương phạm nhưng mà thái tổ hoàng đế vừa hoàng các ngươi kim nhân liền sẽ bỏ ước định nhiều lần xâm nhập phía nam tàn sát ta hoa hạ tử dân hoàn g nhan một lỗ nếu không có a cốt đả chư tử khăng khăng xâm nhập phía nam trợ phu ngươi đ ổ đan thị làm thế nào có thể chết trận tại hà đông chấm lần này xuất quân b ắ t phạt tất yếu vì ta đã yến hơn mười vạn bách tính vong hồn lấy một cái công đạo chấm cùng nô khất mãi cũng có hiệp định chỉ là chấm không nghĩ tới a cốt đả chư tử thế mà đều, đều tới u châu ha ha nô khất mãi thật sự là hảo thủ đoạn a muốn mượn t r o n tay trừ bỏ ảnh hưởng hắn cầm quyền sở hữ chờ đợi chấm khôi phủ kiến vân t r ố n cũ liền tại hữu châu phía bắc kiến một cái thành nhỏ t i ể u ngũ quốc thành đi chấm sẽ để cho các ngươi những n à y a cốt đả con cái bọn họ cư ngụ ở nơi này trong thành luôn luôn một ngày các ngươi thông ra gặp nhau mắt thấy chấm nâng đại quần đánh vào kim quốc bản thổ diệt ngươi kim quốc tổ địa định định thiên h ạ p h i n g ư ơ i lạ xỉ tâm v ọ n g tưởng vương lâm lạnh lùng nói người tới cho chấm lấy roi ra tới thấu chương xong chương năm trăm hai mươi ba tiểu hắc úc lao thử cũng điên cuồng dày đặc roi mưa rơi tại hoàn nhan một lỗ huyền chuyển trên thân vương lâm cảm thấy tức giận tự nhiên không có thủ hạ lưu tỉnh doi doi thật hoàn nhan n g ộ t lỗ chẳng những không có chuyển ra kêu thảm thanh âm ngược lại ánh mắt càng thêm h o a n h i ệ t phát ra ẩn ẩn tiếng thở dốc hoàn nhan n g ộ t lỗ x ó a mái tóc màu đen ngẩng đầu giữa ngực không sợ doi mưa rơi dưới liếc mắt nhìn chằm chằm vương lâm còn kém cố ý khiêu khích nói tiếng để cho doi mưa tới mánh liệt hơn một chút đi ta tốt hưởng thụ trong sảnh hai hàng ngự lâm quân sắc mặt c ổ a quái nhao nhao cúi đầu xuống vương lâm không biết nên khóc hay cười bất thình lình trùng, trùng điệp điệp một roi quất vào hoàn nhan một lỗ bên này trên ô n g nhất thời ra chóc thì bong quần áo băng liệt lộ ra một đạo rất s cắn c Hàm ặ t h răng, khô nước t r ê n môi chạy ra từng k i a từng k i a v ế t m á u t h i a, đừng có ngừng, đ á n h c h ế ta. t h o à n nhan một l ỗ c ư ờ i n h ư đ i ê n thân thể lo ạ n chin. ế t h a đ i vương lâm l ô n g mày n í u chặt, lại l à hung hăng một r o i quất vào h o à n nhan một l ỗ t r ê n nông, tiếng r o i b ạ o h ư ở n g h o à n nhan một l ỗ cung n h i ệ t tiếng cưng ờ i k h ô ngừng. Vương lâm hít sâu một c á i khí, hắn c u ố i cùng xác đ ị n h cô nàng này m u ố n đ ạ t hiện đại, n h ấ t đ ị n h l à c á i có đặc biệt đã t h ú vị nữ lưu m a n h ít nhất là có cái này phát triển khuyên hương. Càng la có dòi, nàng thì càng hư vân. Vương lâm lại, cư lạnh một tiếng, bất tinh lình liền b chính mình đường đường đại yến hoàng đế chẳng lẽ còn chị không một cái mừng ngược điên cuồng hoàn nhan một lỗ lăng lặng nhìn qua vương lâm vương lâm rõ ràng từ nàng trong mắt nhìn thấy vẻ thất vọng vương lâm khỏe miệng bốc lên một vòng cười lạnh đến hắn quay đầu hướng ngự lâm quân lạnh nhạt nói đi cho chấm bắt mấy con c h u đến càng nhiều càng tốt hai người ngự lâm quân phụng mệnh mà đi vương lâm lại hướng mặt khác ngự lâm quân phân p h ó nói cầm căn phòng này cửa sổ phong bế hoàn nhan một lâu n g ơ n g ác nàng hét lớn vương lâm ngươi muốn làm gì vương lâm không có để ý nàng thẳng tại chỗ chỉ huy ngự lâm quân cầm c h á t châu quan nha sau khi nha gian phòng này tiểu hoa cửa phòng cửa sổ dùng tấm ván gỗ phong kín trong phòng quan tuyến nhất thời tối xuống vương lâm tự mình mang tới một cây ngọn nến dùng cây châm lửa nhóm lửa ảm đạm ánh nến ở trong phòng chập trờn hoàn nhan một lỗ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh không bao lâu nhiều người lực lượng đại nhất đội ngự lâm quân phụng chỉ đưa tới mười mấy lồng cực đại lao thử chỉ ít có mấy chục cái vương lâm ngồi sổn người xuống đi chậm rãi vớt ve lồng sắt trong lồng lao thử tán loạn phát ra chi chi gọi bậy hoàn nhan một lỗ sắc mặt trắng hơn nàng run giọng nói vương lâm hoàn nhan một lỗ ngươi chết còn không sợ còn sợ chỉ là mấy con chuột trâm không có công phu nhìn xem ngươi liền để bọn này lao thử cùng ngươi đùa d ỡ n một chút đang khi nói chuyện vương lâm đột ngột rút ra cửa lồng một đám đen nghịt l a o thử chen chúc mà ra tại tối tăm trong phòng chạy loạn gọi bậy có vài đầu thậm chí nhảy lên đến hoàn nhan một lỗ dưới chân y muốn muốn hướng về trên người nàn g bò hoàn nhan một lỗ dọa đến mồ hôi lạnh chạy r ò n g liều mạng dãy r u ộ n phát ra thê lương thét lên thả ta ra nhanh lên thả ta ra vương lâm cười ha ha cầm sở hữu lồng sắt lao thử thả ra sau đó nên ngang rời đi về nhà đóng cửa trong phòng t r u y ề n r a hoàn nhan n một lỗ lanh lảnh m à cao vút gọi tiếng ngoài ra còn có lao thử đ i ề n cùng gặm cắn cùng chi chi gọi phi thường trói thai khiến cho da đầu tê dại t r o n g coi ngự lâm quân hít vào một ngụm khí lạnh hoàng đế tay này thật là đủ l âm hiểm có thể xa so với mất đầu càng khiến người ta sụp đổ vương lâm đứng tại ngoài cửa sổ nói hoàn nhan n một lỗ lúc nào nghĩ thông suốt không náo nguyện ý thành thành thật thật nghe chấm ăn bài chấm liền thả ngươi lúc đó vương lâm do dẹp nghe được hoàn nhan một lỗ ở trong phòng bối rối tiếng la khóc thả ta ta chắc châu ngoài thành cánh đồng b ắ n á t khói lửa tràn ậ p hôm qua trên chiến trường mùi máu bây giờ phần lớn là yến quân đốt cháy kim quân thi thể mùi hôi thối m ặ t hướng đại yến phương hướng tại bạch câu hà phía nam hai tòa nam nữ tách ra đại mộ phong thổ bị bi A quân tốt n g h vững chắc đứng lên hai khối cao lớn mộ đĩa dương nghỉ trung yến thanh dẫn đầu ngự lâm quân cùng cầm y thiết kỵ tại trước mộ bệ trận sắc mặt thê lương mà bị tráng hoa nhị hô tam lương cùng dương nguyệt mạt thì lệ roi lời mặt dẫn đầu một đám nữ quân quỳ d ạ m xuống trước mộ khóc không thành tiếng vương lâm dẫn đầu một đội cầm ý thiết kỵ phóng ngựa chỉ đến vương lâm tung người xuống ngựa tự thân lên trước nhóm lửa hai nén nhang không người bái ba bái. vương lâm c h ậ m rãi quay người nhìn chung quanh trung quân trầm giọng nói chư tướng chư quân các ngươi phải tất yếu nhớ kỹ các ngươi đồng bào hôm nay mai táng ở đây hán nàng bọn họ vì là khôi phục kiến vân rửa sạch nổi đ c quốc gia đổ máu hy sinh bọn họ tuy nhiên không thể quy về quê cũ nhưng nơi đây từ hôm nay trở đi đã là ta đại yến quốc thổ chiến sự còn đang tiếp tục tương lai có lẽ sẽ có nhiều người hơn muốn chết tại kim nhân lang n h à bầu dưới cái này đương nhiên cũng sẽ bao quát người ta những người này chúng ta máu tươi có lẽ sẽ nhuộn đỏ mảnh đất này nhưng nếu không chiến nếu không có ngàn vạn người đổ máu mất đi sinh mệnh mấy trăm năm nổi n ộ quốc gia như thế nào mới có thể đủ rửa sạch chúng ta tử tôn hậu đại như thế nào mới có thể ăn cư lạc nghiệp chư vị đồng bào ta bằng vào ta máu tiến h i ê n viên dám gọi nhật nguyệt thay mới trời t r ô m đi qua nói qua vì là đại yến vì ta hoa hạ y quan tân hỏa tương truyền vì là bảo vệ chúng ta đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp sinh tồn g i a viên cùng địa phương chấm không sợ chết mà các ngươi sợ chết ta nô hoàng và thuế chúng ta chính là quốc tử chiến vì là bệ hạ tử chiến đại yến và thắng rửa sạch nổi n ộ quốc gia khôi phục yên vân tử chiến không lùi hơn vạn quân tốt phát ra trận gấm t é t âm thanh chấn động đám mây vương lâm hít sâu một c á i khí túi người nắm lên một nắm đất hướng về đại mộ dương lên đi hồ này n trở lại c ư dung quan h ư n g h ự c liệt hỏa tại quan thành bên trong bốn phía bay v ú t lên hàng thế trung dẫn đầu năm vạn yên quân đã tấn công mạnh c ư dung quan ba ngày nhưng thủ quan kim quân dựa vào quan thành kiên c ố cao lớn ước ngạnh chống cự tây quân thương vong thảm trọng nhưng vẫn là không có năng lượng cầm xuống quan cầu tới quan thành dưới tràn đầy đen nghịt liên miên điệt ra thân mang hát sắc ngư lân giáp tiến quân sĩ tộc trong không khí mùi máu tanh gần như thực chất đây là từ lượng quốc gia chiến đứng lên tiến quân c h ỗ trải qua gian nan nhất thảm thiết nhất chiến mắt thấy chính mình dưới trướng dũng sĩ thành t ố t t h ế ở kim quân mưa t i ề n d ư ớ i hàn thế chung lòng như đ a o cắt đại phong gào thét quan thành bên trên kim quân khuôn mặt dữ tợn hoàn nhan tông tuân xuất quân đánh lưu yến quân nhiều lần tiến công dưới trướng hắn quân tốt đã xóm i ế t mắt đỏ Cư dung quan tuy nhiên chưa ném nhưng hơn vạn kim quân từ lâu hao tổn hơn phân nửa dựa theo này tiêu hao số g ư ớ i t i ế n quân cuối cùng sẽ cầm xuống quan thành tiến quân thần tốc cũ yến hàn thế chung toàn thân vết máu nhiều màu hắn trên ngựa cầm thương nhìn lại gặp quan thành bên trên ngũ sắc cờ vẫn không ngã hàn thế chung trong lòng dị dạng nặng n ề nếu là b ắ t không được cư dung quan hắn không những thấy thẹn đối với hoàng đế tin nặng cũng sẽ để cho hiến quân sĩ khí giảm lớn hàn thế trung biết hoàng đế chiến lược ý đồ cầm xuống cư dung quan thì tương đương với chặt đức kim quốc bản thổ kim quân cùng hoàn nhan lâu tất h bộ đội sở thuộc liên hệ đồng thời uy hiếp mông cổ các bộ liên quan đến hoàng đế bắc phạt hữu hiến đại cục tuy nhiên mông cổ các bộ tham chiến khả năng cũng không lớn nhưng vạn nhất đâu nếu là xuất hiện như vậy ngẫu nhiên gần ba mươi vạn hiến quân liền sẽ binh bại như núi đổ cho nên cư dung quan nhất định phải lấy cho dù là dùng tây quân, quân tốt thi thể đi chồng cũng phải cầm cư dung quan chồng mình hàn thế trung trường thương cao g ầ y vung tay giận d ữ hét các h i n h đệ lấy cái chết báo quốc thời điểm đến chúng quân đều có theo bản xoáy s ô n g lên quan thành t ử chiến không lùi yến quân lần nữa khỏi s ư ớ n g tấn công mạnh hoàn nhan tông tuấn sắc mặt thảm đạm vung đao chém xuống một cái đã công thượng quan thành yến quân có tốt nhịn không được lại đi u châu phương hướng nhìn lại tuy nhiên hắn đã phái người cấp báo u châu n h ư n g giờ p h ú t n à y hắn nhưng lại không biết hoàn nhan lâu thất còn có thể phân binh tới cứu viện cư dung quan a sợ là hữu tâm vô lực ưu châu nhạc phi mười lắm vạn yến quân chủ lực một đường quét ngang u châu tất cả tòa phụ thuộc huyện thành thế như chẻ sớm đã liên quân quan thắng bộ cùng chiết khả cầu riêu của bộ cũng đầy khắp núi đ ổ i gào thét mà tới hai mươi lăm vạn yến quân tại ngắn ngủi trong vòng hai ngày liền cầm u châu cổ thành vây một cái chật như nêm c ố i y hệ năm đó hoàn nhan tông hàn dẫn đầu đại quân vây k h ô n thái nguyên nội thành hoàn nhan lâu thất cùng hoàn nhan tông vọng những người này giờ phút này đều đã đạt được kế châu phương hướng cũng có một c ô yên quân tập kích khẩn cấp q u â n báo mà ở bên trái cư dung quan phương hướng cũng sớm chuyển đến yến quân tấn công mạnh tin tức hoàn nhan lâu thất cùng c ư tướng đang lâm u châu thành lâu n ắ m nhìn vây thành yến quân đại doanh sắc mặt âm trầm đến dọn trong thành lưu giữ lương sung túc đủ để kiên trì nửa năm lâu chí ít hoàn nhan lâu thất là có lòng tin này nhưng nếu là cư dung quan vừa vỡ kế châu cũng bị yến nhân chiếm lấy chẳng những chặt đ ứ t kim q u â n đường lui còn gắt gao ngăn chặn hoàn nhan tông b ả n đại quân gấp rút tiếp viện lưu yến quan trọng thông đạo hoàn nhan lâu thất bây giờ có thể trông tậy vào cũng chính là hoàn nhan tông b ả n cái này hai mươi vạn đại quân nếu hoàn nhan tông b ả n năng lượng s u ấ t quân nam hạ hai quân nội ngoại giáp kích yến quân chắc chắn thất bại có thể hoàn nhan lâu thất đột một quay đầu ngắm nhìn kim quốc bản thổ phương hướng mát sát thâm trầm yến quân khí thế hung hùng hoàn vương lâm vậy mà lấy khuynh quốc binh bắc phạt h ú u hiến hoàn nhan tông hàn trầm giọng nói đại soái chỉ cần b ù a lộ hổ năng lượng phản lấy cây châu duy trì thông đạo thông suốt tiến quân số lượng lại nhiều nếu cũng không đủ vi lự chỉ là bây giờ quân ta bị vây thành sợ là lại không binh mã có thể đi gấp rút tiếp viện cư dung quan hoàn nhan tông vọng cắn răng cả giận nói ta nguyện vọng dẫn đầu thiết k ỵ năm ngàn giết ra thành đi gấp rút tiếp viện cư dung quan thành hoàn nhan lâu thất sắc mặt tông trầm lạnh lùng nói không ổn quân ta chỉ có năm vạn muốn giữ vương ú châu binh lực còn hơi có vẻ không đủ lại không năng lượng phân binh ra ngoài cư dung quan ném cũng không sợ chỉ cần cây trâu không ném quân ta liền có thể tiến thối tự nhiên hoàn nhan tông vọng cười lạnh nếu để cho ta đi cây trâu cũng không trở thành để cho hiến nhân thừa lúc vắng mà vào hoàn nhan lâu thất giận tím mặt nói tông vọng ta kính ngươi vì là thái tử hoàng đế tử nhưng cũng mời ngươi chớ có nhục nhã dưới trướng của ta đại tướng b ồ lộ hổ theo ta chỉnh phạt liêu quốc trăm trận trăm thắng vì là đại kim lập xuống h i ể n hách quân công hắn nếu bắt không được cây trâu thu a ở hiến nhân trên tay ngươi một giới tướng bên thua đi thì có ích lợi gì hoàn nhan tông vọng giận g ữ hoàn nhan lâu thất ngươi đám nhục nhã bản hoàng tử hoàn nhan lâu thất tức thì rút đao mà ra hùng tráng thân hình hướng phía trước đứng lên lệnh lung nói ta vì là ưu châu chủ xoái dám can đảm chống lại bản soái tướng lệnh người định trạm không công tha hoàn nhan lâu thất vì là kim quốc đệ nhất mạnh tướng hắn như vậy mang dẫn phát tác đ ừ n g lại uy hiếp ở tại xuẩn sần r ụ n g động a cốt đại chư tử hoàn nhan tông hàn kéo lấy hoàn nhan tông vọng cánh tay hạ thấp giọng nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta ha có thể nội chiến các n g ư y i đều điên hay sao thấu c h ư ơ n g xong chương năm trăm hai mươi b ố hàn thế trung binh bại cư dung quan kế châu kế châu vì là thiên niên cổ thành bắc lên vạn lý trường thành nam đến kế vận hạ từ xưa làm vũ khí nhà vùng giao tranh nghe nói kế châu có một nhánh yến quân đột tập b ồ lộ hổ tương ứng năm vạn kim quân liền tăng tốc hành quân tốc độ một đường cực nhanh tiến tới kế châu buổi chiều thời gian làm b ồ lộ hổ xuất quân đến kế châu dã thì mới đột một phát hiện trước mặt là một tòa không thành thành m ô n mở rộng t i ế n tính không tiếng động mà đột tập kế châu yến quân sớm đã chẳng biết đi đâu b ồ lộ hổ trần trờ không tiến cũng hiển nhiên trực tiếp vào thành vô cùng có khả năng bên trong yến quân mai phục nhưng không chú đóng ở kế châu lại như thế nào năng lượng hoàn thành hoàn nhan lâu thất quân lệ mà lại một mực cầm giữ lai kim quân quan trọng đường lui trói l ọ m á n h sáng mẽ an xích n hồ giục ngựa tiên lên quyết nhủ tướng quân tiên quân bô thành màn đi sợ là trong thành có mai phục quân ta không bằng vứt bỏ cây trâu tiếp tục đầu tiên tìm kiếm yến quân đi hướng cùng yến quân quyết nhất tử chiến mạnh mẽ an xích hồ đề nghị thật không phải thường đúng trọng tâm nhưng bộ lộ hồ lại coi là truy kích tiến quân mạo hiểm lớn hơn nếu là lâm vào yến quân lóc lấp vòng đây còn không bằng tiến vào kế châu theo thành mà thủ tới an toàn bộ lộ hồ do dự thật lâu rốt cục vẫn là quyết định hắn phất phất tay quả quyết mệnh đỏ hồ dẫn đầu năm ngàn thiết kỵ đi đầu vào thành nêu trong thành bình yên vô sự liền đốt lên phong hỏa lại hơi lớn quân vào thành đỏ hồ tuân lệnh dẫn đầu năm ngàn kỵ chỉ tiến vào kế châu trong thành không một người tung tích với lại thành phòng công trình đều bị yến quân phá hư thậm chí ngay cả không ít dân cư đều bị yến quân cho một mùi lửa có thể nghĩ trong thành càng là đừng nghĩ lại t m đến một tia lương thực kim nhân cũng không biết kế châu bách tính đã bị chiều cái bộ di chuyển hướng về tân thương thành h n trí mà danh s ư n g mười vạn triều cái đại quân giờ phút này đang mai phục tại ngọc đ i ể n dựa theo hoàng đế vương lâm ý chỉ nếu là kim nhân không trúng kế không tiến vào kế châu thành như vậy triều cái bộ đội sở thuộc liền một đường hướng về đông chiến lược rút lui hấp dẫn kim quân đông tiến sau đó chọn chủ yếu chiếm lĩnh du quan nếu kim nhân vào thành thì cầm kế châu vây quanh vây nhi bất công vương lâm giao cho triều cái nhiệm vụ không phải tác chiến mà chính là chỉ cần vây khốn b ộ lộ hổ bộ đội sở thuộc nửa tháng hắn liền hoàn thành sứ mệnh vương lâm vẫn là lo lắng một khi ưu châu đại quyết chiến mở ra bộ lộ hổ chi này dũng mánh đại quân sẽ hồi sưu châu cho biến hoàng hôn thời gian bộ lộ hổ dẫn đầu năm vạn đại quân tiến vào chiếm giữ kế châu thành h ã n khai thác là từng nhóm chia phẩm cấp trầm trầm vào thành làm gì chắc đó chiến lược luôn luôn bình an vô sự nhưng ngay tại kim quân vào thành sau khi bắt đầu trôn nổi nấu cơm thì màn đêm dần dần hàn lâm ngoài thành lại chuyển đến đinh thai nhức góc đại quân tiến g la giết bầu trời đ ê m chấn động bộ lộ hổ quá sợ hãi lập tức dẫn đầu chư tướng đ a n g lâm thành lâu mắt thấy đầy khắp núi đồi yến quân cầm trong tay bó đuốc bốn phương tám hướng gào thét mà đến bụi mù phấp phới che trời che tinh xem ra binh lực trí ít gần mười vạn bộ lộ hổ là một cái phi thường cẩn thận kim quân đại tướng. ý thức được bị yên quân đ ỗ n g nhiên vây thành cứ việc dưới trướng chư tướng như đỏ hồ các loại đều đang kêu gạo xuất quân ra khỏi thành cùng y ê n quân tử chiên không thể bị yên quân vây quanh ở trong thành ngồi chờ chết nhưng bộ lộ hồ vẫn là làm ra thủ thành quyết định bộ lộ hồ cho rằng dưới t r ư ờ n g hắn năm vạn tình nhuệ giữ vững kế châu không có vấn đề đừng bảo là trước mắt nhóm này yến quân cũng là y ê n quân binh lực gấp bộ nữa hắn cũng có tự tin theo thành m à thủ hắn thời khắc ghi nhớ chính mình sứ mệnh là thủ giữ kim quân đường lui đây là một đầu mạch sống tại ra đến chỉnh thì hoàn nhan lâu thất lặp đi lặp lại dặn dò kế châu không thể sai sót nhất định phải bảo vệ hắn bọ không phải vậy ưu yên cảnh nội cái này mười vạn kim quân vô cùng có khả năng sẽ toàn quân bị d i ệ t đỏ hồ gặp bộ lộ hồ không nghe chính mình đề nghị trong lòng vô cùng thất vọng nhưng chủ tướng chỉ mệnh không thể làm trái đỏ hồ mặc dù lại có ý nghĩ cũng không làm nên chuyện gì ngoài t h a n h yến quân trong đại doanh t r i ề u cái đứng tại viên môn miệng ngắm nhìn yên lặng không tiếng động kế châu thành kế châu thành phòng công trình mặc dù nhiều nửa bị bọn họ tiêu hủy nhưng kế châu thành phòng cao lớn đối với t r i ề u cái tương ứng chỉ này tạc bài quân tới nói muốn tại kim quân thủ hạ công phá kế châu thành cơ hồ là một hạng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ Cũng may, nhiệm quân, chiều n may ệ m vụ cái chậm ca ca, đánh đánh. Đánh rãi gật đầu sau lưng nguyễn tiểu nhị nhịn không được một một nói t r i ề u cái ca ca kim nhân ngay tại dưới mí mắt nhưng bọn ta lại không thể cùng kim cho quyết nhất từ chiến cái này tâm lý thật sự là bế khuất nguyễn thị huynh đệ lập tức phụ h o ạ chiều cái cao mày nói huynh đệ các ngươi cũng không nên cảm thấy chúng ta thắng một trận cầm liền không đem kim quân đ ể vào mắt kế châu nội thành chi này kim quân chừng năm vọc chúng nếu là chính diện đối chiến chúng ta không phải địch thủ nguyễn tiểu thất bĩu n ô i nói chiều cái ca ca chưa hẳn a cái này kim chó lại không phải ba đầu sáu tay bằng huynh đệ chúng ta thân thủ chẳng lẽ ngay cả đánh một trận dũng khí đều không đánh trước một trận nhìn xem nếu là thật sự không thành lại lùi lại cũng không một nhà Gặp chiều cái trong n lúc hơi hơi t chân trở nguyễn thị tam hùng lại trên mặt một bộ xem thường bộ dáng nguyễn tiểu thất càng là giật dây nói chiều cái c á ca c cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận thời cơ chiến đấu trước mắt lạc qua không bằng thừa dịp kim nhân chân đứng không vững chúng ta công một lần thành nếu có thể đánh hạ cây châu diện chỉ này kim chó ha không càng là kỳ công cái thế nói không chính xác hoàng thượng sẽ cho chiều cái ca ca phong nhất cái công tước mà bọn ta không chừng cũng có thể càng tiến một bước chiều cái sau lưng to to nhỏ nhỏ đầu lĩnh cười ha ha nao nhao mở miệng phụ họa ồn ào thành một đoàn đái tông cảm thấy khẩn trương nhìn chằm chằm chiều cái trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình chỉ này lấy lương sơn thảo mãng là chủ lực biện sư đoàn ngũ nhìn như thế lớn thực chiến đấu lực cũng liền có chuyện như vậy gặp gỡ cao ly cùng đ ô n g d o a n c h u y ệ h ư vậy gặp gỡ cao y cùng đ c cũng l có lướt theo ngọn gió nhưng cùng hổ làng chỉ sư kim binh đại quân chính diện tắc chiên đái tông cảm thấy thật sự là không có nửa điểm phần thắng nếu không ho không thể cùng kim nhân chính diện hướng chiến chiều cái thực hiện tại cũng có tâm động tâm bọn họ dù sao vừa mới quy thuận đại hiến đối với quân lệnh như sơn còn không có quá sâu khái niệm chiều cái ngẩng đầu nhìn về phía bó đốt san sát kế châu thành khoe miệng co lại chậm dái truyền đạt mệnh lệnh tờ mở sáng thời gian công thành chiến đấu mệnh lệnh đái tông vừa nhìn không ngăn cản ổ i cảm thấy thở dài lúc này hắn cái gì đều l ắ n g không bình minh t ử quang vừa mới xẹt qua chân trời chiều cái liền tụ tập ba và người mệnh nguyễn thị tam hùng tự mình dẫn đội tấn công mạnh kế châu thành cơ hồ là cùng lúc đó Cư lúc đầu trong đêm công quan đoạn quan sát xuất cơ cao nhưng ngay tại kim quân ngăn cản không nổi như thủy triều để mạng lại lấp cũng thể muốn bắt lại cư dung quan tây quân thì cổ bắc khẩu phương hướng bất thình lình có một nhánh kim quân tây tiến cư dung gấp rút tiếp viện quan nội kim quân đốn sĩ khí phóng đại chiến cục tức thì thay đổi tây quân lần nữa đại bại trở ra thự quang trong suốt hàn thế trung sắc mặt thảm đ ạ o toàn thân vết máu nhiều màu hắn tổng quân đến nay lần này tiến công c ư dung quan trở thành hắn lần thứ nhất cũng là lớn nhất một lần thua trận năm vạn đại quân thế mà bỏ mình hơn vạn tâm hắn đau nhức như r ạ o sâu hổ v ạ n phần lại càng không biết nên như thế nào hướng về hoàng đệ dặn dò tây quân sĩ khí đê mê quân tốt đánh tơi bời mặt lộ vẻ buồn ba sắc hàn thế trung n ử a mặt thở dài c h n lại lên tiếng khóc lóc đau khổ không thôi cấp rút tiếp viện tư dung quan lại là hoàn nhan t hoàn nhan tông bàn mệnh tương đương chiếm cứ cổ bắc khẩu lúc đầu vì là là phòng bị yến quân tại cầm xuống n châu sau tiếp tục b ắ t phạt nhưng kết quả tương đương nguyên do hoàn nhan tông tuấn dưới trướng bộ tướng nghe nói ngũ hoàng tử lâm nguy c ư dung quan mà ưu châu giờ phút này lại bị vây buồn ngủ tương đương bất thình lình tự chủ trương ra cổ bắc khẩu hòa tuyến gấp rút tiếp viện cư dung quan cái này trực tiếp dẫn đến một đại danh tướng hàn thế trung binh bại cư dung quan cư dung quan trên cổng thành ngắm nhìn hoảng hốt tối lui yến quân chủ lực hoàn nhan tông tuấn như chút được gánh nặng xoay người lại cười to nói tương đương ngươi lần này tới đến phi th chờ đợi ngày sau cô nhất định vì là người thành công tương đương hơi có chút chân trở h ắ n tự tiện hành động gấp rút tiếp viện cư dung quan đã coi như là chống lại hoàn nhan tông bản quân lệnh nếu là đóng giữ cư dung sợ là về sau rất khó hướng về hoàn nhan tông bản cùng quốc chủ ngô khất mãi dặn dò nhưng hắn rõ ràng hơn nếu là mình cái này vạn kỵ thối lui tiến quân nhất định sẽ ngóc đầu trở lại chỉ bằng vào hoàn nhan tông tuấn dưới chương cái này mấy ngàn t à n binh căn bản không có khả năng lại giữ vững cư dung hoàn nhan tông tuấn hít sâu một cái khí chấm dãi nói tương đương hoàn nhan tông bản dụng ý khó dò hắn đủ n g trọng binh tại u châu bắc lại ngồi nhìn yến nhân vây khốn u châu ý như thế nào trong lòng ngươi hẳn là n ắ m chắc nếu là u châu ném ta đại kim nội địa liền muốn gặp yến quân uy hiếp thậm chí gia quốc khó giữ được tương đương ngươi mà lại an tâm có cô cùng chư hoàng t ử tại hoàn nhan tông bàn không động đại ngươi tương đương k h ẽ tán ngôi quả quyết nói ngũ hoàng tử mặt tướng nghe lệnh là được chắc châu vương lâm trước sau nhận được hàn thế trung binh bại cư dung quan thương vong thảm trọng cùng chiều cái bộ đội sở thuộc đánh chiếm kế châu không có kết quả bị bộ lộ hổ xuất quân giết ra thành đến đại quân hao tổn hơn bạn bất đắc di triều cái chỉ có thể xuất bộ lui hướng về tân kho cũng may bộ lộ hổ mục tiêu là giữ vững cây châu cũng không có tiếp tục truy kích chiều cái bộ vương lâm sắc mặt tái nhọn t r u n g t r u n g điệp điệp nhất trưởng đập nện tại bàn bên trên bởi vì dưới cơn thịnh nộ lực lượng bạo phát cái này bàn thế mà bị hắn một trưởng v ô nổi một tia vết nước tiến thanh ở bên u cứ nhủ bậy hạ thang bại là chuyện t h ư ờ n g binh ra cũng may cư dung cùng c kế châu cũng không ảnh hưởng u châu quyết chiến đại cục mà lại bể tôi coi là hàn lương thần dụng binh như thần hắn nhất định sẽ lần nữa chọn chủ yếu đánh chiếm cư dung đoạn kim người đ ư ờ n lui thấu t r ư n g xong năm hai mươi lăm dương nghi trung nhận nhiệm vụ lúc lâm uy vương lâm cả giận nói hàn lương thần binh bại tỉnh có thể hiểu trận cũng không có ngờ tới cư dung kim quân chiến đấu lực thế mà cường hãn như thế hướng hàn lương thần dưới trướng còn có bốn vạn tây quân tổn thất mặc dù lớn nhưng cũng coi như bình thường hàn lương thần bại trận chủ yếu ở chỗ hoàn nhan tông bản binh mã bội bạc bất thình lình tiến vào quan trị viện binh cư dung tiêu ấ t đa n g v ừ a các ngươi mà lại xem kim nhân căn bản là không có chút nào t i n dự đáng nói lần này chính là một lần đau thương giáo huấn dương n h i chung chấp tay nói vậy hạ mặt tướng ngược lại là coi là cư dung có thể tạm thời thả một ch nhưng là kế châu phương hướng nếu để cho bổ lộ hồ năm vạn đại quân không người k i ể m chế tương lai nhất định sẽ hồi sư t u châu cho ta đại quân mang đến không nhỏ thai hoàng ẩm vương lâm giận không kèm được quả nhiên là một đám hạ người thảo mãng lại dám chống lại chấm quân lệnh chiều cái tức chết chấm b ậ y yến thanh kho người nói bệ hạ người kháng mệnh làm g i ế t lấy đang quân kỷ b ề tôi nguyện ý s u ấ t quân g ấ p rút tiếp viện tân kho cầm chiều cái mang về chắc châu giao cho bệ hạ hỏi tội xử trí vương lâm yên lặng xuống dưới quân lệnh như sơn dựa theo đại yến quân kỷ chiều cái kháng lệnh làm việc dẫn đến tổn minh hao tướng luận tội đang chém nhưng triều cái tri đội ngũ này nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng cũng không phải là chân chính đại yến quân mã chí ít trước mắt còn không tính muốn để cho bọn này hạng người thảo mãn quy về vương hóa nghe theo hiệu lệnh còn cần thời gian giải trình biên cải tạo với lại triều cái dù sao đối với hắn có ân mà lại còn là anh em cân nghĩa lại thêm triều cái tại hải ngoại lập x u ố n g đại công như vậy đủ loại vương lâm chậm rãi lắc đầu nói triều cái tại trong năm đó có thể cứu mệnh chỉ ân nể tình hắn tại hải ngoại vì ta đại yến lập súng cái thế công vân lập nên riêng lớn cơ nghiệp tăng thêm bọn họ tân quy vương hóa thời gian ngắn ngủi tội chết liền miễn c h u y ể ngoài chiếu, chiếc cầu bộ điều đi vạn kỳ lập tức mệnh khả đi đều vạn n kỳ bộ đ lập ô tiên, đánh chiếm ngư dương, phải tất yếu chặt đứt thông chiếm phải đánh Ngư Dương, phán đ hổ kích Châu yếu bộ lộ ạ n g o ra đi tân kho chuyển c h â m ý chỉ trách cứ chiều cái mệnh xuất bộ hỏa tốc tiến công ngư dương cùng chiếc khả cầu bộ hợp binh một chỗ ngăn cản bộ lộ hổ hồi sư hữu châu lấy công chuộc tội đi tiến thanh lĩnh mệnh mà đi vương lâm q u a y đầu nhìn về phía dương nghi trung chậm dãi nói đang vừa trước mắt quân tình khẩn cấp cư dung nêu chậm chạp bắt không được một khi kim nhân lật lọng phái quân tiến công ngũ h ế n quân ta n u y rồi trâm ý muốn sai người ngươi dẫn theo súng ống đạn được nhanh đi vòng n châu về sau lao thẳng tới cư dung c ù n vương lâm mệnh quân tốt mở cửa cửa sổ tối tăm trong phòng lập tức băng vào sáng ngời quang tuyến đi trong phòng lão thử hoành mẹ lên hoàn g nhan ngươi một lô co quắp tại trên giường mềm sắc mặt t r ắ n g bệnh ánh mắt đờ đẫn nàng tại tiểu hắc úc bên trong cùng một đám đáng sợ lao thử chung sống một phòng một cái ngày đêm nàng cúng họng đều đã k h ó c khô thần kinh đã chết lạo cái này trở thành nàng ác ngộng vương lâm chậm rãi đi vào trong phòng lạnh lẽo nhìn lấy tóc thai bụ xù vẫn có chút run lẩy bẩy hoàn nhan n g ộ t lỗ khoe miệng bút lên một vòng nụ cười cổ quái như thế d ũ n g manh nữ tướng lại sợ hãi như thế một đám lao thử trong phòng tối lao thử xa so với dưới ban ngày ban mặt lao t ử càng đáng sợ như là ác ma chí ít tại hoàn nhan một lỗ trong mắt là dạng này vương lâm gặp hoàn nhan một lỗ như thế tình tr ngươi có thể nghĩ rõ ràng hoàn nhan một lỗ chết lặng n g ầ g đầu nhìn vương lâm âm thanh khàn giọng ngươi còn muốn làm sao dày vào ta ngươi đáp ứng chấm trung thực ở lại không còn làm ở mỹ chấm liền thả ra ngươi hai cái lao thử chỉ chỉ kêu bất t ì n h lình từ ưu ám trong góc lao ra vốn định ra bên ngoài nhảy lên đi gặp vương lâm ngăn ở cửa ra vào liền lại điên cùng la hướng về hoàn nhan một lỗ trên giường mềm bỏ đi hoàn nhan một lỗ dọa đến dùng mình hoảng sợ gào thét lập tức thân thể kéo căng lên k h é cắn môi hướng về vương lâm trong ngực nhảy tới vương lâm x ử trí không kịp đề phòng bị nàng dốc sức vừa vặn đành phải lấy tay nốt c h ặ t nàng nhịn không được cầm ý cười ha ha bọn này đất chốt khẳng định đã cho đáng thương hoàn n h a n n một l ỗ lưu lại rất thâm tâm lý b ó n g mơ hoàn n h a n n một l ỗ chưa tình hồn t r ố n ở vương lâm trong ngực lên tiếng khóc lóc đau khổ vương lâm cười ha ha trong lúc vô tình một lần cho đua quá i đạn thế mà để cho cùng bạo hoàn n h a n n một l ỗ hoàn toàn biến thành một cái con kiểu nhỏ vương lâm sáng sớm hôm sau liền dẫn đầu một vạn cầm ý thiết kị đột tập cổ bắc hầu hoa nhi hô tam lương cùng dương mẹt mà từ dẫn đầu bốn ngàn nữ quân đi theo cổ bác hầu là du quan cư dung quan hai quan ở giữa vạn lý trường thành yếu tắc vì là liêu đông bình nguyên cùng mông cổ thông hướng trung nguyên địa khu vị trí hiểm yếu từ trước là b ì n h gia tất tranh t r i điểm nơi đây quan hải tại kim diệt liêu về sau vứt bỏ liên quan tới cổ bắc khẩu hiểm trở tư liệu lịch sử chứa đựng hai vách đá lập bên trong có đường vẹn vẹn thông suốt một xe dưới có khe sâu cự thạch t r ồ n g chất h a phàm bốn mươi dặm vì là hiểm việt chi đạo vương lâm dẫn đầu cầm y thiết kỵ một ngày sau trạng vạn tối đến cổ bắc khẩu lấy nhanh chóng như xét không kịp tre thai tư thế tiêu diệt tương lưu tại nơi đây một n g h n kim vân đoạt lại cổ bắc khẩu quan hải cổ bác khẩu yếu t ắ c phía bắc cũng là kim quốc bắc an tiểu b a n g hoàn nhan tông b ả n đại quân tổng t r ứ n g chỗ mặt trời gây gắt treo cao vương lâm sắc mặt bình tĩnh hắn lạnh n h ạ t nói nếu hoàn nhan tông bản hai mươi vạn đại quân toàn bộ đột kích muốn gấp rút tiếp viện đ u châu các ngươi cũng ngăn không được h u ố n hồ chấm như là đã đến nào có không đánh mà lui đ ạ o lý tiêu ớt truyền chấp ý chỉ toàn quân chuẩn bị chiến đấu c h ấ m liền ở đây nhìn xem hoàn nhan tông bản có hay không lá gân này dám công cổ bắc h ầ u tiến thanh bất đắc dĩ đành phải lĩnh mệnh hỏa tốc mệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu phòng bị phòng ngự thực tế nơi đây quan hại phi thường hiểm trở nếu không dễ dàng cho đại quân tiến hành chỉ cần h ế n quân phòng thủ thỏa đáng hoàn nhan tông bản liền xem như dốc toàn bộ lực lượng cũng tiến vào không nơi đầy hùng quan vương lâm bên cạnh thân hoàn nhan một lỗ ưu ám trên gương mặt xinh đẹp cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng nàng nhịn không được trâm trọng nói hoàn nhan tông bàn viện quân đã tới ưu châu vây không chiến tự giải vương lâm ngươi bây giờ còn có thể nói cái gì vương lâm ánh mắt như lao nghiêng liếc hình như có chút cười trên nỗi đau của người khác hoàn g nhan một lỗ liếc một chút lạnh lùng nói hoàn nhan một lỗ chương ò n cản, dám làm ấ m l năm quan b trăm hai mươi sáu thập ly xem người ánh mắt so với ta tốt cuối mùa xuân đầu mùa hè quan ngoại thảo nguyên chính là sinh cơ giạt rào thời tiết thiên hoa nở rộ thảo trường oanh phi hoàn nhan tông bàn dẫn đầu mười vạn đại quân rời đi bắc an tiểu bang tiến sát tú hiến đây mới thực là loan đao như rừng quân kỳ che vải sắc khí di thiên kim nhân cơ hồ không có bộ binh cùng phụ binh toàn bộ đều là kỵ binh nguyên nhân chính là như thế dạng này trận hình mới cho nhân cực đại đánh vào thị giác cảm giác vương lâm lẳng lặng đứng tại quan thành bên trên xa xa lạnh lẽo nhìn tại cổ bắc khẩu mười vị trí đầu gần dắm nơi kết trận kim quân doanh trại nếu cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bụi mù hoàng long tre khuất bầu trời đại phong gào thét kim quân hai bên quân trận du tách ra hơn trăm c ư ớ i bảo vệ lấy một cái vóc người hùng tráng trên mặt góc cạnh phân minh dưới hàm ba sợi dâu đ e n đại tướng tới người này cùng phổ thông kim quân khác biệt hắn sử dụng binh khí thế mà không phải lang nha bổng mà chính là t r ư ở n g bắt t r ư ở n g âu liên hỏi đều không cần hỏi tướng này tất nhiên là ngô khất mãi trưởng tử hoàn nhan tông bản hoàn nhan tông bản là ngô khất mãi trưởng tử h n tại kim quốc chính thức quan chức vì là trong ngoài trư quân phó đ â thống từ nơi này bổ nhiệm bên trên xem ngô khất mãi hiện tại đã sinh ra cầm hoàng vị chuyển cho chính mình đời sau tâm tư nhưng dựa theo kim quốc chính trị thể chế ngô cẩm hoàng vị chuyển về a cốt đ ạ hậu nhân con nối roi bên trong mà bản nguyên lịch sử cũng là như thế thiên hội m ộ ư ơ i ba năm đông hoàn g nhan thịnh chết bệnh tại thượng kinh quanh năm sáu một tuổi tại vị m ộ ư ơ i ba năm lúc còn sống vốn muốn chuyển vị m ì n h tử tại gặp phải t r ư tôn g thất đại thân phản đối về sau bất đắc di lấy kim thái tổ trưởng tôn lương vương hoàn g nhan đ ạ n đảm nhiệm am ban bột cực liệt vì là chữ tự vận dẫn đông nguyên tiến trước nô k h ấ t mại sau khi chết miếu hiệu thái tông thụy hào văn liệt hoàng đế kim hoàng thống năm năm tăng thụy nói thân thể nguyên ứng vận đời đức chiêu công trích huệ nhân thánh văn liệt hoàng đế đời sau đều bị hải là chuyển chính Đối với Ngô khất Mãi tới nói, vào Ngô Khất chính ỗ trước hứa hẹn làm một chuyện, chân c hứa hẹn h là làm à h o như g g đế về sau ý n ĩ lại là làm lại Mãi hoàng một cam tâm cầm Khất tay chuyện khác, có chắp khả h Ngô năng n sao vị ờ năm g người. cho Chính như n đó tống thái tổ triệu không giận cầm hoàng vị truyền cho bảo đệ triệu quang nghĩa nhưng triệu quang nghĩa cuối cùng lại béo nhờ n u ố t lời cầm b ắ c tống hoàng vị tại chính mình một mạch con nối roi bên trong truyền thừa xuống tuy nhiên tống kim t r ù n g tộc khác biệt văn hóa khác biệt phong tục khác biệt nhưng người tư tâm là hiệu quả như nhau đương nhiên nô khất mãi muốn thực hiện hoàng vị truyền mình một mạch lực cản quá lớn lớn nhất chướng ạ i chính là a cốt đà chư tử cho nên nô khất mãi sớm ra tay bắt đầu bố cục áp chế a cốt đả t r ư tử thế lực đã kích bọn họ thanh danh để bọn hắn uy danh ở quốc nội phi tốc hạ xuống chỉ là một trong thủ đoạn mà thủ đoạn chân chính chính là muốn đem a cốt đả t r ư tử bán trôn vùi tại u yến chỗ từ nhân tính để phán đoán vương lâm kết luận hoàn nhan tông bản t u y ệ t không phải là tới cứu viện đ u châu hoàn nhan tông bản cha con hẳn là rất muốn nhất a cốt đả t r ư tử quần thể t ử v o n g người mất đi u yến chỗ cố nhiên không phải n ô khất mãi mong muốn nhưng nếu không như thế lại như thế nào hợp lý hợp pháp hợp tình trôn vùi a cốt đả hậu nhân một mạch làm t r ư n g tử hoàn nhan tông bản vì chính mình ngày sau hoàng vị. tuyệt sẽ không nhân từ nương t a y hắn đóng quân tại bắc an tiểu bang là vì phòng ngự yến quân tại cầm xuống yến vân sau tiếp tục bắc p h ạ t uy hiếp lớn kim bản thổ mà tuyệt không phải là cùng đại yến sẽ bỏ hiệp nghị lần nữa khai chiên nhưng hoàn nhan tông b ả n cũng không có ngờ tới dưới trướng hắn đại tướng tương đương thế mà công nhiên chống lại hắn quân lệnh vứt bỏ cổ bắc khẩu mà cứu viện cư dung hoàn nhan tông b ả n g i ậ n tí m ặ t mà lại trong lòng bởi vậy sinh ra càng nặng sát cơ cùng cảnh giác tương đương kháng lệnh không thể nghị ngờ lần nữa làm nổi bật ra a cốt đà chư tử tại ký quốc tại kim quân nội bộ ảnh hưởng to lớn lực mà trên thực tế gần nhất một thời g kim quân nội bộ cũng lên một cỗ cứu viện u châu làn sóng vì là tiêu trừ nội bộ hai h o à ngẩm chấn an nội bộ hoàn nhan tông bản không thể không nâng đại bình đánh n g h ỉ binh cổ bắc khẩu làm ra cứu viện u hiến tư thái gặp quan chức kim quân thanh thê hạ o đại thủ quan cầm ý thiết kỵ đồng đều sắc mặt ngưng trọng hoa nhị hỗ tam lương cùng dương nguyệt mà chia dẫn đầu nữ quân canh giữ tại quan thành các nơi tiểu hình khó nói quan thành chính diện tự nhiên giao cho cầm ý thiết kỵ cao lớn kiên cố cổ bắc khẩu quan ải đang nhìn hoàn nhan tông bản xa xa ngắm nhìn ở xa hồng quan cùng này một đ ạ ẩn ẩn có thể thấy được màu vàng sáng long văn đại nhưng cũng có mang triển lãm đại kim quân uy ý bức tranh hoàn nhan tông bàn bên cạnh thân tông thất hoàn nhan sương không người bài nói đại soái mặt tướng nguyện ý dẫn đầu một vạn cưỡi tiến công cổ bắc khẩu định cầm cái này liên quan lại cầm xuống cầm yến quốc hoàng đế chém xuống đao h ạ hoàn nhan tông bàn quét xong nhan sương liếc một chút hoàn nhan sương là ngô khất mãi đường huynh hoàn nhan doanh ca con trai làm người tiêu căng nhưng tác chiến dũng m ánh cũng coi như kim quân bên trong một thành viên h ộ tướng diện liêu chiến bên trong cũng lập xuống bất thế chiến công hoàn nhan tông bàn nghe vậy khẽ cười nói h ế n quân trọng binh theo quan mặt h ủ cái này liên quan địa thế hiểm trở. quân ta nếu làm u ố n mù quáng tiến công thương vong tất nhiên tham trọng đạt lan công quan mà lại tạm hoãn ngươi có thể đi quan t r ư ớ c tác chiến dẫn đến quân xuất quan nhất chiến là tốt nhất mặt tướng tuân lệnh hoàn nhan sương ngầm hiểu hắn cùng hoàn nhan tông bản ở giữa quan hệ thân mật tự nhiên biết ngô khất mãi cha con chân thực ý đồ hắn chủ động nhảy ra đưa ra tiến công cổ bắc khẩu đơn giản vẫn là làm cho dưới trướng chư tướng xem đương nhiên từ thực chất bên trong nói hoàn nhan sương làm người kêu căng n g mạ căn bản cũng không đem yến quân để vào mắt hắn thậm chí thường xuyên trong quân đội tản liên quan tới a cốt đà chư tử như hoàn nhan tông mật hoàn nhan, nhan t công bố nếu là bởi hắn dẫn đầu đại quân xâm nhập phía nam cũng là một loại khác kết quả hoàn nhan sương tuấn lệnh dẫn đầu vạn k i ra đại trận thắng bức cổ bắc khẩu hoàn nhan sương bộ đội sở thuộc tại cách cổ bắc khẩu không đủ gần dạm nơi lần nữa bày trận đang tại thủ quan yến quân mũi tên tầm bắn bên ngoài hoàn nhan sương phóng nửa cầm lang nha đồng tại quan chức l ậ p đi l ậ p lại chửi rùa tác chiến hoàn nhan sương chửi rùa kêu g à o cực kỳ thô tục hơn p h n nửa trực chỉ đại yên hoàng đệ vương lâm đóng lại yên quân dận hiện ra sắc yên thanh càng là nổi dận phừng, phừng lúc này muốn chờ lệnh xuất quân nhân chiến nàng không b sợ chết nhưng làm sao tại vương lâm bên này nàng ngay cả muốn chết cũng không thể nếu là vương lâm lần nữa đưa nàng nhốt vào tre kín lao thử tiểu hát quốc loại tiếc ác mộng cảnh ngộ nàng ngay cả ngẫm lại đều dùng mình toàn thân run dày Lại nghe vương lâm lãnh đạm âm trong lòng từ cũng đang tính toán lấy hay bỏ một cái chỉ là hoàn nhan x ư ơ n g không đáng nhắc đến giết như là lấy đồ trong túi hắn thậm chí đều không cần xuất quan ngay ở chỗ này một tiễn liền có thể bắn giết hắn nhưng hắn con mắt là để cho hoàn nhan tông bàn lưu bình hoàn nhan n một lỗ bị môi nói ngươi không hiểu hoàn nhan tông bản mạng hắn hoàn nhan sương lên tác chiến sợ là có ý khác vương lâm khẽ giật mình chật cười nhạt cái này ngô khất mãi cha con thật đúng là một đôi người thân cha con bài trừ đối lập phương pháp không có sai biệt thế mà dùng quen mượn đao giết người hoàn nhan n một lỗ lại nói hoàn nhan sương mặc dù mặt ngoài cùng hoàn nhan tông bản quan hệ thân mật nhưng thực tế lại là hoàn nhan tông hàng người chỉ là hắn thực sự ngu xuẩn cực kỳ hắn cái này đ i ể m tâm cơn mắt chỗ nào năng lượng giấu giếm được hoàn nhan tông bản cùng tan này anh minh thần võ ngô khất mãi thúc thúc hoàn nhan một lỗ nhịn không được cười lạnh đáng th Còn không tự biết. vương lâm mỉm cười, đã như đã vậy, tiếp chấm l dụng. Người cung người Vương thần cung lên. Vương giá gì đưa tới, tới. Hai i tùy tức tí t lấy lập Lâm Lâm chấm cẩm hề đem vệ nhận thần t í cung một cỗ quen thuộc mà thân thiết khí tức chuyển đến hắn hít sâu một c á i khí mở ra kỹ năng phụ trợ tăng thêm tốc độ lực lượng cùng vừa mới phục chế từ hoàn g nhan một lỗ tân kỹ năng liên châu tên pháp cung kéo căng thắng liên xạ ba mũi tên như là thiệm điện buôn nguyệt hoàn nhan một lỗ ở bên thấy trận mắt hốc mổm chợ gương mặt xinh đẹp độc dung vương lâm sử dụng lại là nàng độc môn tiễn pháp liên châu tiến đây chính là đại kim đại xạ mạng nga cổ na truyền thụ cho nàng độc môn tiễn pháp danh xưng ơ thiên hạ không có người thứ hai luyện thêm được thành nhưng mà vương lâm vương lâm động tác nhanh như thiểm điện bốn phía c ẩ m y đi hệ vệ cùng quân tốt căn bản là không có có thấy rõ hắn như thế nào bắn ra cái này ba mũi tên trong tầm mắt cảm thụ chính là ba mũi tên đều xuất hiện chia làm thượng trung hạ ba đường như lưu tinh lướt qua giữa không trùng bắn về phía hoàn nhàn sương ủng hộ quân trận hình phương hướng nhưng tiến pháp tinh là một chuyện siêu viễn cự ly đi qua sao có thể có thể bắn trúng mục tiêu hoàn nhan một lỗ tr hoàn nhan s ư ơ n g người rào hoạt tại phía xa tầm bắn bên ngoài đừng bảo là vương lâm bắn cái này ba mũi tên cũng là yến quân vạn tên cùng bắn cũng không tổn thương được hắn mảy may hoàn nhan s ư ơ n g trên ngựa càng là cồn vọng cười to chỉ là mũi tên có thể bị thương ta kim quốc đại tướng l ờ i còn chưa dứt ba mũi tên đã sát qua hắn hai gò má miễn cưỡng đem hắn sau lưng hai người hộ quân x u y ê n qua hết hầu mà hơn xu thế không giảm lần nữa bắn vào một tên khắc kim quân tim gan yếu hại mà đổi thành bên ngoài một tiễn thị tại điện quang thạch hỏa ở giữa xuyên thấu hoàn nhan xương kim khôi bên trên thương gắn t u ố đỏ tiếp tục l bốn tên kim quân thi thể c h ầ m rãi nga xuống bọn họ ngay cả kêu thảm cũng không kịp hô lên liền bị vương lâm tử vòng chi tiễn đoạt đi đánh mạng hoàn nhan sương dùng mình phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ư ớ t đ ấm hắn đột nhiên giục ngựa chạy trốn hướng phía sau quan thành bên trên tiên quân bạo phát gỡ mìn hót tiên h ò hét cùng sơn hô vạn tuế làn sóng hoàn nhan sương cùng phía sau hắn hộ quân sắc mặt khó xử nhưng càng nhiều là thật không thể tin đại yên hoàng đ ể vương lâm tiễn pháp siêu quần kim quân đương nhiên là có nghe thấy nhưng cái này vẫn là nhân lực nhưng vì a nô hoàng và tuế đại yến và thắng như thủy triều tiếng hò hét c h ấ n thiên động địa hoàn nhan một lỗ kinh hai ánh mắt từ bốn phía quân tốt cùng nhiệt trên mặt lướt qua lại rơi vào vương lâm tấm kia anh tuân mà lại lạnh lùng trên gương mặt vương lâm võ công kỵ s ạ đã vượt qua nàng nhận biết không còn thuộc về người phạm chủ. giờ này khắc này nàng tựa hồ có chút minh bạch ấu mụi hoàn nhan thập ly vì sao quyết tâm đều muốn đối trước mắt nam nhân này lấy thân báo đáp mà kim b u ố c đại xạ mạng nga cổ na lại như thế nào xưng vương lâm vì là thần sứ thập ly m i m i xem người ánh mắt sắc thực so với ta tốt hoàn nhan một lỗ nhớ tới cho mình nhớ tới chính mình làm quả phụ cùng tù binh hiện trạng trong lòng đau、thương. cô đơn rung động cùng tràn ngập các loại tâm tình rất phức tạp chính nàng đều không có ý thức được nàng trước đó những cái được gọi là k i ự u hận không biết tại khi nào đã tan thành mấy khói kim nhân cho tới bây giờ cũng là sùng bái cường giả cùng cao hơn võ lực tương đối với định nhân cũng không ngoại lệ làm hoàn nhan một lỗ ý thức được chính mình giống bị trước mắt đại hiến hoàng đế c h í n h phục mà lại nhớ tới hắn thu thập mình những thủ đoạn nào nàng vậy mà hơi có chút hưng phấn sắc mặt nàng đại biến khó xử túi đầu không nói mà quan chức kim vân bao quát hoàn nhan xương chính mình trên mặt cũng là chấn động không gì sánh nổi bọn họ sắc mặt đọc dùng nhìn về phía hùng vĩ cổ bắc khẩu quan thành cùng đứng tại long văn đại kỳ dưới cái k i a đạo anh tuấn uy vũ thân ảnh trong lòng vậy mà sinh ra một tia kính sợ hoàn g nhan xương sắc mặt tái nhuận hắn biết mình trở về từ c i chết không nói xác thực là đại hiến hoàng đế vương lâm cố ý lưu hắn lại tánh mạng bằng không hắn sớm đã là một bộ băng lãnh thi thể hắn tuy nhiên c ũ n g ngạo nhưng đối mặt không phải hắn có khả năng chống cự lực lượng trong lòng của hắn căn bản không sinh ra phản kháng suy nghĩ tới các bên này quan thành trên lầu hỗ tam nương sợ hai thà nói hoa nhị muộn b ậ hạ tiên thuật thần hồ thần như thế cực xa tẩ quả thực làm người ta nhìn má t h a n thọ dương nguyệt mà cũng hưng phấn nói ta đi qua muốn để bệ hạ dạy một chút ta cái này liên châu tên pháp hoa nhị nhưng là hầu nghỉ nói các ngươi không biết năm đó ở thanh hà huyện ta liền biết bệ hạ tiến thuật so ta muốn cao minh nhiều bây giờ nhìn chính là ta huynh trưởng hoa vinh cũng kém xa bệ hạ chỉ là nghe nói bệ hạ cái này liên châu tên pháp học được từ này hoàn nhan một lỗ dương nguyệt mà gật gật đầu gương mặt xinh đẹp bên trên nhưng là có chút cổ quái hai vị tỷ tỷ nữ tử này là kim quốc đại công chúa thập ly tỷ tỷ trường tỷ nhưng xem ở thập ly nội mọi trên mặt nữ tử này vẫn không thể giết nếu không bệ hạ ngày sau khó gặp thập ly m ộ n muội hố tam n ư ơ n g nói sợ là chúng ta sau này lại phải cỡ nào một vị tỷ muội hoa nhị cùng dương nguyệt mà đều cười không nói chân định mông cổ nhị phi cũng là hoàng đế chiến lợi phẩm thực tế tiêu đoạt lý lại cùng g i a luật dư lý diễn tỷ muội cũng thế loại mỹ nữ này chiến lợi phẩm trên cơ bản cũng là hoàng đế chỉnh phục dị tộc bề ngoài trinh mặc dù tiến vào hậu cung nếu vẫn không thể cùng các nàng đánh đồng hố tam n ư ơ n g q u a y đầu nhìn về phía hoàng đệ chỗ người con thành gặp này hoàn nhan một lỗ diễm lệ thân hình đứng sau l ư n g hoàng đế nàng âm thầm lắc đầu thở dài nếu cũng là một cái đáng thương nữ tử làm kim quốc đại công chúa. thân phận hiện hách từ không cần phải nói nhưng nàng trượng phu chết tại yến quốc thành hôn không lâu liền thành quả phụ vốn định tới tham chiến vi phu báo thù nhưng không ngờ phản thành tù binh nhớ tới hoàn nhan một lỗ tại t r á t châu tiểu hắc úc bên trong bị hoàng đế d à y v ò đến chết đi sống lại hô tam lương lắc đầu khoe miệng không khỏi chứa lên vẻ mỉm cười đến nhà mình vị này phu quân có đôi khi vẫn là rất danh m á n h cũng có một chút xấu tính nào có đối đãi như vậy một nữ tử đừng bảo là hoàn nhan một lỗ loại kia quần tử h điên cùng nhảy vọt trắng cảnh tuy là nàng cũng chống đỡ không được huống hổ đây chính là hắn đại di tử t ấ u chương xong chương năm trăm hai mươi bảy cái gì gọi là trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi hoàn nhan sương đã sinh ra t h ó i ý vương lâm cái này như là thần tích ba mũi tên đem hắn tâm sở hữu quần ngạo đều bắn xuyên tan thành bọn nước còn điên cuồng cái gì đâu hắn có cái gì điên cuồng tiền vốn hắn cũng không sợ chết nhưng hắn e ngại không biết lực lượng cường đại nhưng mà hậu phương lại chuyển đến kịch liệt chống quân cùng to do mà mênh mông như r á c h à o âm thanh hoàn nhan sương sắc mặt đ ổ i biến hắn toàn thân run rẩy trong lòng không khỏi thống mạ hoàn nhan tông bản hắn là tiêu căng tự đại nhưng cũng không phải ngu ngốc giờ này khắc này, hoàn nhan tông bàn bất thình lình mệnh hắn bộ đội sở thuộc vạn kỵ tiến công cổ bắc hậu ý như thế nào có thể nói là tư mã t r i ê u chi tâm người qua đường để biết nhưng quân lệnh như sơn thế bất khả đáng làm đại kim đại tướng hoàn nhan sương từ không thể sợ chiến mà không tiến hắn vung lên lang nham đồng chậm r ã i phát ra toàn quân công quan quân lệ hắn đã không có nửa điểm đường lui nếu là kháng lệnh không chiên trở lại chờ đợi hắn kết cục thảm hại hơn vương lâm thâm thủy ánh mắt nhìn về phía hoàn nhan sương quân trận sau khi càng xa xôi hắn nhịn không được cười ha ha âm thẩm lắc đầu kim nhân địch nhân lớn nhất nếu không phải mình mà chính là tự thân phân liệt cùng bên trong quy nói t r ắ n g ra coi như vì là du mục dân tộc cường đại chủng tộc một khi nắm giữ lên bao la quốc thổ trở thành một cái hoàng quyền chế quốc gia vây quanh trí cao vô thượng quyền lực phân tranh cùng bên trong cuốn tại chỗ khó tránh khỏi đây là một loại nào đó lịch sử cùng nhân loại xã hội phát triển tất nhiên sản phẩm đã như vậy vậy liền cho kim nhân một cái khắc sâu giáo hơn vương lâm hồi lâu đến nay lại một lần nữa nội thị từ bản thân giao diện thuộc tính đăng cơ xương đế về sau hắn có được tối cao cùng tối trung cực quyền lực sử dụng quốc gia tư nguyên cùng cơ quan quốc gia lực lượng vô cùng to lớn hệ thống đối với hắn phụ trợ liền có vẻ hơi như là gà mờ có cũng được mà không có cũng không sao nhưng hắn hôm nay muốn toàn diện mở ra hệ thống hoàn thành hắn xuyên việt đến nay nhất là hoàng đại cùng điên của một lần chủ nghĩa anh hùng cá nhân biểu diễn tại đây chính là hắn gần như không tồn tại sân khấu hắn muốn mượn này uy hiếp kim nhân quan trọng hơn là trừ khử bởi vì hàn thế trung binh bại cư dung chiều cái binh bại kế châu mang đến ảnh hưởng xấu lần nữa ngưng tụ yến quân sĩ khí đồng thời cũng vì chính mình hoàn g quyền lại thêm một tầng kiên cố bảo hộ ngoại y y y t hắn muốn để yến nhân biết hoàng đế mình là không thể chiến thắng thần thoại thiên hàng chức trách lớn lực sắn tiên k h u n h tiên tứ anh hùng không chỉ có là truyền thuyết vương lâm trên mặt hiện lên một vòng kiên quyết. vương lâm bốn sinh mệnh mười khí huyết chín mươi bảy khí vận chín mươi năm trí lực năm mươi bảy võ lực một trăm linh một danh vọng sáu mươi bảy một nghìn l i n ă m quy ra danh vọng công hơn sáu mươi bảy một nghìn năm trăm linh kỹ năng buôn lô i thủ dương gia thương đại mạc cô yên trường hà lạc nhật đàm binh bách bộ xuyên dương nguyên lương thối tả hữu khai c u n g liên châu tên pháp đan thanh lương nhu cấp hai thần hành cấp ba thiên cương cấp hai thiên thư cấp hai t ử khí đông lai cấp hai võ lực giá trị đã siêu việt cái thế giới này tối cao võ lực giá trị l ô tuấn nghĩa tuy nhiên chín mươi chín hãn khí huyết lực lượng đái tông thần hành kỹ năng nếu tuy nhiên mới cấp một trạng thái nhưng đã năng lượng ngày đi tám trăm linh dặm vương lâm đánh giá chính mình nếu là toàn lực mở ra kỹ năng một ngày chỉ đến thượng kinh cũng chưa chắc liền không khả năng trong lúc nhất thời vương lâm khí huyết p h n g lên tự tin tăng gấp b ộ i cá nhân vũ lực tại hai quốc gia quốc chiến bên trong có khả năng đưa đến tác dụng có hạn đây là hắn không còn tùy tiện sử dụng hệ thống một cái nhân tố trọng yếu nhưng ở một ít thời khắc mấu chốt hệ thống bật thật có thể trợ giúp hắn thực hiện một ít thưởng nhân khó mà thực hiện mục tiêu còn có một cái nhân tố trọng yếu chính là vương lâm nếu chính mình cũng không nắm chắc được quá độ sử dụng hệ thống có thể hay không tiêu hao sinh mệnh mình tiềm lực đây cũng là vương lâm về sau không còn dám tùy ý sử dụng hệ thống phụ trợ một cái quan trọng nguyên nhân đồng thời làm người xuyên việt hắn biết mình dù sao không phải thần xa vào tại loại này tự cho là đúng thần tự mình ma túy bên trong không thể nghi ngờ là mãn tính tự sát cùng hệ thống so sánh hắn càng tin tưởng mình đầu não cùng lý trí nhưng hôm nay hắn nhất định phải đóng vai một lần thần hắn nhất định phải có được như là kim nhân đại xạ m ạ n tại kim quốc một dạng trí cao vô thượng không người dám nghi vấn cùng chống lại địa vị hắn nhất định phải cầm bời vì hai trận chiến bại tổn binh hao tướng đối với yến quân cùng yến quốc bách tính phụ diện ảnh hưởng tiêu hóa ở vô hình hắn nhất định phải để cho toàn thể quốc nhân lần nữa dựng nên lên đại yến tất thắng cường đại tự tin mà vương h ả lâm đứng tại quan thành bên trên g y ê n đỉnh núi cao xử xứng, xứng thân hình như kiểu lưỡi kiểm sắc bén đâm thẳng thương khung trên thân phát tán ra một loại nào đó để cho người ta dùng ngôn ngữ khó mà hình dung vì thế tới chịu hắn tâm tình biên hóa kỹ năng bị động thiên cương khi chàng tự phát mở ra hoàn nhan một lỗ hơi có chút kinh ngạc nàng ẩn ẩn cảm giác hiện tại vương lâm cùng lúc trước có khác biệt lớn loại khí thế này cùng uy thế để cho nàng càng không dám nhìn thẳng vào sinh ra một loại nào đó thần phục tại vương lâm dưới chân tiềm thức chuẩn bị thương chuẩn bị ngựa mở ra q u a n thành chấm một mình ra khỏi thành đánh với kim nhân một trận tiến thanh quá sợ hãi lập tức quỷ bái trên mặt đất cao giọng nói b ậ y hạ vạn kim thân thể hạ có thể nhẹ lâm chiến trận trận chiến này vẫn là giao cho bể tôi đi hoàng đế lại để cho đơn thương độc mã ra khỏi thành cùng kim nhân đắc chiến cái này khiến trên cổng thành yến quân nghe lệnh người đều biến sắc chúng quân quỳ xuống sân hông ngăn cản tiểu ất người muốn kháng chỉ sao vương lâm lạnh l ù n âm thanh truyền đến tiến thanh dập đầu không dậy b ề tôi sao dám n g ư ờ i không tin được chấm yến thanh kim nhân vạn kỵ hoàng đế một người đối đầu đây là tin được không tin được sự tình a hoàn nhan n một lỗ ở bên thấy khỏe miệng kéo nhẹ nàng cảm thấy vương lâm khẳng định là điên mất đi phải có lý trí vạn kỵ gót sắt dẫm đạp tuy là thần cũng sẽ bị ép thành một miệng quan thành mở rộng vương lâm ngân thương bạch mã phóng ngựa phi ra một thân một mình đón lấy g à o thét mà tới hoàn nhan xương bộ đội sở thuộc quan thành thành môn trầm trầm quan bế trên cổng thành sở hữu yến quân khẩn trương đến cơ hồ ngừng thở mà đổi thành bên ngoài một bên trên cổng thành hoa nhị hồ tam lương cùng dương n g u y ệ t nhở hộ hợp đến độ liên tục dập chân dương n g u y ệ t nhi càng là suýt nữa từ trên cổng thành nhảy đi xuống ngăn cản vương lâm vạn k i kim quân tạo thành dòng lũ s á t thép bẻ gãy miệt nát nhưng tuy là kim nhân giờ phút này đều có chút trận mắt hốc mồm đại yến hoàng để vương lâm thế mà một mình cầm thương lập tức n ằ m ngang ở trước mắt mà cổ bắc khẩu cùng thiết môn quan quan thành đóng chặt yến nhân đ i ê n hoàng nhan xương sắc mặt ngốc trệ đây là làm sao một cái tình huống nhưng sau đó vương lâm thân hình động hạn khí huyết sôi trào lực lượng tăng thêm nhanh ngọ tăng thêm thân pháp tăng thêm bị động bảo hộ kỹ năng tăng thêm sở hữu phụ trợ kỹ năng toàn bộ mở ra chẳng những là cả người hắn liền ngay cả hắn tọa kỵ tuyết dạ chiếu sư tử đều bị bao phụ tại một tầng nhàn nhạt từ sắc quang tráng bên trong đương nhiên cái này như là vương lâm khí vận một dạng thường nhân là khó mà nhìn thấy tuyết dạ chiếu sư tử ngựa hí huyết dài một đạo tia chớp màu bạc lướt về phía kim nhân tốc độ cao tiến lên quân trận bên trong quan thành bên trên y ế n quân mắt trần có thể thấy hoàng đế vương lâm một ngựa tại đen n g h ị kim quân trong trận hình trái đột nhiên phải hướng thương lên thương rơi mỗi lần đều sẽ cuốn đi một khoả kim binh đầu đâu huyết khí tràn ngập thấy lâu chúng quân trước mắt đều có từng đợt hoảng hốt chỉ có thể ẩn ẩn có thể thấy được tia chớp màu trắng du mà ngang dọc du mà vượt qua chỗ đến kim nhân kêu thảm không ngớt không biết có bao nhiêu kim binh chết tại lòng đảm lượng ngân thương dưới lại mắt thấy hoàng đế thân hình như là một thanh khổng lồ kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách kim nhân quân trận một đường đồ sắt một đường nghiền ép hướng về kim quân trận hình chỗ sâu tiến quân sắc mặt vang dội lấy chấn động tâm tình khó mà nói n ê n lời mà cơ h ồ tận mắt nhìn thấy một màn này đến quân tất cả mọi người đồng thời nhớ tới hoàng đế vì là trên trời thần tiên hạ phạm truyền thuyết đơn thương độc mã ngang nhưng lại lông tóc không t ổ n h a o gì né qua kim nhân không tính toán minh thương ám tiễn đây là nhân loại thân thể à? d u n g động đi qua trên cổng thành yến quân cùng kêu lên hò hét nô hoàng vạn thuế vì là hoàng đế trợ uy hoàng đế lấy chính mình hành động thực tế để bọn hắn minh bạch cái gì mới gọi trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như là lấy đồ trong túi hoàng nhan n g ộ t lỗ gần như không dám tin tưởng mình ánh mắt nàng gấp đào lấy thành tường nhìn về phía hôn loạn kim quân trận hình một cái hơi lạnh tại nàng tâm nổi lên đại yên có như thế một vị quan tuyệt thiên hạng gần như thần nhân đáng sợ hoàng đế cùng vĩ đại thông soái kim q u c dùng cái gì tới là địch hoàng hôn ngã về tây Vương về xương ngựa ngang nhiên xông hoàn nhan xương chỗ trung quân hậu trận. Hán Lâm một mã trỗi hậu bạch kỵ đã tạm o à là màu, màu n thân huyết hồng, trên người hắn cũng đầy là vết máu nhiều màu, trường thương huyết vết máu đầy b c cũng bị phủ lên bên trên bị phủ ộ thời tầng t quỷ dị màu đỏ m tạm Đã t h khó mà tính toán vương lâm thủ hạ đến thu hoạch bao nhiêu kim quân tánh h mạng nhưng đến bây giờ lúc này vương lâm đơn thương quét ngang v ạ n kỳ tại kim quân quân trận bên trong tam tiến tam xuất trên thân phát tán sát khí gần như thực chất càng ngày càng nhiều hung hãn không sợ chết kim quân vì đó kinh hồn tăng đảm bắt đầu tránh é sợ cho không kịp mắt thấy vương lâm sát thần hướng tới mình hoàn nhan xương cơ hồ hoảng sợ rơi hồn vương lâm hôm nay đơn thương độc mã chủng kích vạn kỳ quân trận mà bình yên vô sự cái này trực tiếp cho hoàn nhan sương tâm lý lưu lại không gì sánh kịp cự đại bóng mở hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn đến cái này ác m à thân ảnh hoàn nhan sương dẫn đầu bộ đội sở thuộc năm trăm thân quân quay đầu liền đi sau lưng vương lâm ầm ĩ cùng tiếu đan g kỵ theo đuổi không bỏ Quỷ dị là vương lâm chỗ đến kim quân đều nhao n h a u né tránh đại đa số may mắn còn sống sót kim quân tại hai bên ánh mắt kinh hãi cực kỳ nhìn chằm chằm vương trôi đi bóng lưng trong lòng một mảnh hoảng sợ hoàn nhan sương ngươi chính là chạy đến chân trời ch hoàn nhan s ư ơ n g mồ hôi lạnh chạy xuống x u ấ t bộ phi nhanh hướng về sau lưng hoàn nhan tông bản đại doanh nếu lấy vương lâm thần hành tốc độ hắn muốn đuổi kịp hoàn nhan s ư ơ n g dễ như trở bàn tay chỉ là trong mắt hắn hoàn nhan s ư ơ n g cũng là một con r u n dế hắn bây giờ liền như là chăn dê muốn khu trục bọn này dê đi gặp bọn họ chủ tử hoàn nhan tông bản cổ bắc k h ẩ u tiến thanh sắc mặt phức tạp gắt gao ngăn lại muốn xuất quân xuất quan gấp rút tiếp viện hoàng đế hoa nhị tam nữ hoa nhị nổi giận nói tiểu đ t vậy hạ đơn thương độc mã bên ngoài giờ phút này kim binh đại bại, chúng ta không lập tức xuất quan cứu viện còn Bệ hạ t r ư ớ chương k i đi d ớ i m năm h trăm hai mươi tám kim quốc đại xạ mạng nga cổ na hàn thế trung huyết chiến lấy cư dung hoàn nhan tông bản đại doanh hoàn nhan sương dẫn đầu năm trăm i n h thân quân bị đại yến hoàng đế như là khu trục bảy cựu một dạng chạy về đại doanh bản bộ hoàn nhan tông bản cùng dưới trướng chư tướng đều khó mà hình dung giờ phút này nội tâm cạm thụ lúc này hoàn nhan tông bản nếu đã biết được vương lâm đơn thương độc mã quét ngang hoàn nhan xương vạn kỵ quân báo chỉ là hoàn nhan tông bản không nghĩ tới vương lâm lại thực có can đảm l ẻ loi một mình đích thân tới kim quân đại quân hành dinh đây chính là mười vạn đại quân mà không phải hoàn nhan xương một cái vạn hộ hoàn nhan tông bản sắc mặt không thể tưởng tượng hắn vứt phất, phất tay ngăn chặn dưới trướng chư tướng xin chiến tiếng hô hắn biết vương lâm tất nhiên dám đến liền có an toàn thoát thân năm chắc hoàn nhan tông bản sắc mặt cổ q á i nhìn chằm chằm cách đó không sao à n h thương lập tức vương lâm tâm đạo người này thật chẳng lẽ là thần a hắn bất th trong lòng liền c h ố n g canh một sâu ngưng trọng cùng kiên kỵ tiến quốc hoàng đế người ý muốn như thế nào hoàn nhan tông bản lớn tiếng nói vương lâm trên ngựa lạnh nhạt nói nhưng âm thanh lại vô cùng rõ ràng chuyển vào kim nhân trong thai hoàn nhan tông bản chấm chuyên môn chạy chuyến này là muốn chính miệng nói cho các người biết nếu không nhanh chóng lui binh chấm liền chuyên môn đi thượng kinh một c h u y ê n lấy người cha ngô khất mãi đầu tới đốt chó hoàn nhan tông bản giận tí mặt lập tức hét lớn bán tên xóm đã xúc thế lâu ngày kim quân vạn tên cùng bán phi tiễn như châu chấu lướt qua giữa không trùng hướng về cách đó không xa vương lâm vương ngẩu nhìn lên trời hít sâu một cái khí ở đây nghỉ ngơi này nháy mắt thời gian phụ trợ kỹ năng lại có thể lần nữa mở ra hắn ngửa mặt lên trời thét dài dùng ngựa không lùi mà tiến tới đơn thương độc mã không nhìn cùng đón kim nhân dạy đặc mưa tên p h ó n g đi tốc độ càng lúc càng nhanh làm kim nhân kịp phản ứng vương lâm một người một ngựa đã hóa thành một đạo màu trắng quang ảnh sau đó cũng là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết hoàn nhan tông bản sau lương hộ quân trong trận hình mấy tên dơ cao kim quân chủ xoáy đại kỳ quân tốt bị đâm rách vị trí hiểm yếu trong khoảnh khắc chết oan chết uống vương lâm sát khi đằng đằng tiếng thét dài quanh quần toàn trường cái k i a đạo màu trắng quang ảnh mạnh mẽ đâm tới vậy mà vọt tới kim quân trong đại doanh mà không bao lâu trong đại doanh người ngã ngựa đổ hỏa thê nổi lên một phía liên hòa h ư n g h ự c vương lâm giục ngựa mà ra cơ hồ cùng s u ấ t quân quay về đại doanh nên địch hoàn nhan tông bản đánh một cái đối đầu hoàn nhan tông bản nói cho ngô khất mãi ngươi kim nhân bội bạc xâm chiếm cổ bắc khẩu hôm nay chỉ là chấm hơi thi trừng phạt nếu nếu có lần sau nữa chấm tất nhiên thân phó thượng kinh để cho ngô khất mãi ước l ư ợ n một chút nhìn hắn đầu có đáng giá hay không chấm tự mình chạy lên một chuy hoàn nhan tông bản trong lúc bối rối chỉ thấy một vòng cực kỳ n h ạ t ngân sắc quan g ả n h chính mình p h ư ơ n g đại doanh phi ra qua trong giây lát lại biến mất tại xa xôi trên đường chân trời cái này hoàn nhan tông bản trong mắt chấp động lên vẻ kinh h ả i người này không phải là như đại tế ti t h ầ n nhân bốn phía kim nhân chư tướng đều mặt lộ vẻ kinh h ả i theo hoàn nhan sương vạn kỵ còn xuất lại binh mã chạy tán loạn quay về đại doanh kim nhân n â m doanh chấn động hoàn nhan tông bản im lặng lặng yên truyền đạt mệnh lệnh l u i binh bắc an tiểu b a n mệnh lệnh l ú c này lại không người nghi vấn hoàn nhan tông bản quyết định mà đối với yến quân chí ít hiện tại kim nhân không có chú vương lâm đơn thương độc mã tại yến quân tiếng hoan hô sóng bên trong phóng ngựa trì tiến vào cổ bắc khẩu hôm nay hắn toàn diện mở ra hệ thống có thể nói là đem hết cùng bại lộ hắn toàn bộ bài cũng tiêu hao cự đại tinh lực cùng thể lực nhưng thu hoạch nhưng là cự đại đối với kim nhân uy hiếp tâm hắn biết chỉ là tạm thời dạng này một cái hiếu chiến dân tộc nếu là chỉ dựa vào chính mình cá nhân vũ lực liền có thể uy hiếp l ạ i lớn như vậy yên liền có thể tiết kiệm to lớn quân phí chỉ tiêu vẫn là muốn nhờ vào quốc gia máy móc á p chế cùng trị phạt nhưng ở yến quân trong lòng vương lâm hy vọng lần nữa nhảy lên tới thần độ cao mưu chốt là bởi vì liên tiếp hai trận đánh bại mà sinh sôi ra g h é t chiến tranh trị tâm đê mê sĩ khí bởi vậy mà quét sạch sành xanh tại chúng quân như là đánh như máu gà cùng nhiệt gieo hò bên trong vương lâm chậm rãi thế ở hoa nhị trong ngực không khác tựa hồ có chút quá mệt mỏi hoa nhị tam nữ tự thân vì hoàng đế t ắ m rửa thanh lý thay quần áo lại hầu hạ hoàng đế chìm vào giấc ngủ vương lâm an an ổn ổ ngủ n say một cái ngày đêm cho đến ngày thứ hai chạm vào tối mới chậm rãi mở ra vẫn có chút nặng nề mí mắt dường như nghe được lều vải bên trong dương n ệ t nhi kinh hỉ kêu to hoa nhị cùng hô tam nương sóng vai sông tới mà đi theo tại hai nữ sau lưng lại là hoàn nhan một lỗ hoàn nhan một lỗ không biết tại khi nào thay đổi một bộ yến quân hát giáp mà sau lưng hoàn nhan một lỗ còn chậm rãi đi vào một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi dị tộc nữ tử khuôn mặt thanh tú màu da trắng nón đầu đội cắm đầy ưng vũ tế tự tán hoa thân mang tầng tầng điện điện dùng thú b ì may và t r ă m nạp váy ánh mắt tú lan nhi thâm thúy chính là kim quốc đại xả m ạ n nga cổ na vương lâm đột ngột giật mình lập tức xoay người ngồi dậy ánh mắt cảnh giác nga cổ na mỉm cười thân xứ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư vương lâm đứng dậy lạnh lẽo nhìn lấy vị này thần bí kim quốc đại sa mạng trầm giọng nói đại sa m ạ n như thế nào ta yến quốc thần sứ c h ư a có suy nghĩ nhiều ta tới yến quốc chủ yếu là vì là truyền đạt nô g khất mãi quốc chủ cùng yến quốc chia biên giới thành ý nga cổ na ánh mắt lạnh n h ạ t lời này nói thế nào trâm cùng hoàn nhan h i dẫn đã sớm đạt được hiệp nghị thế nhưng là kim nhân bội bạc trước đây bây giờ để cho trâm còn thế nào tin tưởng bọn họ thần sứ yên tâm từ đó về sau kim quốc tuyệt sẽ không lại xâm phạm yến quốc cương thổ lửa bước kim quân từ đó tuy nhiên cổ bắc hậu cùng nhà bắc đây là ta đời nô khất mãi làm ra hứa hẹn thần sứ đại khái có thể tin tưởng ta. Ta nàng có thể không nghe cha a cốt đã lời nói nhưng đối với đại xạ mạn không có nửa điểm lòng kháng cự nga cổ na mỉm cười hoàn g nhan một lỗ nhớ ký ta lời nói cam tâm tình nguyện lưu tại thần sứ bên người làm thị nữ đem đến từ có người tốt nơi thần sứ xin từ biệt người ta luôn luôn gặp lại ngày dứt lời nga cổ na khẽ vớt cầm làm lễ phiêu nhiên xuất trướng không có tung tích gì nữa chính như hiến quân không biết nàng từ đâu mà đến mất tích c ư dung quan thầy quân doanh địa hàn thế trung đại trướng thống chế quan cao khánh sinh v ộ i vàng mà tới ôm quyền hành lê nói hàn xuất bệ hạ đã mệnh dương nghi trung bộ đội sở thuộc năm ngàn ngự l â m quân vòng qua u châu hỏa tốc gấp rút tiếp viện cư dung nếu là ta hai quân có thể nội ngoại giáp kích gỡ xuống cư dung cũng không phải việc khó hàn thế trung đứng dậy đứng tại địa đ ộ nhìn xuống thật lâu mới thở dài nói cao tướng quân cư dung quân có thể nói là một người giữ hải vạn người không thể qua địa thế hiểm yếu hai bên cũng là vách núi treo leo mặc dù bệ hạ phái tới việt quân quân ta muốn cầm xuống cư dung cũng không phải chuyện dễ ta năm vạn đại quân đã hao tổn hơn bạn lại có thương vong để cho bản xoáy như thế nào đi hướng bệ hạ dặn dò hàn thế trung âm thanh có chút tiêu điều hàn t ử khi quân đến nay có thể nói là lũ chiến lũ thắng chỉ là bây giờ cư dung nhất chiến binh bại như núi đổ đã trở thành hắn cả đời sỉ nhục cao khánh sinh do dự nói hàn suất mặt tướng có một sách không biết làm g i n g không làm g i n g hàn thế trung thở dài cao tướng quân ta biết ngươi muốn nói cái gì ta hai ngày này cũng một mực đang suy nghĩ việc này hàn thế c h u n g lấy tay chỉ chỉ c ư dung quan hai bên vị trí này hai nơi vì là vách núi bức tường đ ổ nếu là có thể phái một nhánh binh mã từ hai bên bí mật leo mà lên lại từ trên vách đá lấy dây thừng leo trèo tiến vào quan tại quan nội đột kích gây dối phá hoại lúc đó đại quân ta sẽ cùng dương nghi trung bộ liên hợp phát động công q u a n chiến có lẽ sẽ là cầm xuống c ư dung lương sách cao khánh sinh chấp tay nói hàn xuất đúng là như thế hàn thế trung lại nợ nụ cười khổ nhưng này đánh lén quân mã không khác tự chui đầu vào lưới tử sĩ hẳn là chỉ có tử chiến để nợ nước nhân số ít không có tác dụng c h ỉ ít cần mấy ngàn người mới có thể nhấc lên quan nội đại loạn chỉ khi nào nhớ tới hàn mỗ muốn tự tay tiên đưa mấy ngàn dũng sĩ nhập quan chịu chết ta cái này tâm lý liền tim như bị đ a o cắt ta năm vạn tây quân tình n g u y ệ n bởi vậy nhất chiến sợ là muốn ở chỗ này hao tổn hơn phân nửa à. hàn thế trung lệ rơi đ ầ y mặt hàn x u ấ t bệ hạ đã lấy cổ b á c khẩu nếu là cư dung lấy thêm g i ớ i ưu hiến kim nhân chính là cá trong chậu mấy trăm năm nổi đủ quốc gia rửa sạch sắp đến có chút đổ máu là t ấ t yêu mặt tướng nguyện ý tự mình dẫn tử sĩ mấy ngàn nhân mấy ngàn nhân mã vì là, bệ hạ, vì là đại hàn thế trung thống khổ nhắm mắt lại t ố t để cho ta suy nghĩ lại một chút suy nghĩ lại một chút một ngày sau khi đêm khuya dốc đứng trên vách đá từng đội từng đội yến quân leo trèo m à lên t r ậ t lại từ trên vách đá rủ xuống từng đạo dây thừng ánh sao lấp lánh cao khánh sinh n g ẩ n g đầu nhìn về phía hạo hãng tinh không hàn biết như thế leo trèo m à xuống trong đêm tập kích quay dối cư dung quan thành bọn họ cái này ba ngàn tử sĩ đã là k ỳ m i n h lại là h ẳ n phải chết không nghi ngờ cao khánh sinh thâm trầm ánh mắt từ trước người quân tốt này từng cái c u ồ n nhiệt cương nghị trên gương mặt lướt qua nhẹ nhàng nói chư vị đồng bào quân ta tại cư dung bỏ mình hơn vạn Đã thành Tây quân xét thấy này cao mẫu nguyện vọng cùng chư vị vì ta đại hiến tử sĩ bỏ này ta khu nhập quan thành cùng kim nhân tử chiến bỏ sinh báo q u ố c nhưng vào lúc này không thành công thì t h à n h nhân cao m ô biết người ta tối nay hữu tử vô sinh nhưng làm đại hiến quân nhân người ta không có chút nào lựa chọn nếu không trục xuất kim bắt làm nô lệ ta đại h ế n con dân sẽ vĩnh viễn sống ở tử vong uy hiếp bên trong vĩnh viễn không ngày yên tĩnh tương lai còn không biết phải có bao nhiêu thiếu bách tính muốn chết tại kim nhân đồ đào dưới chính như bệ hạ nói ta đại yến tướng sĩ vì nước mà chết vô thượng quang linh chúng ta tha rằng chết trận cũng không thể sống tạm tại kim nhân gót sắc uy hiếp bên trong đồng bào bọn họ theo ta mà lại đi cùng kim cầu huyết chiến đến vì là chết vì thai nạn đồng bào báo thủ dựa hận cao khánh sinh dẫn đầu xuống h ò n chư quân sắc mặt nghiêm nghị l ạ g yên không một tiếng động theo thứ tự lạc xuống sẽ tờ m ở sáng thời gian cũng chính là t r ư ớ c tờ m ở sáng lớn nhất hạ cá mờ k h á c cư dung quan nội thành bất thình lình tiếng la diết trấn thiên hỏa quang nổi lên một phía trong mủ mê kim quân cũng không kịp lao ra các nơi doanh trại cùng gần như từ trên trời giáng xuống từng n h á n h yến quân tử sĩ chiến làm một đoàn tương đương cùng hoàn nhan tông tuân kinh h ả i có thể hoảng hốt ở giữa muốn khống chế lại cục diện cũng đúng là không dễ bởi vì chỉ này hiến quân phân tán ra đ e n lấy bách nhân đội vì là chiến đấu đơn vị bốn phía phóng hỏa bốn phía trùng kích kim quân doanh địa. c ư dung quan bên trong tiếng la g i ế t cùng phóng lên tận trời hỏa quang cũng là ước định cẩn thận công quan tín hiệu h à n thế trung dẫn đầu toàn quân c h ỉ n h thể để lên tự cho mình là dung quan tây khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công mà dương nghi trung thì dẫn đầu năm ngàn ngự lâm quân công kích cư dung quan sườn đông mấy chỗ trọng yếu khó nói lấy hấp dẫn quan nội kim quân binh lực đ ặ tới t phối hợp tác chiến hàn thế trung bộ đánh chiếm cư dung chiến lược ý đồ mà tại quan thành bên trong mấy chục đội tách ra các nơi yến quân tử sĩ đã trên cơ bản hoàn thành tập kích bay dối quan nội kim quân cùng phá hư bộ phận thiết kế phòng ngự cùng tiêu hủy lương thảo chiến đấu nhiệm vụ đương nhiên cũng bỏ ra cự đại thương vong đại bộ phận đều chết tại kim quân vây quét phía dưới sát trời trong suốt cao khánh sinh dẫn đầu cận tồn hai trăm tử sĩ vừa đánh vừa lui mắt thấy tương đương dẫn đầu quá ngàn kim khắp nơi đều gặp kim nhân vây rết cao khánh sinh sắc mặt lạnh lùng vung tay cao giọng nói các minh đệ t ử chiến báo quốc thời điểm đến nô hoàng và thuế đại y ế n và thắng cao khánh sinh tóc thai bù sủ vung vẩy trường đao liền xông về kim quân trong đám phía sau hắn hai trăm yến quân tử sĩ cũng giận dữ hết lên lại không tránh né làm việc nghĩa không trùn bước vung đao xông về trận địa địch thương đương phất phất tay kim quân phi tiễn như mưa xông vào trước nhất đầu cao khánh sinh người bị chúng mấy mũi tên máu tươi chảy ngang nhưng hắn vẫn như cũ điên cùng sung phong đi qua nhất đao chạm rơi hai người kim quân đầu lâu lại là nhào thân mà lên sau cùng dứt khoát gắt gao ôm lấy một tên khắc kim vân mở cái miệng rộng gắt gao cắn đối phương n g h ế t hầu hầu mạn huyết dịch xông vào cao khánh sinh n g h ế t hầu hắn cùng tiếu ngôn từng ngụm lớn xuống dưới cho đến bốn phía quần công kim quân đao rơi xuống c h ỉ ít có vài đao đồng thời đâm vào hắn trong bụng m á u chạy ồ ạt thân hình hắn mới chậm rãi ngã xuống đất cao khánh sinh sau lưng trước người bên cạnh thân hai trăm đại yên tử sĩ thân hình dần dần chậm rãi ngã xuống mặt trời đỏ mới lên huyết khí tràn ngập đánh lén quan thành ba ngàn tử sĩ từ thống chế quan cao khánh sinh trở xuống toàn bộ lấy thân thể để nợ nước q u a nếu Thành bên trong tử khánh sinh h bên cao cảm c kiểm đội phần trở lên trở kim q â như b i n lực mà tại khởi quan đông ớ thành thành nói g ế n cư n dung phòng thủ kiên cố phối hợp thêm hung hãn không sợ chết cùng ý chí chiến đấu hướng ngạnh kim quân là dẫn đến trận chiến này vô cùng gian nan nhân tố trọng yếu nhưng hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng chiến dịch từ nửa đêm cao khánh sinh xuất bộ đánh lén bắt đầu đến ngày thứ hai buổi chiều kết thúc cư dung quan bị yên quân công chiếm kim quân không một người thoát đi bao quát tương đương ở bên trong toàn bộ chết trận chỉ có chủ tướng hoàn nhan tông tuấn bị dương n h i trùng phụng chỉ bắt sống ánh sáng mặt trời trói lọi quan thành bên trên kim quân quân kỳ như trước đang trong liệt hỏa đốt cháy trong không khí huyết khí kéo dài không rời hàn thế trung cầm kiếm chậm rãi quý xuống sắc mặt đau thương n h ì n không được nước mắt gặp nhau cao khánh sinh ba ngàn tử sĩ chết trận tây quân bản bộ lại có ba ngàn tinh nhuệ chết vào trận chiến này nói cách khác vì là cầm xuống tòa này cư dung quan hàn thế trung năm vạn tây quân trải qua t ử chiến hao tổn hơn một mươi sáu ngàn người trở lên trận chiến này tổng cộng ba tên thống chế quan thiên tướng sáu tên chết trận mà thủ quan kim quân trước sau cũng có hơn một vạn người bỏ mình chương năm trăm hai mươi chín chấm cùng chư tướng t u y ệ t không nghi ngờ lẫn nhau hai nghìn hai mươi ba không hai mươi chín tác giả cách ngư cư dung quan đại thắng hàn thế trung cùng dương nghi trung liên hợp quân báo ngay đầu tiên đến cổ bắc khẩu đương nhiên trừ quân sự ý nghĩa bên ngoài có thể hay không cầm xuống cư dung đối với yến quân tới nói càng nhiều trở thành một loại trong chính trị có tiêu yến quân sĩ khí đại trấn đánh chiếm cư dung tin chiến thắng cùng đại yến hoàng đế đơn thương độc mã chính diện cứng rắn cản hoàn nhàn tông bản vạn kỵ đồng thời để cho kim quốc viện quân bại lui bắc an tiểu bang tin tức cũng rất nhanh tại u yến các châu chuyển ra c sờ sờ hàn thế trung thỉnh tội tấu biểu sớm đã đưa đến vương lâm trên tay nhưng vương lâm cảm thấy trận chiến này xuất hiện trọng đại thương vòng chủ yếu trách nhiệm tại hắn mà không tại hàn thế chung có lẽ là trước đó mấy trận chiến liền chiến liền thắng ngay cả vương lâm chính mình cũng không có ý thức được hắn tất thắng tự tin đang tại tăng cao quá khinh địch khinh thường kim nhân chiến đấu lực nếu không lời nói Hán, liền sẽ không bẹn bẹn công, bạch, không Hán tuy nhiên vẹn để cho quá trình cũng gian nan nhưng kết quả dù sao cũng là thắng lợi chế quả vương lâm rất nhanh liền hạ chỉ truy phong cư dung quan nhất chiến lấy thân thể để nợ nước cao khánh sinh các loại ba tên thống chế quan sáu thành viên thiên tướng Tại này g tại n n cơ rất lớn trình độ bên trên triệt tiêu hàn thế trung bởi vì tổn binh hao tướng tại cư dung mà đối với trong quân huy vọng hạ xuống phục hưng hai năm đầu hạ chấm thắng lợi dễ dàng cổ bắc khẩu ngự kim chức chấm đơn thương độc mã quét ngang kim quân vạn kỵ hoàn g nhan tông bản bộ đội sở thuộc nghe tin đã sợ mất mật lui binh bắc an tiểu bang lại hai ngày cư dung truyền đến tin chiến thắng cư dung quan xuống trận chiến này quân ta bỏ mình tướng si có phần chúng trong quân rất nhiều sự cảm thông người chấp cũng đau lòng như cắt nghĩa biến vân thập lục châu rơi vào dị tộc tay mấy trăm năm chấm đêm không thể say giấc biểu lộ cảm xúc cho nên lên mà nhớ gửi hàn lương thần cùng tây quân tướng sĩ cũng cùng chư tướng cùng nỗ lực ba vạn dặm hà đông và biển năm ngàn trượng ngọn núi bên trên mã thiên t ế n dân nước mắt chỉ nói bừa bụi bên trong năm nhìn vương sư lại một năm nữa đây là lục du một bài thất luật vương lâm lựa chọn vào lúc này lấy loại phương thức này đem ra công khai không thể nghi ngờ vẫn là vì là ngưng tụ nhân tâm khởi xướng chiến đấu đến biểu đạt hắn lần này không khôi phục kiến vân thập lục châu thể không bỏ qua quyết tâm nhận được hoàng đế chiếu thư cùng bạn cho thơ hàn thế trung khóc ròng ròng quỷ sát tại trong nội đường nhìn qua cổ bắc khẩu phương hướng khấu tạ thiên ân thật lâu quỷ xuống đất không dạy nổi hàn thế trung đương nhiên minh bạch hoàng đế đối với hắn dụng tâm lương khổ như thế tin trọng cùng ấn sủng khoáng cổ hiền thấy tòng quân là có thể vì như thế một vị thiên cổ thánh quân hiệu lực hắn cùng có vinh yên quên mình phục vụ chỉ tâm ngày càng dày đặc dương n g h ị trung ở bên trong lòng chậm rãi gật đầu hắn rốt cuộc minh bạch hoàng đế đối với nhạc phi hàn thế t r u n g những người này tin trọng cùng ân sủng cũng không phải ngoài miệng nói một chút hoàng đế đây là đang nghĩ hết tất cả biện pháp bảo hộ cùng bồi dưỡng hắn ái tướng a một ngày kia hoàng đế có thể hay không đối với mình cũng như thế dương n g h ị trung tâm niệm nói lên không khỏi liền có chút tự d ê ư c tâm đạo tại bệ hạ trong lòng hoa vinh tiến thanh nhạc phi cùng hàn thế t r u n g những người này địa vị xa không phải chính mình một cái nho nhỏ ngự lâm quân thống lĩnh có thể bằng mình đã đạt được đặc biệt đề b ạ tân sủng còn muốn hy vọng xa vời hắn thật là có chút lòng tham đây là dương nghi c h u n g ý nghĩ mà tại hàn thế trung giới t h ư ớ n g tây quân chư tướng bên trong thì là một loại khác vi diệu tâm tính hàn thế trung xuất thân tây quân tư lịch nông cạn nhưng cũng bởi vì lúc trước điều đi thanh châu quân bên trong từ đó bị vương lâm coi trọng nhất phi trùng tiên hàn thế trung lại quay về tây quân lúc cầm ý dỉa dạ hành đã là một phương thông soái địa vị không gì phá nổi khó tránh khỏi có người sẽ k h ô n g phục lúc đầu lấy hàn thế trung cư dung nhất chiến tổn binh hào tướng mặc dù không thể nói từng có nhưng đủ để triệt tiêu hắn cầm súng cư dung huy hoàng chiến công nhưng không nghĩ tới hoàng đệ như cũ gấp đôi chân an cùng ấn trọng như thế quần q u ầ n hoàng ân cũng không biết hàn thế trung l à như thế nào đã tu luyện phúc phận ai còn năng lượng không rõ hoàng để đây là đang bảo hộ hàn thế trung tại tây quân bên trong thống xoáy địa vị đây đương nhiên chư tướng có này tâm tính cũng không có nghĩa là cái gì cái này đều thuộc về nhân tính thường hàn thế trung liên tục dập đầu trên chắn đều gõ ra thật sâu vết máu dương nghỉ trung thở dài nói hàn s u ấ t xin đứng lên đi bệ hạ long ân chúng ta lúc này lấy chết báo hàn thế trung l ệ rơi lầy mặt hoàng ân quần q u ầ n hàn m ẫ cảm động đến rơi nước mắt hàn m ẫ lời này chỉ có vì là bệ hạ vì là đại yến bách tính bỏ này t ặ n khu lấy cái chết báo cốt mà thôi vào lúc này cổ bắc hậu hoàng đế trong đại trướng hoa nhị cười m ỉ m cho hoàng đế đưa lên một chiếc trà lạnh khẽ cười nói b y hạ à người đối với hàn lương thần có phải hay không có chút quá sủng ái cư dung nhất chiến hắn tổn binh hao tướng thương vong tham trọng b y hạ không những không tội ngược lại phí hết tâm tư trần an dù chưa từng thăng quan tin ế tước lại ban cho một đầu ngọc đái cùng một bài thơ trải qua này sợ là hàn lương thần trong quân đội u y vọng càng nặng hô tam lương cũng cười bệ hạ đối với n h ạ phi đối với hàn thế trung đối với yến tiểu ất những này thần tử xử ái ngay cả thần thiếp đều có chút ghen ghét dương nguyệt nhi sáng ngời mắt to chấp ch v ậ Nhi rất nhiều người đều đang lo lắng hoàng đế đối với nhạc phi hàn thế trung tiến thanh các loại trong quân đại tướng quá tin một bề có chút thậm chí để cho người ta cảm thấy không hợp với lẽ thưởng vạn nhất những người này ỉ lại sùng mạc tiêu chấp trưởng binh quyền tương lai trái lại sẽ uy hiếp được hòa quyền làm anh minh thần võ đại yến khai quốc quân hoàng đế chẳng lẽ không cái kia kiên kỵ một chút ta lẽ ra không nên hoàng đế đầu góc chính trị tuyệt không phải triệu các cha con có khả năng bằng được bởi vậy đây là rất nhiều người nghi hoặc chỉ là vương lâm bây giờ q u y ề n uy danh vọng như mặt trời ban trưa không người nào dám ở trước mặt đưa ra nghi vấn cũng chỉ có uy tín lâu năm tranh bể tôi tông trạch thỉnh thoảng sẽ thượng biểu k h u y ê n c a n vương lâm nghe vậy cười không nói ánh mắt nhưng là hữu ý vô ý nhìn về phía hôm nay cũng tại có mặt tiệc rượu yến thanh phu phụ trên thân hỗ tam lương các loại nữ lúc này mới ý thức được yến thanh phụ phụ cũng tại không khỏi cũng có chút xấu h s á c thực có chút mất cảm yến thanh xấu hổ c ư ờ i khổ hắn không thể không đứng dậy quỳ m ọ p xuống đất bậy hạ hoàng ân cuồn cuộn chúng thần không thể báo đáp chỉ có thể lấy cái chế báo lý lam cũng quỳ theo xuống vương lâm k h o á t k h o á tay cười to t ố t t ố t bưng bưng nói những n à y tiểu a ta ngươi chó để ý nhụy nhị các nàng cũng không có ác ý đây là bắt các ngươi cặp vợ chồng làm người trong nhà hôm nay quyền đường cũng là gia hiến chuyện nhà chuyện cửa tự thoại không có cái gì nên nói không nên nói hoa nhị tam nữ tất nhiên là theo dưới bậc thang sườn núi yến thanh từ cũng thuận thế đứng dậy thuộc về tòa vương lâm chợt lại nói nếu c h ồ n cũng biết trong chiều không ít người thậm chí là l ý cương tông trạch những ngày các tướng đều ở sau lưng nghỉ vẫn c h ấ m vì sao lệ s ủ n g bằng cử lương thần những người này đặc biệt tiến rút ra đặc biệt sử dụng tin nặng có thừa rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng thậm chí c h ấ m từ nhỏ bé trong dịu dắt t r ư ơ n g tuân lưu kỳ những ngày quân cơ đại thần cũng có nhân khẩu phục tâm k h n g phục ò n có dương n g h ị trung không ít người chế rêu đang vừa nói hắn là giống như nguyệt nhi được nhờ quan hệ bám vây các loại vương lâm nói được nơi đây có chút dừng lại dương nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp vừng đỏ trong quân những này lời đàm tiếu nàng tự nhiên cũng là nghe qua tuy nhiên nàng cảm thấy rất không cần phải so đo lấy hoàng đế thanh minh nếu là nhà mình huynh trưởng không có chút nào tài cán cùng thống binh năng lực hoàng đế chịu dùng a không biết không có người so vương lâm nữ nhân bên cạnh càng hiểu được vương lâm lòng dạ khí phách cùng hắn chú ý cẩn thận hắn sẽ đem chính mình cùng bên người nữ quyến an nguy giao cho một cái bất học vô thuật đồ ngũ sao làm sao có khả năng nếu những lời này cũng không thể hoàn toàn nói không có đạo lý nhưng đứng tại chấm trên lập trường những này không có sai đầu tiên là quốc nạn vào đầu thời khắc nguy cấp làm không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài nếu vẫn làm từng bước gò bó theo khuôn phép ta đại yến đã sớm vong tại kim nhân tay Phần bây giờ chỉ sợ không có người sẽ nghỉ vấn chấm dùng những người này không có chỗ nào mà không phải là quốc tài năng người bên trong tỉnh anh đi đã là dường cột vì nước xuất lực chẳng lẽ không phải bình thường nếu không có nhạc bằng cử chấm liền muốn xuất ra đại lượng thời gian cùng tinh lực dùng tại trình quân cùng luyện binh bên trên chấm nơi nào còn có tinh lực chủ tính quốc vụ nhạc phi tuy nhiên tuổi không lớn lắm nhưng quân pháp mưu lược người phi thường đi tới chấm có thể nói câu phụ trách nhiệm lời nói đông quân đến tận đây nếu không có nhạc phi bỏ bao công sức dốc hết tâm huyết chờ đợi trầm chủ tính như c ũ lại là chia rẽ lại nói hàn lương thần nếu không có người này t r o m đối với tây quân hãn tốt trưởng không đến nay sợ là cũng phù ở tầng ngoài chúng ta không thể chỉ nhìn thấy hàn lương thần tại cư dung tổn binh hào tướng không nhìn thấy hắn chỉnh đốn tây quân c h ấ n thủ nước đời tại nhạn bắt chiến bên trong giành công quyết vĩ còn nữa trâm tự hỏi sẽ không nhìn lầm người trâm dùng những n à y đại tướng cùng đại thần không một người không phải có thể c h ó i lọi thiên thu trung thần lương tướng bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội trẫm trợ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ thời gian sẽ chứng minh hết thầy liền lấy trẫm cùng tiểu ớt tới nói những năm này tiểu ớt ở bên cạnh trẫm có thể nói là giải bậy tâm sự đàn tinh vô cùng lo nếu không có tiểu ất cầm ý địa vệ cùng cầm ý thiết kỵ làm sao có thể có hôm nay kết quả mặt trâm cùng tiểu ất hai bên cùng ủng hộ tại hoạn nan bên trong tin tưởng cũng sẽ cùng hưởng phú quý tại cả đời t r ô m nhưng đối với thiên minh thể trâm tin tưởng bằng cử lương thần tiểu ất các loại tâm phúc còn lại cùng trâm tin tưởng hậu cung nữ quyến không khác nhau chút nào nếu có nghi ngờ lẫn nhau tất nhiên như thế đũa vương lâm trong tay một đôi đũa ngà răng rắc một tiếng đứt gãy vì là hai đoạn tiến thanh phu phụ cảm động đến rơi nước mắt lần nữa đứng dậy dập đầu tạ ơn không thôi dù cho là hoa nhị hỗ tam lương cùng dương nguyệt nhi cũng là gương mặt xinh đẹp độ bên cạnh hoàn nhan một lỗ hơi hơi kinh ngạc nàng vạn không nghĩ tới vương lâm sẽ nói ra loại này tranh tranh lợi t h ể chương năm trăm ba mươi kế châu binh biến vương lâm ầm ĩ cười to thâm thủy ánh mắt nhưng là nhìn chung quanh mọi người bao quát tại lều vải bên trong hầu hạ cùng trong chấp sự cùng nữ quan hắn hôm nay lần này liên quan tới quân thần không nghi ngờ l ờ i t h ể chắc chắn sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong truyền bá ra ngoài đối với trừ khử trong quân một chút lưu nôn phỉ ngữ có trọng đại ức chế tác dụng làm hoàng đế hắn đã không có tất yếu đi làm bộ làm tịch củng cố ý giả vờ giả v ị hắn hết thể lời nói và việc làm đều sẽ bị lặp đi lặp lại hiểu biết. tuy nhiên hoàng đế loại sinh vật này nói chuyện làm hạ thần hiển nhiên phải có điều biện chứng phải xem nhưng yến thanh hiểu biết vương lâm hắn biết hoàng đế lòng dạ cùng khí phách hoàng đế hôm nay khẳng định là cố ý như thế lấy lời thề hình thức để cho chư tướng an tâm hắn cũng không biết cái này nếu cùng lòng dạ không có quan hệ gì với khí phách giống nhạc phi h à n g thế chung những người này vương lâm biết rõ bọn họ là từ đầu đến đuôi trụ thần cùng trung thần cận kể cái chết cũng sẽ không phản lịch cùng nguy hại quốc gia xã tắc dạng này người nếu còn không cận hắn còn c ầ n a đây làm người xuyên việt vương lâm tại dùng lên bọn họ thời điểm đã khám phá bọn họ ẩm ẩm sóng dậy cả đời trung hưng ơ tứ tướng bên trong dù cho là có chút trí mạng thiếu hộ trương tuấn cùng lưu quan g thế đều khó có khả năng phản bội gia quốc cùng triều đình biết lớn như vậy cục vương lâm tự nhiên sẽ tha thứ bọn họ khuyết điểm v â phần trương tuấn lưu kỳ dương nghi trung nếu cũng không riêng g những người này dù cho là lý cương ngô mẫn tống trạch không phải cũng là vương lâm lớn mật dùng lên a một đời thiết cốt tranh tranh danh thần một đời thanh danh hiển hách lương tướng há có thể không cần vương lâm bất quá là sớm cho bọn h ắ n rộng lớn hơn sân khẩu mặc cho bọn họ phát huy vương lâm tin tưởng kể trên những người này ở đây ngày sau phát triển khẳng định sẽ siêu việt nguyên lai lịch sử t ầ n g thứ chỉ dùng người mình biết mặc kệ người già hiển những n à y năng thần lương tướng tụ tập tại dưới trường hắn đây mới là vương lâm hàng hiệu nhất cùng chiến thắng ký quốc h o à n tạo thiên hạ thành lập một cái thống nhất to lớn vương triệu tự tin chỗ vương lâm hít sâu một cải khí cẩm chấm hôm nay lời thể lấy công báo hình thức sáng phát trung ngoại nữ quan thượng quan song sắc mặt rung động tiến lên l ĩ n h chỉ cuối cùng sẽ có một ngày c h â m c ầ m cùng chư tướng cùng đi săn tại kim bình m ạ c bắc mạc nam mông cổ yên ổn tây vực cầm tây vực thổ phiên toàn bộ đặt vào bản đồ đồng thời hải ngoại khai cương phục hán đường rầm rộ hoàn nhan n một lỗ ngươi biết c h â m vì sao lòng mang tất thắng chi tâm hoàn nhan n một lỗ t ú i người hành lễ thần sắc mờ mịt nàng không biết hoàng đế vì sao bất thình lình hỏi nàng từ bị đại xạ m ạ n nga cổ na nhắc nhở về sau hoàn nhan một lỗ những ngày này đã cam tâm tình nguyện tiến vào tân nhân vật cùng tân vị trí công tác không còn lấy kim quốc đại công chúa tự cho mình là giống như là đổi một người m a năng càng là như thế vương lâm đối với thần bí kim quốc đại xả mạn lại càng tăng cảnh giác các ngươi kim nhân trước kia du mục tại đông bắc hoa nguyên sơn giá chi lâm k h ổ h à n chi liệu, có t h ụ liêu nhân nghiền ép tàn sát ngươi kim quốc cả nước vì là chiến trong bóng tối tích góp quốc lực làm gai nếm mật chung diệt liêu quốc đây là ngươi cha a cốt đã bất hủ công tích nhưng diệt liêu về sau kim nhân nhanh chóng bành trướng bên cạnh đến không có học được ngược lại là học được bên trong hán nhân nội chiến cùng đảng tranh này một bộ nô khất mãi làm một phái a cốt đả chư tử làm một phái lưỡ phái đấu tranh không thôi t r ô n cũng không thể không thừa nhận nô khất mai quốc chủ chính trị bá lực cùng cổ tay không chút nào thua kém a cốt đà bệ hạ mấy lần xâm nhập phía nam đã hoàn toàn tiêu hao hết a cốt đà chư tử thế lực cùng quân lực lần này nô khất mai thậm chí lại đem a cốt đà chư tử toàn bộ đưa tới u yến tương đương với là b á n cho chấm u châu chiên có lẽ sẽ lề mề nhưng đại yến cuối cùng rồi sẽ khôi phục yên vân thập lục châu mà trên thực tế u yến chỗ trước mắt cũng chỉ có kê châu cùng U châu hai địa phương tại ngươi kim nhân trên tay hoàn g nhan một lỗ yên lặng không nói một lời u yến cục thế đã định yến quân vây khốn u châu hoàn nhan lâu thất luôn, luôn lương thảoan sạc tiến nhân thậm chí không cần vận dụng đao binh liền có thể làm cho kim nhân đi đến t u y ệ t lộ về phần kế châu bộ lộ h ổ hoàn nhan một lô cảm thấy có h ổ có thể không cần tính y ê n quân đã đối với ưu châu hình thành vây kín như thùng sắt vây khốn mặc dù bộ lộ h ổ xuất quân phản công u châu cũng vô cùng có thể bị yên quân nuốt mất hoàn nhan một lô cảm thấy nếu là bộ lộ h ổ thông minh biết tùy cơ ứng biến còn không bằng lập tức rút lui kế châu hỏa tốc lui hướng về kim quốc bản thổ sửa đổi quy chế hiệu chung với hoàn nhan tông bản còn có thể là một con đường sống nếu hoàn nhan một lộ ý nghĩ bộ lộ h ổ cũng không phải không hề động qua suy nghĩ chỉ là hắn làm hoàn nhan lâu thất tâm phúc đại tướng nếu là vứt bỏ hoàn nhan lâu thất mà chạy sẽ lưu lại tiếng xấu thiên cổ bộ lộ h ổ không đành lòng nhưng bộ lộ h ổ đối với hoàn nhan lâu thất trung thành chuyên nhất không có nghĩa là dưới trướng hắn t r ư tướng không có biện pháp riêng lại yến quân đối với ưu châu mấy chục vạn đại quân vây khốn thế bất khả đáng cư dung quan kim quân toàn quân bị diện đại yến hoàng đế vương lâm một mình cưỡi ngựa giết kim nhân vạn kỵ một cái máu chạy thành sông uy danh hiến hách sớm đã tại bộ lộ hồ bộ đội sở thuộc trong quân nghĩnh hoàn nhan thông bàn hai mươi vạn đại quân rút lui bắc an tiểu bang cơ hồ đoạn tuyệt kim quốc hậu viện con đường còn có mấy vạn y ế n quân c h ấ n thủ ngư dương một mực chặt đứt bộ lộ hồ hồi sư ưu châu thông đạo như thế đủ loại dưới t r ư ờ n g hắn mấy cái vạn hộ đều nhận định ưu châu bị y ế n nhân công phá hoàn nhan lâu thất toàn quân bị diệt đã thành kết cục đã định lưu tại kế châu cũng là ngồi cho chết quân tâm lưu động sĩ、si、khí đê mê nhất định phải nói rõ là kim quân tuy nhiên tác chiến hung hãn không sợ chết nhưng không có nghĩa là kim nhân cũng là không tiết mệnh cô may chiến tranh bọn họ nhất định có người thất tình lục dục một dạng tưởng niệm trong nhà vợ chồng con cái liên tiếp mấy ngày, bộ lộ hổ trong quân ghét chiến tranh tâm tình sinh sôi thỉnh cầu lui giữ kim quốc bản thổ âm thanh bên thai không dứt bộ lộ hổ chém giết mấy cái t h ỉ n h nguyện phó tướng nhưng ngược lại để cho loại tâm tình này lan tràn càng sâu kim nhân lòng người bản g hoàng bất an dù sao sự thật bày ở trước mắt đại thế đã mất hiến nhân hai mươi năm vạn đại quân vây không lưu châu ngư dương thủ quân không thua kém năm vạn thậm chí càng nhiều cư dung quan có hàn thế trung bộ đội sở thuộc mấy vạn binh mã cổ bắc khẩu còn có đại h ế n hoàng để vương lâm tự mình dẫn hai vạn tinh nhuệ điều khiển kim quốc hơn ba mươi vạn đại quân cho dù là từng bước xâm chiếm đều sẽ cầm kim nhân cái này mười vạn quân mã từng chút một thôn vệ hầu như không còn còn thế nào chiến lại nói kim nhân tiếp tế đồ quân nhu đoạn tuyệt mà đại yến quốc bên trong hậu cần vật tư đang tại liên tục không ngừng từ hạ bắt chuyển v ậ o tới binh hùng tướng mạnh yến quân đã xem yến vân trốn cũng một mực khống chế trên tay dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ là một con đường chết ngư dương chiều cái bộ đội sở thuộc bởi vì kế châu nhất chiến chiến tổn thảm trọng lại thêm có chút hải tắc thoát đi trong quân trước mắt chỉnh biên hậu quân mã đại khái cũng chính là hơn ba vạn người nhưng chuyện này cũng chưa chắc là một chuyện xấu đại lãng đào xa một chút tất cho sớm cho kị lấy cái này ba vạn người vì là ban chiều cái rất có thể sẽ lại tụ tập lên một nhánh to lớn b i ể n sư đoàn ngũ tới chiếc khả cầu bộ đội sở thuộc điều đi một vạn tây quân thay quân ngư dương chủ tướng vì là thống chế quan trịnh lâm chiều cái vốn muốn b i n h tướng quyền giao cho trịnh lâm nhưng hắn là đại yến hoàng đế sắc phong vọng hải hậu lại nghe nói vì là đại yến hoàng đế kết nghĩa huynh đệ t r ị n h lâm sao dám đi quá giới hạn cho nên liên quân chỉ huy quyền vẫn là rơi vào chiều cái trên tay cũng may hoàng đ ế cho mệnh lệnh là tử thủ ngư dương chắc đức bộ lộ hồ đại quân hồi viên l châu thông đạo chiều cái hấp thu giáo hân liền xuất quân canh giữ ở ngư dương nghiêm mật giá Kế châu. kim ế Châu. k quân vạn hộ đã t h á t ô giã chạy lấp ngoa lô quan h o ạ t lý giã sắc mặt tâm t r ầ m cùng đi tiến vào bộ lộ h ộ chiếm cứ kế châu nha môn bộ lộ h ộ đang tại một mình uống vào rượu b u ồ n gặp dưới trướng năm tên đại tướng không hẹn mà cùng cùng đi đến lông mày níu h chặt đứng lên hắn cũng không thủ tướng nay năm người cùng nhau mà đến sợ là có chút không ổn nhưng hắn tự cao l ĩ n h quân nhiều năm năm người này lại là hắn một tay để bạn tâm phúc đại tướng cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều các ngươi tới đây làm gì lại phải khuyên bản xoáy trốn về bắc an tiểu bang đầu nhập vào hoàn nhàn tông bản nếu là như vậy bản xoáy khuyên các ngươi chớ có mở miệng nếu không bản xoáy làm quân pháp tham gia bộ lộ hổ tay đẻ chặt bên hông b ộ i đao lạnh lùng nói mà đường sau khi hai bên hai hàng thân quân cũng làm tốt phản kích chuẩn bị từ lúc biết dưới trướng tướng sĩ lên dị tâm về sau bộ lộ hổ cũng sớm có phòng bị đắt thắt chắp tay nói đại xoáy trước mắt thiến quân thế lớn hai mươi lăm vạn nhân vây khốn u châu cổ bắc khẩu cư dung n ư dương tam đ ị a còn có tinh nhuệ hơn mười vạn người tha thứ ta nói thẳng u châu đã không đánh nổi ỗ g i cũng nói đại xoáy không sai đại thế đã mất nếu là ta quân vẫn tử thủ kế châu cũng khó thoát toàn quân bị diệt nguy hiểm. chạy chặn ở n ó i không bằng xuất quân về nước bảo toàn ta đại kim năm vạn dũng sĩ đánh mạng cũng vì đại kim bảo toàn chi này quân mã bộ lộ hổ dẫn hiện ra sắc vũ bàn đứng dậy các ngươi đây là tham sống sợ chết muốn để bạn xoáy bối chủ mà chạy a các ngươi không nên quên h o a bên trong diễn đại xoáy chính là chúng ta ân chủ bây giờ thái tổ hoàng đế chư tử đều là tại ưu châu chúng ta làm đại kim dũng sĩ ha có thể không đánh mà chạy ngoa lỗ quan cười lạnh chúng ta chính là đại kim quân tướng ta người chính là đại kim hoàng đế bệ hạ hoàng nhan lâu thất chưa từng trở thành ta đại kim quân tướng tri ân người bộ lộ hổ người muốn đưa chết chớ có liên lụy ta năm v phát lý r a càng là tiến lên một bước hét lớn bộ lộ hổ chúng ta đã thương định ngày mai liền đem bản bộ vứt bỏ kế châu trở ra hướng về bắc an tiểu b a n g nghe theo hoàng đế bệ hạ hiệu lệnh bộ lộ hổ tức giận đến toàn thân phát r u n các người muốn tạo phản a người tới cho bản xoáy cầm những này nghịch tặc cầm xuống ô giã trong mắt hung quang nói lên hắn bông nhiên rút đau mà ra tiến lên nhảy lên đi không kịp bộ lộ hổ kịp phản ứng liền nhất đau chạm rơi bộ lộ hổ t h ủ cấp máu nhuộn còn tính hôm trump bộ lộ hổ thân quân lao ra hậu đường ô giã cầm trong tay đấm máu bộ lộ hổ thù cấp giận g ữ hét không sợ chết liền đến chạy chặn ở hé miệng thổi một tiếng huýt sáo chậm mấy trăm quân tốt đột nhiên xông vào q u a n nha song phương chiến thành một đoàn rất nhanh liền tướng quan nha nội bộ lộ hổ thân quân dọn dẹp sạch sẽ kế châu bình biên đi qua một đêm thời gian kịch liệt sống mái với nhau thanh tẩy bộ lộ hổ d ư ớ i trướng ngoan cố tâm phúc cơ hồ bị nằm cái vạn hộ hợp binh chu sát hầu như không còn đắk t h á t tạm thay bản quân chủ tướng lập tức cùng hơn bốn tên ấp ủ cùng chủ đạo binh biến vạn hộ đại tướng thương định tốt chọn chủ yếu lui hướng về bắc an tiểu bang kế hoạch hành động Các nàng hôm nay trực luân phiên tuần tra ban đêm tuy nhiên kim nhân đã không có khả năng lần nữa đột kích nhưng xuất phát từ ổn tỏa h lý do cổ bác khẩu phòng ngự vẫn không thể buông lỏng quan ngoại tinh không cuồn cuộn tuy là đầu hạ nhưng ban đêm nhiệt độ không khí vẫn là cực thấp dương nguyệt nhi vừa đi vừa nói tỉ tỉ ta luôn cảm thấy bên cạnh bệ hạ giữ lại như thế cái kim quốc công chúa có chút không ổn vạn nhất hoa nhị cười cười nói bằng nàng còn thương tổn không bệ hạ thế nhưng là khó lòng phòng bị a cái gọi là hàng đêm để phòng cướp ra tặc nan phòng a hoa nhị trần trở nói ta nếu trước mấy ngày giống như bệ hạ nói qua muốn e m nàng muốn đi qua đặt ở chúng ta bên n g có thể bệ hạ nói nữ nhân này liều chết không chịu nàng nói đại xạ m ạ n để cho nàng hầu hạ thần sứ b ạ o xưng vì là nữ làm đây là thần chỉ ý nàng không dám vi phạm dương nguyệt nhi bị môi bệ hạ khi nào lại thành kim nhân thần sứ đây là này kim quốc đại xạ m ạ n muốn để cho hoàng nhan n g ộ t lỗ lưu tại bên cạnh bệ hạ một cái lấy cơ thôi còn thần chỉ ý đúng tỉ tỉ không bằng chúng ta thăm dò một chút nàng nhìn nàng một cái đến muốn làm gì hoa nhị nhữ mày suy nghĩ thật lâu liền gật gật đầu các nàng muốn vì hoàng để an nguy phụ trách không thể để cho hoàng để bên người lưu lại một hai hoàng ẩm một lát sau hoàn nhan n g ộ t lỗ một bộ hát giáp bị chuyển vào hoa nhị doanh trướng gặp hoàng đệ nữ quyến hoa nhị cùng dương nguyệt nhi một trái một phải ngồi ở kia hoàn nhan n g ộ t lỗ m ặ t không đổi sắc không mình hành lễ gặp qua hai vị nương nương hoa nhị gật đầu nói đại công chúa xin đứng lên hoàn nhan n g ộ t lỗ dù sao cũng là hoàn nhan thập ly tỷ tỷ với lại đối với hoàn nhan thập ly có công ơn nuôi dưỡng hoa nhị từ cũng phải cấp hoàn nhan n g ộ t lỗ một chút thể diện hoàn nhan n g ộ t lỗ im lặng đứng dậy đứng ở một bên dương nguyệt nhi nói đại công chúa bây giờ dù sao cũng là lương quốc giao chiến ngươi vì là kim quốc đại công chúa trung u y có chút không tiện nơi không bằng tiện đưa ngươi đi đông kinh cùng thập ly tỷ tỷ đoàn tụ như thế nào hoàn nhan n một lỗ lắc đầu ta chịu đại xà m ạ n cùng thần chỉ ý, hầu hạ tại thần ý, tại sứ bên cạnh thần không dám có nửa bước rời đi dương n g u y ệ t nhi ngạc nhi ê nói n b ệ hạ làm sao là các n g ư ơ i kim quốc thần sứ đây có phải hay không là có chút quá mức gõ em a hoàn nhan n một lỗ im lặng nói ngày đó b ệ hạ đi sứ t h ư ợ n g kinh dẫn ra thiên tượng s ớ m xét vắn g r ộ i ta thượng kinh thần miếu chấn động thần h à n g hạ chỉ ý vẫn tống sử vì là thần sứ thụ mệnh ở nhân gian hành tàu cho nên đại sa m ạ n cùng ta phụ hoàng năng lực kháng kiến n h u cầm thập ly mọi mọi gà cho thần sứ làm vợ dương mẹt nhi không phản bắt được nhịn không được ha ha cười hoa nhị nhưng là cười nói lời nói thật giảng lưỡng quốc gia o chiến thời khắc đại công chúa lưu tại bên cạnh bệ hạ chúng ta có chút bất an vững vàng trừ phi hoa nhị bản ý là muốn nói trừ phi n g ư ơ i nguyện ý như hoàn nhan thập ly một dạng cam tâm trở thành hoàng đế nữ nhân nàng mới có thể yên tâm nhưng hoàn nhan n g ộ t lỗ nghe vậy lại chủ động rút đi hát giáp sau đó giải khai áo lộ ra nàng m á n h liệt mà trói mắt một đống trắng nón dương nguyệt nhi sắc mặt b à bừng nhịn không được né qua mắt đi gác giọng đại công chúa ngươi đây là làm gì nhanh mặc q u n áo hoa nhị cũng cực kỳ rung động cô nàng này nàng vẫn là sinh tiểu hài t ử phụ nhân có thể cùng hoàn g nhan một lỗ cảnh tượng như vậy so sánh cũng là rất nhiều không kịp nhưng hoa nhị nhưng là liếc nhìn hoàn g nhan một lỗ hai tòa nguy nga sơn phong ở giữa một cái đỏ như màu ấ n ký dường như t h a c ký lại như hình xăm hoàn g nhan một lỗ t h ở sâu hoa nhị liền trực giác cái viên kia ấn ký giống như là sống bên trong hình như có nhất điều t r ù n g tử đang nhẹ nhàng núp đích hoa nhị hít vào một ngụm khí lạnh hoàn g nhan một lỗ nhẹ nhàng nói đây là đại xạ m ạ n vì ta gieo xuống dưỡng tâm sâu độc sâu độc dẫn chính là thần sứ trên thân cái viên kia leo sức ta không thể rời đi thần sứ lâu hắn phải chết không nghị ngờ ngoài ra nếu là ta lên gây bất lợi cho thần sứ tâm tư dưỡng tâm sâu độc lập tức sẽ thôn vệ ta huyết đ ụ c để cho ta sống không bằng chết dương n g u y ệ t nhi nghe vậy bán tín bán nghi vây quanh hoàn nhan một lỗi chuyển hai vòng xích lại gần đi xem cái viên kia ẩn ký nàng ngạc như nói đại công chúa ngươi chẳng lẽ không sợ a trên người mình trùng cổ trùng dương n g u y ệ t nhi đi qua ngược lại là nghe nói miêu cương các loại man di khu vực sẽ có dưỡng cổ trùng cổ sự tình nhưng vẫn là lần đầu gặp gỡ không sợ ta chỉ cần không dạy nổi thương tổn thần sứ chỉ tâm cổ trùng liền cả đời sẽ không phát tác ta sợ cái gì hoàn nhan một lỗ buồn b á nói h o a n h ị cùng dương nguyệt nhi đối mặt vài lần có chút tin tuy nhiên những n à y thần bí cổ trùng loại hình sự tình các nàng trong lúc nhất thời rất khó lý giải nhưng cũng có thể xác định hoàn nhan n g ộ t l ô sẽ không gây bất lợi cho hoàng đế hoàn nhan n g ộ t l ô quét sạch hai nữ liếc một chút cài đóng v a o á o mặc c h ỉ n h tề lần nữa t ú i người hành lễ rời khỏi hoa nhị doanh t r ư ớ n g nàng từ không nửa câu lời nói dối chỉ là lời nói lại chỉ nói một nửa cái này chẳng những là dưỡng tâm sâu độc vẫn là nôi độc tình nàng là thật không thể rời hoàng đế nữa bước nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ theo nàng tại hoàng đế bên người lâu này nàng sẽ không kìm lại được đối với hoàng đế sinh ra không muốn xa rời cùng ái mộ tâm tình càng ngày càng tăng mà một khi nàng cùng vương lâm h o a n hảo n u ô i độc tình liền sẽ tiến hóa phàm là vương lâm có bất kỳ thương tổn nàng liền sẽ gặp vả lấy đây là miêu cương thiếu nữ cho tình lang hạ độc trùng lưỡng tình tương u y ệ t không có chút nào gây thương tích tình đoạn nghĩa tuyệt lương bại câu thương hoàn nhan một lỗi trước đó thật sự là không nghĩ ra đại xạ mạn nga cổ na tại sao lại đối với mình gieo xuống loại này sâu độc nàng bây giờ có thể làm cũng là vô cùng đại ý trí lực khống chế lại tâm tình mình kiên quyết không thất thân tại hoàng đế nhưng nàng chính mình nếu cũng biết loại này chống cự là phí công hoàn g nhan n g ộ t lỗ sau khi đi hoa nhị trầm ngâm nói n g u y ệ t nhi ngươi dành thời gian để cho hiến tiểu ất p h ả i cầm y để vệ đi d ò xét một hai cái này đồ bỏ dưỡng tâm sâu độc đến là cái quái gì nghe nói những n à y cổ trùng sự tình tại man tộc biên cương chỗ có chút lưu hành dương n g u y ệ t nhi ân một tiếng nàng nghèo đầu vẫn còn ở suy nghĩ hoàn g nhan n g ộ t lỗ trước ngực cái viên kia ấ n ký hơn nửa ngày mới hậu chi hậu rất nói tỷ tỷ nàng ngực thật lơn a hoa nhị xì một cái ngươi cũng không nhỏ dương nguyện nhi nhìn lại chính mình lắc đầu tỷ ta kém xa hoa nhị bất quá là thuận miệ một câu nói đùa nàng không nghĩ tới dương nguyệt nhi lại coi là thật đi so sánh nhất thời b u ồ n cười hoàng đế đại trướng hoàn g nhan một lỗ nhẹ nhàng đi vào gặp hoàng đế đang tại dựa b à n tô tô vẽ vẽ liền đứng ở đằng xa bộ dạng phục tùng bông xuống mắt đứng tại này vương lâm đột nhiên nói ngươi rời trầm xa như vậy làm gì tới xem một chút chấm tranh này như thế nào hoàn g nhan một l ỗ đến gần nhìn lại chỉ thấy là một bức hoàng đế bản thân cùng chư tướng tại khả đôn thành cùng đi săn bức tranh hoàng đế tư thế vai hùng bừng bừng phấn chấn cưới tại cái kia thất tuyết dạ chiếu sư từ bên trên tay cầm roi ngựa mà hắn mã dưới bỏ lổn một loạt mông cổ các bộ thủ lĩnh Hình ảnh sinh động như thật. h ọ a công tinh xảo hoàn nhan n g ộ t lỗ kinh dị quét hoàng đế liếc một chút trong lòng tự đ ủ không nghĩ tới hắn này đôi giết chóc vô số tay lại còn năng lượng nâng bút v ẽ tranh người này thật sự là trong thiên hạ hiếm thấy kỳ nam tử hoàn nhan n g ộ t lỗ ánh mắt bất thình lình rơi vào trên tấm hình hoàng đế tay cầm roi ngựa đàm tiếu sinh phong bộ dáng bên trên trong lòng kinh hãi trong mắt lại không kìm lại được nổi lên một vòng thâm thúy mê ly hòa hưng phấn nàng cơ hồ khống chế không nổi chính mình xuẩn giục động tình dục sắc mặt nàng trong lúc đó đỏ lên như máu vương lâm liếc nàng một cái nao chật nhịn không được lắc đầu cởi thầm h một, một, một, một đêm này g đi trên phòng thủ hoàng đế đại trướng cầm y hệ vệ sắc mặt đều có chút kỳ lạ kim quốc đại công chúa hoàng nhan một lỗ một đêm này không hề rời đi hoàng đệ doanh trướng cái này nếu cũng không kỳ quái làm hoàng đế bên người hầu gái Thì tầm v ố nhưng c í n náng trong. n h chức trách h là một trong. Nhưng một đêm làm ngột động tiếng roi không dứt. Rất biết thế tức thật tại quất roi giận roi roi không ràng, hoàng nhan ngột lỗ không biết như thế nào bệ hung hạ. Bệ hạ hăng nàng. Nhưng rõ ra, hạ. hạ lố lâu bệ Bệ sáng sớm hôm sau bọn cẩm y vệ lần nữa nhìn thấy hoàn g nhan n g ộ t lô thì lại không khỏi có chút kinh ngạc trước mắt cái này kim quốc đại công chúa giữa lông mày tràn đầy nhu tình mở ý vũ mị gương mặt xinh đẹp tựa hồ so đêm qua càng thêm thoải mái tươi cười rá rỡ bọn cẩm ý vệ không khỏi vô cùng bội phục nhà mình vị này vĩ đại hoàng đế bệ hạ hoàng đế sáng sớm đứng lên dò xét quân h à n h hoàn nhan n g ộ t lỗ theo sát về sau yến thanh cùng lý lam mang một đội cầm y đi hệ vệ từ đối diện quan thành bên trên đi tới mẫn cảm lý lam t r ợ n phát hiện hoàn nhan n g ộ t lỗ dị trạng ký nơi lý lam khẽ cười nói phu quân không cần phải lo lắng vị này kim quốc đại công chúa hẳn là đã giống như bệ hạ yến thanh cười cười lưu tại bên cạnh bệ hạ còn có hắn lựa chọn phu quân nhưng tiếp thân vẫn cảm thấy có chút không thích hợp ta xem này hoàn nhan n g ộ t lỗ lý lam cân nhắc ngôn từ nhớ tới hoàng đế nghiêng cắm ở bên hông một thanh roi ngựa nhưng là có chút mờ mịt có lẽ là cái gì dưỡng tâm sâu độc sự tình tiến thanh liền cầm đêm qua dương nguyệt nhi chuyển cáo hắn liên quan tới kim quốc đại xạ mạn tại hoàn nhan n g ộ t lỗ trên thân loại dưỡng tâm sâu độc sự t ì n h nói một chút lý lam nhịn không được cười lên thì ra là thế phu quân này sâu độc ta biết lại tên n u ô i độc t ì n h làm yêu cương cùng một chút dị tộc thiếu nữ chồng ở tỉnh làng trên thân cổ trùng loại loại này cổ trùng người liền sẽ đối với thi sâu độc người t ì n h sâu như biển cả đời không phản với lại một khi bị chủng cầu người mối liên hệ này liền càng chặt chẽ hơn rất rõ ràng hoàn nhan một lỗ đã cùng bệ hạ như vậy bệ hạ an nguy cũng không cần lại lo lắng trừ phi hoàn nhan một lỗ chính mình muốn chết nếu không nàng sẽ không tổn thương bệ hạ nửa điểm lý lam ấp úng nửa này g mới nói được rõ ràng yến thanh chọn mắt hốc mộm lại có loại đồ chơi này nay thần bí kim quốc đại xạ mạn vậy mà lại cho hoàn nhan n g ộ t lỗ trùng cổ vì là cũng là phòng ngừa hoàn nhan n g ộ t lỗ đối với hoàng đế sinh ra dị tâm a tựa hồ nơi nào có cái gì không đúng yến thanh năm đó từng theo vương lâm đi sứ thượng kinh cũng đã gặp vị này thần bí kim quốc đại xạ mạn cũng biết nàng trên thực tế là vương lâm cùng hoàn nhan thập ly bà mai người nhưng một cái kim quốc tôn giáo thái thú vì sao đối với đại yến hoàng đệ như thế đủ kiểu giữ kỷ kỳ quái cực kỳ yến thanh trần chờ một hồi vẫn làm a o đổi theo hoàng đế đi qua việc này chuyện rất quan trọng hắn muốn lập tức bẩm báo hoàng đế vương lâm sau khi n g h e xong sắc mặt cũng có chút kỳ lạ khó trách hắn cảm giác gần đây hoàn nhan n một lỗ giống như là thay đổi một người đối với hắn không dám có nửa điểm chống lại chỉ tâm nguyên lai là bị đại xạ m ạ n chúng cổ c h ú n g x ử nhưng nhưng tựa hồ cũng có chút không phải vậy đêm qua hoàn nhan n một lỗ biểu hiện chỉ sợ không đơn thuần là nuôi độc tính tác dụng làm nam nhân hắn làm sao có thể cảm giác không đến một nữ nhân đối với mình gần như cùng nhiệt phụ thuộc cảm giác cùng thân p ụ vương lâm quay đầu nhìn về phía đứng cách đó không xa kinh ngạc nhìn qua quan ngoại thảo nguyên hoàn nhan một lỗ nàng cao và mạnh khảnh ít nhất phải so dương nguyệt nhi tam nữ cao hơn nửa cái đầu chương năm trăm ba mươi hai trâm còn có nhân tính vương lâm cuối cùng vẫn không có cần hỏi song nhan n một lỗ liên quan tới đại x ả mạng cùng nuôi độc tỉnh sự tỉnh không có đi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ có phải hay không cổ trùng cho phép đã không có chút nào tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa tóm lại đối với vương lâm tới nói tất nhiên hoàn nhan n một lỗ cùng hắn đó chính là hắn nữ nhân điểm này không có chút nào cải biến cũng không có khả năng lại thay đổi mặc dù hoàn nhan một lỗ cũng không phải là cam tâm tình nguyện nàng cũng không có khả năng thoát ly hắn hậu cung trước mắt vương lâm chú ý tiêu điểm liền tạm thời đặt ở kế châu phương hướng lúc này vương lâm cũng không biết kế châu đã tại một ngày trước phát sinh cực kỳ khốc liệt binh biến bộ lộ hổ dưới t r ư ớ n g năm cái vạn hộ tụ tập bản bộ công sát bộ lộ hổ tương ứng tâm phúc hơn và người đồng thời tại sáng sớm hôm sau lạng yên không một tiếng động dẫn đầu bốn vạn kim quân tốc độ cao nhất lui hướng về kim quốc bản thổ vượt qua c ổ vạn lý trường thành hướng về bắc an tiểu bang mà đi chạy không đánh mà chạy cái này tại kim quốc trong lịch sử còn thuộc về lần đầu cái này hợp kim có vài người trong lịch sử một lần số lệ ảnh hưởng sâu xa chờ ngư dương yến quân kịp phản ứng Kim vương lâm bứt bỏ lắc đầu buổi tối giờ phút này kim nhân đã vượt qua thành quan lại đuổi theo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại sẽ một mình xâm nhập kim quốc nội địa tất nhiên bị kim quân vây khốn thôi tiểu đất mệnh triều cái xuất quân tiến vào chiếm giữ cây châu chỉnh quân an dân chọn chủ yếu phái binh lại thu phục du quân đi tiến thanh lĩnh mệnh mà đi vương lâm lắng lặng đứng tại địa đồ xuống du quan cũng là hậu thế sơn hải quan vì là lập tức cổ vạn lý trường thành đ ô n g bộ điểm xuất phát giữ vững du quan liền ngăn chặn kim nhân từ đ ô n g bộ duyên hải xâm lấn khả năng từ kế châu thu phục về sau trước mắt hiến vân châu cảnh nội duy trì có chỉ còn lại một tòa cô thành ấu châu vương lâm thâm thủy ánh mắt thật lâu tại ấu châu vị trí trầm n g â m không nói ấu vân thập lục châu chấn giữ hiến sơn cùng thái hành sơn bắt chi vạn lý trường thành một vùng địa lý vị trí m ư ơ i phần hiểm yếu hoa hạ ỷ lại này lấy giới hạn bắc địch đây là cầm bên trong hán tộc khu vực cùng phương bắc du mục dân tộc ngăn cách khai thiên nhưng bình chướng chỉ cần khôi phục hiến vân trốn cũ đại yến liền có thể cùng kim nhân tạm thời chia biên giới từ quốc thổ diện tích bên trên xem thực hiện tại đại yến bản đồ ban đầu bắc tống cương vực tăng thêm tây hạ thổ phiên cùng yến vân mới miễn cưỡng cùng kim quốc lớn nhỏ tương đối vương lâm đánh giá y ế n vân khôi phục sau khi đại yến có thể nên đón ba đến 5 năm năm bình ổn phát t r i ể n kỳ sau đó yến kim tất có sau cùng đại quyết chiến đây là quốc cùng quốc quốc vật tranh vương lâm tin tưởng chỉ cần cho đại yến thời gian mấy năm đại yến quốc lực liền sẽ phi tốc bành trướng vô luận là kinh tế nhân khẩu cùng quân sự thân thể lượng đều muốn là kim quốc không cách nào so sánh đây là vương lâm nguyện ý cùng nô khất mãi ký kết ngưng chiến hiệp định yếu tố mấu chốt đại yên cần mấy năm qua khôi phục nguyên khí kim quốc cũng thế ưu châu đã là cá trong chậu lúc đầu vương lâm kế hoạch là chậm rãi vậy chết hoàn nhan lâu thất có thể theo bộ lộ h ồ bộ đội sở thuộc phản loạn bất ngờ làm phản ưu yên kim quân bây giờ cận tồn năm vạn quân mã cùng yên quân tại lực lượng so sánh trải qua tại cách xa vương lâm liền cảm giác không cần thiết sẽ cùng kim nhân tiếp tục lãng phí thời gian dù sao cầm xuống yên vân chỉ là bước đầu tiên đón lấy càng khó là yên ổn cùng thời gian dài trấn thủ yên vân đem biên thành lĩnh c chiến sự càng sớm một ngày kết thúc đối với phát triển kinh tế cùng yên ổn yên vân liền càng có chỗ tốt vương lâm trùng trùng điệp điệp một quyền đ ậ p nện tại địa đồ bên trên u châu vị trí phát ra phanh một thanh â m vang lên hoàn nhan n một lỗ thần sắc hơi ngạc nhiên quay đầu xem ra gặp vương lâm thần sắc kiên quyết liền biết đại yên hoàng đ ể dưới mau x ư ơ n cầm xuống u châu quyết tâm trong lòng không khỏi thăm t h ẳ m thở dài yến vân thập lục châu đại cục đã định lại không nửa điểm lo lắng kim quốc rời khỏi yến vân lại không sửa đổi hoàn nhan lâu thất năm vạn quân mã cùng a cốt đà chư tử bị vây ở u châu trong thành làm sao hoàn nhan một lỗ thông hiệu bính pháp nàng biết chỉ cần đại yến cầm yến vân thu hồi đồng thời dùng cái này nơi hiểm y ế u cùng thành quan vi bình t r ư ớ n g kim quốc này g sau nếu muốn lại xâm nhập phía nam bên trong liền trở nên phi thường gian nan giờ phút này cầm y d ì hệ vệ lần nữa tới báo vậy hạ hoàn nhan tông tuấn đưa đến vương lâm chậm rãi gật đầu mang vào từ hoàn nhan tông bật hoàn nhan tông kiền về sau a cốt đ ã t r ư tử bên trong tăng thêm hoàn nhan tông tuấn đã có ba người bị vương lâm bắt vì là tù binh đối với đại kim tới nói sự tình không lớn nhưng vũ nhục tính cực mạnh hoàn nhan tông tuấn tại mấy t trên mặt tràn đầy dơ bẩn cư dung thủ quân toàn quân bị diệt duy chỉ có hắn bị hiến quân có ý bắt sống muốn chết mà không được hoàn nhan tông tuấn trong mắt tất cả đều là giày đặc tơ máu hắn đi vào vương lâm đại trướng lần đầu tiên liền thấy đứng hầu tại vương lâm bên cạnh thân hoàn nhan một lỗ hoàn nhan một lỗ vũ mị tiểu diễm án mặc hắn nhân trang phục lưng đeo lơ nao tư thế hiên ngang hoàn nhan tông tuấn biến sắc ánh mắt liền trở nên phẫn nộ xem điệu bộ này hoàn nhan m ộ lỗ cũng u y thuật h ế n hoàng hoàn nhan tông tuấn rét căm căm nhìn chằm chằm hoàn nhan m ộ lỗ âm thanh khàn giọng nói hoàn nhan một hoàn nhan n g ộ t lỗ gương mặt xinh đẹp bình tĩnh thản nhiên nói ta phụng đại xạ mạn chỉ mệnh vì là đại y ê n hoàng đế bệ hạ thị vệ từ nay sau này không còn là kim quốc công chúa n g ư ơ i hoàn nhan tông tuấn giận dữ vô s ỉ hoàn nhan n g ộ t lỗ l a n h đạm túi đầu n ẽ qua hoàn nhan tông tuấn như dạ thú hung ác ánh mắt vương lâm k h é p cười một tiếng ngươi chính là này a cốt đảng ngũ tử hoàn nhan tông tuấn sao nhớ ký ban đầu ở thượng kinh trâm cũng đã gặp ngươi một mặt ngươi không cần tại chấm trước mặt quyết tâm làm ráng hoàn nhan một lỗ chính là kim quốc đại xạ mạn cùng ngô khất mai quốc chủ hiến cho chấm thị nữ đã là chấm nội quyền ngươi nếu còn dám vô lễ c h â m liền đem ngươi đầu chặt đi xuống trò cho ăn hoàn nhan tông tuấn cùng tiếu h được làm vua thua làm giặc tức là tù nhân vương lâm n g ư ơ i muốn giết cứ giết vương lâm bị môi quỳ xuống vương lâm vừa mới nói xong hai người cầm y hiện vệ một chân liền cầm hoàn nhan tông tuấn đạp lăn trên mặt đất g ắ t gao đem hắn nhấn trên mặt đất hoàn nhan tông tuấn dậy rồi lấy ngầm đầu gầm thét lên vương lâm muốn chém giết muốn r ó c thịt mặc cho n g ư ơ i nhưng n g ư ơ i muốn nhục nhạc ô cô cũng là chết cũng không công tha ngươi vương、lâm、lạnh lẽo nhìn lấy hoàn nhan tông tuấn hoàn nhan tông tuấn người có lẽ không sợ chết nhưng ở trâm tại đây người muốn chết cũng không thành trâm đã sớm nói chấm muốn đem a cốt đả chư tử đều bắt tới an trí cùng một chỗ chấm nhất định phải làm cho các ngươi tận mắt nhìn thấy chấm tương lai như thế nào diệt ngươi kim quốc chấm muốn để các ngươi biết vậy chẳng làm vì sao muốn xâm nhập phía nam hãn thổ tàn sát ta con dân hoàn nhan tông bật hoàn nhan tông t i ề n ngươi là cái thứ ba hơn chư tử trước mắt đều tại u châu ngươi phải tin tưởng chấm bọn họ một cái đều chạy không bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới cùng ngươi làm bạn ngươi tới cầm hoàn nhan tông tuấn ấn xuống đi nghiêm ngặt chống giữ không được có nửa điểm sai lầm cầm ý n g h vệ trợt cầm hoàn nhan tông tuấn dẫn đi gặp hoàn nhan một lỗ sắc mặt h vương lâm cười nhạt một tiếng nói nội lỗ ngươi thế nhưng là cảm thấy trầm đ a n g cố ý nhục nhã a cốt đà bệ hạ trừ hoàng tử hoàn g nhan một lỗ không người nói nhỏ lưỡng quốc giao chiến người thua làm giặc bị chết chỗ bệ hạ nếu là nguyện ý không bằng cầm các ngươi xử tử vương lâm chậm dãi đứng lên nói chấm xử tử bọn họ cũng là không sao nhưng trầm đi qua đã đáp ứng thập ly nếu là a cốt đà t r ư tử chết trên chiến trường cũng liền thôi cũng chẳng trách người nào nhưng lại không thể chết tại trầm trên tay thượng như là lúc trước ngươi thập ly đối với trầm nói nàng tại kim quốc duy nhất lo lắng cũng là ngươi cái này trừng tỉ trầm nếu là giết ngươi tương lai như thế nào đối mặt thập ly thập ly vì là kim quốc công chúa ngày đó bỏ qua hết thể giống như chấm vì là chấm sinh con dưỡng cái chấm không thể không nghiệm tình n à n g tình ý hiện tại không riêng gì thập ly còn n g ư ờ i nữa a cốt đ ã chư tử dù sao cho các ngươi hai người đồng bào cốt đủ, đã vì là đại yến tù m i n h chấm t h à rằng nhốt bọn họ cả một đòi cũng nhất định không khả năng hạ độc thủ như vậy chấm không phải lòng dạ đàn bà mà chính là chấm trong lòng thủy c h u n g có mang một phần nhân tính ngoài ra ngươi phải biết rơi vào chấm trên tay bọn họ còn có đường sống tương lai, trâm nói không chính xác sẽ còn đem bọn hắn ra quên cùng một chỗ yêu cầu đến yên quốc đến chỉ cần bọn họ không còn lên dị tâm nhất định có thể được kết thúc yên lành nhưng là bọn họ phải rơi vào ngô khất mãi cha con trên tay cả nhà lao tiểu liền chỉ có bị chu sát hầu như không còn một con đường hoàn nhan tông bàn khi ra tay nhưng so sánh trẫm muốn thủ đoạn độc ác được nhiều vương lâm dứt lời phiêu nhiên xuất t r ư ớ n g hoàn nhan n một lỗ gương mặt xinh đẹp bên trên l ấ p l o e không yên mắt lại nổi lên một tia nhu tình ưu châu vương lâm dẫn đầu cầm ý thiết kỷ phóng ngựa chỉ đến yến quân trước trận ngắm nhìn trước mắt tòa này cao lớn u y nga có thể sưng hùng tráng vô cùng kiên cố đại thành. thành t ư ờ n g cao vút trong m â y kéo dài hơn mười dặm mà không dứt Ú châu thành đi qua liêu nhân mấy trăm năm liên tiếp không ngừng xây dựng gia cố cùng cải tạo sớm đã là phòng thủ kiên cố vì là đứng lặng tại hoa bắc bình nguyên bên trên đại thành đệ nhất lời nói thật giảng y ế n quân nếu là phát động công thành chiến muốn cầm xuống Ú châu cũng không phải thời gian ngắn công phu như phải kim quân tuy chỉ có năm vạn nhân mã nhưng căn cứ cao thành mà chiến nhất định có thể cho y ế n quân tạo thành cự đại thương vong đây là không hề nghi ngờ đây cũng là vương lâm để cho h ế n quân vây nhi bất công nhân tố chủ yếu vương lâm nhìn chung q u n h chứ tướng khẽ vớt cắm nói bằng cử nếu là toàn diện công thành bao lâu có thể cầm xuống u châu nhạc phi không chút do dự nói vậy hạ nếu không kế thương vong tuần thắng có thể dưới nếu c h ầ m c h ầ m n h ư t o à n chỉ ít tháng ba quan thắng ở bên bất thình lình xen vào nói vậy hạ đại quân ta định tự dùng phục kế châu riêng là bệ hạ tại cổ bắc khẩu đơn thương độc mã bước lui hoàn nhàn tông bàn hai mươi vạn đại quân hiện tại u châu nội thành đã lòng người bằng hoàng q u â n tâm lưu động mặt tướng có một kế có thể hoàn toàn đoạn tuyệt kim nhân ý nghĩ khiến cho không chiến tự đoạn vương lâm a một tiếng k h o mắt liếc qua phát hiện nhạc phi trên mặt hiện lên một vòng không ngờ quan thắng cũng không để ý không để ý nói vậy hạ mặt tướng coi là c h â u、châu、nội t h à n h dịch dẫn điên nước, t h ủ y vào t h à n h thủy vì là n g u nếu y ê n lại à ta t quân lãnh đạo nói g t nhạc g hủ soái lãnh đạo n h i ê nhạc n g soái lãnh đạo nói nhạc soái tú châu người tại liêu nhân thống trị dưới thời gian dài tới mấy trăm năm bọn họ sớm đã là liêu nhân mà phi ngã hán dân bây giờ ưu châu người trợ kim quân thủ thành đối với quân ta mà nói cũng là địch quốc chúng làm sao có thể nhân từ nương tay chẳng lẽ không phải lòng dạ đàn bà nhạc phi xúc động nói túng địch quốc dân cũng vì dân chúng vô tội như thế tuyệt hậu kế tuyệt đối không thể đi quan thắng tức giận nói ngày đó kim nhân xâm lấn nước ta thổ tàn sát ta bách tính hơn mười vạn có thể từng thủ hạ lưu t ì n h nhạc phi nhất thời không phản bác được chương năm trăm ba mươi ba tâm lý chiến ưu châu kim quân gần như sụp đổ nhạc phi cùng quan thắng tranh chấp hiển nhiên không phải hôm nay mới có ngay từ đầu nhạc phi vốn muốn chặt đức u châu thủy nguyên nhưng đến từ Ý châu nội bộ tin tức cho thấy Ý châu nội thành độn ư ớ c rất nhiều mà lại từng nhà đều đánh có giếng sâu đơn thuần chặt đứt thủy nguyên sợ là vô pháp chân chính đoạn tuyệt nội thành uống nước thế là quan thắng liền đề nghị tại dẫn nước mương bên trong phong thích hư thối cực độc cố nhiên kim nhân có lẽ sẽ có đề phòng nhưng người không uống dẫn nước từ thủy súc vật cũng không thể không uống đi khí trời như thế viêm nhiệt trong thành quân dân cũng không thể không rửa mặt tắm rửa a chỉ cần vào thành nước tư nguyên bị ô nhiễm trong thành nhất định có thể lại loạn chí sẽ tiến một bước tăng lên trong thành quân dân nhân tâm lưu động nhưng nhạc phi cho rằng cử động lần này làm trời nổi giận sẽ sát hại nội thành dân chúng vô tội nhạc phi là chủ tướng hắn không đồng ý quan thắng cũng không thể làm sao vương lâm gặp hai người sắc mặt không hợp liền nhũ nhũ mày lạnh nhạt nói t ố t không c ầ n tranh đến nên như thế nào lại để chấp lại suy nghĩ một chút nếu vương lâm biết quan thắng kế sách phù hợp nhất tiên quân trước mắt lợi ích phải biết mấy chục vạn đại quân vây k h ố n n u châu mỗi ngày chỗ tiêu hao tương thảo đồ quân n u đều không phải là một cái số lượng nhỏ những này đều là hoa chấm bạc với lại đứng tại đại yên trên lập trường bị liêu quốc c ù nhưng g Kim n â n t r ớ c sau t h ố trị trăm mấy năm vương châu n g ờ i đối với nếu cũng không thể xem như chân chính trên ý nghĩa Hán dân. Bọn họ đối với bên trong Hán nhân thể họ xem ư ý v Triều quy Trúc Tán thể Giác, nói Quy Cảm Cùng tán đồng Cảm giác, có thể nói cũng Đồng lâm à số、0. Nhưng Vương l dù sao cũng là sinh ở tân xã hội sinh trưởng ở hồng kỳ dưới tiếp nhận người hiện đại văn giáo dục người xuyên việt hắn cảm thấy làm như vậy thật sự là khuyết thiếu cơ bản chủ nghĩa nhân đạo quan trọng bây giờ thời tiết viêm nhiệt phóng độc phương pháp vô cùng có thể gây nên trong thành khởi xướng ôn dịch mà một khi lan tràn ra ngoài thành yến quân sở cũng khó mà may mắn thoát khỏi cần phải cưỡng ép công thành người chết sẽ càng nhiều lớn như thế thành trong thành năm vạn cường hãng kim quân tiên quân cường công thương vong còn có thể nhỏ đến a tống thái tông vào chỗ sau khi hai lần b ắ t phạt nếu đã từng đánh tới U c h ưu t h à n h l ú c ấy t ằ n g quân chiếm hết ưu thế tiếc rằng u châu thành chỉ kiên cố đồng thời lúc ấy liêu quốc quản lý địa phương đã lâu binh sĩ bách tính quy tâm trong thành quân dân nhất tâm tự thủ sau cùng t ổ n g quân dưới thành hao hết ưu thế bị liêu quốc chuyển bại thành thắng u châu kiến đức ngoài cửa vương lâm dẫn đầu một đội cầm ý thiết kỵ từ tây hướng đông chỉ đến hắn xuất đội lập tức tại yến quân nơi đây đại doanh trước đó u châu rộng lớn hộ thành sông về sau hai ngày này quanh hắn lấy u châu thành chạy một、vòng. dạng này kiên cố chi thành nếu muốn cường công cần đầu nhập binh lực phi thường to lớn mà một khi phát động công thành chiến thương vong càng khó tính toán không phải vạn bất đắc dĩ vương lâm cũng không nguyện ý tại u châu đã thành một tòa cô thành sớm muộn đều sẽ cầm xuống điều kiện tiên quyết để cho đại quân đi vô vị thương vong giờ phút này đã là hạ lương mùa thu hoạch vây thành đại yến quân mã c h í ít có một nửa đều tại u châu đã bận bịu nhận hạ lương yến thanh trên ngựa không người nói b ệ hạ bệ tôi coi là u châu thành rộng rãi mà kiên nếu là cường công quân ta thương vong tất nhiên nặng không bằng tạm thời mệnh tứ phương đại doanh lấy đầu thạch s a tập kích quấy dối làm chủ kim lập tức chặt đứt ưu châu thủy nguyên lấp đầy hộ thành sông vì là dưới bước công thành làm chuẩn bị kim nhân đường lui đã đ ứ t sớm đã là cá trong chậu quan tâm tất nhiên lưu động quân ta lại liên tiếp bốn phía tập kích quấy dối trong thành tất nhiên sinh nội l o ạ n vương lâm khẽ vất cảm có thể thực hiện không những như thế tiểu ất ngươi xem bên kia vương lâm giơ tay chỉ mạch tên gọi l ư n g núi ưu châu thành em diện liền l ư n g tựa núi này xây lên đi qua liêu nhân quý tộc ở đây trong núi tu kiến có không ít đình nghỉ mát nhà tranh biệt tự, vương ì là t thành sĩ tử quý lâm m a m cười châm nương môn. Vương tử quý hóa l loại này tiểu hình đầu thạch kỳ nhưng tại dưới núi chế thành các bộ kiện mậu vài chốt kết cấu sau đó vẫn lên núi đi tùy tiện lắp ráp đứng lên tiểu ấ t ngươi xem núi này khoảng cách du châu nhiều nhất gần dặm năm đó người khiết đan hắn là cầm ngọn núi này đảo rông một nửa toàn bộ đặt vào trong thành chỉ để lại cái này nửa bên sơn phong để xem phong cảnh nếu ở đây núi cao nơi lắp đặt mấy chục đỡ đầu thạch xa phái quân tốt tạc sơn lấy thạch ngày ngày ở trên cao nhìn xuống bắn ra cự thạch gào thét mà xuống mỗi ngày một đợt thời gian lâu dài kim nhân tất nhiên không chiến tự tan tại không có trọng pháo tình hùng d ư ớ i đầu thạch kia không khác công thành t h ầ n khí hiện tại hiến quân bên trong đại lượng sử dụng đại hình đầu thạch kỳ vẫn là vương lâm ngày xưa tại thanh châu giúp cho cục bộ kỹ thuật cải tiến sau khi đầu thạch kỳ bán ra khoảng cách càng xa hơn nữa còn tại bộ thêm bánh xe có thể di động tư x ứ lấy mã thất vì là dẫn dắt động lực đừng nhìn đây chỉ là một cục bộ chi tiết cải tiến nhưng đối với cổ đại chiến tranh mà nói có khả năng sinh ra giá trị khó mà đánh giá ngày hôm nay hắn nói ra tiểu hình đầu thạch kỳ nói đến cũng là một loại mộng và chốt kết cấu tạo thành có thể chưa tháo xào rượu lợi dụng đòn bảy nguyên lý máy ném đá giới chỗ tốt ở chỗ có thể di động có thể mang theo có thể chưa tháo tính cơ động c à n mạnh hai hại ở chỗ bắn ra lượng nhỏ mà lại nguy hại độ kém cũng liền thích hợp với trước mắt loại tình hình này ở trên cao nhìn xuống lợi dụng đòn bẩy nguyên lý cùng vật lý quán tính hướng về trong thành bắn ra đại lượng tiểu hình hòn đá dày đặc thành vũ muốn chân chính phá hư ưu châu thành phòng hiển nhiên là không có khả năng chỉ có thể đưa đến nhất định tập kích quấy dối tác dụng cũng không có cách bằng vương lâm có hạn vật lý ngành kỹ thuật thưởng thức hắn cũng chỉ có thể phát minh ra loại đồ chơi này đến phi cơ đại pháo máy hơi nước những tung đó nhưng cho hắn thời gian hắn cũng không làm được tại cổ đại làm khoa học kỹ thuật thụ cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào mùa hè khi trời càng phát ra v i nhiệt trong thành kim quân nhân tâm bởi vì khí trời khô nóng mà càng lưu động cơ hội tất cả mọi người biết tại Ú châu cũng là ngồi chờ chết trên cổng thành kim nhân ngày ngày đều có thể nhìn thấy ngoài thành náo nhiệt t i ê n quân trợ giúp bản địa nông dân thu hoạch hạ lương cùng gieo hạt thu lương c h ẳ n g cảnh mà tại ở xa trên con đạo tại càng chỉ riêng rộng lớn hà bắc đại bình nguyên bên trên rõ ràng hơn nhìn thấy tới lui thương nhân người đi đường nối liền không dứt hiện tại Ú yến cứ việc Ú châu còn dơ cao kim quân quân kỳ nhưng thực tế đã họ yến kim nhân trong lòng tuyệt vọng Ú châu sớm nhất định là một tòa cũ thành yến vân các nơi tiên nhân đã bắt đầu phái chú quan viên tiếp quản các châu quân chính đồng thời bắt đầu hướng về ưu yến đại lượng di dân đồn điện khai hoang hoàn nhan lâu thất dẫn đầu chư tướng còn có tại trong thành hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan tông vọng bọn người đ ă n g lâm thành lâu ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía ở san này một đạo cao cao tung bay long văn đại kỳ đó là đại yên hoàng đ ệ vương lâm chỗ hành dinh vương lâm hoàng đế hành dinh ở đây không thể nghĩ ngờ mang ý nghĩa hiến nhân đã cầm xuống toàn bộ ưu yến bảy tiểu bang hoàn nhan lâu thất sắc mặt tông trầm hãn căn bản không tin vương lâm bằng một người dung cả năng lượng g ế t lùi hoàn nhan tông bản hai mươi vạn đại quân duy nhất khả năng chính là ngô k ấ t mãi cùng hoàn nhan tông bả c h í nhưng mình kim này cái kim hoàn ổ này bằng vang là gõ với h nhan lâu thất c lòng dạ n n g ư biết rõ theo thành mặt thủ bọn họ còn có thể thủ vương sống tạm nửa năm bởi vì trong thành lưu giữ lương dư giả mà làm cam đoan quân lương cung ứng hắn đã hạ lệnh dân chúng trong thành khẩu phần lương thực giảm phân nửa cung ứng nhưng nếu là xuất quân phá vây cũng là tự tìm đường chết tìm chết nhanh vì phòng ngừa h u châu xuất hiện cùng loại kế châu bộ lộ hổ bộ đội sở thuộc bất ngờ làm phản hoàn nhan lâu thất trực tiếp tước đoạt ra cốt đả t r ư tử thống binh quyền h ạ hiện tại hoàn nhan tông vọng những người này tại h u châu nếu liền như là nhốt bất t ì n h lình xanh t h ẳ m trên bầu trời đột nhiên có ủn đùn kéo đến hòn đá như màn mưa gào thét mà đến bốn phương tám hướng yến quân đồng thời phát động mấy trăm lỡ đầu thạc kỳ hòn đá công kích đây cũng không phải là đầu một lần hoàn nhan lâu thất cũng là không hoảng loạn lạnh cứ việc kim quân tướng sĩ đều trốn vào pháo đài hoặc là chiến hào cùng thạch tường che chắn phía dưới hoàn g nhan lâu thất cũng không cho rằng yến quân bằng điểm ấy ném đá liền có thể phá hư u châu thành phòng nhưng châu chấu lướt qua hòn đá mưa chiếu nghiêng xuống trung quy vẫn là lần nữa cầm u châu nội thành nện một người ngưỡng mã trở mình quỷ k h ó c lang hảo không ít dân cư bị nện hủy trong thành thương vong tuy nhiên không lớn nhưng quay dối tính cùng bởi vậy mang đến phụ diện ảnh hưởng cực độ yến quân tựa như là lưu cầu chọc cười một dạng mỗi ngày định thời gian không định giờ tới bên trên như thế một đ o ạ hoặc hai ba ba sau đó liền hành quân lặng lẽ bất thình lình thành phòng tứ phía cũng có thể tao nộ g thạch đạn công kích còn có rảnh rỗi bên trong từ thành em diện lường trên núi phá không xuống ném đá mưa rơi điểm là trong thành quyền quý khu cũng là kim quân đại tướng phủ l ệ chỗ khi thì ban ngày khi thì ban đêm khi thì bình minh lương trên núi y ế n quân lấy đá vụn mưa công kích là tập kích quấy dối thủ đoạn không có bất kỳ cái gì quy luật đang nói để cho ưu châu người hoảng loạn càng nguy hiểm hơn là yên quân bắt đầu chặt đ ứ t trong thành t h v y nguyên lấp trôn hộ thành sông cái này khiến trong thành quân dân tỉnh thần cao độ khẩn trương cơ hội đều muốn yên nhưng lại không biết yên quân đến khi nào công thành thời gian cực nhanh rất nhanh liền đến đại yên phục hưng hai năm cuối tháng rét vây khốn lũ châu tháng ba đến nay yên quân cũng không một lần phát động chân chính trên ý nghĩa công thành chiến nhưng từ tháng trước đến nay mỗi ngày bền lòng vững dạ lại không định giờ phát động ném đá mưa tập kích quay dối chiến nhưng là cực điểm hoa văn đủ kiểu s a n g trói mặt trời t r ó i trang nội thành như là h ỏ a p h ậ n bị chặt đứt thủy nguyên lũ châu trong thành bị ném đá mưa tập kích quay dối tính tâm lý chiến quay dối đến tinh thần gần như sụp đổ kim quân sĩ tộc cùng n châu người trên mặt đều treo sức cùng lực kiệt nóng lại chi sắc mà ở ngoài thành yến quân trong đại doanh nhưng là hoan thanh tiếu ngữ một mảnh trừ luân chiến để phòng bộ đội đại đa số yến quân đều tránh hướng về chỗ cảng sâu chân núi và lâm ấm nơi trên trời bất t ì n h lình trời ưu ám lên một trận đại phong trong thành lũ châu người mừng như điên đan sen nhao nhao buôn tẩu ra chỗ ở phun lên đường đi ngẩng đầu nhìn sấm sét vang dội m à n trời mưa lớn mưa to tức thì rơi xuống đây là đi vào hạ đến nay lũ châu trận đầu mưa hoàng đế hành dinh bên trong vương lâm gặm xong một khối dưa hấu ư ớt đá mà ngồi sổm ở hắn bên cạnh thân túi đầu cũng tại gặm ăn dưa hấu một dạng hoàn nhan một lỗ gương mặt xinh đẹp nổi lên đi lại vô cùng thỏa mãn tri sắc chói trăng nóng bức hoàng đế thế mà gặp hoàng đế cầm kiếm xuất chướng hoàn nhan n u ậ t l i tranh thủ thời gian q u ệ t q u ẩ c muộm đuổi theo